Đại nhân, đại nhân. Có thần tính. Thần tính a. Lúc này trầm mặt rất lâu triệu hàng Ngư, Triệu Cá Ngư muối, bỗng nhiên hô lên. Cái gì? Đại nhân, nơi đó, liền là cái kia bốn kiện tàn phá vũ khí bên trên, có thần tính, ta cảm ứng được thần tính, cái kia hơn phân nửa là cái khác vẫn lạc thần linh lưu lại. Triệu hàng Ngư, Triệu Cá Ngư muối đều vui vẻ đi rồi. Trương Dương lập tức nhặt lên một thanh vết rỉ loang lỗ xuyên cá vũ khí, trong mắt, hắn liền nhận được sơn thần lệnh tin tức nhắc nhở. Ngươi thu được 4 đơn vị thần tính. Ngươi thu được thần sông không chọn vẹn thần bị. Ngươi thu được thần sông tín đồ hiện tin giá trị 590 không điểm. Ngươi thu được thần sông tín đổ thành tín giá trị 29 290 điểm. Ngươi thu được thần sông tín đồ cùng tín giá trị 7 giờ. Sơn thần Triệu Hàng Ngư, Triệu cá gớp muối, thỉnh cầu cùng ngươi cùng hưởng. Một đầu cuối cùng tin tức bị Trương Dương không nhìn, hắn cũng không có vui mừng như vậy cao hứng, bởi vì lúc trước cái kia hai cái người giấy nội dung nói chuyện rất kinh dị. Sau đó hắn liền theo thứ tự nhặt lên còn thừa ba loại vũ khí, quả nhiên đây đều là thế giới này cái khắc thần linh để lại, cuối cùng hắn Sơn thần lệnh đúng là bởi vậy thu hoạch 13 đơn vị thần tính bốn, cái không chọn vẹn thần vị, hiện tin giá trị 450003 điểm, thành tín giá trị 380 điểm, cùng tín giá trị 59 điểm. Phát một món tiền nhỏ dáng vẻ. Hơi suy nghĩ một chút, Trương Dương liền quả quyết đem tất cả hiện tin giá trị, thành tín giá trị hết thể hối đoái thành cùng tín giá trị, tức 54 7 giờ. Sau đó hắn liền cho Triệu hàng Ngư, Triệu cá ướm muối, hạ lệnh. Lập tức phục sinh chân gãy Robin. Ách, đại nhân, hắn không phải chúng ta cùng tín đồ a, không, có phục sinh tuyển hạng. Vô nghĩa, ngươi cho rằng ta không hiểu tín ngưỡng cái đồ chơi này hạch tâm huyền bí sao? Bảo ngươi phục sinh liền phục sinh, nhiều lắm thì tiêu hao nhiều hơn một chút quần tín giá trị thôi, chúng ta lần này sông họa không nhỏ, nhất định phải tìm một cái dê thế tội." Trương Dương tư duy rất rõ ràng, thừa dịp những cái kia thương đội thành viên còn không có từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, hắn liền đã biết nên làm như thế nào. Đem 50 không điểm quần tín giá trị chuyển cho Triệu Hàng Ngư, Triệu Cá Ngư muối, chính hắn liền rời chân ghế Robin thi thể ném vào trong ngọn lửa. Phục sinh hắn, cho hắn chuyển thành quần tín đồ, cũng ban cho thần thuật, có thể ban cho bao nhiêu liền cho bao nhiêu. Đây không phải keo kiệt thời điểm, ngươi nếu dám tư tàng một điểm ta lập tức liền chơi chết người. Trương Dương cực nhanh phân phó, đồng thời quả quyết cho chân gãy Robin thu nhập hai đơn vị thần tính, cùng một cái không chọn vẹn thần sông thần vị, một cái không chọn vẹn sơn thần thần vị. Sau đó, Trương Dương tiện tay tại cái kia một đống lớn vật phẩm bên trong cầm mấy thứ không thấy được đồ vật, còn lại liền toàn bộ đều ném vào trong ngọn lửa. Đại nhân, đại nhân, ở trong đó có thật nhiều đồ tốt ta. Triệu hàng Ngư, Triệu Cá Gấp muối, gấp đến độ sắp khóc, nhưng Trương Dương bất vi sở động, thu thập xong hết thảy, bảo đảm mình không có huyết dịch vết tích lưu lại, quay đầu liền chạy, chỉ còn lại có một đống lửa lớn còn tại cháy hung Chờ đến sau 5 phút, những cái kia trong thương đội người cả gan đi đến núi, nhìn thấy liền là tại hỏa diễm bên trong sừng sững bất động chân gãy Robin, có cái kia hai đơn vị thần tính tại, chỉ là hỏa diễm căn bản đốt không chết hắn. Một màn thần kỳ này rung động tất cả mọi người. Thẳng đến đại hỏa dập tắt, chân gãy Robin mở hai mắt ra, mang theo thần linh uy nghiêm đi ra thời điểm, tất cả trong thương đội người đều quỳ xuống, bị loại này chơ mắt thần tích cho chính phủ, tại chỗ liền có 5 cái cuồng tín đồ xuất hiện, còn lại cũng đã trở thành thành tín đồ. Mà gãy chân để chống thần vị, có thần tính, hữu thần thuật Tự thân còn có không ít tại 30 không điểm quần tín giá trị, lại có bảo bối mang theo, luôn luôn có mấy món bảo bối là hỏa diễm không cách nào thiêu hủy. Thế là, một vị thần linh cứ như vậy ra đời. Trương Dương tại chỗ rất xa nhìn xem, rất hài lòng. Về phần Sơn thần Triệu Hàng Ngư, Triệu Cá Ương muối thì là đang khóc, bởi vì vừa rồi tài phú đều có thể để hắn trực tiếp lên tới cấp 10, kết quả là như thế trơ mắt cùng hắn gặp thoáng qua, rất đau lòng a. Bất quá khiếm sợ Trương Dương mệnh lệnh, hắn không dám làm ầm ĩ. Đi. Mấy phút đồng hồ sau, Trương Dương không chút nào dừng lại, cấp tốc đi. Thậm chí lần này hắn ngay cả lương khô đều không định, một hơi liền đã tìm đến Phong Bạo Thành, mượn nhờ từ chân gãy Robin nơi đó nói bóng nói gió tới tin tức, vui sướng ngụy trang thành một cái ở ngoài thành bán dưa nông phu. Về phần chân gãy Robin, hắn muốn tiếp tục quan sát, mà lại hắn cũng tin tưởng, tên kia nhất định sẽ trước tiên trở về Phong Bạo Thành, mà lại hắn nhất định sẽ lựa chọn điệu thấp làm việc. Quả nhiên, lại 5 ngày sau đó, Trương Dương đang bán dưa thời điểm, thấy được chi kia quen thuộc thương đội, từ mặt ngoài nhìn, đây chính là một chi phổ thông thương đội, có lúc này tất cả thương đội đều có đặc sắc, một điểm sơ hở đều không có. Nếu như không phải Trương Dương thấy tận mắt bọn hắn, hầu như đều sẽ lửa gạt đến. Ta quả nhiên tìm đúng người." Trương Dương nhẹ nhàng thở ra, hắn tốn hao lớn như vậy đại giới phục sinh chân gãy Robin, cũng không phải căn cứ vào cái gì hữu nghị, hắn thuần túy là nhìn chúng ra hỏa này tâm tư kín đáo, tâm ngoan thủ lạc, mà lại giá tâm cực lớn đặc điểm. Trọng yếu nhất chính là, chân gãy Robin phi thường rõ ràng thế giới này cái khắc thần linh vẫn là nguyên nhân cùng cấp kỵ, cho nên hắn sẽ không dễ dàng dẫm lên vết xe đổ. Hắn sẽ chỉ phát triển kiêm tốn, bí ẩn làm việc, sau đó không ngừng phát triển thế lực, bởi vì chỉ có dạng này, hắn có thể sống sót. Cái kia hai cái người giấy phía sau chủ nhân, còn có kỳ tông môn rất đáng sợ, nói không chừng liền có thể truy tra ra cái gì đến, mà bây giờ, ta mới tính toán an toàn, nhưng nếu như ta muốn an toàn hơn một chút, liền cần chân gudge Robin thần thánh sự nghiệp hừng hực hy thế, càng phát ra khổng lồ mới được, thậm chí, ta còn cần tại lúc cần thiết, giúp hắn một tay. Chờ đến chi kia thương đội biến mất trong tầm mắt, Trương Dương tiếp tục bán ba ngày dưa lúc này mới an bài một cái hoàn mị phương thức lặng yên rời đi. Hắn đến lại đi làm chút lương khô. Bởi vì cho hay, vừa mới bắt đầu. Chương 138, yêu nghiệt phương nào Hô hô, theo gió dương kéo động, to lớn luyện trong lò hỏa diễm lan lộn, sóng nhiệt bức người. Mấy người đại hán ở Trần hoàn toàn, riêng phần mình vung lấy lại truy, tại cái thất gỗ bên trên đánh đến tia lửa tung toé. Nơi này là Phong Bạo Nội thành một tòa tiệm thợ rèn, quy mô không tính quá lớn, nhưng thanh danh không nhỏ, tiệm thợ rèn chủ nhân Thiết Truy mang mẫu càng là Phong Bạo thành số một thợ rèn, ngay cả Phong Bạo thành quân đội cần có một bộ phận vũ khí trang bị đều là nơi này cung cấp. Cho nên, nơi này thứ không thiếu nhất một là tỏi sắt, nhị liền là thợ rèn học đồ. Dù sao tại cái này gian nan nguy hiểm thế giới, có thể trở thành một cái thợ rèn, bản thân cái này liền là một loại để tất cả tầng dưới chốt người hâm mộ sự tình. So hiện nay trời liền có một cái 18-19 tuổi, rất là câu nệ hiếu kỳ nghèo khó thiếu niên bị ký thắc kỳ vọng người nhà đưa tới, tại nộp nhất định tiền đồng về sau, liền chính thức trở thành nơi này học đồ, tương lai 10 năm, hắn hết thảy, bao quát sinh mệnh đều đem thuộc về nơi này. Rất cường tráng tiểu hòa tử, người buổi sáng phụ trách vì lò lấp than đá, buổi chiều kéo ống bê đi, mấy ngày nữa liền dạy ngươi vùng truy. Thiết truy mang mậu rất hài lòng, nhìn một cái tiểu tử này cái này một thân cơ bắp Tương tự cái khác mới đưa tới mầm hạt đậu, còn phải chậm rãi bồi dưỡng. Được rồi lão bản." Thiếu niên rất hiểu lễ phép, chất phát cười một tiếng, lộ ra một loạt hơi vàng biến thành màu đen răng, tầng dưới chốt người ma một loạt tuyết trắng hàm răng nhỏ sẽ cho người hoài nghi. Cái này mới tới thợ rèn học đồ tự nhiên là Chu Dương. Đi qua 5 ngày đến, hắn đầu tiên là cho mình lại góp nhặt 50 phần lương khô, sau đó liền phân biệt lấy tên ăn mày, nông phụ, tiểu phiến, thuê thân phận của mình cẩn thận trinh sát một phen. Không chỉ trinh sát chân những người kia, hắn còn thuận tiện kỹ càng hiểu rõ phong bạo thành dân sinh dân cùng qua lại lịch sử lập tức thế lực cấu thành các loại. Cuối cùng còn thuận tiện cứu được một hộ dân tự do, sau đó lấy 20 cái tiền đồng giá tiền thuê bọn hắn giả trang phụ mẫu, đem mình đưa đến thiết truy mang mẫu tiệm chợ rèn. Sở dĩ muốn tới nơi này, nguyên nhân có hai. Nó một là chân gãy Robin nhóm người kia trải qua mấy ngày ẩn nút chuẩn bị về sau, trước mắt điểm dừng chân ngay ở chỗ này. Mà lại nhất định phải đáng nhắc tới chính là, tên kia đơn giản quá cẩn thận. Sau khi trở về liền bán sạch thành Bắc khu nhà giàu gia sản, sau đó tại thành Nam tới gần khu dân nghèo cùng khu buôn bán khu vực mua xuống một mảnh lớn nơi ở. Nơi này có đại lượng dân nghèo cùng tên ăn mày, lưu manh, dưới mặt đất há bàng, các loại lính đánh thuê, thương đội, tử quan tràn ngập ở giữa, chẳng những dễ dàng thu nạp tín đồ, còn dễ dàng tìm hiểu tin tức. Nhưng Liền Trương Dương thấy, chân gãy Robin sau khi trở về không có chút nào mở rộng tín đồ kế hoạch, cũng không có thông qua thần vị thành lập thần linh giáo đường đến hấp thu trước thần linh tín đồ cầu nguyện. Bởi vì loại này nhìn như hư vô rất bảo hiểm cầu nguyện câu thông, cũng rất dễ dàng bị hồn quỷ chặn đường giải mã, đến lúc đó bị phát hiện liền toàn bộ xong. Cho nên phương pháp an toàn nhất không ai qua được một đối một, mặt đối mặt, điểm đối điểm mỗi dưỡng. Những yếu điểm này chân gãy Robin làm được phi thường tốt, nhất là hắn hay là một cái phong bạo thành quý tộc, lại bác cái lấy nhiều như vậy thần linh, chỉ cần cẩn thận một điểm, căn bản cũng không xấu tiến độ nơi phát ra. Thậm chí Trương Dương cũng hoài nghi, chân gãy Robin là muốn chơi một loại quân sự hóa, bí ẩn hóa thần linh tín ngưỡng, tuyệt đối không cho những cái kia săn giết thần linh hồn quỷ cơ hội. Mà cái nguyên nhân thứ hai chính là, Trương Dương cần giải quyết viên thứ hai màu đỏ Hà Châu, điểm này không còn có so với sắt tượng trải thích hợp hơn địa phương, mà khắc hắn còn cần vì chính mình chế tạo một chút chuyên dụng ám sát vũ khí. Sau đó liên tiếp 3 ngày Trương Dương đều giữ khuôn phép làm lấy sống, thẳng đến ngày thứ tư buổi chiều, hắn mới tìm tìm được một cái cơ hội thích hợp. Thiết Truy Mang Mẫu ra ngoài rồi, bởi vì hắn vừa mới chế tạo hảo một nhóm vũ khí, cần đưa đi phủ thành chủ giao hàng. Mà bởi vì vừa mới hoàn thành một cái đơn hàng lớn, trong lò rèn còn lại mấy cái thợ rèn cũng cần thư giãn một tí, cho nên bọn hắn hoặc là trước thời gian về nhà, hoặc là liền đi tiểu quán hét lớn dừng lại. Còn giữ lại liền là một cái tư thâm thợ rèn học đồ tạm nhĩ, hắn đã tại Thiết Truy Mang Mẫu nơi này làm 8 năm, đã thuần thục nắm giữ các loại kỹ thuật rèn có thể. Cho nên Xế chiều hôm nay tình huống như vậy cũng là hắn cơ hội. Dắt đem lò lấp xong than đá, bảo đảm độ nóng trong lò bình thường, làm tốt, ta có lẽ sẽ dạy ngươi mấy cái rèn đúc tiểu kỹ xảo." Thâm niên trợ rèn học đồ tạm Nhị hô sau đó thật hưng phấn mang theo cái khác mấy cái thợ rèn học đồ vơ vét lấy cửa hàng bên trong còn lại phế liệu, vì bọn họ mình rèn đúc đổi dưỡng độ thuần thục. Khó như vậy đến cơ hội, Trương Dương đương nhiên sẽ không từ tuyệt. Bởi vì ngày xưa vô luận là đốt than đá hay là kéo ống ế, đều là mấy cái học đồ phụ trách, nhiều người phức tạp mà lại thiết truy mang mẫu cùng cái khác mấy cái thợ rèn đều là kinh nghiệm phong phú, lò bên trong hỏa diễm có chút biến hóa liền biết là chuyện gì xảy ra, căn bản không đạt được. Nhưng bây giờ đổi thành kinh nghiệm chưa đủ tạm nhĩ, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Trương Dương chạy chậm, dùng tốc độ nhanh nhất cho luyện lô điền nhiều nhất lượng than đá, kỳ thật lấy tạm nhĩ bọn hắn muốn hòa tan phế liệu căn bản không cần đến nhiều như vậy than đá, nhưng bọn hắn giờ phút này đang chìm đắm ở có thể tự mình rèn đúc trong vui sướng, chỗ nào chú ý được. Sau đó Trương Dương liền bắt đầu kéo ống bế, đồng thời ăn hết một phần lương khô. Cấu trúc thứ hai đóng kín viên đem chung quanh đại lượng không khí đều lặng lẽ hấp thụ tới, để lò bên trong than đá đầy đủ nhanh chóng thiêu đốt. Ngắn ngủi mười mấy giây, cái này nhiệt độ liền lên tới, Trương Dương lập tức xuất thủ khống chế, không phải đợi thêm mấy giây, cái này lò liền bị đốt sập. Xem xét mắt hoàn toàn không biết gì cả tạp nhĩ bọn người, Trương Dương liền đem cái kia viên thứ hai hạt châu ném bảo. Đồng thời hắn lập tức bổ sung 3 phần lương khô, vô cùng cẩn thận thao túng, sở dĩ như thế, là bởi vì cái quả hạt châu này là cái kia gọi hì hì người giấy rơi xuống, nó là phụ trách cầu viện cung cấp cho cảnh báo. Cho nên nó chứa vật bảo châu bên trong không chừng liền cất dấu cái gì yêu tiêu thân. Vì thế dù là tiêu hao nhiều hơn mấy phần lương khô, đều là đáng giá. Ta chí ít cần cấu trúc tam trọng đường con lực trường, hạch tâm nhiệt độ phải bảo đảm đạt tới 3000 độ trở lên mới bảo hiểm. Trương Dương suy tư, cũng một bên đang nhanh trong bố trí, bây giờ hắn là dùng pháp lực để thay thế linh hồn lực trường, cho nên cấu trúc pháp lực kết cấu thì càng dễ dàng, hiệu quả cũng càng tốt, càng có thể tinh tế điều khiển. Đệ nhất trọng đường công lực trường rất nhanh cấu trúc hoàn thành, trong hỏa lò tạo thành một cái độc lập hỏa cầu không gian. Trương Dương vững vàng thao túng Ngay tại trong lò lửa cấu trúc đệ nhị trọng đường cong lực trường, cái này đường cong lực trường nhưng thật ra là độc lập, bởi vì hai cái đường cong lực trường ở giữa căn bản bất tương dung, hoặc là đồng thời sụp đổ, hoặc là một cái thôn phệ hết một cái khác. Trước mắt hắn còn không có cái tiêu bản lĩnh để bọn chúng lẫn nhau kiêm dung. Cho nên hắn cái gọi là tam trọng đường cong lực trường, liền là tại khác biệt không gian bố trí ba cái, hai cái chờ thời, một cái vận chuyển, xếp hàng chờ đợi. Cứ như vậy, liền xem như cái thứ nhất đường cong lực trường chạy vừa ra cái gì yêu tiêu thân, hắn cũng có thể tại tốc độ nhanh nhất bên trong kích hoạt cái thứ hai đường cong lực trường. Từ đó đem mục tiêu trả lại. Một phút đồng hồ sau, tam trọng đường cong lực trường phân biệt cấu trúc hoàn tất, đây đã là Trương Dương có thể điều khiển cực hạn, vì thế hắn cần nỗ lực mỗi phút đồng hồ tiêu hao 3 phần lương khô đại giới. Tăng nhiệt độ. Ba cái đường cong lực trường riêng phần mình vận chuyển lại, tại đều đạt tới 1000 độ nhiệt độ cao về sau, sau hai cái đường cong lực trường tiến vào trạng thái trở, nhưng đây không phải năng lượng giảm bất cho thời, mà là cần lập tức nỗ lực gấp đôi năng lượng tiêu hao mới có thể ổn định chờ thời, bằng không, hai cái này đường cong lực trường liền muốn cùng cái thứ nhất đường cong lực trường đủ thành xung đột. Cuối cùng 3 cái cùng giải quyết quy về tận. Về phần cái thứ nhất đường con lực trường thì tiếp tục tăng nhiệt độ, bên trong hỏa diễm một phần nhỏ bắt nguồn từ cái này lò, càng lớn một bộ phận thì là trực tiếp thiêu đốt pháp lực, đây là vì giảm bất đối ngoại thôn phệ lực trường tác dụng. Mà thiêu đốt pháp lực có thể hiệu so là tốt nhất, ngắn ngủi 10 mấy giây, để nhất trọng đường con lực trường bên trong hỏa diễm nhiệt độ liền tăng vọt đến 2000 độ trở lên, ở trong đó hạt châu kia đã bắt đầu yếu ớt biến hình, liền bị hòa tan. Chu Dương dùng linh hồn lực trường dây phút không kém nhìn chằm, chằm không buông tha mỗi một cái biến hóa rất nhỏ, lúc này mắt thưởng quan sát là không kịp. Bởi vì bên trong phản ứng biến hóa đều là lấy mili dây cấp tiến hành. Liên là giờ phút này. Đột nhiên, Trương Dương bỗng nhiên khởi động cái thứ hai đường cong lực trường, đồng thời điều khiển nó cùng cái thứ nhất đường cong lực trường dung hợp. Đây là một cái vô cùng nguy hiểm hành vi, một cái không ổn, hắn ngay cả xương vụn cũng sẽ không lưu lại, coi như hắn đầu nhập toàn bộ lương khô, cũng không ngăn cản được. Nhưng Trương Dương dám chắc, chắn, cái kia chữ vật bảo trâu bên trong cất giấu một loại nào đó lực lượng mạnh hơn, cho nên, cái này nhìn như cực kỳ nguy hiểm hành vi mới là an toàn nhất hành vi. Hai cái đường cong lực trường trong nháy mắt dung hợp. Có lẽ so ra kém hai cái lô đen đụng nhau, nhưng tuyệt đối có thể gây nên trong phạm vi nhỏ không gian đổ sụt cùng theo sát mà đến siêu cấp nổ lớn. Đúng vậy, đổ sụt. Hai cái đường cong lực trường trực tiếp đổ sụt, đồng thời tạo thành một loại để trương dương đều run rẩy vô cùng kinh khủng hấp lực, nếu như không cách nào ngăn cản, sợ là toàn bộ phong bạo thành đều muốn trong nháy mắt này hóa thành một mịn. Thế nhưng là cũng tại đồng thời, cái kia chữ vật bảo châu cũng bị nhiệt độ cao hòa tan, một cái ba động kỳ dị chuyển tới, vô cùng uy nghiêm, vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng. Yêu Nguyệt Phương nào? Thật can đảm. Trương Dương thông qua linh hồn lực trường chỉ nghe được một câu nói như vậy, sau đó hắn cảm thấy hắn thật giống như một cái con kiến nhỏ liền bị cự tượng cho một cước đạp xuống, loại kia đến từ sâu trong linh hồn run rẩy cảm giác đơn giản không cách nào hình dung. Nếu là lại nhiều tiếp tục trong nháy mắt, hắn sợ không phải liền bị dọa thành tinh thần bệnh hoặc là người thực vật. Thế nhưng là loại này kinh khủng y áp mới xuất hiện liền cùng hai cái đường con lực trường sụp đổ tạo thành nhất chính nhất phản, khẽ có khẽ rút hoàn mỹ hiệu quả. Trời mới biết cái kia chữ vật bảo trâu bên trong dấu là cái gì, dù sao ngoại trừ Trương Dương bên ngoài, ngay cả vài mét bên ngoài tạp nhĩ bọn người không có cảm giác gì. Hôn nhân không biết một trận đủ để phá hủy phong bạo thành nguy cơ cứ như vậy gặp thoáng qua. Tan thành mây khói, chí mạng đổ sụp cô vào lực lượng bị trung hòa. Mà cái kia bảo châu bên trong lực lượng kinh khủng mới ngoi đầu lên liền bị chốt bụi. Vạn sự như ý, mở cửa đại các. Trương Dương nhẹ nhàng đem cái thứ ba đường cong lực trường bao phủ lên đi, hoàn mỹ chạm đất, thu lại. Sau đó liền ổn. Trương Dương đem chữ vật bảo châu bên trong hơn phân nửa vật tư đều đốt cháy rơi, cuối cùng chỉ lưu 12 quyển nhìn an toàn nhất vật phẩm. Trong đó theo thứ tự là 5 quyển có lưu lại thần tính vũ khí, trung thu hoạch thần tính 34 đơn vị. Cố tính giá trị 129 công điểm. Ba khối màu lam tầng đá, hẳn là một loại nào đó vật liệu. Hai khối lớn nhỏ cơ năng tay, chỉnh thể hiện lên màu đen, phía trên có vẽ rồng hoa văn sắt thép. Một khối tản ra yếu ớt linh hồn ba động ngọc thạch. Cuối cùng là một khối kỳ lạ thiết bài, phía trên khắc đầy các loại đồ án văn tự. Cái này chữ vật bảo trâu bên trong vật phẩm nhưng so sánh cái trước thật tốt hơn nhiều. Nhưng cái này còn không chỉ, bởi vì đốt cháy hơn vân nửa vật tư, cuối cùng Trương Dương còn thu được 500 đơn vị màu lam nước thép, cái đồ chơi này xử lý có hơi phiền phức. Cuối cùng hắn hay là tiêu hao 5 phần lương khô trực tiếp đem loại này đặc dị màu làm nước thép đúc nóng số tròn kiện vũ khí, một cây đoản kiếm, một mặt cánh tay thuẫn, một bộ thép phiến nhỏ, 60 mũi tên, còn có nhiều loại trong dự đoán sàng nọ linh kiện. Đến tận đây, đại sự đều có thể. Chương 139, vực sâu khách đến thăm. Đêm kia, tại thiết chu điềm một trong lò rèn, mấy cái học đồ tùy tiện nằm đang cọ khô trồng chất bên trong, một ngày vất vả lao động để bọn hắn tiếng ngáy như sấm. Chỉ có Trương Dương là ngoại lệ. Giờ phút này hắn đang nghiên cứu trước đó thu hoạch khối kia ngọc thạch, đây là hắn hiện giai đoạn duy nhất có thể nghiên cứu. Bởi vì hắn trước đó cấp về lực lượng linh hồn đã tiêu hao đến còn thừa không có mấy, thận trọng đem linh hồn lực trường bao trùm lên đi, Trương Dương lập tức nghe được một trận tiếng khóc, nữ nhân tiếng khóc. Một chút do dự, Trương Dương liền tiếp tục đem lực lượng linh hồn tham dò vào, kết quả một giây sau hắn liền thần sắc đại biến, không phải hắn gặp nguy hiểm gì, cũng không phải ngọc thạch này bên trong cất giấu cái gì đáng sợ cơ quan trấn pháp, mà là hắn cảm ứng được mấy trăm hơn ngàn, không, sợ là chỉ ít mấy vạn cái độc lập linh hồn. Nếu như dùng hình tượng ngôn ngữ để dùng, Chương Dương cảm thấy hắn giống như đi tới một chỗ to lớn mục giam. Trong ngục giam không có cửa ra vào, bên trong giam giữ lấy mấy và người, nam nữ già trẻ, loại người gì cũng có, bọn hắn giống cá mòi như thế, chen ở bên trong, tiêu thảm, khóc, cực kỳ bi ai lấy, tuyệt vọng lấy. Đơn giản thật giống như đi tới địa ngục. Loại tình hình này đơn giản để Trương Dương không rét mà run, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước đó cái kia hai cái người giấy truy sát thương đội tình hình, bọn chúng là tại đi săn linh hồn a, mà lại đều là như thế hoàn chỉnh linh hồn, thủ đoạn này rất tà ác. Ca. Đại nhân, cái này giống như đều là sinh hồn. Lâu không lộ diện tú tồn tại Triệu Hàm Ngư, Triệu cá gớp muối. Đông Nhân mở miệng. Cái gì là sinh hồn? Cái này kỳ thật có rất nhiều giải thích, nhưng nhất xác thực một điểm giải thích chính là, nguyên bản thọ nguyên chưa hết lại bởi vì ngoại ý muốn người đã chết linh hồn, liền là sinh hồn. Sinh hồn có rất nhiều tác dụng, tỉ như luyện thành ngắc quỷ, hoặc là tế luyện pháp bảo, hoặc là, ta không biết, ta có thể xem bói đến cứ như vậy nhiều, nhưng không hề nghi ngờ chính là, cái kia hai cái người giấy không phải người tốt. Trương Dương liền nở nụ cười. Ngươi đừng quanh qua lòng vòng muốn từ ta chỗ này muốn thần tính, muốn cuồng tín giá trị, thế giới này rất tà môn, cho nên ta không thể để cho ngươi trưởng thành. Vạn nhất lưu lại vết tích, rất dễ dàng bị người nắm lấy cái đuôi nhỏ một đường truy sát đến chúng ta chô cái kia huyền huyễn thế giới, cho nên nhìn thêm. Ta Minh Bạch đại nhân cẩn thận, chỉ là, chúng ta giống như đã thu một cái tiến độ, cái kia chân gãy Robin, nếu là hắn rơi xuống trong tay bệnh nhân, dấu vết của chúng ta ha không liền bại lộ sao? Triệu Hàm Ngư, Triệu Cá Ngư mới tò mò hỏi, những ngày này hắn đã hoàn toàn phục, cũng không dám lại náo động. Ngươi đây cũng không cần quan tâm, việc này ta tự có chủ trương." Trương Dương thẳng nhiên nói, hắn lại thế nào khả năng xem nhẹ như thế một cái rõ ràng sơ hở. Từ hôm nay trở đi, ta cần ngươi không ngừng suy yếu mình, thẳng đến ngươi cái này Sơn Thần thần vị vứt bỏ mới thôi. Ta chú ý tới, cái kia chân gãy Robin một mực đang ý đồ liên hệ chúng ta, thậm chí không tiếp dâng lên huyết tế đến tìm câu đáp lại, gia hỏa này rất giàu hoạt cũng rất độc ác, thông minh đến làm cho ta đều ngoài ý muốn. Nghe, Triệu Hàng Ngư, Triệu Cá Ngư muối, chúng ta mặc dù nói muốn dùng hết khả năng đến đỡ cái này chân gãy Robin, nhưng không có nghĩa là chúng ta muốn cùng hắn sinh ra liên hệ. Thế giới này cho ta cảm giác tựa như là một tảng mớ dày, bị không biết bao nhiêu ác lang để mắt tới, ừ, đương nhiên, chúng ta cũng là một loại nào đó ác lang. Thế nhưng là ta không hy vọng thế giới của chúng ta cũng thay đổi thành dạng này vậy quá thẳm rồi ta đã biết đại nhân trong vòng 3 ngày ta nhất định sẽ làm cho thần vị rơi xuống triệu hàng Ngư triệu cá gấp muối cũng khó được nghiêm túc đến tận đây Trương Dương mới hài lòng gật gật đầu hắn khổ như vậy miệng bà tâm cùng ra hỏa này nói cũng là bởi vì tiếp xuống việc hắn muốn làm quá trọng yếu mà hắn mặc dù có thể thông qua Sơn thần lệnh mệnh lệnh triệu H hàng ngư triệu cá gấp muối nhưng triệu hàng ngư triệu cá gấp muối dù sao cũng là Sơn thần chính bị hắn muốn ổ nào cái gì nhỏ tính tìnhỉ thì như nhịn không được chânghãôbin hối lộ tiếp nhận tế tự, vậy liền xong con B. A. Co như Trương Dương cùng Triệu Hàng Ngư, Triệu Cá Cấp muối, tâm sự hoàn tất, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng thê lương thất lên, sau đó liền không âm thanh. Theo sát lấy, một đạo rất quen thuộc rất rét lạnh khí tức liền rõ ràng qua vách tường cửa sổ, như không vật gì xâm nhập tiến đến. Không tốt. Trương Dương phản ứng rất nhanh, vẫy tay một cái, tiệm thợ rèn lối vào tòa kia bị ngăn chặn luyện lô đằng một cái liền mãnh liệt bốc cháy lên, kịch liệt nhiệt độ cao trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tiệm trợ rèn, đem cái kia đáng sợ xương mù nhiệt độ thấp cho ngăn cản bên ngoài. Mà ước chừng mười mấy giây sau, Cái kia nhiệt độ thắp xương mù xám giống như lúc đến như thế y mắng lui bước, phản phất không có cái gì phát sinh. Nhưng Trương Dương sắc mặt cũng rất khó coi, chần chờ một chút, hắn đột nhiên đuổi theo, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy một đầu trùng trùng điệp điệp như ngân hà sương mù xám mây đang từ phong bạo trong thành lướt qua. Ma sương mù xám mây bên trong, mơ hồ có thể thấy được một tòa thông thiên triệt đệ vương tọa, mấy chục vạn lệ quỷ phủ phục nó dưới, càng nắm chắc hơn ngàn quỷ vương sau vây quanh cái kia vương tọa chuyển mệ múa. Bất quá đây đều là huyễn tượng, bởi vì nó ngay tại cấp tốc giảm đi, cho đến hoàn toàn biến mất. Mà lúc này đây, toàn bộ phong bạo thành bên trong mới rốt cục vang lên tê tâm liệt phế tiếng khóc, tiếng kêu to, toàn bộ thành thị trong thời gian cực ngắn liền loạn cả lên. Vô số bó đuốc nhóm lửa, vô số người tại chạy, đang cầu xin trợ, bởi vì tại vừa rồi cái kia mười mấy giây bên trong, phàm là bị bao phủ nhập xương mù sám mây vết tự người, chỉ cần không phải đủ cường tráng, hoặc là vừa vặn phủ cận có chống lạnh chi vẩn, như vậy đều sẽ bị trong nháy mắt chết quỗng. Chuyện gì xảy ra đêm hôm khuya khoát những này heo đều không ngủ được sao? niên trợ giảng học đồ tập nhĩ bị đánh thức, cục thì thầm mắng, sau đó trở mình Tiếp tục nằm nằmá ho Hhônn nhiên không biết vừa mới cùng tử vong gặp tham qua Trương Dương quay đầu nhìn phá qua liền thở dài Mặc dù đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại tình hình này nhưng không chút nào ảnh hưởng hắn biết xảy ra chuyện gì vực sâu quỷ tộc nghĩ không ra ngay cả bọn chúng cũng tham gia thế giới này hết lần này tới lần khác thế giới này không biết duyên cớ gì tất cả thần linh đều bị đánh bại hoặc là vẫnạ này bằng với đề thế giới này không còn có phòng ngự cùng phản kích năng lực mà người bình thường thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì cũng khó trách trong thế giới này thần linh tín đổ là dễ dàng như vậy thuạch được Thật sự là bởi vì vô năng bất lực a, tất cả mọi người giống như là kiểu non tùy ý xâm lược. Như thế, phàm là có một tia hy vọng dâm dạng, tự nhiên muốn dùng sức bắt lấy. Bất quá, vực sâu quỷ tộc cùng cái kia người giấy đại biểu tông môn thế lực, hẳn không phải là cùng một bọn, trong này chi tiết rất làm người ta kinh ngạc a, có lẽ ta hẳn là sớm một chút rời xa cái này sắp phá diệt thế giới. Trương Dương nghĩ như vậy, hắn biết rõ thực lực của mình, hắn lại không muốn đi chơi cái gì được ăn cả ngã về không sự tình. Ngày thứ hai, không ra Trương Dương sở liệu, toàn bộ phong bạo đều lâm vào to lớn bi thống cùng trong cung hoàng. Chỉ ít vượt qua 5.000 người chết đi để tòa thành thị này biến thành không rõ chi thành rất nhiều người tại trong khủng hoảng thoát đi nhưng rất nhanh càng nhiều người lại tuyệt vọng trốn về phong bạo thành. bởi vì một đêm này thai nạn không chỉ phong bạo thành rất nhiều thôn chấn đều gặp phải thần bí hàn vụ sau đó trong vòng một đêm người đều không sai biệt lắm chết sạch cũng chính là ở thời điểm này Trương Dương Sơn thần lệnh nhận được mấy đầu tin tức chân gãyô chính thức tấn thăng làm Sơn thần triệu hàng ngư triệu cá gấ muối cùng tín đồ bởi vì chân gãô tính là thủ triệu hàng ngư triệu cá gấp muối bởi vậy thăng làm cấp 6 sơ thần Cùng tiến độ chân gãy Robin hướng Sơn Thần Triệu Hàm Ngư, Triệu Cá Gấp Muối, hiến tế 2 cái thần vị, Triệu Hàm Ngư, Triệu Cá Gấp Muối, bởi vậy thăng làm cấp 10 Sơn Thần. Cùng tiến độ chân gãy Robin thăng cấp làm Sơn Thần Triệu Hàm Ngư, Triệu Cá Gấp Muối, đại điệu tế tử, hắn tại phong bạo trong thành Tuyên Dương Sơn Thần Triệu Hàm Ngư, Triệu Cá Gấp Muối, vĩ lực, Tuyên Dương Chu cứu thế liền là Sơn Thần Triệu Hàm Ngư, Triệu Cá Gấp Muối, bởi vậy, Sơn Thần Triệu Hàm Ngư, Triệu Muối, thăng cấp làm cấp 26 Sơn Thần. Sơn Thần Triệu ngư, Triệu Cá Gấp Muối, mới tăng 52 cái cuồng Sơn Thần Triệu Ngư Triệu Cá Ngư mới, mới tăng 243 cái cuồng tiến độ. Sơn Thần Triệu Hàng Ngư, Triệu Cá Ngư muối, mới tăng 568 cái cuồng tiến độ. 4. Ngoa Tào. Trương Dương đều mộp bức, còn có cái này giống như thần thao tác. Chưa 140, thần dụ. Đại nhân, giết ta đi, sau đó ngài cấp tốc tiêu hao thần tính trở về, bây giờ chỉ có cái này một cái biện pháp mới có thể tránh miễn trận này thai họa ngập đầu. Triệu hàm Ngư vội vội vàng vàng hô, mà Sơn Thần lệnh bên trong tin tức như cũ đang không ngừng thoáng hiện. Đây là bị chân gãy cho ngược lại đem một quân Cục diện thật tốt trực tiếp cho là bàn Vội cái gì? Yến Tĩnh. Trương Dương tại trải qua ban sơ ngạc nhiên cùng kinh ngạc về sau, rất nhanh liền tỉnh táo lại, hơi suy nghĩ một chút, lên đường, lấy thần mộ sơn thần danh nghĩa phát hạ thần dụ, thần dụ thẳng tới mỗi vị thành tín đồ, cùng tín đồ trong lòng. Thần dụ, thành lập thần mộ quân cận vệ, tất cả thành tín đồ trở lên người đều là thần mộ cận vệ, lẫn cận tập kết tại đông tây nam bắc 4 tòa cửa thành, từ giờ trở đi, trưởng phong bạo thành thành phòng, chớ luận gì người, cho phép vào không cho phép ra. Thần dụ, lập bầu trời tế tự, đại điệu tế tự, phong bạo tế tự liệt diễm tế tự, trùng chọt tế tự, giang hà tế tự, chân ghế ezobin vì đại điệu tế tự, tạm linh thần mục quân cần vệ. Thân dụ, tất cả thần mục sơn thần tín đồ cần cẩn thủ thiện nghiệp, thiện hạnh, thiện tâm, phong bạo nội thành bất luận cái gì cướp bóc đốt giết người, đều là ác ma phủ thể, giết chi. Thần dụ, tất cả thi thể toàn bộ tập trung chất đống, đốt cháy, phòng ngừa bị ác ma thừa lúc. Đại nhân, làm theo lời ta bảo, sự tình còn không có hỏng bét đến cần ta tự tay giết chết đồng bạn của mình trình độ. Trương Dương rất bình tĩnh, mặc khác, chớ Trương ngươi lập tức từ tất cả quần tiến đồ cùng thành tín đồ bên trong trọn lựa đầy đủ tỉnh táo, quả cảm, trí tuệ hơn người, lại tại trạng thai nạn này bên trong mất đi trí thân người, một tuyến đề bạc, khi tất yếu triển lộ thần tích, ban cho thần thuật, thần lực, còn có thần vị, binh quyền nhất định phải bắt ở trong tay chính mình. Vâng, đại nhân. Lại có, hết thể phải nhanh, không muốn keo kiệt hiện tin giá trị, đừng đi quản phong bạo thành vốn có quý tộc giai tầng, thần chức giai tầng, muốn đại lực phát triển tầng dưới chốt nhất bình dân giai tầng, tuyển nó tinh anh lại trung thành người, tại quần tiến đồ phía trên, lập thần một thánh kỵ sĩ. Khống chế tốt phong bạo thành toàn thành thế cục về sau, ngươi phải lập tức lại xuống đặt thần dụ, thu thập chỉnh lý phong bạo trong thành tài nguyên, bao quát lương thực, sắt thép, nhiên liệu. Vâng, đại nhân. Trương Dương từng đầu, từng cọc từng quọ cán bài xong xuôi, Triệu Hàm Ngư lúc này mới tỉnh táo lại, cũng y theo phân phó từng cái hạ xuống thần dụ, hiển lộ thần tích đi. Hắn hiện tại đã là cấp 29 sơn thần. Bãi đêm qua vượt sâu quỷ tộc Hàn Vũ quá cảnh ban tặng, cũng tín độ tại cái này trong khoảng thời gian ngắn liền gia tăng đến 5000, nhất là làm hắn phát hạ thần dụ, triển lộ thần tích về sau. Cái kia cuồng tín đồ số lượng quả thực là siêu siêu siêu vào lên. Bởi vì tất cả mọi người sợ, mặc kệ là quý tộc hay là thần chức giai tầng, bọn hắn nguyên bản tín ngưỡng tại người xâm nhập trước mặt không hề có tác dụng, bọn hắn rủ vào vì bảo vệ tường thành, vũ lực tại người xâm nhập trước mặt yếu ớt không chịu nổi một kích. Đối mặt thân nhân chết đi, bọn hắn bất lực. Dưới loại tình huống này, đương nhiên có một cái thần linh tuyên bố hắn có thể cứu thế, coi như lại tỉnh táo người, cũng không có khả năng lạnh nhạt đi xuống. Nhưng cái này cũng không hề là một chuyện đáng giá cao hứng sự tình. Trong thế giới này, cao cấp hơn Cường đại hơn thần linh không phải là không có qua, kết quả còn không phải bị ngoại người đến cho đánh rất đột bạ, như vậy vẫn lạc. Trương Dương minh bạch, Triệu Hàm Ngư cũng minh bạch, bao quát chân gãy Robin cũng minh bạch. Lúc này thăng được càng cao, tiếp xuống ngã liền càng thảm. Theo lý thuyết, không nên a. Trương Dương một mình tại trong lò rèn rạo bước suy tư, một cái thế giới, một cái văn minh, không có khả năng đối ngoại lai người xâm nhập không có chút nào năng lực chống cự, thế giới này thần linh, kỳ thật vẫn là rất mạnh, nhất là hội tụ tín đồ lực lượng, không có khả năng bị đánh đến không có sức hoàn thủ, cho nên khẳng định là có cái gì nguyên nhân. Hẳn là Là thế giới này văn minh dấu hiệu bị trăm phần trăm giải mã. Giống như chỉ có khả năng này, sau đó hộ vệ thế giới này thần linh một cái tiếp một cái vỡ lạc, văn minh sinh thái bị triệt để phá hư, người xâm nhập không chút kiêng kỵ, kỷ cấp lấy, cuối cùng mới đã dẫn phát cục diện này. Có thể dựa theo cái góc độ này tôi nói, đã từng thế giới này cũng là bị kiến thôn lệnh cho bao phủ nha, vì cái gì hiện tại kiến thôn lệnh lực lượng ngược lại không thể đến nơi này đâu. Ta cần làm chút chuẩn bị, khi tất yếu, chỉ cần lập tức từ bỏ rời đi thế giới này, bởi vì nơi này đã là không có chút nào hy vọng chi địa. Trương Dương có quyết định Hắn hiện tại cũng không lo được sẽ bị những cái tiêu địch nhân đáng sợ cho đuổi theo giết đi qua, đầu tiên hắn đến bảo mệnh. Sau đó, hắn mở ra sơn thần lệnh, ở chỗ này mới xuất hiện tin tức đã loạn thành một bầy. Cũng may sơn thần Triệu Hàm Ngư tại hắn bản chức phạm vi bên trong vẫn tương đối xứng trước, dựa theo chương dương trước đó phân phó, từng đầu, từng cọc từng cọc an bài đến coi như có thể. Đến thời khắc này, theo vực sâu Hàn vụ sự kiện lên men, toàn bộ phong bạo thành đều triệt để táo động, sơn thần Triệu Hàm Ngư cùng tín đồ mỗi phút đồng hồ đều có mười mấy cái nhập chứng. Thấp nhất đều là thành tín đồ, không có một cái nào hiện tín đồ càng không có dị đoan. Cái này mang tới hiệu quả liền là Triệu Hàm Ngư Sơn thần cấp bậc vụt vụt vụt dâng đi lên, Chương Dương đã không cách nào tính ra Triệu Hàm Ngư thực lực cụ thể. Khi Triệu Hàm Ngư Sơn thần cấp bậc đạt đến cấp 35 thời điểm, Sơn thần lệnh bên trong liền chiếu rọi ra một chuỗi màu sắc rực rỡ tin tức. Sơn thần Triệu Hàm Ngư đã thăng đến cấp 35, có thể thành lập cấp 1 trên trời thần quốc, cần thành toán 20 điểm thần tính, thành lập trên trời thần quốc về sau, công tín đồ chiến sau liền có thể tại thần quốc bên trong sinh. Sơn thần Ngư đã thăng đến cấp 35, có thể để dung hợp ba loại thần vị. Sơn thần Triệu Hàm Ngư cuồng tín đồ số lượng đã vượt qua 10000 người, có thể tiến giai thành thiên thần. Nhìn xem cái này ba đầu tin tức, Trương Dương chỉ là cười lạnh, hoàn toàn không rảnh để ý, trong đầu các loại suy nghĩ không ngừng biến ảo. Đã thế giới này văn minh dấu hiệu đã bị trăm giải mã, như vậy thì xem như một đao 99 cấp 99 cũng cái dám dùng đều không có, thiên thần lại như thế nào, có lỗ thủng, nên vẫn lạc liền phải vẫn lạc. Cho nên thủ thắng chi đạo không ở chỗ thăng cấp, mà ở chỗ bổ khuyết lỗ hổng, ta hiện tại trong tay tính cả Triệu Hàm Ngư Sơn thần thần vị, hết thảy có 10 cái thần vị, 43 đơn vị thần tính. 5980 điểm cường tín giá trị, 1000 không cùng tín đồ, 2000 không thành tín đồ, còn có một tòa vật tư phong phú, chỗ chỗ xung yếu thành thị, ta chưa hẳn không có lực đánh một trận. Cùng lắm thì coi như đây là một lần mô phỏng thiên thần xây thôn nhiệm vụ đi. Trương Dương ở trong lòng dần dần có kế hoạch, sau đó hắn bắt đầu nhanh chóng xem hắn có tất cả tài nguyên, bao quát mỗi người, mỗi đơn vị tài nguyên, mỗi cái chi tiết đều không dung tha. Đây là hắn nhất quán tắc phong, biết người biết ta, trong trận trăm thắng, chính mình cũng không hiểu rõ mình, còn chơi cái gì a? 10 cái thân vị, Triệu Hàm Ngư sơn thần, trước mắt Hưu thần tu năm. Phu phong hoán vũ cấp 10, thần dụ hạ đạt cấp 10, thần uy như ngục cấp 10, chăm sóc người bị thương cấp 10, xem bói cấp 10. Cái này tựa hồn là có thể thăng cấp đỉnh điểm, tiếp tục thăng cấp liền cần dùng thần tính đến điểm. Gió lốc chi thần thần vị, trước mắt hữu thần thuật 3, gió lốc cấp 5, thần dụ cấp 5, thần uy cấp 5, đây là không chọn vẹn thần vị, cần dùng quần tín giá trị đến thăng cấp. Liệt diễm chi thần thần vị, trước mắt hữu thần thuật 3, liệt hỏa cấp 5, thần dụ cấp 1, thần cấp 5. Giang hà thần, thần vị, trước mắt 3, thủy vực cấp 5, thần dụ cấp 1, thần uy cấp 5. Gen dục chi thần thần vị, trước mắt hữu thần thuật 3, thần tượng cấp 5, thần dụ cấp 1, thần uy cấp 5. Chiến tranh chi thần thần vị, trước mắt hữu thần thuật 3, chiến giống cấp 5, thần dụ cấp 1, thần uy cấp 5. Gieo hạt chi thần thần vị, trước mắt hữu thần thuật 3, trồng trọt cấp 5, thần dụ cấp 1, thần uy cấp 5. Sinh dục chi thần thần vị, trước mắt hữu thần thuật 3, sinh dục cấp 5, thần dụ cấp 1, thần uy cấp 1. Thần tình yêu thần vị, trước mắt hữu thần thuật 3, tình yêu cấp 5, thần dụ cấp 1, thần uy cấp 0. Thương nghiệp chi thần thần vị, trước mắt hữu thần thuật ba, thương nghiệp cấp 5, thần dụ cấp 5. Thần uy cấp 1. Đã văn minh dấu hiệu bị giải mã, những này thần vị một khi thành lập, liền tất nhiên sẽ lọt vào công kích, cho nên nhất định phải tiến hành cải chế, sửa đổi nguyên thủy dấu hiệu. Thí dụ như triệu hàm ngư 5 cái thần thuật, không cần thiết toàn bộ thăng cấp, liền thăng hai cái là được, một cái là thần dụ cấp 10, một cái là xem bói cấp 10. Thần dụ cấp 10 là dùng đến cầu thông tín đồ thần thuật, thì tương đương với internet, điện thoại tín hiệu, một cái thần linh, nếu là ngay cả tín đồ cầu thông đều không thể làm đến trong nháy mắt thông suốt, như thế nào lại có sức chiến đấu? Hiện đại hóa chiến tranh, đánh liền là tin tức chiến nghĩ đến liền làm, Trương Dương cạch cạch cạch, liền một hơi đem triệu hàm ngư thần dụ lên tới cấp 20, tiêu hao thần tính là 20 đơn vị, hiệu quả là lấy thần linh bản tôn làm trung tâm, phương viên 5000 cây số phạm vi bên trong, tất cả thành tín đồ đều có thể tiếp thu được rõ ràng thần dụ. Bất quá Trương Dương hiện tại liền lấy một tòa thành làm trung tâm, cho nên không yêu cầu quá nhiều, liền là phương viên 500 cây số bên trong, chỉ cần là hiện tín đồ, nhất định phải có thể thu đến thần dụ, vô cùng rõ ràng thần dụ, tuyệt đối sẽ không có băng tuyết, có tạ đâm, có rơi hảo, có ít căn cứ chỉ hoàn nhiệt độ mà khắc cũng tuyệt đối không cho phép bị địch nhân dùng thủ đoạn đặc thù đến tiến hành tín hiệu che đậy cùng quấy nhiễu. Ân, tạm thời tới nói, Trương Dương còn không có biện pháp tiến hành phản quấy nhiễu cùng phản che đậy, hắn chỉ có không ngừng tăng lên triệu hàm Ngư thần dụ đẳng cấp. Nghĩ như vậy, hắn dứt khoát tấn tấn tấn, lại hao tốn 20 đơn vị thần tính, cho triệu hàm Ngư thần dụ thăng cấp đến 2 cấp 5. Cái này rất đáng sợ, bởi vì cấp 25 thần dụ tự mang rất nhiều chỗ tốt. Đầu tiên là một vạn cây số phạm vi bên trong tín hiệu thông suốt, giảm giá, cân nhắc đến đối thủ có quấy nhiễu cùng che đậy thủ đoạn, Như vậy cũng có thể bảo đảm 1000 cây số bên trong tín hiệu tiếp thu bình thường, Bết bắt nhất cũng có thể bảo đảm phong bạo thành xung quanh 100 cây số bên trong tín hiệu bình thường, dạng này cũng không cần lo lắng tín đồ cùng thần linh bị cắt đứt. Tiếp theo, thần dụ truyền đạt về sau, tín đồ độ trung thành tăng lên, bổ sung thần uy hiệu quả, tự động thăng một gốc. cũng chính là, nếu như là dị đoan, nghe thần dụ về sau, liền có thể biến hiện tin, hiện tin nghe thần dụ, liền có thể biến thành tín, thành tín nghe biến của tín, như thế các loại, cái này rất mạnh a. Thứ ba Thần dụ có phân trấn quân tâm sĩ khí chỗ tốt, có thể ngoài định mức gia tăng 30% sức chiến đấu. Cuối cùng, ở hạch tâm 100 cây số phạm vi bên trong, thần dụ hạ đạt sau có thể đối với địch nhân tạo thành nhất định chấn nhiếp. Đến tận đây, Trương Dương mới hài lòng, trước đó thế giới này thần linh cũng không quá coi trọng thần dụ kỹ năng này, hoặc là coi như coi trọng, cũng không có hắn như thế phát rồ. Dù sao thần tính không cần tiền a. Sau đó, Trương Dương lại một hơi đổi 50 đơn vị thần tính, cũng tức 500 không điểm cùng tín giá trị. Toàn bộ lệnh vào triệu Hàm Ngư xem bối thần thuật bên trên. Đây là một cái rất thần kỳ kỹ năng, mà lại cũng không phải thế giới này thổ dân thần linh có, thuộc về Triệu Hàm Ngư từ trương Dương thế giới kia tự mang, điều này rất trọng yếu. Ý vị này địch nhân giải mã văn minh dấu hiệu không bao gồm xem bói thần thuật, tại thời khắc mấu chốt, có thể cứu mạng. 50 đơn vị thần tính, tân tân tấn, trực tiếp đem Triệu Hàm Ngư xem bói thần thuật từ cấp 10 tăng lên tới cấp 28. Thật sự là đại thủ bút, dù sao thành lập một cái trên trời thần quốc mới cần 20 đơn vị thần tính mà thôi. Bất quá nói đi thì nói lại, trương Dương hiện tại nhất không buồn liền là thần tính, bởi vì thiên thời địa lợi nhân hòa Các tín đồ bị Tử Vong Uy hiếp cho cưỡng chế lấy biến thành quỷ tín đồ, mà lại không có đối thủ cạnh tranh, cái này quỷ tín giá trị, hiện tin giá trị, thành tín giá trị mỗi một giây đều doanh thu không ngừng. Chân quý nhất quỷ tín đồ đều thành rau cải trắng. Thử hỏi đã từng thế giới này thổ dân thần linh, có cái nào có thể duy nhất một lần có được một vạn quỷ tín đồ. Đây chính là quỷ tín đồ a. Chương 141, thần lực hấp thu. Thần dụ, phàm kẻ tin ta, chung sẽ tại phong bạo dưới thành. Khi Triệu Hàm Ngư thần dụ đạt tới cấp 25 về sau, phát hạ đạo thứ nhất thần dụ liền long trời lở đất. Đại khái là không có người xâm nhập làm nhằm vào cái nhiễu che đợi đi. Đạo này thần dụ trực tiếp tại trong vòng vạn giảm vang vọng cơ hồ toàn bộ sinh linh trong lòng, mà lại bất luận được ta. Xa xa tình huống không biết, dù sao là phong bạo ngoài thành 500 cây số phạm vi bên trong, trực tiếp liền có thêm 5000 thành tiến độ, 500 cường tiến độ. Mà phong bạo thành bên trong, nguyên bản còn bồi hồi tại hiện tin giai đoạn trực tiếp tiến giai thành tín, thành tín trực tiếp tiến giai cường tín. Đơn giản phát đạt. Toàn bộ thành thị đều là một cái thần linh tiến cái loại cảm giác này ngay cả Trương Dương đều có chút kinh dị. Đại nhân Chúng ta đây coi như là cùng tất cả người xâm nhập tiên chiến đi, có phải hay không quá kêu căng rồi?" Triệu Hàm Ngư vạn phần lo âu hỏi, hắn thực sự không rõ, trước đó còn cầu thả ra nhân sinh cảnh giới Trương Dương vì cái gì chỉ chớp mắt giống như này cấp tiến dâng trào, đơn giản không giống một người. "Cao điệu, ngươi cho rằng ngươi không cao điệu những địch nhân kia cũng không biết." Trương Dương cười lạnh, muốn Cẩu Thả, liền muốn Cẩu Thả đến chết đề, không thể Cẩu Thả, liền nhất định phải lôi đình và quân, toàn lực ứng phó. "Á á úng, do do dự dự, sẽ chỉ hại chết chính ngươi. Thế giới này bây giờ tình huống như thế nào ta không biết." Nhưng chúng ta nhất định phải tại những xâm lấn giả kia kịp phản ứng trước đó, tranh thủ đến nhiều nhất tín độ, tín độ, mới là thần linh căn cơ, nếu không liền phong bạo thành xung quanh, cái này mười vạn người quy mô, người đánh thắng được trận chiến tranh này sao? Thế nhưng là, đại nhân ngày trước đó không phải nói, thế giới này thần linh bí mật đều bị ngoại đến người xâm nhập phá giải sao? Ta lo lắng. Lo lắng cái rắm, bên trong thế giới này thần linh cũng không phải yếu đuối con gà con, nói bị diệt mất liền bị giết đi, không, có sơ hở, có đầy đủ tín độ, có an thân địa bản, dạng này thần linh liền là vô địch. Tóm lại, Những này hào phóng hơi bên trên sự tình ngươi không cần quản, ta để ngươi chọn lựa thần mục thánh kỵ sĩ nhân tuyển như thế nào. Cái kia chân gãy Robin hiện tại là tình huống như thế nào? Ta đã bị hắn sốc một lần cái bàn, nếu là lại bị hắn nhất bàn, Triệu Hàng Ngược, ta sẽ lập tức để ngươi biến cá gư mới. Đúng đúng, đại nhân, thần mục thánh kỵ sĩ chọn lựa phi thường thuận lợi, dựa theo ngài nói tới những cái kia điều kiện, ta hết thể chọn lựa ra 500 tên cuồng tín đồ, 300 tên thành tín đồ, dự bị bồi dưỡng thành thần mục thánh kỵ sĩ, ngoài ra ta còn dựa theo phân phó của ngài tìm kiếm 36 cái tế tự nhân tuyển ngài có thể tự mình tiếp kiến bọn hắn. Về phần chân gãy Robin, hắn bây giờ nhìn không ra có gì không ổn, chỉ là rất cố gắng duy trì phong bạo thành thành phòng, tình phong khóa toàn bộ vật tư. Ách, đại nhân, ta cho là hắn đã không tạo nổi sóng gió gì, nếu như hắn còn còn có hai lòng, lúc trước hắn thuần túy là bị vực sâu Hàn vụ quá cảnh sau thảm liệt cảnh tượng dọa cho sợ. Bây giờ toàn bộ phong bạo thành tất cả đều là ta thành tín đồ cùng cùng tín đồ, ta chỉ cần nói một tiếng hắn có tội, hắn ngay lập tức sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Triệu Hàm Ngư thận trọng báo cáo, chớ nhìn hắn hiện tại đã là 3 cấp 7 đại sơn thần, thật là bất ổn. Lo sợ bất an, tại Trương Dương trước mặt căn bản không dám làm cản. "Có thể, việc này chính ngươi nhìn xem xử lý, ta sẽ không xuất hiện tại những người kia trước mặt. Về phần thần mục thánh kỵ sĩ, ngươi tự hành ban thưởng thần thuật cùng tân lực, để bọn hắn trong thời gian ngắn nhất hình thành sức chiến đấu, bởi vì ta cần một chi cường đại kỵ binh có thể tuần tra hộ vệ phong bạo thành xung quanh. Mặt khác, ngươi cho ta đem Thiết Truy đền sống lại, để hắn biến thành ngươi cuồng tín đồ, ta sẽ ban cho hắn rèn đúc chi thần thần vị, lại chiêu mộ toàn thành trợ giàn công tượng, thần mục thánh kỵ sĩ trang bị không thể là phẩm." "A, còn có Giờ đem ngươi xem bối thần thuật tăng lên tới cấp 28 không phải là không có nguyên nhân, từ giờ trở đi, cách mỗi 6 giờ liền cho ta xem bói một lần, hiện tại, cho ta đem những này đồng tây thuộc tính cho ta xem bói đi ra. Trương Dương liền lấy ra trước đó từ cái kia chữ vật bảo châu lấy được vật phẩm. Theo thứ tự là hai khối lớn nhỏ cỡ nắm tay, trọng lượng lại có hơn 200 kg vảy dòng thép. Ba khối màu lam thần bí tảng đá. Một khối khắc đẩy không biết đồ án phủ văn thành bài. Những vật này hắn vốn là dự định trở về Huyền Huyễn thế giới lúc, để Kim Sắc Thiên Bình đến xem xét. Nhưng bây giờ triệu hàm ngư xem bói thần ký đều đạt đến cấp 28 vừa vặn có thể dùng bên trên rất nhanh triệu hàm ngư lắp lời đại nhân vải rồng thép xem bói tiêu hao một đơn vị thần tính đã xem bói hoàn tất Lam Thạch xem bói tiêu hao một đơn vị thần tính đã xem bói hoàn tất chỉ có cái kia thạch bài, cần 10 đơn vị thần tính phải chăng xem bói Vâng cho ta xem bói đi ra Trương Dương căn bản không do dự chỉ chốc lát sau ba tấm lá bửa liền từ trước mặt hắn lung dung bay xuống trong đó hai tấm là màu lam lá bửa một trương lại là kim sắc lá bửa nhận lấy mở ra cái kia hai tấm màu lam lá bửa, phía trên kia không có cái gì, lại tự hành tiêu đốt, sau đó hai đoạn tin tức ngay tại trong đầu hắn hiện hiện. Nga luyện vậy rồng thép, màu lam thượng phẩm, sản xuất tự tiên hiệp thế giới, gen đúc pháp khí, phi kiếm nhất định chi vật, cứng cỏi 18, sắc bén 24, linh tâm 15, nhanh chóng 18, điều khiển 20. Ngục ly thạch, màu lam thượng phẩm, sản xuất tự tiên hiệp thế giới, gen đúc pháp khí, phi kiếm chi vật, linh tâm 9, nhanh chóng 9, điều khiển 9. Lại mở ra cái kia kim sắc lá bùa, đồng dạng một đầu tin tức lộ ra. Đạo thiên nhất khí tạo hóa huyền công, kim sát hạ phẩm, sản xuất tự tiên hiệp thế giới, tu luyện công pháp. Vệ đút có Vệ đút, lại là công pháp tu hành. Trương Dương trong lòng vui mừng, sau đó hay là đè nén xuống, lúc này cũng không phải tu luyện thời cơ tốt, mà lại về thời gian cũng không kịp, phong bạo thành sự tình thiên đầu vạn tự, nhưng không phải do hắn phân thân. Cường tự đem công pháp tu luyện này sự tình đè xuống, Trương Dương liền thông qua sơn thần lệnh tiếp tục chế định lớn nhỏ phương lược. Bây giờ theo toàn bộ phong bạo thành đều trở thành thần Mộc Sơn thần tín Đồ, cái kia thiên đầu vạn tự chuyện lớn chuyện nhỏ cũng liền từng cái lấy tin tức chiếu rọi phương thức xuất hiện. Nếu như Trương Dương mặc kệ, nhưng chuyện này hay là sẽ từ nguyên bản cai quản người xử lý hoặc không nhìn. Nhưng bây giờ, Trương Dương chẳng khác gì là toàn bộ Phong Bạo Thành hậu cần đại tổng quản, hắn đến từ những này dày đặc trong tin tức tìm tòi ra đối với hắn tin tức hữu dụng, lại trùng hợp, từ Triệu hàng Ngư hạ đạt thần dụ xử lý, đừng nói hiệu suất này vẫn rất cao. Mấy giờ về sau, toàn bộ Phong Bạo Thành triệt để hoàn thành từ thế tục quyền lực đến thần quyền giao nhận, bao quát vị kia Phong Bạo Thành thành chủ, đều thành thần Mộc Sơn thần cổ tín đồ. Mà lúc này đây, Trương Dương mới thông qua Triệu Hàm Ngư, hạ đạt một vòng mới thần dụ. Thần dụ Vì người cùng tín tóm 18 người ban thưởng cấp 3 gió lốc thần thuật, cấp 3 thần lực hấp thu, toàn bộ tấn thăng làm phong bạo tế tự. Thân dụ, vì người cùng tín năm 18 người ban thưởng cấp 3 rèn đúc thần thuật, cấp 3 thần lực hấp thu, toàn bộ tấn thăng làm rèn đúc tế tự. Thần dụ, vì người cùng tín đạo kỳ 18 người ban thưởng cấp 3 liệt diễm thần thuật, cấp 3 thần lực hấp thu, toàn bộ tấn thăng làm liệt diễm tế tự. Thân dụ, vì thân mục thánh kỵ sĩ song so chờ 500 người ban thưởng cấp 2 thần thuật, cấp 2 thần lực hấp thu. Thân dụ, thành lập thân mục sĩ đoàn, mục sĩ vậy vì sĩ đoàn đại đoàn giải. Tấn thăng làm chiến tranh tế tự ban thưởng cấp 5 chiến giống thần thuật cấp 5 thần lực hấp thu liên tục Nam đạo thần dụ trực tiếp xác lập phong bạo thành mới quyền lực hạ tâm bởi vì thần dụ là trực tiếp vang vọng tại mỗi cái tín đồ trong lòng cho nên cái này hiệu quả là vô cùng tốt không có người có thể giả tạo cũng không có người có thể gây sự tình tỉ như chân gâyrobi bất quá dạng này đại quy mô tiêu hao thần tính cùng cùng tín giá trị cũng hoàn toàn chính xác đủ do người liền cái này một đợt, trực tiếp liền tiêu hao hết Trương dương cùng Sơn thần lệnh bên trong tất cả hạồn nhất là cái tiêu cấp 3 thần lực hấp thu Đây không phải thần thuật, mà là mở ra quyền hạn. Là Trương Dương cải cách thế giới này, thần linh dấu hiệu trọng yếu nhất hoạch tâm bộ phận. Qua lại trong thế giới này, thần linh bởi vì bị kẻ ngoại lai xâm lấn, rất dễ dàng xuất hiện thần linh không liên lạc được tín đồ, tín đồ tìm không thấy thần linh tình huống, cái này cố nhiên là bởi vì bọn hắn không coi trọng tin tức thông tin tầm quan trọng, nhưng chủ yếu cũng là bởi vì thần linh quá keo kiệt, quá keo kiệt, quá tập quyền. Nếu như đem tín ngưỡng lực lượng coi như tài phú, một cái thần minh tín ngưỡng hệ thống làm một cái chính quyền quốc gia, Như vậy thần linh cơ hồ chẳng khác nào nắm giữ quốc gia này 90% tài phú cùng lực lượng, còn lại nắm giữ tại nhân viên thần chức trong tay. Bình thường lúc không có chuyện gì làm không có vấn đề, ngẫu nhiên đến điểm thần thích, ngu xuân tín đồ liền sẽ khẳng khái giúp tiền. Nhưng là gặp được ngoại địch xâm lấn, như vậy địch nhân chỉ cần cắt đứt thông tin hệ thống, tín đồ liền không liên lạc được thần linh, cũng không chiếm được thần lực bổ sung, mà không có vũ khí đạt được, liền xem như lại cường giá tín ngưỡng, cũng chèo chống không được chiến đấu a. Chỉ dựa vào nhục thân làm sao cùng những cái kia xâm lấn yêu ma quỷ quái chiến đấu? Thế là cứ như vậy lâm vào vòng lập vô hạ. Thần linh bị khống trụ, tín độ bị xử lý, thần linh vẫn lạc. Nhưng bây giờ, Trương Dương một hơi liền cho 555 cái tín đồ lấy thần lực hấp thu quyền hạn, cái này tương đương đáng sợ. Nói cách khác, những người này sau này dù là liên lạc không được Triệu hàng Ngư, bọn hắn như cũ có thể thông qua cái này thần lực hấp thu quyền hạn đi phát triển tiến đồ, sau đó từ phát triển trong quá trình mình bổ sung thần lực. Ân, không sai biệt lắm là để bọn hắn mình đi làm quân thiệt, tiết độ sự ý tứ. Trương Dương mới không quan tâm Triệu Hàm Ngư có thể hay không biến thành Đường Minh Hoàng, không quan trọng. Hắn chỉ cần có thể thắng được trận chiến tranh này liền tốt mà lại có tự hành thần lực hấp thu quyền hạn tế tự cùng các thánh kỵ sĩ sức chiến đấu sẽ là phi thường đáng sợ. Trương Dương đều không cần ra mặt, cũng không cần chuyên môn cho những cái kia các thánh kỵ sĩ chế tạo vũ khí trang bị, không cần thiết. Đây chính là cách tân lực lượng. Lúc này, cái kia chân gãy Robin coi như còn muốn luật bản, cũng không có tư cách kia. Nhưng những này, như cũ có chút không đủ, bởi vì địch nhân không phải một cái, cho đến trước mắt, tại phong bạo nội thành vực xuất hiện qua người xâm nhập hết thể có ba loại, tước hồn quỷ, người giấy cùng với phía sau Tomon, còn có sáp độ vực sâu quý tộc. Hồn quỷ tạm thời là không cần phải sợ. Bởi vì căn cứ trước mắt đã biết tình báo, một cái hồn quỷ duy nhất một lần chỉ có thể thôn vệ một cái linh hồn, cho nên nếu như đối mặt đại bộ đội, mấy chục mấy trăm con hồn quỷ cũng chính là một cái công kích liền có thể xử lý. Duy chỉ có nhưng lo liền là cái kia người giấy cùng chủ nhân cùng với phía sau tông môn, còn có liền là vực sâu quý tộc. Cho nên vô luận như thế nào, ta cũng không thể xuất đầu lộ diện, không thể bại lộ chính ta khi tất yếu. Đại nhân, mới xem bói kết quả đi ra. Triệu Hàm Ngư bỗng nhiên báo cáo, sau đó một tấm màu đen lá bùa chống rông xuất hiện. Trương Dương lấy tới, lá bùa này trong nháy mắt thiếu đốt. Dâng lên khói đen bên trong, lờ mờ có thể thấy được một trương trắng bệnh khuôn mặt tươi cười, chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Người giấy? Lại là người giấy. Chương 142, Câu cá. Giờ phút này, phong bạo thành ngoài cửa nam, chiến mã Tây Minh, tiếng người đều không. 500 tên võ trang đầy đủ thần mục thánh kỵ sĩ dạng chân tại trên chiến mã, cùng nhật nhìn về phía đầu tượng, ở nơi nào, thần mục Sơn thần triệu Hàm Ngư ngay tại hiển lộ thần tích. Nhưng thần tích bên trong không có cái gì pháp tướng trang nghiêm thần linh, cũng không có cái gì để cho người ta kinh tâm động phách ma pháp, có chỉ là một vài bức đơn điệu hình tượng. Không sai, đây chính là Triệu Hàm Ngư lại khẩn cấp xem bói 4 lần sau lấy được 5 cái hình tượng. Cái thứ nhất hình tượng là một cái ta ác mỉm cười người giấy, cái thứ hai hình tượng là một tòa thẳng lên mây xanh núi tuyết, cái thứ ba hình tượng là đen kịt đầm lầy. Cái thứ tư hình tượng là xanh lục bắc ngát bình nguyên, cái thứ 5 trên tấm hình là 500 thần mục thánh kỵ sĩ tại trên vùng quê công kích. Nhìn như phổ thông, nhưng trên thực tế là biết trước tương lai. Cấp 28 xem bói thần thuật rất lợi hại. Cho nên cái kia sắp xuất chiến 500 thần mục thánh kỵ sĩ mới có thể kích động như vậy, Ân, cùng tính đồ liền không cần tư tưởng sao? tín đồ liền sẽ không suy tư sau. Sai, bọn hắn có thể vô điều kiện vì bọn họ cho rằng chuyện chính xác đi chiến tử, nhưng là nếu như luôn luôn vô điều kiện, không rời đầu đi chịu chết, bọn hắn cũng sẽ sợ. Bây giờ bọn hắn tín ngưỡng thần linh lại có thể biết trước đến tương lai, có lẽ bọn hắn sẽ chết, nhưng bọn hắn đau hơn hận những cái kia không lý do cấp đi thân nhân mình bằng hữu dị giới ác ma. Chiến đấu, liền là bọn hắn tốt nhất đáp lại. Chủ ta chịu Hàng Ngư. Vạn thắng. Hô nha. Đều nhịp la lên đinh thái nhức sau đó 500 thần mộ thánh kỵ sĩ ngay tại kỵ sĩ đoàn đại đoàn rải chiến tranh chi thần thần vị người thừa kế, chiến tranh tế tự càng gỗ vậy xuất linh giới xuất phát. Theo quân còn có 5 cái gió lốc tế tự, 5 cái liệt diễm tế tự, cùng một cái đại điệu tế tự chân gãy Robin. Mục tiêu rất rõ ràng, Triệu Hàm Ngư xem bói trong tấm hình đã nói minh nhất cát. Người tới là người giấy, từ mặt phía nam núi tuyết cửa ải mà đến, sẽ đi qua đen đầm lầy, sau đó tại dã trừ bên trên bình nguyên cùng bọn hắn tao nộ, tiếp xuống liền là người chết ta sống chiến đấu. Trương Dương không có theo quân xuất chiến. Hắn thậm chí còn trốn ở tiệm thợ giện phía sau trong khu phòng. Mấy cái kiến thợ rèn học đồ đã sớm ngao ngao kêu gạo lấy đi ra nhập thần một quân cất vệ, cho nên hắn không cần lo lắng cái gì. Đại nhân, ngài không cần tự mình xuất thủ hoặc là âm thầm theo sau nhìn xem địch nhân đến cùng đang chơi hoa dạng gì a?" Triệu Hàm Ngư hỏi. "Theo sau làm gì? Nhìn một trận hoa lệ biểu diễn, một trận không chút huyền niệm chiến đấu, ta còn không có nhàm chán như vậy." Trương Dương thản nhiên nói, hắn giờ phút này đang dùng pháp lực cho mình chế tạo từng kiện vũ khí nguyên kiện, hoặc là nói là công thành nọ nguyên kiện, cái đồ chơi này hắn đã sớm nghiên cứu, ngày đó đang chuẩn bị đối phó thú nhân lãnh chúa lúc liền dùng hy vọng mảnh vỡ đổi bản vẽ chỉ bất quá về sau bởi vì thời gian quan hệ không dùng mà thôi. Hiện tại vừa vặn lấy ra. Đại nhân ngài ý tứ là, chúng ta thần mục thánh kỵ sĩ tất thắng. Đây chính là hung tàn người giấy a, ngai lần trước còn bỏ ra lớn như vậy đại giới mới cạo chết bọn chúng. Đương nhiên, tất thắng không thể nghi ngờ. Nói như vậy, những này thần mục thánh kỵ sĩ nguyên bản đều là phong bạo thành thành chủ tinh nhuệ nhất vệ đội, mỗi người vũ lực đều có thể so ra mà vượt tống đại truy, mà lại ngươi đừng quên bọn hắn hay là trọng giáp kỵ binh, tại bên trên bình nguyên, 50 tên dạng này giáp kỵ binh liền có thể đối chết ba loại tính siêu phàm nô viễn. Mà bây giờ, bọn hắn đều thu được cấp 2 thần thuật, cấp 2 thần lực hấp thu quyền hạn, trên người vũ khí trang bị, dưới hông chiến mã hết thảy đều là dùng thần lực từng cường hóa, lực chiến đấu như vậy sẽ không kém chút nào một cái 2 sao cấp anh hùng. Bây giờ có 500 cái 2 sao cấp anh hùng, tại một cái tứ tinh cấp siêu phẩm anh hùng xuất linh dưới, lại có 11 cái thực lực không kém gì tứ tinh cấp anh hùng pháp ra trợ trận, ngươi đặc biệt ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi, bọn hắn rửa vào cái gì thất bại? Bọn hắn xuất phát từ lý do gì, cái mục đích gì thất bại? Nếu như vậy bọn hắn đều thua, chúng ta còn rảnh rỗi cọp lồng, sớm đi đường tốt. Thế nhưng là, thế nhưng là cái giám, ngươi nói là thế giới này văn minh dấu hiệu bị trăm phần giải mã, nhưng giải mã về giải mã, lực lượng thứ này là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, những xâm lấn giả kêu cạo chết nhiều như vậy thế giới này thổ dân thần linh, dựa vào là không chỉ có riêng là lực lượng, dựa vào là giải mã, dựa vào là lỗ thủng, sau đó trọn vẹn dùng 50 năm, mới thả lật ra toàn bộ bản thổ thần linh, sau đó mới mở ra chính thức xâm lấn, chẳng lẽ cái này vẫn chưa thể nói rõ? Vấn đề sao? Tóm lại một câu Khi một cái văn minh bị dị tộc toàn diện xâm lấn, đây không phải nói bọn hắn sản xuất đao kiếm không đủ sắp bén, súng ống không đủ cường đại, thân thể không đủ khỏe mạnh, mà là cách sử dụng không đúng. Mở cho ta ẩn thân." Trương Dương lạnh lùng nói xong, liền tạch tạch tạch lắp giáp hảo cái cuối cùng máy móc hối, sau đó công đài này trọn vẹn 800 kg công thành nỏ ra tiệm thợ rèn cố phòng, câu cá thời điểm đến. Về phần câu cái gì cá? Đương nhiên là cá lớn. Liên Như là hắn một vạn cái tin tưởng vững chắc, thân một thánh kỵ sĩ đoàn tất nhiên thắng lợi, hắn cũng 10 vạn cái tin tưởng vững chắc, địch nhân như đến, liền nhất định sẽ tới lặng lẽ Sau đó tùy thời xử lý triệu hàm ngư cái này tân sinh thần linh, chém đầu mới là giải quyết vấn đề phương thức cao nhất. Về phần nguyên nhân. Ha ha. Phong bạo thành cách mỗi 1 giờ, liền mới tăng 100 cuồng tín đồ có tính không. Phong bạo thành mỗi 1 ngày qua, liền có thể mới tăng 50 cái thần mục thánh kỵ sĩ cùng một tên thần mục tế tự có tính không. Phong bạo thành chỗ chỗ xuống yếu, thương lộ 4 phương thông suốt, vật tư dự trữ rất nhiều có tính không. Phong bạo thành phía sau liền là sản vật phong phú đại bình nguyên, phương viên 500 dặm nhân khẩu số lượng vượt qua trăm vạn. Mà những nhân khẩu này cũng sẽ ở mấy ngày sắp tới bên trong trở thành Triệu Hàm Ngư tín đồ, nguyên nhân này có tính không? Hung trì còn có vài ngày trước cái kia hai cái người giấy tự dưng bị giết. Đủ loại nhân tố kết hợp lại, người giấy phía sau tông môn tự nhiên là sẽ biết Triệu Hàm Ngư cái này thần linh cùng dĩ vãng thổ dân thần linh không giống. Dưới loại tình huống này, giải quyết dứt khoát đem sớm cho kịp ám sát, hoặc là ít nhất phải xác minh cái này tân sinh thần linh nội tình, là phù hợp người giấy tông môn lớn nhất lợi ích. Đương nhiên, Chu Dương cũng có thể là là đoán sai, nhưng này lại có quan hệ thế nào? Có như lần này không phải điệu hổ sơn, Nhưng người giấy tông môn sớm muộn cũng sẽ đến ám sát Triệu Hàng Ngư, hoặc là, là cường sát. Trên trời mây đen tán, lộ ra màu lam nhạt màn trời cùng nửa chết nửa sống thái dương. Không khí như cũ rất lạnh, đây là đêm qua vực sâu Hàn vụ quá cảnh sau dư ba. Ngoài thành thi thể người chết bị chống chất, dội lên dòng hỏa, chất đầy tủi, chuẩn bị thiêu hủy. Càng xa xôi, từng đội từng đội tín độ giống như con kiến vận chuyển lấy các loại vật tư, nhờ vào đêm qua đại khủng bố, hôm nay lại hy vọng không có người lại đi quan tâm tài sản của mình cái gì, hết thảy lấy chiến tranh ưu tiên. Thời gian đã qua bao giờ? Trương Dương tự hồ đoán sai, không có cái gì phát sinh. Mà Xôi Nam Lận rừng bình nguyên 500 thần 501 Thánh kỵ sĩ thì là đã bắt đầu trở về, bọn hắn thành công chặn lại 5 con người giấy, tại bỏ ra 34 tên thần mục Thánh kỵ sĩ chiến tử đại giới về sau, thuận lợi đem đánh giết. Những tin tức này đều là Triệu Hàm Ngư thông qua cấp 25 thần dụ, cùng tín đồ trong nháy mắt không chướng ngại cầu thông lấy được. Đại nhân, có chút tín đồ khẩn cầu muốn đi tiễn biệt thân nhân một lần cuối, ngài nhìn. Triệu Hàm Ngư bỗng nhiên truyền đến tin tức. Có thể, nhưng chỉ có thể cách 200m, ngoài ra để cho liệt diễm tế tự Do Lục tế tự hiện trường chăm sóc, có bất kỳ dị thường, trực tiếp điểm lửa, còn có, chính ngươi mật thiết chú ý, tùy thời bảo trì cùng thần một kỵ sĩ đoàn liên hệ, chú ý quan sát thần dụ biến hóa. Trương Dương đối với cái này cũng không thể cường ngạnh, dù sau đó là hơn 5000 người chết, hơn 5000 cái gia đình, cũng không thể quá không thông tình đắc lý. Vâng, đại nhân, ta sẽ cẩn thận. Rất nhanh, ngoài thành truyền đến trận trận bi thông tiếng khóc, từng đám tín đồ tại quân cận vệ chỉ dẫn dưới, tận khả năng có thứ tự tiến thôi, toàn bộ trong quá trình, tất cả tế tự, quân cận vệ đều độ cao cảnh giác. Đã là ba cấp bảy sơn thần triệu hàm ngư càng là xa xa nhìn trong chú, thần lực ba phủ, dạng này thực lực thần linh, nhưng thật ra là phi thường cường đại, Chương Dương đều không thể phán đoán chính xác. Hắn thậm chí đều hiếu kỳ, như thế thần linh, đến cùng là như thế nào bị đánh bại? Dù sao hắn là không có cách nào. Có người sống. Một mảnh cực kỳ bi ai trong tiếng khóc, đương nhiên có người kinh hỉ hô, nhưng cái này kinh hỉ trong nháy mắt liền biến thành khủng hoảng, bởi vì trông chất như núi thi thể bỗng nhiên bắt đầu đại diện tích đứng lên, giống như thật một lần nữa phục sinh. Lùi lại, hết thảy lùi lại, theo thứ tự lui về, không cần loạn quân cận vệ, bảy trận, liệt diễm, gió lốc, chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng hiện trường lại không có chút nào loạn, đã sớm chuẩn bị thỏa đáng cấp tế tự riêng phần mình thi triển thần thuật. A, Thần thuật của chúng ta đâu? Một đám khí thế vùng hổ hô hào liệt diễm, gió lốc tế tự lập tức lúng túng, sau đó liền là to lớn khủng hoảng, chẳng lẽ chủ ta lại một lần từ bỏ chúng ta? Thần lực không cách nào truyền đâu, thần thuật không cách nào phong thích, cao cao tại thượng mười mấy cái tế tự đối mặt quần quần thi triển, ngoại trừ trận mắt hốc mồm liền là ngây ra như phỗng. Thần dụ, Một cái vô cùng uy nghiêm thanh âm đột nhiên như như tiếng sấm vang lên, đồng thời vang vọng tại tất cả tiến đồ trong lòng, quá xa địa phương là như thế nào không biết, nhưng là tại thời khắc này, cái kia mười mấy cái không cảm ứng được thần lực, phóng thích không được thần thuật tế tự lại kích động đến lệ rơi đầy mặt, không dễ dàng à, thần lực lại trở về. Đây chính là cấp 25 thần dụ hiệu quả, liền xem như bị che đậy bị quấy nhiễu, cũng có thể cưỡng ép phá vây. Liệt diễm, gió lốc, có thần lực, bọn hắn thả ra thần thuật vậy liền phi thường đáng sợ, mười mấy cái tế tự đồng thời xuất thủ, Trong khoảnh khắc cái kia thi biến hình thành thi triều liền bị đánh thành cho cát bã. Thú vị, cũng là có thể chịu được một trận chiến, chắc không được có thể giết chết ta hai cái hái phi, ai là Triệu Hàng Ngư, lại đi ra đánh một trận. Một cái lạnh buốt thanh âm bỗng nhiên vang lên, thanh âm không lớn, nhưng trương dương lại khắp cả người phát lạnh, về phần Triệu Hàng Ngư thì trực tiếp bị sợ choáng váng. Nhưng quỷ dị chính là, những cái kia các tế tự, các tín đồ, không, có người nghe thấy thanh âm này, thậm chí cũng không có thấy, tự quần quần khói lửa bên trong, một cái áo trắng trắng người giấy, trắng bệ khuôn mặt, ta mị hai mắt chính là Triệu Hàm Ngư xem bói bên trong xuất hiện cái kia. Nó liền đứng tại đại hỏa bên trong, thiếu dung quỷ dị, ánh mắt giống như xuyên thấu hết thảy, để Trương Dương đều sinh không nổi tâm tư phản kháng. "Đại nhân, cứu ta." Triệu Hàm Ngư thanh âm run rẩy vang lên, cũng làm cho Trương Dương từ cái kia tà mị cảnh tượng bên trong tránh ra, lại xem xét, đại hỏa bên trong nơi nào có cái gì người giấy? Hết thảy đều là hư. "Không đúng, cái kia người giấy hoàn toàn chính xác tới, nhưng tìm tới là Triệu Hàm Ngư, lại vẫn không có phát hiện hắn. Vì sao?" Tự nhiên là Triệu Hàm Ngư lực lượng bản thân đủ cường đại, để cái kia người giấy cũng nhìn không thấu hư thực. Ngươi không chết được, chống đỡ, ta muốn tìm tới cái kia người giấy bản thể, nó nhất định ngay tại kệ bên này. Trương Dương giờ khắc này triệt để tỉnh táo lại, hắn còn không có bị phát hiện, hắn tồn tại không người biết được, đây mới là hắn tiếp xuống lớn nhất gác chủ bài. Chương 143, 30 cấp xem bói liền hỏi ngươi có sợ hay không. Đại nhân, ta có chút nhịn không được, đối phương chính tại giam cầm ta, loại lực lượng này ta chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a. Mà lại ta không hề có lực hoàn thủ. Triệu Hàm Ngư tiếp tục hoảng sợ cầu viện. Mà tại sơn thần lệnh bên trên, Liên tiếp tin tức cũng xuất hiện. Người quân đội bạn Triệu Hàm Ngư bị không biết lực lượng khóa chặt. Người quân đội bạn Triệu Hàm Ngư bị không biết lực lượng rùa. Người quân đội bạn Triệu Hàm Ngư bị không biết lực lượng giam cầm. Người quân đội bạn Triệu Hàm Ngư bị không biết lực lượng kéo vào không biết thứ nguyên không gian. Không biết lực lượng đối ngươi quân đội bạn Triệu Hàm Ngư thi triển không biết kỹ năng. Không biết lực lượng đối ngươi quân đội bạn Triệu Hàm Ngư tạo thành 100 điểm tổn thương. Không biết lực lượng đối ngươi quân đội bạn Triệu Hàm Ngư thi triển không biết đại chiêu. Không biết lực lượng đối ngươi quân đội bạn Triệu Hàm Ngư tạo thành 1000 không điểm tổn thương. Ngươi quân đội bạn Triệu Hàm Ngư HV còn thừa 999999999 ,999 ,999 điểm. Đụ, ngươi còn có thể phóng thích cái gì thần thuật? Trương Dương đơn giản dở khóc dở cười, chẳng lẽ đây là bởi vì Triệu Hàm Ngư kẻ này không phải chiến đấu nghề nghiệp. Ta còn có thể phóng thích thần dụ cùng xem bói, mà đổi thành bên ngoài ba loại có thể công kích thần thuật đều bị giam cầm. Không, ta xem bói thần thuật bị tính nhắm vào cầm giữ, đối phương giống như đối ta ném ra một cái pháp bảo. Mặt khác, đại nhân, tên kia là đem ta lôi vào dị độ không gian, ta có phải hay không phải chết? Ý niệm Sinh mệnh của ngươi giá trị đầy đủ tên kia đánh tới dài đằng đắng. Trương Dương quát, nhưng hắn mới nói xong, mới một đầu tin tức liền xuất hiện. Không biết lực lượng đối ngươi quân đội bạn Triệu Hàm Ngư sử dụng đặc thù đạo cụ, diệt thần giực nước. Không biết lực lượng đối ngươi quân đội bạn tạo thành 1000 điểm tổn thương. 1000000. 1000000. Cứu mạng a đại nhân. Cái đồ chơi này chuyên môn phá hư tín ngưỡng của ta thần lực, ta ta cảm giác thân thể liền bị tan rã, rất nhiều tín đồ đều bị cưỡng chế bộc ra. Triệu Hàm Ngư là thật luôn cuống. Trương Dương lại là bình tĩnh. Bởi vì Triệu Hàm Ngư hiện tại thế nhưng là cấp 38, trọn vẹn 100 triệu HP, tuy nói đây đều là tín đồ tín ngưỡng chồng chất lên, có thể nghĩ đem hắn tạo chết cũng không dễ dàng như vậy. Mà cái này rằng có cơ hội, vừa vặn có thể thừa cơ thấy rõ ràng đối thủ xáo lộ. Cùng lúc đó, Trương Dương cũng nhanh chóng dùng cùng tín giá trị lần nữa đổi 30 đơn vị thần tính, cách cách cách liền toàn bộ cho tăng thêm vào Triệu Hàm Ngư thần dụ thần thuật bên trên. Trong nháy mắt, hắn thần dụ đã đột phá cấp 30. Phong thích thần dụ, không ngừng phong thích thần dụ, đối phương diệt thần dược nước rất có thể là lợi dụng thế giới này văn minh dấu hiệu lỗ thủ chế ra. Chuyên môn dùng để bóc ra tín đồ tín ngưỡng, nhưng là ngươi bây giờ có cấp 30 thần dụ, ngươi sợ cái bóng a. Là một cái thần linh, ngươi căn bản không cần chiến đấu. Thế là Triệu Hàm Ngư bắt đầu không ngừng phóng thích thần dụ. Cấp 30 thần dụ hiệu quả, là ngay cả chính hắn đều dự kiến không đến, bởi vì một đạo thần dụ liền có thể chuyển ra hai vạn cây số, liền là tiêu hao có chút lớn, một lần liền muốn hai đơn vị thần tính. Bất quá Trương Dương kết luận là cái này có lửa. Thần dụ, nô cùng nữ cùng ở tại. Thần dụ, kẻ tin ta, chúng sẽ tại phong bạo dưới thành. Giọng lớn như sấm âm thần dụ cấp tốc truyền ra. Mặc kệ là tín đồ hay là không phải tín đồ, thậm chí địch nhân đều có thể nghe được. Ngắn ngủi vài phút, hiệu quả liền hiện hiện. Mặc dù cái kia diệt thần dược nước mỗi một khắc đều tại bóc ra triệu Hàm Ngư tín ngưỡng cùng HP, nhưng mỗi một khắc bởi vì cấp 30 thần dụ ra tăng tín ngưỡng cùng HP lại là tổn thất mấy lần. Đại nhân, ngài thật sự là thần cơ diệu toán, ngài làm sao biết thần dụ cái này thần thuật lên tới cấp 30 sau uy lực sẽ như thế to lớn. Triệu Hàm Ngư lúc này rốt cục khôi phục lòng tin, bởi vì cứ như vậy, hắn cơ hồ chẳng khác gì là ở vào thế bất bại. Chiến đấu, đó là cái gì? Ta là thần linh khinh thường tại côn trùng chiến đấu Ha ha, ngườii là không biết bị tin tức đánh nổ hiệu quả không biết cái gì gọi là nóng lục xoát, vòng bằng hưu cấp thần dụ còn kém xa lắm đâu Trương Dương trong lòng cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra xem ra sách lược của hắn là đúng bây giờ toàn bộ thế giới thần linh hoặc là v lạc hoặc là trốn chính là dân chúng thời điểm mê mang cấp 30 thần dụ vừa ra ai dám tranh phong a nhìn một cái cái này mỗi phút đồng hồ 1.000 không hiện tín nổ 1.000 thành tín nổ 100 cùng tínổ đây thật là vô địch đối phương muốn bộ chạy triệu hà Ngương Ngươi tổng sẽ không ngay cả lưu người bản lĩnh đều không có đi, nhớ kỹ dùng xem bói." Trương Dương nhẹ nhàng nói, đồng thời không còn quan tâm Sơn Thần lệnh, mà là nhanh chóng từ ẩn thân trô đem bộ kia đặc chế công thành nọ đẩy ra tới. Vừa rồi cái kia người giấy đem Triệu Hàm Ngư kéo vào dị độ không gian thao tác hắn không hiểu, cũng không cần hiểu, nhưng là đối phương muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cũng không có dễ dàng như vậy. Triệu Hàm Ngư liền xem như cá ướm mới, đó cũng là cấp 40 Sơn Thần cá ướm mới. "Ta minh bạch, đại nhân." Một giây sau toàn bộ phong bạo trên thành phường, đột nhiên xuất hiện chấn động kinh liệt, cùng một thời gian Triệu Hàm Ngư 5 loại thần kỹ giam cầm trạng thái bị thủ tiêu, đối phương rất quả quyết, chỉ không chết liền chuyện. Nhưng cũng liền trong nháy mắt này, Trương Dương lập tức cho Triệu Hàm Ngư xem bói thần kỹ điên cuồng tăng cấp, một hơi lên tới cấp 30. Triệu Hàm Ngư giờ phút này cũng là phối hợp đến tương đương đúng chỗ, một đạo cấp 30 xem bói thần thuật đánh ra. Một trường mang theo điểm điểm tử khí kim sắc lá bùa trực tiếp rơi xuống, Trương Dương một phát bắt được, trực tiếp triển khai. Lần này, lá bùa này thế mà không có tiêu đốt, mà là hóa thành ba cái đám mây màu vàng, theo thứ tự là hiện hình đám mây, khóa chặt đám mây, nhược điểm đám mây. Đây chính là cấp 30 xem bói thần thuật y lực, mà lại là thế giới này bên trong căn bản không có bị giải mã thần thuật. Hiện hình. Trương Dương hét lớn một tiếng, một chỉ lúc đó hình đám mây, chỉ thấy đồ chơi kia vèo một tiếng bay ra, sau một khắc, 500m bên ngoài nguyên bản không có vật gì trên bầu trời liền xuất hiện một cái mỹ luân mỹ hoàng kim sắc đại điểu, nhưng không là sống, mà là giấy chim. Cái này kim sắc giấy chim ngay tại nhanh chóng hướng không trung phi thẳng, mà tại cái kia giấy trên lưng chim, ngồi một người sống, lúc này không phải người giấy, đó là một cái đầu bên trên mọc lên sừng tê giác nam tử. Thần sắc bên trong rất là tức hồn hển cùng ngạc nhiên. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới thế mà bị phá ẩn hình, hết lần này tới lần khác hắn còn không biết là ai làm, hoặc là biết cũng vô dụng, bởi vì đạo thứ hai đám mây bay ra. Nhược điểm, một đạo hồng quang tử trên trời giáng xuống, đem cái kia sừng tê giác nam tử bụng bên trái tiêu xuất. Khóa chặt. Đạo thứ ba đám mây trong nháy mắt không có vào công thành nỏ, Trương Dương nhìn cũng không nhìn, bỗng nhiên kéo động có súng, chỉ nghe ông một tiếng, từng đạo âm bạo mây nổ tung, ba tay cánh tay lớn như vậy, tròn vẹn dài 3 mét nỏ khủng lồ thương liền phá không mà ra. Lúc này cái kia sừng tê nam tử quát to một tiếng, kim sắc dây chim ngũ cánh điên cuồng xoay tròn trên né, chính hắn thì là ném ra một vật, nên phong biến đến dài, lại là một tấm màu đen lưới lớn, như thiểm điện quay đầu chủ xuống. Đáng tiếc, cái kia sừng tê nam tử đánh giá thấp triệu hàm ngư cái này xem bói thần khí hữu tính tính, đồng dạng cũng đánh giá thấp trương dương cái này quỳ xuống đất ma tản nhận chấn độ. Không những này công thành nọ đều là hắn dùng cực tốt vật liệu chế tạo, tại độ chính xác cùng uy lực bên trên tăng lên trên diện rộng, hắn còn chuyên môn dùng một khối thiên luyện vải thép làm nọ thương đầu thương. Sắc bén độ có lẽ do so ra kém trong truyền thuyết phi kiếm. Nhưng Trương Dương là ai, đó là tận dụng mọi thứ, dùng bất cứ thủ đoạn nào người. Hắn dùng hơn nửa ngày thời gian, đem hỏa cầu pháp thuật thứ tư đóng kín đường tròn cho tháo rời ra, sau đó không tiếp tiêu hao đại lượng lương khô, cũng phải đem phụ ma tại ba chim nhỏ khổng lồ thương bên trên. Phải biết, hỏa cầu pháp thuật thứ tư đóng kín đường tròn hiệu quả liền là thôi động hỏa cầu phi hành, Trương Dương đem phụ ma tại nỏ khổng lồ thương bên trên, chẳng khác nào ở phía trên lắp đặt động cơ. Khi ba chim nhỏ thương bị bắn ra đi, công thành nọ bản thân bắn ra lực lượng sẽ để cho ba chi nọ thương tốc độ đột phá gấp đôi vận tốc âm thanh, tốc độ này đối với người bình thường tới nói rất đáng sợ, nhưng trên thực tế ngay cả Ngô Viễn đều giết không chết, huống chi là cái này thâm bất khả chắc tu tiên giả. Nhưng có Triệu Hàm Ngư hiện hình, nhược điểm, khóa chặt tam trọng xem bó, như vậy thì có thể trọng thương hắn. Cho nên cái kia sừng tê nam tử mới kinh hoàng như vậy. Thế nhưng là, thật sự cho rằng dạng này liền kết thúc rồi hả? Thật sự cho rằng dùng một trương pháp khí lưới lớn liền có thể thoát khỏi sao? Tốt a, đích thật là có thể thoát khỏi. Ba chi nỏ khủng lô thương trước tiên bị lưới lớn cuốn lấy. Mặc dù to lớn động năng còn có thiên luyện vải rồng thép sắc bén để bọn chúng lập tức lưới rách mà ra, coi như cái này chỉ hoán một chút xíu thời gian, đã đầy đủ cái kia sừng tê nam tử điều khiển kim sắc giấy chim xoay quanh kéo lên đến 100 mét có hơn, ba chi nọ thương đội không kịp. Cái kia sừng tê nam tử quay đầu, lúc này hắn rốt cục nhìn thấy Trương Dương, nhưng không có công kích, chỉ là lộ ra một cái xâm nhiên ý cười, tựa như là đang nói, danh con, ra ra ta nhớ ký ngươi." Trương Dương mặt không biểu tình, trực tiếp kích hoạt lên ba chi nhỏ thương bên trên bám vào thứ tư đóng kín đường tròn cơ cấu, lại nói vì duy trì cái hiệu quả này Hắn chọn vẹn ném đi 20 phần lượng khô. bất quá đều là đáng giá. Bởi vì tại thời khắc này, cái kêu ba chi nỏ thương bỗng nhiên ngao ngao ngao rít gào kêu lên, đó là thứ tư đóng kín đường tròn kết cấu đang cuộn trào pháp lực tác dụng dưới, trong nháy mắt sinh ra cùng loại phun khí thức máy bay chiến đấu như thế hiệu quả. To lớn lực đẩy như sơn băng hải thiếu, chống rống bên trong bộ phát ra kinh khủng sóng âm cùng âm bạ mây. Bởi vì tiêu hao pháp lực đủ nhiều, lực đẩy cũng đủ lớn. Trong nháy mắt, ba chi nỏ khủng lô thương tốc độ đúng là trực tiếp tiêu thăng đến gấp 3 vận tốc âm thanh. Sau đó, không có sau đó Bởi vì nỏ thương bên trên khóa chặt đá mây còn tại có hiệu lực, cái kia sừng tê nam tử thần sắc đều không có tới kịp biến hóa, liền bị cái này ba chi hung tàn nỏ thương thấu thể mà ra. Gấp ba vận tốc âm thanh a, thương tổn như vậy đoán chừng có thể đục xuyên một tòa thành, cho nên dù là cái này sừng tê nam tử là thần bí tu tiên giả, mặc dù hắn có vô số thủ đoạn, nhưng cũng không kịp thi triển. Bởi vì cao áp mà hình thành huyết vụ đẩy trời huy sai, ngay cả thi khối cùng xương vụn cũng không có. Sau một khắc, một đạo hoàng mang hiện lên, bao phủ toàn bộ phong bạo thành, lại là sơn thần lệnh tự mang cấp công năng. Điểm ấy cùng tiến thôn lệnh đồng suất một kiện. Trọn vẹn 3 giây về sau, mấy đầu tin tức hiện hiện. Thành công đánh giết một tên trúc cơ kỳ dị tộc tu tiên giả. Thành công cấp đoạt một đầu cấp một hoàn chỉnh tiên hồn, có thể ra bán. Thành công cấp đoạt một viên cấp 5 chữ vật bảo châu, có thể ra bán. Thành công cướp đoạt một khối không trọn vẹn tiên hiệp kiến tố lệnh, có thể ra bán. Thành công cấp đoạt một phần không trọn vẹn tiên hiệp văn minh dấu hiệu bản vẽ, có thể ra bán. Ta đụ. Trương Dương sử sốt, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trên người đối phương lại có tiên hiệp kiến tố lệnh, cái quỷ gì? Quá phức tạp đi, ta nghĩ lẳng lặng, lặng. Chương 144, Thanh Vân Ngự Kiếm Thuật. Phong bạo thành một chỗ trong mật thất dưới đất. Trương Dương hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, ngồi tại một chỗ bàn trước, mà ở trước mặt hắn trưng bày chính là một viên bổ câu trứng lớn nhỏ chữ vật bảo châu, nhưng nhìn hắn ánh mắt tiêu điểm, hiển nhiên không phải đang suy tư như thế nào mở ra cái này chứa vật bảo châu sự tình. Cách đó không xa, đã biến hóa triệu hàm ngư đứng ngồi không yên, trông mong đang mong đợi. Dù sao hắn đã là cấp 42 đại sơn thần, biến hóa cái gì chút lòng thành, liền là cái này tiến giai tốc độ quá nhanh, dẫn đến hắn mặc dù là cấp 42 sơn thần, Khả tâm thái còn lưu tại cấp 5 núi nhỏ thần nơi đó. Không có cách, từ xưa tới nay, sợ là liền không có tiến giai tốc độ nhanh như vậy, từ cấp 5 đến cấp 42 chỉ dùng gần nửa ngày thời gian, sánh được khắc thần linh mấy ngàn năm nỗ lực binh bác. Cũng chính vì vậy, Triệu Hàm Ngư mới có thể như vậy tâm thần bất định bất an. Lúc này khi Trương Dương kết thúc trầm tư, Triệu Hàm Ngư lập tức liền liên tục không ngừng mà nói, đại nhân, chúng ta bây giờ đã lừa đủ tiền vốn, có thể lập tức trở về Huyền Huyền thế giới a, ngài còn do dự cái gì? Lại trễ liền đến đã không kịp. Hiện tại cái gì tình huống?" Trương Dương hỏi. Những xâm lấn giả kia đã bắt đầu liên thủ đối phó chúng ta, một giờ trước, ta phát hiện được ta thần dụ phạm vi lớn nhất bị cưỡng chế thu nhỏ đến 5000 cây số, theo sát lấy không đến 5 phút đồng hồ, liền bị cưỡng chế thu nhỏ đến 1000 cây số. Đồng thời đối phương khẳng định sử dụng một loại nào đó cao cấp hơn diệt thần dự thủy, hiện tại 1000 cây số bên ngoài, bởi vì không chiếm được thần của ta dụ duy trì, những khu vực kia bên trong tín đồ đã bắt đầu rơi điểm tính nỗ, không sai biệt lắm hiện tại chúng ta đã giảm mất 1000 quần tín độ, 5000 thành tiến 5000 không hiện tiến Đại nhân, đây chính là tuyệt hủ kê không có tiến độ. Chúng ta chẳng phải là cái gì nhìn lúc nói lời này ta liền đã rơi xuống đến cấp 41 mặt khác căn cứ ta cùng 1.200 cây số bên ngoài cái cuối cùng cùng tín đồ câu thông đến xem thế giới này rất nhiều thổ dân quốc gia đột nhiên xuất động quân đội tại cửa ải cứ điểm ngăn cản tín đồ của chúng ta di chuyển trời mới biết bọn hắn tại sao muốn làm như thế dù sao trước mắt đến xem và hôm nay trạm vạng tối trước không có tiến vào 1.000 cây số tín ngưỡng vòng tín đồ khẳng định là đường hy vọng liền xem như cùng tín đồ cũng không có khả năng tại không có thần dụ tình huống dưới kiên trì Cái cuối cùng không quá hữu hảo tin tức, cái kia chính là thế giới này tại nửa giờ trước đó, lại xuất hiện 10 cái thổ dân thần linh, cùng chúng ta liều mạng phong thưởng tiến độ, nhưng ta hoài nghi bọn hắn là thần gian. Thần gian? Ha ha ha. Triệu Hàm Ngư ngươi có lúc đầu óc cũng dùng rất tốt nha, thần gian hai chữ này dùng đến thật sự là xuất thần nhọ hóa. Trương Dương cười to, sau đó, ánh mắt của hắn lại nghiêm túc lại. Hiện tại, chúng ta có một tin tức tốt, còn có một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào? Ta có thể lựa chọn không nghe tin tức xấu sao? Không thể. Vậy ta còn nói cái gì? Đại nhân ngài muốn làm sao làm, nói một tiếng, ta sông đi lên cứ duy trì như vậy là được, dù sao ta cũng không có lựa chọn không phải. Triệu Hàm Ngư câu trả lời này rất cá ước mới. Trương Dương cứ vui vẻ một cái, tin tức tốt chính là, chúng ta đã đứng bước chân, nắm giữ thiên cơ, chúng ta có một tòa thành, trước mắt còn có gần 50 vạn tín đồ tại chúng ta trong khống chế, đây đều là có thể bồi dưỡng thành cuồng tín đồ, cho nên ta dự tính A, cuối cùng chúng ta đại khái có thể thu hoạch được 500 đơn vị thần tính, cái này không sai biệt lắm chính là chúng ta tiếp xuống có thể từ tín ngưỡng phương diện lấy được lớn nhất tài phú Mà tin tức xấu chính là, chúng ta không thể buông tha Phong Bạo Thành, chúng ta đến đánh thắng cuối cùng một trận chiến. Vì cái gì? Đại nhân ngài nhất quán biểu hiện, cũng không giống như là cái người nhân tử. Cái này cùng nhân tử không quan hệ, thuần túy là bởi vì ta muốn vì tương lai nền vững chắc càng kiên cố cơ sở. 500 đơn vị thần tính làm cơ sở như thế vẫn chưa đủ. Một cái cấp 40 sơn thần làm cơ sở còn chưa đủ. Triệu Hàm Ngư rất nghi hoặc. Trên lý luận là đủ rồi, nhưng là ta không thể dùng những này làm cơ sở, lúc đó hậu hoạn vô tận. Trương Dương lắc đầu, sau đó hắn chần chờ rất lâu. Lúc này mới hạ giọng nói, ta hoài nghi, chúng ta vị trí cái này đã bị toàn diện xâm lấn, sụp đổ thế giới, rất có thể là thuộc về cấp thứ tư đường danh sách. Cái gì? Triệu Hàm Ngư nghe không hiểu. Trương Dương nghĩ nghĩ, liền không có giải thích cho hắn, cái gọi là cấp 4 danh sách, chỉ là kiến thôn lệnh đẳng cấp, huyền viễn thế giới là bậc thứ nhất danh sách, cũng là tân thủ kiến thôn lệnh bắt đầu địa phương. Cấp thứ 2 danh sách là trò chơi kiến thôn lệnh. Cấp thứ 3 danh sách là tận thế kiến thôn lệnh. Sau đó trước mắt đã biết, còn có cấp thứ 4 danh sách, tiên hiệp kiến thôn lệnh. Nhưng, cũng không có cái gì quy định Cùng một cấp danh sách bên trong, cũng chỉ có một thế giới khó khăn đúng không? Dưới mắt bọn hắn chỗ cái này thần linh thế giới, nếu như không có bị toàn diện xâm lấn, độ khó tuyệt đối là cấp thứ tư danh sách bên trong, là có thể cùng tiên hiệp thế giới đặt song song. Mặt khác, nếu là tương lai toát ra một cái thế giới võ hiệp kiến thu lệnh, vậy khẳng định không có khả năng bỏ vào thứ tư danh sách, cũng rất không có khả năng để vào thứ nhất danh sách, chỉ có thể cùng thứ hai danh sách hoặc thứ ba danh sách đặt song song. Tóm lại, hết thể cũng có thể. Tại cái này đại tiền đệ phía dưới, một lần nữa trở lại chương Dương Ban sơ vấn đề kia đến xem. Có phải hay không cảm thấy rất nhỏ bé? Cá gớp môi a, bất kỳ cái gì sự tình, nó đều phải phân hai mặt đến xem, ngươi cảm thấy nguy hiểm, nhưng cùng lúc cũng sẽ dựng dục kỳ ngộ, ngươi cảm thấy đây là một trận tạo hóa, nhưng khẳng định nương theo lấy nguy hiểm, ngươi hiểu ý của ta không? Triệu Hàm Ngư lắc đầu, biểu thị cái gì đều không có nghe hiểu. Ý tứ của ta đó là, làm là được rồi, suy nghĩ gì phương hướng đâu, đi thôi, tiếp tục từ tín đồ bên trong chọn lựa loại kia ưu tú, có tiềm lực nhân tài, đem bọn hắn để bạt thành thần quân kỵ sĩ cùng tế tự, quân đội của chúng ta cần tiếp tục mở rộng. Được rồi. Đại nhân, để bạc nhân tại cái này ta đã hiểu. Triệu Hàm Ngư hoan thiên hỉ địa đi, hắn không phải thật sướng đâu, mà là sợ phạm sai lầm, hắn một cái cấp năm núi nhỏ thần tâm thái, chân chân khống chế không được loại này cảnh tượng hoành tráng a. Mà lại hắn là thật sợ đem sự tình làm hư, Trương Dương dưới cơn nóng giận giống bóp chết cái kia quỷ tế tự bóp chết hắn. Nhìn xem Triệu Hàm Ngư rời đi, Trương Dương mới tự nhủ, kỳ thật lo được lo mất tâm lý làm sao là người mới có a, lao tử chẳng lẽ liền không lo được lo mất rồi. Chỉ bất quá bây giờ cũng đã thành thế cối hổ, ta nếu không biểu hiện được trấn định một chút, Ngươi kẻ này sợ là sẽ phải lập tức sợ tẻ ra quần. Ai, mặc kệ như thế nào, trong vòng một tháng, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát thân, nếu như thế giới này thật là cấp thứ tư danh sách, như vậy ta ở chỗ này nhiều nhất liền là con kiến nhỏ, hiện tại ta là không có bại lộ đâu, nếu không nhất định đã chết sẽ rất thảm. Nghĩ như vậy, Trương dương trong tay liền thêm ra đến một khối hơi mờ, màu hổ phách vật phẩm, chính là trước đó hắn dụng sơn thần lệnh cướp đoạt tới không trọn vẹn tiên hiệp kiến tối lệnh, phía trên nói rõ rất đơn giản. Tiên hiệp kiến tối lệnh. Phẩm chất: Kim sắc. Trạng thái: Không trọn vẹn. Phải chăng nhưng hóa lại Điều kiện không đủ, nói rõ, kim sát phẩm chất trở lên kiến thôn lệnh, cho dù là không chọn vẹn trạng thái cũng có thể khóa lại, khóa lại điều kiện vì tự thân có được một khối huyền huyễn kiến thôn lệnh, một khối trò chơi kiến thôn lệnh, cùng một khối ngẫu nhiên thế giới kiến thôn lệnh sơn thần lệnh, độ khó không được thấp hơn cấp thứ 2 danh sách. Tác giả theo, Trương Dương tiến vào sơn thần thí luyện về sau, huyền huyễn kiến thôn lệnh cùng trò chơi kiến thôn lệnh đều bị lưu tại thôn sóng người thừa kế nơi đó. Chú mục, khóa lại về sau sẽ không ảnh hưởng còn lại kiến thôn lệnh xây thôn nhiệm vụ, lại không cách nào kích hoạt tiên hiệp thế giới xây thôn nhiệm vụ. Kế hoạch tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ cần hoàn chỉnh tiên hiệp kiến thôn lệnh. Chú hai, nếu như thấp nhất danh sách xây thôn nhiệm vụ không cách nào hoàn thành, lần này khóa lại vẫn không cách nào miễn trừ gạt bỏ trừng phạt. Bổ sung công năng, khóa lại tiên hiệp kiến thôn lệnh về sau, tự động mở ra văn minh tranh bá bảng danh sách, có thể tự hành trình chiến vậnạn giới. Còn lại bổ sung công năng, chưa mở ra, xin thỏa mãn điều kiện khóa lại sau mở ra. Nghe vào không sai, nhất là ta hiện tại đã thỏa mãn khóa lại cái này tiên hiệp kiến thôn lệnh điều kiện. Bất quá, đây chính là trong truyền thuyết văn minh tranh bá sao? Trương Dương tâm tư biến ảo, liên tiếp Cái này giống như so Huyền Huyền Kiến Thôn còn muốn hung hiểm được nhiều, sơ ý một chút liền bị toàn diện xâm lấn. Mà lại, nếu như dựa theo phía trên thuyết pháp, kia cái gì vượt sâu quỷ tộc, hồn quỷ loại hình, có phải hay không cũng đều nắm giữ lấy riêng phần mình kiến thôn lệnh. Nghĩ một hồi, Trương Dương liền đem khối này tiên hiệp kiến thôn lệnh thu vào, vật này rất có công dụng, tự nhiên muốn hảo hảo giữ lại. Sau đó hắn lại lấy ra cái kia phần không trọn vẹn tiên hiệp văn minh dấu hiệu bản vẽ, cái đồ chơi này cũng rất trân quý, nếu như Huyền lệnh ở bên cạnh lời nói Đoán Trường lập tức Kim Sắc Thiên Bình sẽ xuất hiện, nhưng bây giờ chỉ có một cái có thể ra bán chữ. Ta muốn bán ra. Trương Dương suy nghĩ khẽ động, liền có cái to gan ý nghĩ, kết quả quả nhiên, căn bản không có Kim Sắc Thiên Bình xuất hiện. Cho nên cái này thú vị, ta trước đó coi là, thế giới này là kiến thôn lệnh hệ thống không cách nào chạm đến địa phương, hiện tại xem ra, là trong tay của ta Huyền Huyễn kiến thôn lệnh cùng trò chơi kiến thôn lệnh đẳng cấp quá thấp, lúc này mới không cách nào mang theo tiến đến, bao quát cái kia Kim Sắc Thiên Bình, tại cưỡng ép xuất hiện một lần về sau, cũng bị cưỡng chế rời khỏi. Ngược lại là Sơn Thần lệnh Độ khó đẳng cấp hẳn là cao hơn cấp thứ 2 danh sách, cho nên mới sẽ tồn tại. Thế nhưng là sơn thần lệnh tinh chất lại có chút bất đồng, giống như chẳng phải chính quy, cho nên cũng không có kim sắc thiên bình. Nhìn như vậy đến, ta trước đó phán đoán ngược lại là chính xác, khẳng định sẽ có cùng loại võ hiệp kiến thôn lệnh, đô thị kiến thôn lệnh, lịch sử kiến thôn lệnh, khoa huyễn kiến thôn lệnh, nghị thứ nguyên kiến thôn lệnh những này, nhưng chúng nó đều không thuộc về chính thống thăng cấp tuyến. Thậm chí, địa cầu chính phủ các nước trước mắt chủ yếu công tận thế kiến lệnh, sợ cũng là thuộc về ngẫu nhiên kiến thôn lệnh thuộc loại. Cho nên hẳn là hỗn nan vì, thứ nhất danh sách y kiến thu lệ cấp thứ 2 danh sách trò chơi kiến thu lệnh cấp thứ 3 danh sách tiên hiệp kiến thu lệch đây mới là thăng cấp chủ tuyến, còn lại đều là chi nhánh đã cái đồ chơi này không cách nào bán ra vậy liền phá giải đi cá cơ muối cho ta tới một lần đại xem bói Trương Dương đem cái kia phần tiên hiệp văn minh dấu hiệu bản ven em cho triệu hàng Ngư hắn hiện tại cấp 30 xem bói thần thuật là tương đương ra sức khẳng định không cần kim sắc thiên Bình cũng có thể giải mã phần này bản vẽ chỉ chốc lát sau chiều hàm ngư liền đắ lời đại nhân cái này độ khó có chút cao cần 20 đơn vị thần tính đến xe bói Ngài xác định tiếp tục sao? Tiếp tục, làm gì không, chúng ta có 500 đơn vị thần tính có thể tiêu xài đâu. Được rồi đại nhân, như ngài mong muốn. Sau 3 phút, lại một chương mang theo tử kim quang mang lá bùa rơi xuống trường dương trước mặt, đem cầm lên, lá bùa kia lập tức chia 5 cái tiểu vân đoàn. Trường Dương theo thứ tự đi xem. Cái thứ nhất đáng mê bên trên viết, Tam xài Kiếm Pháp Toàn Bộ Thiên. Cái thứ hai đáng mê bên trên viết, Thanh Vân Kiếm Pháp Toàn Bộ Thiên. Cái thứ ba đáng mê bên trên viết, Thanh Vân Ngự Kiếm Thượng Cái thứ tư trên viết, Kiếm Thượng Trung. Cái thứ năm bên trên viết Thanh Vân Ngự Kiếm thuật hạ. Được rồi, toàn bộ sống. Trương Dương rất hài lòng, đây là tiêu chuẩn tu tiên môn phái phối tri a, ngày sau hắn nếu có cơ hội mở ra tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ, như vậy những này tu tiên bí tịch liền là hắn tự xây môn phái căn cơ. Chương 145, dị giới ác ma. Bóng đêm như mực, không thấy sao trời. Lấy phong bạo thành làm trung tâm, đường kính 1000 cây số bên trong, tựa như là an tĩnh bị biển, nhưng ở 1000 cây số bên ngoài, lại là mây đen dày đặc, sóng cả mấy liệt, mưa gió nổi lên. Khối lớn khối lớn màu đen đám mây phấp lấy Dọc theo một cái nhìn không thấy đường ranh giới quần quật mà đến, rất nhanh liền bày khắp cách xa mặt đất 500 cây số không chung. Không đúng, nếu như lấy phong bạo thành làm trung tâm, cái này đường ranh giới liền là một cái hình tròn, cho nên tại 1000 cây số biên giới vị trí, cái kia mây đen cơ hồ là sát mặt đất. Cùng phong ô ồ thổi, giống như là vô số ác quỷ tại hợp sướng, nhiệt độ càng là nhanh chóng hạ xuống đến dưới 0-3-40 độ, đồng thời vẫn còn tiếp tục. Thấp như vậy ôn không ngừng xâm nhập, thấm vào, vượt qua cái kia vô hình đường ranh giới, giống như tận ma trảo, y độ thôn phệ hết thảy. Trong thôn trang Lão Mã khắc bỗng nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, hắn là một cái tuổi qua 50 lão nhân, dấu vết tháng năm khắc sâu tại trên người hắn vết thương chồng chết, nhưng cũng để linh hồn của hắn giả những vẫn cương mánh. Duyên với hắn nửa đời trước cái kia đặc sắc, hung hiểm, có thể xương truyền kỳ kinh lịch, hắn nuôi bất luận cái gì mê hoặc thủ đoạn đều khịt mũi coi thường. Cho nên tại lúc ban ngày, mặc dù hắn cũng nghe đến Triệu Hàm Ngư thần dụ, nhưng thế mà thần kỳ đối với hắn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Người trong thôn cơ hồ đều đi hết sạch, tại Triệu Hàm Ngư thần dụ Triệu Hoang dưới, bọn hắn tin tưởng tận thế sắp tới. Tin tưởng muốn đi trước phong bạo thành mới có thể còn sống, cho nên mọi người đóng gói tốt tất cả lương thực tài sản, đeo túi sách, vội vàng xe, trùng trùng điệp điệp đi. Toàn bộ thôn, chỉ còn Lao Mã Khắc một người, còn có hắn nuôi 32 con chó. "Chủ ta a, xin vì ngài cửu non chỉ rõ phương hướng." Lao Mã Khắc rời giường, từ một cái khóa chặt trong dương lấy ra một bức tượng thần, thành kính cầu nguyện, nhưng tượng thần không có trả lời, Lao Mã Khắc cũng tập mãi thành thói quen, bởi vì từ khi 28 năm trước, tôn thần này giống liền rốt cuộc không có thần tích giáng xuống. Mọi người đều nói bọn hắn thần linh vẫn lạc, nhưng lão Mã Khắc không tin. 28 năm qua, hắn một đường mưa gió, vượt qua toàn bộ đại lục, tìm kiếm hắn thần linh. Thần linh cuối cùng không có tìm được, lão mã khắc ngược lại ý chí càng kiên quyết như sắt. Ô ô. Phía ngoài phong thanh lớn hơn, cũng càng lạnh, chó mã gâu gâu gông réo lên không ngừng, giống như rất bất an. Lão mã khắc thay xong quần áo, mang lên vũ khí, xài bước lao ra, ý chí của hắn như sát, mở cửa trong ngay mắt, thậm chí để cuồng phong kia cùng hàn ý đều tắc nghẽn tắc nghẽn. Nơi xa, bóng ma trùng điệp, nhưng không dám tới gần. Hừ. Tắt lối. Lão mã khắc mắng một tiếng, cổ tay khẽ đảo, Một thanh loan đao trong tay nhẹ nhàng một vòng, liền mang theo một trùng hỏa diễm bay ra, trong chốc lát nơi xa cái kia trong bóng tối chuyển đến gạo thảm thanh âm. Lần này thế giới an tĩnh. Lần nữa hừ lạnh một tiếng, lao mã khắc quay người liền muốn về đến phòng bên trong đi ngủ, chó mà bỗng nhiên không gọi, gió cũng ngừng, đen xỉ trong phòng bỗng nhiên vang lên một cái như chuông bạc nữ nhân tiếng cười. Lao mã khắc trận mắt tròn xoe, một bước phóng ra, liền biến thành một tòa băng điêu. Một cái yêu dị mỹ lệ nữ nhân đi tới, tại lao mã khất băng điêu bên trên lẻ loi liêu liếm, thật giống như mang đi cái gì, giấy lác, băng điêu vỗ nhẹ. Lão mã khắp thi thể mùi hôi vô cùng. "Khanh khách, thật sự là vận khí tốt, vui tươi như vậy linh hồn, ta đã thật nhiều năm không có gặp." Nữ nhân tham lam đạo, ánh mắt ngóng nhìn phong bạo thành phương hướng, rất là không kịp chờ đợi, mà tại sao lưng nàng, vô số âm khi đám mây vô thiên, cái điệu từ một chỗ vực sâu trong cái khe xum ra, cũng hình thành kinh khủng hàng ngũ, giống như là một chi đại quân, hướng phía phong bạo thành phương hướng trùng sát mà đi. Cùng một thời gian, phong bạo thành đông nam, Triệu Hàm Ngư Sơn thần tín ngưỡng đường ranh giới bên ngoài, tròn vẹn 5000 cái yêu dị người giấy đang lẳng lặng đứng vững, như là một cái kinh khủng quân đoàn. Tại cái này người giấy quân đoàn phía trước, là hơn 10 người trên đầu mọc lên sừng tê nam nữ. Vực sâu quý tộc đã khởi xướng tiến công. Một tên sừng tê nam tử trung niên mở miệng nói, "Bọn chúng ngược lại là lòng ham muốn không nhỏ, vừa đến đã muốn nuốt một mình phong bạt thành, chúng ta bố cục bận rộn 10 mấy năm, há có thể để bọn chúng tùy nguyện thần binh quân đoàn xuất kích?" Đại nhân, không xong, địch nhân đã sớm phát động tiến công. Lúc nửa đêm, Trương Dương ngay tại nhắm mắt tính từ, Triệu Hàm Ngư vội vội vàng vàng tìm tới hắn. Kỳ thật hắn trước một khắc còn giá rời đến giống như một đầu láo cậu. Dù sao cấp 5 chữ vật bảo châu không phải dễ dàng như vậy phá giải, bên trong các loại bấy dập cơ quan cũng cần hắn từng cái phá vỡ, cuối cùng chọn vẹn dùng hơn nửa đêm thời gian mới làm xong. Nhưng vẫn là câu nói kia, hắn đến tỉnh táo, ít nhất phải để Triệu Hàm Ngư biết hắn đã tính trước, Văn Thao vũ lực không gì làm không được, cho dù là Ngụy Trang cũng phải dạng này. Dù sao như một cái thần linh đều luôn uống, còn thế nào để tín ngưỡng tín đồ của hắn đi kiên trì a? Hết lần này tới lần khác Triệu Hàm Ngư còn không có thân là cường đại thần linh tự giác, liền biết vứt một phiếu đi, cái này tư tưởng rất nguy hiểm, đây chính là một đêm chợt giàu thay hại. Ta đều biết." Trương Dương thẳng như nói, Sơn Thần lệnh bên trong chiếu dọi tin tức rất kịp thời, trên cơ bản Triệu Hàm Ngư biết đến hắn đều biết, Triệu Hàm Ngư không biết, ân, giống như cũng không biết. Mà lại có cái chuyện kỳ quái, cái này Sơn Thần lệnh ban đầu là tùy tiện đánh chết một cái cao cấp hồn quỷ liền thăng cấp, nhưng là hiện tại, Triệu Hàm Ngư đều cấp 40 đại sát thần, cái này Sơn Thần lệnh thế mà không còn có thăng cấp. Đối với cái này Trương Dương chỉ có thể cho rằng là Triệu Hàm Ngư tại đức không xứng, hoặc là chưa đầy đủ một loại nào đó điều kiện. Đại nhân, làm sao bây giờ a tới là vực sâu quân đoàn cùng người giấy quân đoàn? Bọn chúng mây đen che trời, thế như trẻ che, khí diễm rào dạt, không thể ngăn cản, tại ngắn ngủi nửa giờ liền đánh vào chúng ta lãnh địa không chấm một cây số, tiếp tục như vậy, không dùng đến mấy ngày chúng ta liền muốn xong đời. Trương Dương, trấn tĩnh, ngươi bây giờ đến có chút đại sơn thần dáng vẻ, cấp 40 đại sơn thần a, chỉ là thần lực tín ngưỡng lĩnh vực đều có thể bao trùm 5 vạn cây số, địch nhân hiện tại sợ là phải vận dụng vượt qua ta nhóm gấp 10 lần lực lượng, mới đem ngươi thần lực tín ngưỡng lĩnh vực áp chế đến đường kính 1000 cây số, ngươi hẳn là kiêu ngạo. Kiêu ngạo đại nhân, ta kỳ liền là một cái cấp 5 tiểu sơn thần, ta sợ nha. Cái này một khi bị địch nhân nhìn ra sơ hở, chúng ta ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có." Triệu Hàm Ngư vẻ mặt đưa năm nói. Trương Dương im lặng, trên lý luận hoàn toàn chính xác có loại khả năng này, nhưng vấn đề là địch nhân không biết ta. Ai sẽ cho rằng một cái xâm nhập cấp 3 văn minh tranh bá chiến trường quay thê côn, có thể từ các phương tranh bá đại lao trong miệng cứ thế sinh sinh đoạt thức ăn trước miệng cọp sơn thần nhưng thật ra là một cái đến từ nhất cấp văn minh tranh bá chiến trường, chỉ có cấp 5 tốn cá nhại nhép. Hoặc là coi như những địch nhân kia nghĩ ra được, nhưng chúng nó đầu tiên đến phá giải Triệu Hàm Ngư xem bó thần khí. Còn phải ngăn chặn Triệu Hàm Ngư cái kia cấp 30 thần dụ, dù sao thế giới này bên trong, cho tới bây giờ không có cái nào thổ dân thần linh nguyện ý tiêu hao đại lượng thần tính, chỉ vì thăng cấp thần dụ, Miệp Pháo Vương giả. Cho nên mặc kệ là vực sâu quý tộc hay là người giấy tông môn, bọn chúng đều rất lung túng. "Tốt, chuyện này để ta giải quyết, ngươi tiếp tục đi chọn nổ nhân tài đi, nhớ kỹ, địch nhân rất đáng sợ, nhưng có thể là sợ qua ta sao nếu như ngươi không muốn biến thành trưng cá cớ với." "À, đúng, thuận tiện đem cái kia que quẻ chân cho ta kêu đến, ta cũng là thời điểm cùng hắn hảo hảo nói chuyện rồi." Nếu như vận khí tốt, là hắn có thể trở thành ngươi người thừa kế, đến lúc đó, chúng ta liền có thể tùy thời bứt ra rút lui, lúc này ngươi yên tâm đi. Triệu Hàm Ngư rốt cuộc an tâm đi, nhưng Trương Dương trên thực tế là lừa hắn, cái kia quẻ chân Robin đầu góc rất giàu hạn, nhìn vấn đề cũng thấu triệt, mới sẽ không nguyện ý làm hiệp sĩ đổ vỏ. Cho nên trận chiến tranh này là nhất định phải đánh xuống. Trương Dương mệt mỏi vướt vướt lông mày, nguyên địa ngủ gật, chờ hắn lại mở to mắt, nhìn thấy liền là quẻ chân Robin, hắn lặng đứng tại mật thất cửa vào, cũng không sợ hãi lo lắng, cũng không tiêu khiển, liền là rất bình tĩnh. Ngồi ta đại nhân. Nhìn xem cái này quẹ chân Robin, nói thực ra Trương Dương rất có một loại đem hắn chặt thành thịt vụn xúc động, đặc biệt nguyên bản hắn thật tốt một chương bài, sửng sốt bị ra hỏa này cho nhất bản, đến mức đến bây giờ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bất quá loại ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, nếu như giết cái này quẹ chân pin có thể giải quyết vấn đề, hắn đã sớm động thủ. Nói một chút con người của ta đi, ta là chỉ thợ sửa giày Tạ Kèn rồ con trai, nhỏ thợ sửa giày Jick Joseph, hắn cùng ngươi là quen biết đã lâu đúng không? Trương Dương đi thẳng vào vấn đề, hiện tại hắn đã biết rõ Hắn là từ một cấp danh sách chiến trường chạy đến cấp 3 danh sách chiến trường, đều do Triệu Hàm Ngư cái kia đáng chết xem bói. Cho nên, trong tay hắn Huyền Huyền Kiến Thuật lệnh, trò chơi kiến thôn lệnh đều không thể mang theo, hắn tự thân rất nhiều thiên phú năng lực cũng bị cưỡng chế phong ấn, dù là hắn hiện tại cũng phục dụng nhất phẩm trúc cơ đan, nhưng cũng không cách nào thông mở. Tại càng nghĩ về sau, Trương Dương liền cho rằng, nguyên nhân hay là xuất hiện ở nguyên chủ trên thân, nhỏ thợ sửa giày dịp rồ sệt sợ không phải còn có cái gì tâm nguyện chưa dư. chân dỗ bin trầm mặc một lát, lên đường, đại nhân thật sự là thẳng thắn, nói như vậy Ngài cũng là những cái kia xâm lấn của chúng ta ra viên dị giới ác ma một phần tử. Trương Dương có chút nheo mắt lại, lại là hoàn toàn không nghĩ tới quẻ chân Robin sẽ nói như vậy, cái này đích sắc là một cái thiếu hụt trí mệnh, rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, hắn lên đường, không sai, giả thiết dựa theo lời ngươi nói cái chủng loại kia định nghĩa, ta chính là dị giới ác ma, mà lại mặc kệ ta làm cái gì, phương thức có gì khác lạ, nhưng kỳ thật trên bản chất ta cùng những cái kia dị giới ác ma không có gì khác biệt, bởi vì ta cũng là vì cướp đoạt mà tới. Trương Dương sau khi nói xong, lại làm một trận trầm mặc, thật lâu sau Quẻ chân rô biên mới từ trên thân lấy ra một cái màu xanh, cái hộp nhỏ. Bình tĩnh nói, Ta thẳng tổ phụ, kỳ thật cũng là một cái dị giới ác ma, hắn có một cái gọi là thần linh kiến thôn lệnh độ vận, đồ chơi kia có thể mang theo hắn xuyên thẳng qua vạn giới, cái này mang đến cho hắn vô số chỗ tốt, nguyên bản hắn là trong gia tộc con thứ, không có địa vị, không có tài phú, bị người xa lánh, nhận hết lạc lẽ. Nhưng về sau dựa vào vật kia, hắn thành công, vạn người kính ngưỡng, đã từng xem thường hắn, vũ nhục qua hắn, có cửu báo cửu, có toán ba toán. Khỏe ý nhân sinh. Trên trên thế giới này, xinh đẹp nhất nữ nhân đều cưới mười mấy cái, thậm chí hắn trở thành quốc vương, trở thành vĩnh sinh bất diệt thần linh, không sai, ta ban sơ tín ngưỡng, cái kia thần linh chính là ta tằng tổ phụ. Nhưng là 50 năm trước, không biết xảy ra chuyện gì, dù sao khối kia thần linh kiến thôn lệnh nát, tằng tổ phụ không biết tung tích, chuyện về sau ngươi hẳn là đều biết, đến phiên chúng ta thế giới này bị dị giới ác ma xâm lấn. Ta làm trong gia tộc thế hệ này người thừa kế, cũng thu được tằng tổ phụ để lại một cái tiểu tiểu bảo vật, liền là thứ này, giúp ta tại 28 năm săn quỷ nhân kiếm sống bên trong, vô số lần đại nạn không chết. Ta vốn cho rằng ta có thể trở thành chúa cứu thế, tựa như ta tằng tổ phụ như thế, trở thành một cái vĩ đại thần linh, nhưng hiện thực so ta tưởng tượng tàn khốc hơn. Nói đến đây, quẻ chân rô Robin cười cười, đại nhân, ta có thể nhìn ra, ngài liền xem như một cái dị giới ác ma, đó cũng là một cái kinh nghiệm chưa đủ dị giới ác ma, biết không, khi ngài lần đầu giáng lâm đến tiểu hải tượng dịp trên người thời điểm quá xui xẻo, vừa lúc bị ta nhìn thấy, thế là ta không nói hai lời, liền dùng bảo vật này thu dịp linh hồn, còn có ngài một bộ phận linh hồn. Cho nên khi ngươi tỉnh lại thời điểm mới có thể yếu như vậy. Nhưng là ta tuyệt đối không nghĩ tới, dù là đã mất đi phần lớn lực lượng, ngài như cũ có thể đánh giết cao cấp hồn quỷ, thế là, ta dứt khoát tương kế tự kế, ân, ta không thể không nói, ngài ra tay thật là đủ hack, nhưng ít ra ngài không có giết chết ta, không phải lúc kia người liền chết chắc. Đương nhiên, khi đó ta vẫn như cũng là muốn lợi dụng ngài, bao quát về sau hết thảy, ngài tự cho là không chê vào đâu được kế hoạch, thế nhưng là tình thế biến đổi quá nhanh, vượt sâu quân đoàn đột nhiên giáng lâm, để cho ta ý thức được, bằng chính ta lực lượng ta căn bản là không có cách cứu vớt thế giới này, không Lúc kia ta liền phong bạo thành đều không cứu vớt được. Ta rất xoắn xuýt, cuối cùng ta làm ra một cái không biết là đúng hay sai quyết định, ta đem hết thảy đều giao cho các ngươi, ta hy vọng các ngươi có thể chỉ hoan phong bạo thành diệt vong, dù là đây là mãn tính tự sát. Từ đó về sau, sự tình liền vượt ra khỏi khống chế của ta, đại nhân ngài thủ đoạn đích thật là để cho ta nhìn mà than thở, cứ thế sinh sinh đem một cái cấp 5 núi nhỏ thần cho chồng chất đến cấp 42, nói thật, ta tặng tổ phụ cường đại nhất thời điểm, cũng bất quá là cấp 22 lôi điện chi thần, không cách nào so được, thiên thời địa lợi nhân hòa đều bị các ngươi cho chiếm hết. Ta cho tới bây giờ cũng không biết, thần linh có thể dễ dàng như vậy làm. Nói đến chỗ này, quẹ chân Robin liền mở ra cái kia hộp gỗ nhỏ, bên trong chứa chính là một cái trong suốt, chỉ có trường đầu ngón tay qua tài, bên trong nằm hai người, một cái là thợ sửa giày dị một cái là trường Dương, hắn bị giam cầm phong ấn lực lượng của hắn linh hồn lực chẳng, hết thảy đều ở nơi nào bị phong ấn lấy. Cái này tạm thời cho là ta đưa cho đại nhân buổi tội thứ lên đi, đương nhiên ta không trông cậy và có thể có được khoản thứ, không có ý nghĩa, ngươi trùng quy là xâm lấn quê hương của ta dị giới ma, ta sẽ không tha thứ ngươi, nhưng chúng ta có thể hợp tác. Vẫn là câu nói kia, ta là một một người có gia tâm, ta như cũ hy vọng ta có thể cứu vớt phong bạn thành, ta cũng hy vọng ta có thể vượt qua ta tăng tổ phụ, không biết đại nhân có nguyện ý hay không cùng ta hợp tác. Trương Dương bình tĩnh nhìn quẹ chân Robin, nội tâm không có nửa điểm gợn sóng, mặc dù quẹ chân Robin nói ra được chân tướng rất kinh dị, rất ly kỳ, nhất là gia hỏa này đã từng liền nắm vớt cái mạng nhỏ của mình, nhưng tất cả những thứ này đều đã vật đổi sao rời, chí ít tại lúc này cái tiếp câu hồn quan tài đã uy hiếp không được hắn. Cho nên để Trương Dương tin tưởng kẻ này là tuyệt đối không thể nào. Tất, có thể hợp tác. Ngươi nói trước đi, nói ngươi ý nghĩ. Ta hy vọng có thể trở thành Sơn Thần đại nhân người thừa kế, cứ dựa theo đại nhân ngài lúc trước chế định kế hoạch, ta đến cho các ngươi đoàn hậu, các ngươi có thể thong dong rời đi cái này nguy hiểm thế giới, mà lại chỉ cần lưu lại cho ta một nửa thần tính là đủ." Quẹ chân Robin vô cùng thành thật nói. "Tốt, ngày mai khoảng giờ này, ta sẽ cho ngươi hồi phục. Đại nhân, kéo dài là vô dụng, các ngươi càng sớm rời đi, càng không có hậu hoạn. mà lại ngài phải tin tưởng ta, ta vì dự vững phong bạc thành, là tuyệt đối sẽ không cùng những cái kia dị giới ác ma thỏa hiệp, đây là giải quyết vấn đề tốt nhất phương pháp." Vậy được rồi, Trương Mai, ta sẽ cho ngươi một cái trả lời chắc chắn, mà lại ta can đoan, xem ở ngươi trả lại linh hồn của ta phân thượng, coi như ta không đồng ý đề nghị của ngươi, ta cũng sẽ không giết ngươi." Trương Dương mỉm cười nói. "Cái kia, đại nhân, ta lặng chờ tin lành." Quẹ chân Robin rút đi, Trương Dương thần sắc liền u ám tới cực điểm, mà bày ra ở trước mặt hắn câu hồn quái tài, hắn căn bản không có đi mở ra. "Các gấp muối, mở một chương xem bói. Chương 146: Trên trời thần quốc. Bây giờ Triệu Hàm Ngư có tá bảo. Ra dậy, xem mối, giọng cao Ra dạy chỉ là hắn cấp bậc cao, HP đủ, đánh như thế nào đều đánh không chết. Rõ cao chỉ là hắn cấp 30 thần dụ, một cúng họng số dưới, 5 vạn cây số bên trong tất cả mọi người nghe thấy. Cuối cùng là xem bói, cấp 30 xem bói, mạnh kinh khủng, trực tiếp trợ giúp Trương Dương diện sát một người trúc cơ kỳ tu tiên giả. Đồng dạng, vật phẩm khai quang, xem xét, phiền lý, đơn giản dùng tốt vô cùng. Liên giống với trước đó Trương Dương lấy được thanh Vân ngự kiếm thuật, nếu như đổi lại là sử dụng Huyền Huyễn lệnh bình đến xem xét, nghĩ làm cái nguyên bộ căn bản không có khả năng, chỉ có thể làm Thiên. Cho nên giờ phút này, đối mặt càng thêm khó đối phó quẹ chân Robin, Chương Dương lập tức liền xuất động triệu Tam Bảo, à, là Triệu Hàm Ngư Tam Bảo một trong. Đây thật là một chương xem bói phủ xuống dưới, yêu ma quỷ quái đều hiện hình a. Đại nhân, lần này xem bói có chút cổ quái, ta ít nhất phải cần 50 đơn vị thần tính mới có thể chơi được. Triệu Hàm Ngư trong thanh âm khó được có chút thận trọng, không phải là quẹ chân pin giá hỏa này muốn ám toán ngài đi, có muốn hay không ta lập tức phế đi hắn? Không cần, cái kia quẻ chân Robin dám như thế cùng ta ra điều kiện, tất có cẩm, hay là trước xem bói đi. Ta muốn biết hắn chân chính át chủ bài là cái gì? Vâng, ta đã biết, nhưng đại nhân ngài, nhưng phải kiềm chế một chút, 500 đơn vị thần tính chúng ta bây giờ đã dùng đi 70 đơn vị, cũng không thể liền về nhà thần tính đều lên hết. Triệu Hàm Ngư bắt đầu xem bói, lần này thời gian hao phí phá lệ lâu, chợt vẹn dùng sau nửa giờ, mới có một đạo thải quang lượn lờ, không phải tầm thường lá bùa xuất hiện, đồng thời truyền đến còn có Triệu Hàm Ngư suy yếu vô cùng thanh âm. Đại nhân, ngài ngàn vạn cẩn thận, đặc biệt, cái kia quan tải là thần khí, xem ra Robin tên kia không có nói sai, hắn thẳng tổ phụ đích thật là thế giới này tổ dân thần linh. Cái này căn bản là một kiện còn có thể phát huy tác dụng thần khí a. Thần khí? Trương Dương cũng giật lại mình, không có lý do, không có đạo lý a, đúng hắn Robin tầng tổ phụ, tên Vương Bắt Đản này rõ ràng có được thần khí nơi tay, làm gì còn muốn hố lao tử. Mình đi làm thần linh không tốt mà. Còn có cái gì cái khác tin tức? Không có, đại nhân, ta thật lực, ta chỉ có thể nói, cái kia quẹ chân Robin hẳn là cũng điều kiện không được thần khí này, hoặc là thần khí này có cái gì kỳ quái chỗ, thật sự là gặp quỷ, đại nhân tóm lại ngài ngàn vạn cẩn thận là được rồi. Tấm bùa kia giấy có thể bảo vệ cho người bình an." Trương Dương do dự một chút, liền nắm qua tấm kia cực kỳ đặc thù lá bùa, nhưng lần này, lá bùa này nhưng không có biến hóa, dùng Sơn Thần lệnh xem xét, thuộc tính này cạch cạch cạch mạnh a. "Sơn Thần phù, chuyên kỳ." Nói rõ, chế ra tỷ lệ cực kỳ thưa thớt. Sử dụng số lần, một lần. Sử dụng hiệu quả, vạn đứng thần phù, tùy thân mang theo, nhưng chủ động miễn trừ một lần tử vong trừng phạt. Phương pháp sử dụng, tâm niệm suy nghĩ, thần cho đến. "Ta các cổ, Hàm Ngư kẻ này đã như bức như vậy sao?" Trương Dương khiếp sợ không gì nổi. Thế nhưng là một giây sau hắn liền ngây ngẩn cả người, bởi vì Triệu hàm Ngư Sơn thần đẳng cấp đã rơi xuống đến 3 cấp 7. Cá cớ muối, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao rớt cấp rồi? Đại nhân, ngài không phải để cho ta xem bói cái kia quan tài ma đồ chơi kia là thần khí, trước đó đều là bị phong ấn, bên trong các loại cơ quan bấy dập phản vệ, ta rơi mất cấp 3 coi như tương đối tốt, nhưng bây giờ ngài mở đi, cũng không có vấn đề. Ý của ngươi là, ta không cần sử dụng chương này Sơn thần phù. Ách, ta không thể xác định, đại nhân, lý do an toàn, ngài tốt hơn theo thân mang theo đi. Ý miệng ta lại hỏi ngươi, dạng này thần phù, ngươi còn có thể xem bói ra mấy chương? Một chương đều xem bói không ra ngoài, vừa rồi chương này thuần túy là vật khí, ngài biết đến đại nhân, đó là thần khí, phong ấn phía trên lực phản kỳ thật cũng toàn bộ dung nhập thần phù này bên trong, cho nên, trừ phi ngài có thể lại cho ta tìm một kiện thần khí để cho ta xem bói, nếu không, trên trời dưới đất, chỉ lần này một chương. Chương Dương bó tay rồi, cuối cùng hắn hay là cắn răng một cái, đem núi này thần phù giấu kỹ trong người, lúc này mới thận trọng mở ra cái kia trong suốt câu hồn quái tài, vô luận như thế nào Hắn phải đem linh hồn của mình cho cầm trở về. Sau đó cái này một giây đồng hồ, Trương Dương làm một ngày bằng một năm a, sau đó nắp quan tài tử mở ra, hắn đã cảm thấy có một loại to lớn hấp lực, trong nháy mắt đem hắn hút đi vào. Nhưng họ Bết là, Sơn Thần Phụ không có kết hoạt, thật là đáng giết ngàn đao triệu hàng ngư, sẽ không cho hắn làm cái hàng dạ a. Trương Dương mới hô một tiếng, liền phát hiện mình đã nhẹ nhàng đứng tại vân điên phía trên, Tân, Sơn Thần phủ, tốt a, hắn liền thân thể cũng không có. Thuần linh hồn trạng thái. Hắn rất nhanh kịp phản ứng, sau đó hắn lập tức cảm ứng được linh hồn của mình toàn diện khôi phục. A cấp siêu phàm, không, có một chút tổn thương, thậm chí hắn còn tìm trở về một đoạn mất đi ký ức, cũng chính là hắn dáng Lâm phụ thân tiểu hải tượng, kết quả bị quẻ chân Robin cho ám toán cái kia đoạn. Cho nên ta hiện tại là tại thần khí này bên trong a. Chờ một chút, nơi này không đúng. Nơi này là một cái kỳ lạ không gian, có bầu trời cùng đại khí, cũng có sấm chớp, nhưng tựa như là không trọn vẹn, bị thứ gì cho pha vỡ. Trương Dương tâm niệm biến hóa, hắn phát hiện mình liền có thể tùy tại cái này không gian thật lớn bên trong du đãng, suy nghĩ cho đến, tùy tâm sở dục a. Ta đụng Nơi này sẽ không phải là quẹ chân Robin tầng tổ phụ thần quốc gì tích ta. Rốt cục, Trương Dương ý thức được điểm ấy, sau đó hắn bắt đầu cố ý hướng phía cái kia sấm chớp rền vang vương vị di động đi qua, xuyên qua từng đạo sấm chớp mưa bão, từng đạo mây đen, hắn rốt cục thấy được một tòa núi cao, ân, một ngọn núi cự nhân, an vị tại thông tiên triệt địa trên thần tọa, ngực cắm một thanh cự kiếm, chết không nhắm mắt. Thần uy như ca, nhưng Trương Dương cũng không có cảm giác gì. Chúc mừng, phát hiện cấp 5 thần quốc, tàn phá, không thể nhận. Phát hiện cấp 22 lôi điện ngụy thần thi thể, không thể cắt đoạn. Phát hiện ngụy thần thần vị không thể nhặt. Phát hiện thần linh kiến tu lệnh, không chọn vẹn, nhưng nhặt, phải trang dụng để dung hợp sơn thần lệnh thăng cấp. Đột nhiên xuất hiện tin tức chiếu rọi để Trương Dương thật bất ngờ, nhưng hắn không có vội vàng nhặt dung hợp, mà là thuận cái kia thần tọa hướng bốn phía nhìn lại, thật là thê thảm một cái chiến trường. Chỉ thấy cái kia thần tọa bốn phía nổi lơ lửng không hạ mấy vạn bộ thi thể, dưới thi thể phương, hả? Đây không phải phong bạo thành sao? Không sai, liền là phong bạo thành, hắn thậm chí có thể nhìn thấy phong bạo trong thành điểm, điểm ánh lửa, thấy được phong bạo thành quanh hai đầu dòng sông, theo bản năng, hắn liền đem linh hồn lực trưởng lộ ra đi. Một giây sau, Trương Dương mở hai mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy nạc nhiên. Quá thần kỳ, linh hồn của hắn một lần nữa trở lại thân thể của hắn, không, là hắn toàn bộ lực lượng một lần nữa trở về, giờ khác này hắn mới thật sự là hắn, mà không phải mượn tiểu hài tượng thân thể tồn tại. Sơ sơ ngực, tấm kia sơn thần phù vẫn còn, cũng không có bị kích hoạt. Thở một hơi dài nhẹ nhóm, Trương Dương cảm thấy hắn rất nhiều nghi hoặc đều rộng mở trong sáng. Tỷ Như vì cái gì vượt sâu quỷ tộc cùng người giấy tông môn gắt gao nhìn chẳng chẳng Phong Bạo Thành? Tỷ Như quẻ chân Robin vì cái gì tự tin như vậy muốn cùng hắn làm giao dịch? Huyết thể nguyên nhân đều ở nơi này, cái kia chính là Phong Bạo Thành, liền là lôi điện chi thần thần quốc. Xen vào trên trời dưới đất giả lập hiện thực thần quốc, cái kia quan tài căn bản cũng không phải là cái gì thần khí, mà là tiến vào thần quốc lối vào. Mà cái này thần quốc bởi vì gió em dịu bạo thành kết nối, căn bản là không có cách nhặt, cũng vô pháp dung hợp, cho nên cái kia quẻ chân Robin mới căn bản không lo lắng chương dương hội kiến tài khởi ý, giết người diệt khẩu. Hắn có thể từ cái này thần quốc mang đi, chỉ có một cái cấp 3 thần linh kiến tối lệnh, hay là không trò vẹn. Mà cũng chính là bởi vì cái này đặc thù thần quốc Quẻ chân Robin mới là phong bạo thành thích hợp nhất chủ nhân, cũng là thích hợp nhất làm hiệp sĩ đổ vỏ thần linh, nếu Trương Dương nghị không lưu sơ hở, phủi mông một cái rồi đi. Đương nhiên, còn có một cái tốt hơn lựa chọn, cái kia chính là giữ Triệu Hàm Ngư lại tới. Cá gấp muối, đem quẹ chân Robin lại để đến đây đi, ngươi cũng cùng đi, xem ra chúng ta thật muốn nhìn thẳng vào một cái cái này tổ dân. Vài phút về sau, quẹ chân Robin cùng Triệu Hàm Ngư một lần nữa trở về mật thất dưới đất. Ta đã đi qua thần quốc, không thể không nói, ngươi cái kia tằng tổ phụ thật là một cái nhân tài. Trương Dương đi thẳng vào vấn đề lên đường. Đại nhân ngài quá khen rồi, ta tặng tổ phụ một đời, kỳ thật coi là thành cung thần quốc, bại cung thần quốc, ngài biết không, vì chế tạo cái này trên trời dưới đất, giả lập hiện thực giao hòa đặc biệt thần quốc, hắn trước sau tiêu hao trọn vẹn 1200 đơn vị thần tính. Bằng không, hắn cũng không có khả năng đến chết hay là cấp 22 người thần, nếu như hắn phẩm là có thể đột phá cấp 40, thành tựu chân thần, những cái kia dị giới ác ma cũng sẽ không dễ dàng như vậy đắc thủ, mà lại nói lời công đạo, chúng ta thế giới này sở dĩ bị xâm lớn, ta tặng tổ phụ phải bị lớn nhất trách nhiệm, đúng là hắn chết đi để cho chúng ta thế giới này không còn bất luận cái gì bí mật. Mà bây giờ, bởi vì ta tặng tổ phụ mà đến dị giới ác ma, lại bởi vì ta tặng tổ phụ lưu lại đặc thù thần quốc mà không cách nào tạm thời công hãm phong bạo thành, đây thật là một cái lớn lao trẫm trọng, bất quá, đại nhân, ta nhất định phải nói rõ chính là, nếu như ngài cùng chủ ta nguyện ý lưu lại, chỉ bằng tòa này trên trời dưới đất thần quốc, những cái kia dị giới ác ma tuyệt đối không có khả năng công hám phong bạo thành." Queo chân vô cùng thành thật nói. Giờ khắc này, Trương Dương ngược lại là cảm ứng được thành ý của hắn, đúng vậy, việc đã đến nước này chẳng không cần lại ẩn tàng hậu chiêu gì, mà lại cái kia thần quốc đã tại Trương Dương trong công chế, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn lập tức liền có thể đem thần quốc cùng phong bạo thành dung hợp lại cùng nhau, chế tạo thành một cái xuyên qua giả lập cùng hiện thực siêu cấp vô địch cứ điểm. Lại nương tựa theo Triệu Hàm Ngư 3 cấp 7 sơn thần, còn có hơn 50 vạn cùng tín đồ, đây là chắc thắng a. Cho nên, quế chân Robin không cần thiết nói dối. Trương Dương quay đầu, nhìn về phía Triệu hàng Ngư, cho ngươi một cơ hội, một cái độc lập cơ hội, không còn làm thủ hạ của ta, làm ta phụ thuộc cơ hội, ngươi thể lưu lại, ta sẽ giúp ngươi thắng được tiếp xuống một trận chiến này cũng sẽ giúp ngươi đem phong bạo thành cùng thần quốc hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, ngươi chỉ cần trông coi, chỉ cần ngươi không phạm sai lầm, không chủ động xuất kích, địch nhân vĩnh viễn liền không thắng được ngươi. Đại nhân, ta đối với ngài trung thành chứng dám nhận người ta đại nhân. Triệu Hàm Ngư lại dọa đến phù phù một tiếng quỷ xuống đến, tâm lý của hắn bóng ma quá lớn. Trương Dương nhưng không có đỡ dậy hắn, chỉ là bình tĩnh nhìn, thật lâu, Triệu Hàm Ngư mình bỏ dậy, ngượng ngùng cười một tiếng, đại nhân, lời ấy thật là. Đương nhiên, thôn của ta cũng không thiếu ngươi một cái sơn thần, nhưng là tòa thành thị này, lại thiếu khuyết một cái chúa cứu thế. Mặc dù ta là một cái dị giới ác ma, nhưng đã phong bạo thành nơi này hơn 500.000 người cho thứ mà ta cần, ta cũng không để ý tại không ảnh hưởng ta lợi ích điều kiện tiên quyết giúp bọn hắn một chút. Thế nhưng là, đại nhân, ngài cũng có thể đem đây hết thể giao lại cho quẻ chân Robin a." Triệu Hàm ngữ hỏi. "Đầu tiên, ta vẫn không tin hắn, tiếp theo, tín ngưỡng chuyển giao sẽ tổn thất tín ngưỡng, đối với kế tiếp chiến tranh bất lợi, thứ ba, nếu như ta ngày sau còn muốn đến phong bạo thành, hắn sẽ trực tiếp giết ta, mà ngươi, ngươi sẽ tự tuyệt." "Sẽ không, chắc chắn sẽ không." "Ách, đại nhân" Ngài ngàn vạn phải tin tưởng ta trung thành a." Triệu Hàm Ngư gọi lên, còn kém than thở khóc lóc. "Chuyện tiếp cứ như vậy quyết định." Trương Dương thản nhiên nói. "Thế nhưng là đại nhân, ngài thật nguyện ý bỏ qua ta sao? Ta thế nhưng là một cái ba cấp 7 đại sơn thần a, mang ta trở về lời nói." Triệu Hàm Ngư vẫn là không dám tin tưởng loại này, bánh tử trên trời rơi xuống chưa tốt. "Đừng lốc, không có tín ngưỡng thần linh liền là cái bài trí, ngươi hẳn là quên đi ngươi cái này ba cấp 7 đại sơn thần là như thế nào tới. Trừ phi ngươi có thể đem báo tác thành cái này hơn 50 vạn cùng tín đồ hết thảy đóng gói mang về, bằng không mà nói" Ngươi cùng ta sau khi trở về, liền là Hoàng Lương nhất động, ngươi vẫn hay là cấp 5 tiểu sân thần? Trương Dương một câu nói kia rốt cục đâm rách triệu Hàm Ngư hy vọng cuối cùng, hoàn toàn chính xác, đây mới là tàn khốc nhất hiện thực. Thế là hắn không lên tiếng, coi như thế giới này rất nguy hiểm, nhưng thân là thần linh, ai sẽ tự tuyệt được hơn 50 vạn quần tín đồ, còn có bắt đầu liền đưa một cái siêu cấp thần quốc dụ hoặc. Thành tựu như vậy, hắn đến tại viền huyền huyện thế giới tọa kia thôn nhỏ bên trong cố gắng mấy ngàn mấy vạn năm mới có thể làm được a. Ngươi có ý kiến gì không? Chương Dương quay đầu nhìn về phía quẻ chân Robin. Ta không có bất kỳ cái gì ý kiến, coi như ta có dạ tâm, ta cũng là vì bảo trụ cố hương của ta, ta thế giới, nếu như chủ ta nguyện ý lưu lại, ta nguyện ý kính dâng linh hồn của ta, cùng phong bạo thành, cùng chủ ta cùng tồn vòng quẹ chân Robin nói rất thẳng thắn. Rất tốt, vậy cứ như thế quyết định chứ, Triệu Hàng Ngư, ta sẽ cho ngươi lưu lại 200 đơn vị thần tính, còn có tòa này thần quốc quyền khống chế, ngươi cần làm liền là giữ vững nơi này, kỳ thật ngươi không cần phải để ý đến những địch nhân kia, ngươi liền thành thành thật thật, mỗi ngày một đạo thần dụ, một đạo xem bói, liền thắng. Cái kia thần quốc bên trong ngươi còn có thể lấy tới không sai biệt lắm 300 đơn vị thần tính, lại thêm lôi điện chi thần thần vị, lôi điện ngụy thần thần thân thể. Tốt như vậy một bộ bài, ngươi nếu là có thua, vậy ngươi cũng đừng sống. Tóm lại, thần quyền sự tình ngươi phụ trách, vương quyền sự tình Robin phụ trách, ngươi có thể cho hắn lên ngôi là quốc vương, không muốn giả nghĩ đến ép khô tín đồ tín ngưỡng, cùng tín đồ đối với một cái thần linh là chuyện tốt, nhưng lâu dài tôi nói, thành tín đồ thích hợp nhất, để bọn hắn đi trồng trọt, đi sản xuất, đi kinh doanh, một cái phồn vinh nhân gian thế, liền là của ngươi thần quốc kiên, cố nhất cơ sở. Có lẽ cuối cùng có một ngày, các ngươi có thể cứu vất thế giới này, dù là thế. Giới này đã là một mảnh hoang vu. Trương Dương vô vô triệu hàng ngư bả vai, lại cùng quẹ chân rô nắm chắc tay. Lần luyện tập này, hắn cơ bản liền không có làm sao ngoi đầu lên, ngoại trừ quẹ chân rô liền còn lại dị giới người xâm nhập cũng không biết hắn tồn tại, mà đây chính là che chở tốt nhất. Chỉ cần phong bạo thành một ngày vẫn còn, bí mật này liền vĩnh viễn sẽ không bị mở ra, hoặc là tương lai cuối cùng sẽ có một ngày phong bạo thành bị phá hủy, nhưng này cái thời điểm Trương Dương đã sớm hoàn thành Huyền Huyễn Sư thôn nhiệm vụ, đến lúc đó còn không biết là ai truy sát ai đây. Cho nên, có thể dùng một cái cấp 5 tiểu sơn thần, đổi lấy 230 đơn vị thần tính, một đầu hoàn chỉnh tiên hồn, một cái cấp 5 chữ vật bảo châu, cộng thêm một cái không chọn vẹn tiên hiệp kiến tố lệnh, một cái sơn thần lệnh, một khối không chọn vẹn thần linh kiến tố lệnh, cùng tu luyện công pháp, hắn đã rất thỏa mãn. Chương 147, trở về. Mặc dù đã quyết định đến tiếp sau công việc, nhưng Trương Dương lại không có ý định lập tức trở về về. Đây không phải hắn lo lắng Triệu Hàm Ngư không giải quyết được cũng không phải lo lắng quẹ chân Robin sẽ tạo phản, trên thực tế, hắn là lo lắng Triệu Hàm Ngư sẽ không nghe lời. Cho nên, thừa dịp hiện tại tất cả quyền khống chế đều tại trên tay hắn, hắn muốn làm một chút bố trí. Sự bố trí này cũng không phải đơn thuần vì tương lai hắn lần nữa trở về nơi này sử dụng, càng là vì mình tại Huyền Huyễn thế giới đường lui bí mật. Bởi vì Triệu Hàm Ngư đồng dạng nắm giữ lấy tiến về Huyền Huyễn thế giới phương pháp, Trương Dương đến để phòng kẻ này giết trở về. Nghĩ như vậy có chút quá tối đen, cũng quá mệt mỏi, nhưng Chương Dương liền là không sợ lấy lớn nhất ác đi phỏng đoán tất cả mọi người. Căn cứ vào điểm này, Phong Bạo Thành cái này trên trời dưới đất thần quốc liền muốn làm đến mấy phương diện. Đầu tiên, bảo đảm tại 1000 năm bên trong cũng sẽ không bị những cái kia dị giới người xâm nhập công phá. Tiếp theo, bảo đảm Triệu Hàm Ngư cũng không đủ lực lượng trưởng thành, đến mức không có người hạn chế tự tôn tự đại, cuối cùng vì lợi ích phản công chương Dương Hang ổ. Thứ ba, ở đây trên cơ sở, lại cho Triệu Hàm Ngư mặc lên một cây dây xích. Cá gớp muối, người trước kế thừa thần quốc cùng lôi điện ngụy thần thần vị. Đứng tại Phong Bạo Thành điểm cao nhất, cũng chính là đã từng phụ thành chủ, từng đã từng lôi điện ngụy thần thần điện tháp cao bên trên. Trương Dương quan sát bốn phía, thần sắc đạm mạc, đứng phía sau quẻ chân Robin cùng kinh hỉ vừa sợ hoảng sợ Triệu Hàm Ngư. "Vâng, đại nhân." Triệu Hàm Ngư theo lệnh làm việc, hắn hiện tại vẫn là ba cấp 7 đại sơn thần, cho nên khống chế thần quốc không nên quá nhẹ nhõm. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ, nguyên bản vòm trời tối tăng bên trên liền có từng đạo hoa lệ bao la hùng vĩ đường công hiện hiện, đem toàn bộ phong bạo thành phương viên 1000 cây số đều cho bao phủ lại. Tình cảnh này kinh động đến vô số tín đồ, cũng kinh động đến ngay tại tiến công người xâm nhập, như thế thần quốc không hổ là dùng 1200 đơn vị thần tính tạo ra. Mà khi Triệu Hàm Ngư cùng Lôi Điện Ngụy Thần thần vị dung hợp, trên bầu trời càng là hạ xuống dày đặc sấm chớp mưa bão, sẽ tại biên cảnh dục dịch vực sâu quỷ tộc quân đoàn cùng người giấy quân đoàn trọng thương không nhỏ. Đại nhân, thứ này quá lợi hại, ta Triệu Hàm Ngư hôm nay rốt cục có thể mở mày mở mặt một thanh. Triệu Hàm Ngư ngạc nhiên thanh âm vang lên. Lúc này cái kia đứng sau Lương Trương Dương quẻ chân Robin trong mắt liền nhẹ nhàng nhìn Trương Dương một chút, sau đó tiếp tục mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm. Đó là cái tuyệt đỉnh người thông minh. Lấy phòng bạo thành làm trung tâm, cô vào thần quốc phòng tiến đến đường tính 500 cây số. Trương Dương ra lệnh: "A, Triệu Hàm Ngư chính điều khiển sống chấp mưa báo chơi đến vui vẻ, thình lĩnh nghe được mệnh lệnh này rất không minh bạch, bất quá hắn cũng không dám do dự, trực tiếp theo lệnh làm việc. Thiết trí thần quốc phòng tuyến, vì ba cái cấp bậc, cái thứ nhất cấp bậc lấy hiện hữu phong bạo thành làm trung tâm, hướng 4 phía kéo dài 30 cây số, vì khu an toàn tuyệt đối, thần lực bao trùm nồng độ điều tiết đến 100. Cấp bậc thứ hai, lấy phòng tuyến thứ nhất làm giới hạn, hướng 4 phía kéo dài đến 350 cây số, làm thứ cấp khu vực căn toàn, thần lực bao trùm nồng độ điều tiết đến 75. Cấp bậc thứ ba, Lấy thứ hai phòng tuyến làm giới hạn, hướng 4 phía kéo dài đến 500 cây số, vì phổ thông khu vực an toàn, thần lực bao trùm nồng độ điều tiết đến 35. Đại nhân, thần lực bao trùm nồng độ hạ xuống quá thấp, rất dễ dàng để người xâm nhập thừa lúc vắng mà vào a. Triệu Hàm Ngư ngạc như nói, thần lực bao trùm nồng độ cao thấp, đại biểu chính là đối ngoại lai người xâm nhập chế ước, tỉ như nồng độ 100%, như vậy phổ thông ác quỷ hoặc người giấy tiến đến liền sẽ bị trên diện rộng suy yếu sức chiến đấu, cơ bản cứ thế mà suy ra. Mà loại thần lực này bao trùm nồng độ cao thấp, cũng cùng thần tính tiêu hao lớn nhỏ có quan hệ. Ngươi giữ lại 125 tên tế tự, 1250 tên thần một thánh kỵ sĩ, vượt qua 3 vạn thần một quân cận vệ làm cái gì? Là không có việc gì khi dễ dân chúng hay là không có việc gì cho ngươi hát bài hát ca tụ? Phân chia khu vực, từng nhóm đưa bọn hắn tiến về phổ thông khu vực an toàn chiến đấu cũng dần dần đóng giữ. Mà lần hai cấp khu vực an toàn bên trong, làm phổ thông tín đồ ở lại khu sinh hoạt vực, có 75% nồng độ thần lực bao trùm, liền xem như người bình thường, chỉ cần có đầy đủ dũng khí cùng kỹ xảo chiến đấu, bọn hắn cũng có thể giết chết người xâm nhập. Sống ổn nghĩ đến ngày ra nguy. Không có thời thời khắc khắc nguy hiểm cảnh giác, lại cùng nhiệt tín đồ cũng sẽ linh hồn hủy hóa van vẹo. Phổ thông khu vực an toàn cùng thứ cấp khu vực an toàn sẽ thành tôi luyện chiến sĩ, tôi luyện thánh kỵ sĩ, thậm chí tôi luyện khổ tu tốt nhất khu vực, có lẽ rất nhiều năm sau, bọn hắn thậm chí có dũng khí, có năng lực tiến về chân chính khu vực nguy hiểm. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể lấy ít nhất thần lực tiêu hao, hoàn thành hoàn mỹ nhất phòng ngự thiên công. Trương Dương như cũng không đổi vã bố trí, trở lên là chiến tranh vô liệt, mà dân sinh phương diện trọng yếu giống vậy, Người bây giờ có 55 vạn cường tín đồ. Nhưng ta muốn ngươi lập tức cho trong đó 45 vạn tín đồ đánh một đạo hạ sốt thơm để bọn hắn duy trì tại thành tín đồ giai đoạn là đủ chỉ có hạ sốt bọn hắn mới có thể đã bảo trì lý trí thành kính cũng có thể bảo trì lý trí cách sống phong bạo thành cần phát triển không thể rời bỏ những này thành tín đồ sau đó hàng năm lại từ trong bọn hắn chút ít chọn lửa cùng tín đồ là được dạng này liền có thể duy trì cơ bản nhất nhân khẩu sinh sôi cùng dân sinh phát triển ta đoán chừng nhiều lắm là 50 năm Bạo tạc nhân khẩu còn có bị không dán đoạn chiến đấu ma luyện đi ra quân đội liền bắt đầu hướng ra phía ngoài khuyếtương đến lúc đó Các ngươi mới có cơ hội cứu vớt thế giới này." Trương Dương nói xong lời nói này, liền xem xét quẹ chân Robin một chút, căn cứ trước đó hiềm nghị, thần quyền về Triệu Hàm Ngư, vương quyền về Robin, mà cái kia 45 vạn tên hạ sốt thành tín đồ, liền tự nhiên mà vậy đặt vào đến quẹ chân Robin thống trị phía dưới. Tại đại nhân thành toàn, quẹ chân Robin quỳ xuống đất lớn tiếng nói, vô cùng cảm kích bộ dáng, nhưng cũng tổn lấy phân hóa Trương Dương cùng Triệu Hàm Ngư quan hệ mục đích. Dù sau giờ phút này Triệu Hàm Ngư hiếm thấy giữ vững trầm nhưng Trương Dương mới không quan tâm, mà lại quẻ chân Robin khẳng định đừng nghi áp chế Triệu Hàm Ngư. Sau đó là bản, bởi vì hắn là phàm nhân, sinh lão bệnh tử trốn không thoát, cho dù có thần lực duy trì, nhiều lắm là sống thêm 50 năm sẽ chấm dứt. Tại cái này 50 năm bên trong, quẻ chân Robin sẽ chỉ không ngừng cố gắng mở rộng hắn vương quốc, vì hắn tử tôn làm chuẩn bị, mà con cháu của hắn có hay không hắn thông minh như vậy còn có nói, cho nên quẻ chân Robin chỉ có thể dựa vào chế độ, một loại người người đều biết chế độ đến đối kháng thần quyền. Cái này chế độ, liền là hôm nay Trương Dương chế định xuống chế độ. Bất quá thần quyền cùng vương quyền đấu tranh sẽ không quá khác người, bởi vì bên ngoài còn có đại lượng người xâm nhập tại nhìn chằm, chằm. Tóm lại, kế hoạch này mặc dù thô giáp, nhưng cũng đầy đủ duy trì mấy trăm năm. Mà mấy trăm năm về sau, như Trương Dương còn tại lo lắng Triệu Hàm Ngư hoặc quẻ chân Robin phản loạn, vậy hắn sống được cũng quá thất bại. Trên thực tế chỉ cần lại cho hắn thời gian 5 năm, 6 năm, Triệu Hàm Ngư cũng chỉ có thể vĩnh viễn làm một đầu cá ươm mới. Hết thể hết thể đều kết thúc. Trương Dương buộc Triệu Hàm Ngư trả lại 45 vạn quần tín đồ, lại hạ đặt thần dụ, tuyên bố quẻ chân Robin là gió bạo vương quốc đời thứ nhất quốc vương, cùng rất nhiều phức tạp chế độ pháp lệnh. Những này chế độ pháp lệnh cũng không phải Trương Dương nghĩ ra được. Mà là quẹ chânrô pin cùng triệu hàm ngư hai người tại Trương Dương trước mặt thần thương khẩu chiến một bước cũng không nhường tranh đi ra Tóm lại tại thời khắc này triệu hàm lưu thông minh giống như là một đầu thịt kho tàu cá nước mới cuối cùng cái này trọn vẹn 329 đầu chế độ pháp lệnh bị Trương dương lấy 100 đơn vị thần tính cho chấn áp lại nói cách khác nếu như triệu hàm ngư nghĩ lật đổ những này chế độ pháp lệnh hắn đến xuất ra 200 đơn vị thần tính mới được mà quẹ chânrô pin dám trái với những này chế độ pháp lệnh cái kia triệu hàm ngư liền có thể trực tiếpấnắpp án trong vòng 100 năm Sau đó cái này 100 đơn vị thần tính liền sẽ quy về Triệu Hàm Ngư. Hoàn thành đây hết thảy, Trương Dương từ sơn thần lệnh bên trên giải trừ đối Triệu Hàm Ngư khóa lại, hắn tự do. Sau đó có như vậy trong nháy mắt, hắn thấy được Triệu Hàm Ngư cùng quẹ chân Robin hai người trong mắt chợt lóe lên hung quang. Nhưng cuối cùng bọn hắn cũng không hề động thủ. Trương Dương rất có kiên nhẫn đợi bọn hắn 10 phút đồng hồ, lúc này mới mỉm cười, sẽ toan Triệu Hàm Ngư cho hắn xem bói đi ra trở về lá bùa. Không cần đến, từ giờ trở đi, bọn hắn đã không còn là quân đội bạn. Trở về, Trương Dương thanh kiếm rơi xuống, Trên người hắn tấm kia truyền kỳ cấp sơn thần phù liền bốc cháy lên, một đơn vị thần tính đều không cần tiêu hao, thân ảnh của hắn liền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Đi lúc băng tuyết đời trời, trở về hết thể như trước. Trước sau không đến thời gian một tháng, huyền huyễn trong thế giới nhưng vẫn bị trời đông giá rét 3 phủ. Trương Dương Tử trong sơn thần miếu đi tới, bên trong sơn thần pho tượng đã nát, nhìn qua hết sức tiêu điều. "Phá hủy đi. Ta muốn bế quan, quỷ vương sau không đến trước đó đừng tới tìm ta." Thuận miệng đối đến đây nên tiếp nô viễn, "Dĩn, vương thật, đoạn khoan bọn người nói một câu." Hắn liền tự hành trở về toàn thành. Hiện tại thôn xóm đã không cần đến núi này thần thể buộc lại, liền hắn hiện tại nắm giữ tài nguyên cùng thực lực, hắn nhắm mắt lại cũng có thể để thôn sóng kéo dài 300 năm. Chỉ bất quá, hắn bây giờ nghĩ là như thế nào để thôn xóm kéo dài 1000 năm, 2000 năm. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều tin tưởng vững chắc, phát triển tốt một cái cơ sở nhất thôn xóm, mới là hắn tương lai tiến vào cấp 3 danh sách văn minh tranh bá chiến trường căn cơ. Hắn mới sẽ không bởi vì thực lực tăng trưởng, tầm mắt hoang đạt, hoặc là trong tay có đầy đủ thẻ đánh bạc liền từ bỏ cái này ban sơ bản tâm. Chờ lại toàn thành Đi trước thăm cái kêu ba vị thôn trưởng phu nhân, dù sao các nàng phải bồi bạn hắn trọn vẹn 20 năm, mặc kệ ban đầu là xuất từ tâm lý gì, nhưng Trương Dương đều sẽ tận hảo chính hắn trách nhiệm. Thư thư phục phục tắm nước nóng, một nhà đoàn viên ăn xong bữa phong phú cơm tối, Trương Dương mới tiến vào tinh thất. Tĩnh tư một đêm, hồi tưởng hắn đi qua gần đã qua một năm đi gây nên, mỗi cái kế hoạch, mỗi cái bộ pháp, thậm chí thôn xóm phát triển hết thảy to to nhỏ nhỏ chi tiết hết thảy đều không đông tha. Cuối cùng, Trương Dương cho mình đánh một cái đạt tiêu chuẩn lợi bình. Hắn cũng không phải vạn năng, cũng cần từng bước một gặp gỡ trưởng thành. Ừm. Không sai biệt lắm là ổn. Nói một mình một câu, Trương Dương lúc này mới mở ra Huyền Huyễn Kiến Thú Lệnh, xa cách một tháng, thật sự là hơi nhớ a. Sau đó hắn chuyện thứ nhất làm chính là dung hợp thần linh kiến thú lệnh, sau đó khóa lại tiên hiệp kiến thú lệnh. Cái kia thần linh kiến thú lệnh là từ thần quốc bên trong mang ra, thuộc tính không biết. Trước mắt đã có sơ cấp sơn thần lệnh một khối, đã khóa lại, không chọn vẹn thần linh kiến thú lệnh một hối, chưa khóa lại, phải trang tiêu hao 50 đơn vị thần tính dung hợp thần linh kiến thú lệnh. Vâng. 50 đơn vị thần tính tự động bay ra. Đồng thời Trương Dương trước mặt liền hiện lên Sơn Thần Lệnh cùng Thần Linh kiến thu Lệnh, cả hai tại thần tính tác dụng dưới cấp tốc tan ra số đổ, hóa thành từng đạo thất thải quang mang, mà quang mang bên trong cũng tình thoáng hiện lên các loại vết tượng. Cuối cùng, một khối lớn chừng bàn tay, chỉnh thể hiện lên lệnh bài màu vàng sậm liền rơi xuống Trương Dương trong tay, đồng thời từng đạo tin tức chiếu rọi đi ra. Chúc mừng, ngươi thành công khóa lại một khối Thần Linh kiến thu Lệnh, xem thu tính. Thần Linh Kiếm Tố Lệnh, từ Sơn Thần Lệnh thăng cấp mà đến, thuộc về phi thường quy kiến thu Lệnh, đẳng cấp thứ 2 danh sách, đã kinh hoạt. Kinh hoạt công năng 1 Mang theo này kiến thôn lệnh có thể tự do mở ra thần linh xây thôn nhiệm vụ. Chú 1, cần đi tới thứ 2 danh sách văn minh tranh bá chiến trường. Chú 2, này kiến thôn lệnh vì không phải cưỡng chế tính xây thôn đạo cụ, có thể ra bán hoặc chuyển di cho những người khác. Kế hoạch công năng 2, mang theo này kiến thôn lệnh lúc, như đang tiến hành thông thường xây thôn nhiệm vụ, như huyền huyễn xây thôn nhiệm vụ, trò chơi xây thôn nhiệm vụ, có thể vì thôn xóm cung cấp một tòa cấp 18 đặc thù kiến trúc, có thể lựa chọn. Kế hoạch công năng ba, bởi vì thần linh kiến lệnh tính chất đặc thù, mang theo này kiến lệnh lúc, như đang tiến hành thông thường xây thôn nhiệm vụ Nhưng tự động vì thôn xóm cung cấp 10 tên anh hùng anh linh, 500 tên chiến sĩ anh linh tổn chữ không gian, tức chiến tử sau không cần phục sinh dư thủy, liền có thể phục sinh một lần, không nhận phục sinh dược thủy phục sinh số lần ảnh hưởng. Những chức năng khác, xin mở ra thần linh xây thôn nhiệm vụ sau mới có thể kích hoạt. Chương 148, Tiên hồn. Trước mắt đã có hoàn chỉnh huyền huyễn kiến thôn lệnh một khối, đã khóa lại, hoàn chỉnh trò chơi kiến thôn lệnh một khối, đã khóa lại, hoàn chỉnh thần linh kiến lệnh một khối, đã khóa lại, không chọn vẹn hiệp kiến thôn lệnh một khối, phải tiêu hao 50 đơn vị pháp lực, khóa lại tiên hiệp kiến thôn lệnh Khi rốt cục nhìn thấy cái tin này về sau, Trương Dương có chút nhẹ nhàng thở ra, liền lấy ra năm khối nhộn nhạo màu xanh ra trời quang mang tinh thạch, đây là từ cái kia cấp 5 chữ vật bảo châu ngõ đi ra, một khối phòng trong đưa 10 đơn vị pháp lực. Vâng. Theo thật sự là hãm nhận, một đạo so với vừa nãy càng Hùng Vĩ thải quang phóng lên tận trời, giống như chín con rồng lớn đem Trương Dương vây quanh, cái kia năm khối lam tinh trực tiếp vỡ vụn thành bột mịn, bên trong pháp lực bị hấp thu trống không. Lúc này Trương Dương bỗng nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cái này thải quang cuối cùng, giống như có vũ trụ mênh mông chính phi tóc mà đến hoặc là chính hắn linh hồn hoặc ý thức bị lực lượng nào đó nâng phi tốc của cướp. Mấy tức về sau, hắn cũng không có thấy cái gì làm hắn không kịp nhìn bao la hùng vĩ cảnh tượng, trước mắt chỉ còn một mảnh cắt vàng phê tích. Hắn nhìn chằm chằm cái này hoàng vu cắt vàng phế tích, trong lòng giống như liền biết thứ gì. Trong ngay mắt, trước mắt huyền tượng biến mất, chỉ còn Trương Dương thất vọng mất mát ngồi tại trong tinh thất, giống như không có cái gì phát sinh. Nhưng là lần nữa tâm niệm vi động, hắn liền thấy bốn quả sao trời trôi nổi tại linh hồn của hắn chỗ sâu, phân biệt đại biểu cho Huyền Huyền kiến tối lệnh, trò chơi kiến tối lệnh, thần linh kiến tối lệnh, tiên hiệp kiến tối lệnh, không tròn cái cái này 4 khóa sao trời chung, chỉ có đại biểu cho Huyền Huyễn Kiến Thôn Lệnh Sao Trời là bị kích hoạt, ở vào cao sáng trạng thái, ý vị này hắn hiện tại đang tiến hành liền là Huyền Huyễn xây thôn nhiệm vụ. Chúc mừng, ngươi thành công khóa lại một khối tiên hiệp kiến thôn lệnh. Xem thuộc tính. Tiên hiệp kiến thôn lệnh, không trò vẹn, không cách nào kích hoạt tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ, thuộc về thông thường kiến thôn lệnh, đẳng cấp thứ 3 danh sách, đã kích hoạt bộ phận kiến thôn lệnh công năng. Kiến hoạt công năng 1, có thể mở ra thứ nhất danh sách, thứ hai danh sách văn minh tranh bá chiến trường, hữu nghị nhắc nhở, thực lực tổng hợp quá thấp, mở ra xin thần trợ. Kế hoạch công năng 2, mang theo này kiến thôn lệnh lúc, như đang tiến hành thông thường xây thôn nhiệm vụ, như Huyền Huyền xây thôn nhiệm vụ, trò chơi xây thôn nhiệm vụ, có thể vì thôn xóm cung cấp một tòa cấp 22 đặc thù kiến trúc, có thể lựa chọn. Kế hoạch công năng 3, bởi vì tiên hiệp kiến thôn lệnh tính chất đặc thù, mang theo này kiến thôn lệnh lúc, như đang tiến hành thông thường xây thôn nhiệm vụ, có thể khiến trong lãnh địa mỗi tháng ngẫu nhiên xuất sinh một tên suất sắc tinh anh quý tộc cấp nhân khẩu. Những chức năng khác, xin mở ra tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ sau mới có thể kích hoạt. Xem hết những tin này, chương dương cuối cùng minh bạch. Kỳ thật coi như hắn sớm khóa lại những này kiến thôn lệnh, cũng đối với chính mình tương lai xây thôn nhiệm vụ không có bất kỳ cái gì trực tiếp trợ rút, độ khó không có nửa điểm giảm xuống, bọn chúng tồn tại, càng giống là một loại đặc thù đạo cụ. Đương nhiên, cái này cũng không tệ, làm người nên biết đủ. Chỉ là có chút là lạ thật giống như ta người còn sống chưa bắt đầu, liền đã thiếu một số lớn lớn ẩn, tương lai đều được an bài tốt. Trương Dương bật cười, vừa rồi khóa lại tiên hiệp kiến thôn lệnh nhìn thấy cảnh tượng, dù chưa cho hắn càng minh xác tin tức, cũng không biết làm sao, liền để trong lòng hắn bí thường, giống như hắn thấy được mình kết cục Mình tôn sổng kết cục, mặc kệ đã từng huy hoàng bậc nào, cuối cùng cũng bất quá là một đống cát vàng, chật để bị người quên lãng. Cho nên đây là đang báo trước cái gì sao? Hay là tại cảnh cáo, thu tiên mới là đường ra duy nhất. Ân, lời nói này ra ngoài dễ dàng bị treo ngược lên đánh được a. Thở dài ra một hơi, Trương Dương gột rửa trong đầu tất cả tạm niệm cùng cảm xúc, lúc này mới thận trọng vô cùng lấy ra một vật, cũng chính là đầu kia hoàn chỉnh tiên hồn. Cái đồ chơi này lúc trước thời điểm, hắn đều không có bỏ được lấy ra cho Triệu Hàm Ngư đi xem bói, dù là biết rõ ra hỏa này xem bói thần kỹ nhìn ra được bí mật càng nhiều. Hắn cũng không có bỏ được, bởi vì hắn sợ. Đây mới thực là bảo bối a. Xem thuộc tính, tâm niệm biến nào ở giữa, một cái quen thuộc kim sắc thiên bình nhảy ra, không ngoài sở liệu, liền trực tiếp mở ra thứ 7 loại giao dịch hình thức. Một mặt là kim sắc tiên hồn, một mặt là một khối thạch bài. Chờ chút, vì cái gì nhìn rất quen thuộc a? Cái này không phải liền là Triệu Hàm Ngư cho hắn xem bói đi ra, gọi là cái gì? Đạo tiên nhất khí tạo hóa huyền công nha, kim sắc hạ phẩm. Nguyên lai like đây chính là thứ 7 loại giao dịch hình thức a, quả nhiên Huyền Huyền xây thôn nhiệm vụ liền là tại cho tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ đặt nền móng. Ta dám đánh được, tại thứ nhất danh sách bên trong, nhất định có rất nhiều tân thủ thôn chiều dài năng lực đụng đủ thứ 7 loại giao dịch hình thức, sau đó thu hoạch được bản này kim sắc hạ phẩm tu luyện công pháp, như vậy, có thể hay không thứ 8 loại giao dịch hình thức là cao cấp hơn tu luyện công pháp. Thế nhưng là cái kia căn bản là không thể nào. Trương Dương khẳng định, bởi vì thứ 7 loại giao dịch hình thức, liền cần đánh giết một tên trúc cơ kỳ tu tiên giả, thứ 8 loại giao dịch hình thức sợ không phải phải cần đánh giết kim đan kỳ, mà bọn hắn mới là tân thủ thôn thứ nhất danh sách ra. Dựa theo triệu Hàm Ngư cấp độ thực lực, Kim đan kỳ tu tiên giả sợ không phải thì tương đương với cấp 40 thần linh, nhưng Triệu Hàm Ngư có bao nhiêu khó giết chính hắn trong lòng còn không có điểm số sao? Cho nên nói, cái này văn minh tranh bá chiến trường cạnh tranh rất kịch liệt a, may mà ta không cần hối đoái thứ 7 loại giao dịch hình thức, này bằng với ta biến tướng để giành được kết sủ tài nguyên. Một bên cảm khái, Trương Dương liền đem ánh mắt rời xuống, cái này kim sắc thiên bình phía dưới liền tự động hiện ra tin tức tương quan. Sử dụng kim sắc phẩm chất cấp 1 tiên hồn, có thể bồi dưỡng 300 tên binh lính tinh đến 300 tên đội trưởng cấp binh sĩ. Có thể bồi dưỡng 10 tên đội trưởng cấp binh sĩ đến 10 tên tam tinh cấp anh hùng, có thể bồi dưỡng cấp 1 sơn thần đến cấp 18 sơn thần. Sử dụng kim sắc phẩm chất cấp 1 tiên hồn, có thể bồi dưỡng 10 tên gió báo kiếm sĩ đến 10 tên gió lốc kiếm sĩ, bồi dưỡng 2 tên tam tinh cấp anh hùng đến tứ tinh cấp anh hùng. Sử dụng kim sắc phẩm chất cấp 1 tiên hồn, có thể cùng kiến thôn lệnh khóa lại người dung hợp, hiệu quả là toàn bộ thuộc tính hay. Hiếu Nghị nhắc nhở, bởi vì kiến thôn lệnh khóa lại người cao nhất thuộc tính đã đạt tới siêu đỉnh điểm, tức mức lớn nhất giá trị, như cưỡng ép dung hợp sẽ chỉ thu hoạch được còn lại thuộc tính toàn bộ hai hiệu quả. Hiếu nghĩ nhắc nhở hai, bởi vì kiến thôn lệnh khóa lại người đã khóa lại thứ hai danh sách khó khăn thần linh kiến thôn lệnh, có thể nếm thử mở ra tương quan xây thôn nhiệm vụ, liền có thể giải tỏa chuyển ngân khí cấp hạn mức cao nhất cùng cấp xử thi hạn mức cao nhất. Nhìn thấy những tin tức này, Trương Dương do dự, kỳ thật hắn ngược lại là rất nghĩ để cho mình 4 loại thuộc tính toàn bộ siêu phàm, nhưng đây không thể nghi ngờ là to lớn lãng phí. Bởi vì dựa theo kiến thôn lệnh trước mắt lộ ra ngoài hệ thống sức mạnh, không sai biệt lắm liền là thứ nhất danh sách bao quát phổ thông, tinh anh, siêu phẩm. Thứ hai danh sách bao quát tình anh, Siêu phàm, Truyền kỳ, Sư thi. Thứ ba danh sách liền nên thị quỷ thần tiên ma loại hình. Cho nên hắn nếu là đem đầu này tiên hồn giữ lại đợi đến mở ra thứ hai danh sách thời điểm, lập tức liền có thể tại truyền kỳ giai đoạn toàn bộ thuộc tính hay, cái này rõ ràng là càng có lời. Như vậy, tạm thời giữ đi, chúc cơ kỳ tu tiên giả không tốt gặp càng không tốt, giết, ta trước thử nghiệm tu luyện một cái môn công pháp kia, nhìn xem có cái gì hiệu quả, chờ giải quyết cái tiễu quỷ vương về sau, liền có thể đại quy mô bắt đầu thành trấn xây dựng, chỉ là 20 năm, vừa mở mắt nhắm mắt lại liền đi qua. Có lẽ sau khi về nhà, ta còn có thể tiếp tục ăn ta dưa hấu ướp đá. Chương 149, quý tộc chế độ. Hoa, hoa. Sáng sớm, nương theo lấy kim quang vạn trượng mặt trời mới mọc, thôn xóm dân cư chúng cũng nên đón nay đông thứ 9 tân sinh Hải Nhi. Đây cũng là trương Dương trở về sau ra đời cái thứ nhất Hải Nhi, cũng là nay đông ra đời cái thứ nhất tinh anh cấp nhân khẩu, không hề nghi ngờ, tiên hiệp kiến thôn lệnh cái thứ 3 công năng có hiệu lực. Chức năng này là mỗi tháng chỉ cần có Hải Nhi xuất sinh, liền nhất định có một đứa bé ngẫu nhiên vì xuất sắc tinh anh quý tộc nhân khẩu. Cái này ba cái tiêu chuẩn đại biểu chính là một người tự nguyên, trí tuệ, thể phách, tiềm lực trưởng thành các loại, mà không phải thân phận. Nếu không Trương Dương làm sao lại như thế hết lòng tin theo ở đâu? Hiện tại hắn còn có 19 năm, tháng 1 năm 12 tháng, như vậy trên lý luận là hắn có thể thu hoạch 228 cái kém cỏi nhất kém cỏi nhất cũng là xuất sắc cấp hải nhi. Nhưng trên thực tế không có biết bát như vậy, 228 cái hải nhi bên trong, quý tộc cấp nhân khẩu ít nhất phải 10 cái trở lên, tinh anh cấp nhân khẩu ít nhất phải 100 cái trở lên, còn lại tất cả đều là xuất sắc cấp nhân khẩu. Đây chính là nhân tài a. Mà xuất sắc cấp nhân khẩu tại sau khi thành niên là có rất kỳ trà cao suất dưỡng dục ra tinh anh cấp hậu đại, tinh anh cấp hậu đại thì là sẽ có rất kỳ trà cao suất dưỡng dục ra quý tộc cấp hậu đại, mà quý tộc cấp nhân khẩu lại có rất kỳ trà cao suất dưỡng dục ra vương cấp nhân khẩu. Đây chính là ưu thế. Cho nên tại lúc này, khi thu đến kiến thôn lệnh tin tức nhắc nhở về sau, Trương Dương đều phá lệ xuất quan, mang theo trong thôn làng một đám hoạch tâm tầng tự mình tiến về chúc mừng. Đương nhiên hắn mới sẽ không nói hắn bế quan 7 ngày kết quả không thu hoạch được gì tai nạn xấu hổ. Lão nô, đứa bé này ngươi xem coi thế nào? Tại sao ta cảm giác cùng ngươi hữu duyên a? Trương Dương đứng tại ấm áp như xuân trong phòng, đầu tiên là chúc mừng hài tử phụ mẫu, sau đó liền đem ha ha cười khúc khích Ngô Viễn kéo qua. Đại nhân, ta không biết rõ. Nô Viễn đang giảng u. Có cái gì không hiểu, đứa nhỏ này cùng ngươi hữu duyên, ta hôm nay làm chủ, ngươi chính là hài tử chan nuôi, nhanh, cho đặt tên. Vậy ai? nô Cầu Đản, ngươi không có ý kiến chớ? Trương Dương quay đầu liền hỏi hài tử phụ thân, nói đến cũng là thần kỳ, lúc trước hắn loạn kéo dây đỏ Nô Cẩu Đản cùng lao bà hắn liền là mệnh trung chú định tướng giết lại tướng giết cái kia 11 đối với đó một, chúng mục tiêu không còn, nhưng bởi vì thôn xóm thuộc tính hữu dung mãi đại 2 năm, hiện tại thế mà sinh ra một đứa con trai, cái này thú vị. Hơn nữa còn là một cái tinh anh nhân khẩu, phải biết Nô Cẩu đàn vợ chồng đều là người bình thường nhất miệng, cho nên chuyện này chỉ có thể quy công cho tiên hiệp kiến thôn lệnh bổ sung hiệu quả quá thần kỳ. Không có ý kiến, lãnh chúa đại nhân, hết thảy đều bằng ngài làm chủ. Nô Cẩu Đản liên tục không ngừng trả lời, đây là vinh hạnh a. Thế là Trương Dương quay đầu lại nhìn về phía còn rất ngốc ép Nô Viễn. Ta cũng cảm thấy đứa nhỏ này cùng ta hữu duyên, ngươi nhìn, hắn còn tại hướng ta cười, tốt ta, ta thu hắn làm nghĩa tử, liền gọi. Nô Viện hết nhìn đông tới nhìn tây trong chốc lát, liền gọi Nô Tảng đã đi. Tảng đá quá khó nghe, ngươi là xem thường sao? Gọi nô nham tốt. Trương Dương vội và nói, nô viện kẻ này ánh mắt gì, đây chính là tình anh cấp nhân khẩu, Nô Tảng đá, cẩn thận Tảng đã đập chết ngươi à. Làm à mỹ một phen, Trương Dương cũng tới hứng thú, mang theo đám người lần lượt dân cư tham viếng, còn tốt, thường tốt, hơi ấm công trình tại hắn đi sơn thần thí luyện về sau hoàn thành rất thuận lợi. Bây giờ bên ngoài nhiệt độ không sai biệt lắm âm 35, nhưng nhiệt độ trong phòng lại có thể duy trì tại trên 025, mặt khác phòng ốc giữ ấm hiệu quả cũng là cái tốt, dựa theo tiêu chuẩn này, liền căn bản không sợ hàng năm mùa đông ác quỷ u hồn tắc quái. Tham viếng hoàn tất, Trương Dương liền mang theo tất cả mọi người trở lại tòa thành, bây giờ nơi này cũng lắp đặt lên hơi ấm, tại cái này mùa đông giá rét, có phòng có lương, tất cả mọi người đối tương lai tràn ngập lòng tin. Như vậy, bây giờ khoảng cách mùa đông kết thúc còn có không đến 1 tháng, ủy vương sau không đến, chúng ta cũng không thể đợi, ta có một ít năm sau kế hoạch. Đầu xuân về sau liền dẫn người đi xải lang nhân bộ lạc, bọn chúng nơi đó có cái quan sát, đem nó mở, sau đó ở nơi nào xây lại một cái lâm thời thôn xóm, xuân hạ thu ba cái quý khai thác, mùa đông liền rút về tới. Lộc Yêu thôn xóm bên kia, cũng phải người thường trú, nói cho Triệu Thiết Trụ, đem muốn có Lộc Yêu thành lũy phá hủy, nhìn xem có thể hay không mới xây một tòa thành bảo. Nơi đó cách chúng ta mới 20 dặm, nơi đó rất trọng yếu, nếu ngày sau chúng ta thôn xóm biến thành một tòa thành thị, nơi đó liền là ngũ hoàn. Trước mắt thôn chúng ta rơi tổng nhân khẩu là 912 người, trong đó siêu phàm anh hùng 2 người, anh hùng 3 người anh hùng 5 người đội trưởng cấp binh sĩ 225 người Tân binh một người lý Ngạ thôn dân 676 người phụ nữ có thai 213 người con mới sinh 9 người cũng tức là nói chậm nhất sang năm cuối mùa xuân đầu mùa hè thôn chúng ta rơi tổng nhân khẩu liền sẽ đột phá 1.000 người lại quan đến lúc đó chúng ta liền sẽ thăng cấp làm tiểu trấn Toàn này tiểu trấn không phải ta tiểu trấn mà là chúng ta đang ngồi tất cả mọi người còn có chúng ta toàn bộ binh sĩ toàn bộ thôn dân tiểu trấn tất cả mọi người là có công chi thần các người tất cả đi lặng cho ta giới thống đại truy Ngươi cười đùa tí từng làm cái gì? Ngươi cho rằng ta đang nói lời nói khách sáo à? Nghe cho kỹ, đây chính là chúng ta thôn xóm tương lai phát triển nhặc dạo, biết vì cái gì hôm nay ta đem tất cả đều gọi tới làm cái gì sao? Hôm nay ta muốn cho các ngươi thân phận quý tộc, bởi vì cái này mang ý nghĩa, có một ngày, các ngươi con cháu đời sau, chỉ cần có đầy đủ năng lực, đầy đủ công vân, đầy đủ đạo đức phòng chất, như vậy hắn liền có khả năng trở thành thổ trưởng, trưởng trấn, thậm chí đứng đầu một thành. Trương Dương Phi thường nghiêm túc nói, đây cũng là hắn suy tính thật lâu mới nghĩ ra được biện pháp. Độc chiếm thiên hạ loại này chế độ không phải nói không tốt, nhưng tại không có hình thành đầy đủ quyền uy, đầy đủ nhận biết, đầy đủ văn hóa tích lũy, cùng đầy đủ phát đạt sức sản xuất trước đó, vậy tương đương là nói đùa. Hắn cũng không dám cam đoan hắn hậu đại có hắn bây giờ năng lực như vậy, vạn nhất không thể siêu phàm làm sao bây giờ? Cho nên quý tộc hệ thống rất trọng yếu. Nhìn xem nô viễn bọn người rất ngượng ép biểu lộ, Trương Dương cũng không giải thích, cùng bọn hắn giải thích vô dụng, có thể đoán được bọn hắn cả đời này, còn có bọn hắn đời sau, hạ hạ một đời cũng sẽ là rất trung thành, nhưng 100 năm về sau đâu, sau 200 năm đâu? Chuyện kia liền không nói được rồi. Cho nên trước tiên đem chế độ lấy ra. "Nô Viễn, ngươi là thôn chúng ta thông minh đệ nhất cao thủ, lao khổ công cao, cho nên ta sẽ ở quan điền bên trong phân ra 300 mẫu đất làm ngươi tài sản riêng, đồng thời ban thưởng ngươi thân phận quý tộc, ngươi con cháu đời sau đều có thể kế thừa xuống dưới." Vương Mục Mục, "Ngươi có thể trở thành siêu phàm cấp anh hùng, cái này rất tốt, cho nên ta cũng sẽ ở quan điền bên trong phân ra 200 mẫu đất làm ngươi tài sản riêng, đồng thời ban thưởng ngươi thân phận quý tộc." Thế tập. Dìn. "Vương Thận." "Lưu Đại Lực." Triệu Thiết Trụ. Đoạt Khoan. Trương Dương một hơi đem tất cả có thể tham dự người tiến vào hết thảy phong làm quý tộc, mặc kệ Kiến thôn lệnh tán thành không đồng ý, dù sao hắn là công nhận, cùng lắm thì ngày sau lại có tinh anh nhân khẩu tiến đến dai, liền cho bọn hắn làm nghĩa tử. Tựa như hắn mới để cho Ngô Viễn làm sự tình. Chương 150, mùa đông cuối cùng một chiến. Thời tiết càng ngày càng rét lạnh. Bên ngoài nhiệt độ đã hạ thấp xuống chừng âm 50 độ, Trương Dương đến lâm thời khởi động hai đài nồi hơi, lại mệnh lệnh tất cả dân cư nhóm lửa sưởi, lò sưởi trong lúc này mới duy trì ở nhiệt độ trong phòng. Mà phổ thông thôn dân đã không đồng ý hứa ly mở dân cư, thực lực hơi thấp binh sĩ cũng đều lui về ấm áp thành lũy, chỉ còn lại có đội trưởng cấp binh sĩ còn có những anh hùng tuần tra cùng phụ trách sự vụ ngày thường. Đại nhân, cái kia quỷ vương sau xem ra là thật muốn cùng chúng ta cùng chết, cái này cũng còn có 5 ngày, mùa đông liền muốn kết thúc, kết quả chúng ta nơi này hay là như thế rét lạnh, ta cảm thấy mấy ngày kế tiếp nhiệt độ sẽ còn tiếp tục hạ xuống. Nô Viễn mặc ra gấu áo khoác, cùng anh hùng Trường Thương, cùng Trương Dương cùng một chỗ bên ngoài trên tường thành tuần tra, hắn là ba loại thuộc tính siêu tứ tinh anh hùng, điểm ấy nhiệt độ thấp còn không tính cái gì. Đương nhiên, cũng không người là Vương một một cùng Đạc Văn, tống đại truy cùng Chu đại đầu cái này bốn cái có Hàn Băng Tiên Phú gia hỏa, bọn hắn đều có thể hai tay để trần tại trong đống tuyết kỳ cọ tắm rửa, đây tuyệt đối là trần trụi khoe khoang. Cũng chính là có bốn người bọn họ, trong thôn làng rất nhiều công việc bẩn thỉu việc cực liền bao đường tròn cho bọn họ. Tỷ như lò nấu rượu lô, cho cư dân đưa tuổi, đưa nước các loại, bởi vì càng như vậy nhiệt độ thấp, nhưng cái kia nhìn như phổ thông thường ngày tạp vụ liền càng gian nan. Không quan trọng, liên sợ cái kia quỷ vương sau không tới. Trương Dương cũng che phủ giống một cái lông gấu. Hắn chọn vẹn mặc vào 3 tầng dày, tam trọng gia thu áo, bên ngoài còn bộ một cái cự đại da gấu áo khoác, nhìn từ đằng xa, tựa như là một con lông mượt mà tuyền đoàn. Bộ này Tôn Dung không ít để những cái kia con rùa con bê trò cười, nhưng Trương Dương cũng không có cách nào à, hắn đương nhiên không sợ cái này rất lạnh, đây không phải là nói đùa a, tốt xấu hắn cũng là dùng qua nhất phẩm trúc cơ đan, mở kinh mạch chuẩn tu tiên giả, hắn đã có thể tại thân thể trong kinh mạch dự trữ ước chừng không chấm một đơn vị pháp lực. Bất quá Trương Dương sau khi trở về, hắn liền có thêm một cái tấm nhãn, hắn sừng suất không có vội vàng tu luyện. Trong thân thể cái kia kia pháp lực cũng bị hắn hao hết, biểu hiện được rất phế dáng vẻ. Đây không phải vì để phòng những người khác, mà là tê liệt cái kia quỷ vương sau. Mặc dù cái này nghe có chút tiên phương dạ đảm, cũng không sợ một vạn, chỉ sợ vạn nhất, Trương Dương không muốn thật có vạn nhất, vạn nhất cái kia quỷ vương sau sinh ra kiên kỵ, năm nay mùa đông không đến, chờ đến sang năm mùa đông lại xuất hiện, vậy coi như thầm rồi. Đối với Trương Dương ý nghĩ trong lòng, nô viễn cũng không phỏng đoán, hắn không phải vương thận, cho nên liền tiếp tục nói. Đại nhân, mùa đông sau khi kết thúc, thật không trùng kiến Miếu Sơn thần sao? ta vẫn là muốn cho tiểu nhị huynh đệ tố cái tự thần. Tuy tiện, ngươi nghĩ tố bao nhiêu đều được. Trương Dương không quan trọng, sơn thần Triệu Hàng Ngư, thật cũng chỉ là bởi vì tín ngưỡng hội tụ mà thành sơn thần Triệu Hàng Ngư, mà không phải đã chết đi Triệu tiểu hai, nhưng Ngô Viễn thương thế kia xuân thu buồn dáng vẻ, như vậy tự nhiên muốn để cầu mong gì khác cái an tâm. Mà điều này cũng làm cho Trương Dương ý thức được, nô viên bọn hắn nhóm người này, hơn phân nửa cũng chỉ có thể sống 20 năm, cũng giống như mình. Nếu như còn có kiếp sau, ngươi còn nguyện ý đi theo ta sao? Trương Dương nhiên nửa đùa nửa thật mà hỏi. Kiếp sau Đại nhân cớ gì nói ra lời ấy, ta chính là nhất thời cảm khái mà thôi, nếu quả thật có kiếp sau, ta ngược lại thật ra hy vọng có thể là một cái nông phu, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà về cuộc sống giết chóc, cuối cùng sẽ để cho người ta chán ghét đó à. Nô viễn cảm khái nói, chán ghét, ngươi mẹ nó mới đi theo ta không đến một năm, làm sao ông cụ non. Trương Dương rất ngạc nhiên. Nô viễn cười cười, không nói chuyện. Đại nhân, nếu có kiếp sau, chúng ta còn nguyện ý đi theo ngươi vào Nam ra Bắc, trên trời dưới đất giết ra một cái lỗ thủng. Lại là bạo hùng tổ bốn người Lỗ hổng của bọn hắn ngược lại là nhọn vô cùng. Trương Dương cười to, cũng liền không có điều tra Ngô Viễn kẻ này nội tâm thế giới ý nghĩ. Dọc theo ngoại thành tường tuần tra vài vòng, cơ bản không có gì dị thường, một đoàn người đang muốn đi xuống tường thành, Thình Linh thị lực tốt nhất tôn cầu đạn gọi lên. "Đại nhân, vân khí có biến hóa." Trương Dương bọn người thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, lại là không có gì phát hiện, bởi vì hôm nay không chung hay là mấy tháng trước bộ dáng, đỉnh đầu một mảnh trời trong, mấy trăm cây số bên ngoài một vòng mây đen, giống như ngốc đầu cái. "Có biến hóa đại nhân." Đi qua mấy tháng ta mỗi ngày quan sát, Không sai, nơi đó vân khí ngay tại Bắc Lên, ân, ước chừng một lát sau các người liền có thể thấy rõ ràng. Tôn Cẩu đản tranh thủ thời gian giải thích. Châm lửa, chuẩn bị chiến đấu. Trương Dương lập tức ra lệnh, một ngày này rốt cuộc đã đến. Vương Mục Mục, các người phụ trách đạo thứ nhất phong tiến. Ngô Viễn, người phụ trách thứ hai phòng tuyến. Jin, người đi toàn thành, ta trước đó giao cho người đồng đội, ngàn vạn bảo vệ tốt, sau đó thời khắc mấu chốt châm lửa phong thích. Trong thành bảo bố trí, là Trương Dương trong khoảng thời gian này nắm chặt thời gian chế ra một chủng loại tựa như xuyên trời khỉ độ vật, ân, Hoa Tiễn. Hắn cho đặt tên cứ gọi là xuyên trời hỏa tiễn, liền là dùng đến đánh vỡ âm khí phong tỏa, phía trên dùng pháp lực phong ấn, lại lấy thứ tư đóng kín đường tròn làm hạt tâm, phối hợp một chút còn lại thủ đoạn, có thể nhanh chóng xoắn ốp hướng lên, hiệu quả, hắn cũng không biết sẽ như thế nào. Về phần Chương Dương mình, hắn thì là muốn chuẩn bị cùng cái kia quỷ vương sau tự mình chấm giết, phải nhất cử đem bắt giết hoặc là đánh giết. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, chân trời vân khí biến hóa cũng rốt cục có thể bị nhìn bằng mắt tương đến, cũng không đến cỡ nào đàng đàng sát khí, mà lại như rùa đen chậm rãi di động, nhưng cái này di động lại vô cùng rợn người. Bởi vì đây là bốn phương tám hướng toàn bộ âm khí đám mây cùng một chỗ hướng trung ương đè ép, tựa như là tầng tầng đại sơn, dù là cách mây trăm cây số, đều có thể cảm nhận được loại kia giả thiên cái địa uy áp. Mà lại cái này so phổ thông mây đen càng đáng sợ, âm khí đám mây làm tồn tại đặc thủ, là có thể ngăn cách không khí, chỉ cần khép lại, đè ép, chỉ là một cái hít thở không thông nguy cơ cũng làm người ta thúc thủ vô sách. Không chi còn có cực kỳ khủng bố nhiệt độ thấp luồng khí xoáy, đến lúc đó nhiệt độ kia sợ không phải đến hạ thấp âm 890 độ. Quả nhiên là kẻ đến không tiện, kẻ tiện thì không đến. Cái này quỷ phu nhân tiến giai thành quỷ vương về sau, phối hợp cái này âm khi đám mây thiên thời địa lợi, sợ là sức chiến đấu đều có thể vượt qua trúc cơ kỳ tu tiên linh giả. Trương Dương thần sắc nghiêm trọng, tê cả ra đầu, trong lòng càng không còn trước đó nhẹ nhõm. Nương ngọc, sớm biết ta liền không lãng phí tấm kia truyền kỳ cấp sơn thần phù, trận thế này sợ là sẽ phải để cho ta phá sản nha. Ngay sau đó, Trương Dương nơi nào còn dám giấu rút, hắn thật sự là quá nhẹ nhàng, cũng dám xem nhẹ quỷ vương sau. Một trận chiến này làm không tốt hắn liền phải sớm về nhà dưa. Do Lộc Chi Thần, nghe ta hiểu liền Trương Dương hô một tiếng, trong tay làm ảo thuật liền thêm ra đến một khối gió lốc chi thần thần vị. Đây là lúc trước hắn tại sơn thần thí luyện trung lưu lại, hắn cũng không lốc, biết gió cho triệu hàm ngư tự do, chẳng lẽ còn muốn thập toàn thập mỹ vì hắn suy nghĩ. Bọn hắn trước sau hết thể thu được 15 khối ngụy thần thần vị, Trương Dương cho triệu hàm ngư lưu lại 10 khối, đây là dùng để ổn định thế cục nhất định. Còn thứ 5 khối ngụy thần thần vị liền bị Trương Dương lưu lại. Theo thứ tự là gió lốc ngụy thần thần vị, gieo hạt Những này thần vị tại thoát ly riêng phần mình tín đồ tín ngưỡng thoải mái về sau, còn lại uy năng đã yếu đến đáng thương, nhưng vẫn cũ có thể xem như một loại đặc thù đạo cụ sử dụng. Mặt khác, Chương Dương cũng không có ý định tại Huyền Huyễn Xây thôn nhiệm vụ bên trong kích hoạt bọn chúng, bởi vì những này ngụy thần thần vị coi như rất rất rủi, vậy cần cung phụng tín ngưỡng đều phải là lấy 10 vạn tín đồ đến tính toán, dùng tại nơi này, sẽ chỉ rút khô hắn tốt nhỏ. Không cần thiết. Nếu như hôm nay không phải phát giác cái kia quỷ vương sau rất có thể sốc bản của chính mình, Chương Dương đều không muốn động dụng, bởi vì đây là sẽ tiêu hao thần vị bề lâu. Do Lốc Ngụ Thần thần vị hết thể mới 100 điểm bề lâu lúc này Trương Dương cưỡng ép rót vào 30 đơn vị thần tính, cái này hiệu quả thì tương đương với ba vương đại cung trực tiếp liền biến mất 30 điểm bề lâu bởi vì không có thần linh chủ trì nha, liền không có giảm sóc Và anh 30 đơn vị thần tính trong nháy mắt liền để cơn Lốc kia Ngụ Thần thần vị bộc phát ra kinh thiên khí tức, một đạo hoàng long chạy cuồn cuộn lăn bộc phát, phóng lên tận trời, trong vòng mấy cái hít thở, cái này màu vàng vòi rồng liền tạo ra mấy ngàn thước, đường kính hơn mét, như hoàng long, hướng phía phương hướng chính đông phóng đi. Trương Dương phải dùng loại phương pháp này phá mất Quỷ Vương sau thiết bích vây kín. Vô luận như thế nào cũng không thể để cái này bốn phương tám hướng âm khí đám mây chep lại, đến lúc đó kinh khủng nhiệt độ thấp luồng khí xoáy một khi thành hình, vậy liền không còn kịp rồi. Gió Lốc chi thần, nghe ta hiệu lệnh. Lại đến. Trương Dương không chút nào thương tiếp, lại là 30 đơn vị thần tính rút vào, phân ra đạo thứ hai vòi rồng, thẳng đến chính tây. Lại đến. Đạo thứ ba vòi rồng xuất hiện, thẳng đến chính nam. Lại đến. Đạo thứ 4 vòi rồng xuất hiện, Do Lốc thần thần vị gào thét một tiếng, vỡ thành bụi bặm. Trương Dương cũng không quan tâm, cầm cái đồ chơi này trở về, liền là dùng tới trận hai, huống chi cái này lại không phải không thể tái sinh tài nguyên, ngụy thần thần vị mà tôi. Bốn đạo vòi rồng xuất hiện, lập tức để bốn phía âm khí đám mây xuất hiện biến hóa, có thể nhìn thấy càng nhiều âm khí đám mây nhanh chóng cuốn ra, tựa hồ là muốn ngăn cản phân Liệt cái này bốn đạo vòi rồng. Đáng tiếc đây không phải phổ thông vòi rồng, ở bên trong giốc vào thần tính không có biến mất trước đó, vòi rồng sẽ chỉ càng ngày càng mạnh liệt. Vậy phân cái này thần tính có hay không biện pháp phá giải? Đương nhiên là có, nhưng này phải đi thứ ba danh sách chiến trường mới có biện pháp. Chỉ là một cái quỷ vương về sau, có thể có phương pháp phá giải mới là lạ. Cho nên tiếp xuống liền thấy vô cùng hùng vĩ một màn, trùng thiên vội rổng cùng phô thiên âm khí đám mây đụng vào nhau, trong chốc lát tựa như là một cây máy khoan điện chui vào đầu gỗ bên trong, vô số nhỏ vụn âm khí bị ném bắn ra, vảy ra mấy chục mấy trăm cây số, thậm chí che đậy bầu trời. Nhưng dạng này bầu trời che đậy liền không có uy lực gì. Trương Dương không nói hai lời, nhưng cơ hội này, ngay tại trên đống lửa thu thập hỏa diễm, cấu trúc thứ 2 đóng kín đường tròn, xiêu xiêu xiêu hướng trên trời ném hỏa cầu, nổ âm khí mây, mỗi chúng mục tiêu một đóa liền có thể thu hoạch mấy chục đơn vị hữu hồn kết tinh. Đây là đại phát lợi nhuận chuyện tốt. Ngắn ngủi mười mấy phút, bốn đạo vòi rồng ngạnh sinh sinh xé rách nặng nghề như núi âm khí đám mây, cũng thuận lợi phá giải Quỷ Vương Sau đạo thứ nhất đại chiều công kích. Muốn chơi nhiệt độ thấp nạt tờ, nằm mơ đi. Lúc này, cái kia Quỷ Vương Sau hoặc là xem thời cơ rút lui, tập hợp lại lại đến, hoặc là liền phải dùng mới thủ đoạn. Bởi vì trong thời gian ngắn, liền xem như Quỷ Vương Sau cũng đừng hòng một lần nữa đem triệt để xoắn nát âm khí đám mây cho một lần nữa tụ lại. Nhưng không hề nghi ngờ, Quỷ Vương Sau lựa chọn cái sau. a Một tiếng vô cùng sắc nhọn, xuyên thấu mây xanh tiếng kêu đột nhiên vang lên, sau đó từ cái này pha toai âm khí trong đám mây liền lít nha lít nhít xông ra không biết bao nhiêu quỷ thích khách, quỷ tế tự, ác quỷ. Những đồ chơi này tại âm khí đám mây tăng tiến giới, chiến lược tăng gấp bội, mà lại tự thân cũng có thể cổ động một bộ phận âm khí công kích, từ xa nhìn lại, giống như là cuốn lên to lớn hàn băng báo cát. Quỷ biển chiến thuật sao? Tất cả mọi người, tử thủ phong tuyến. Đống lửa đã toàn bộ nhóm lửa. Địa câu mở ra, nhóm lửa hòa diễm. Từng tiếng mệnh lệnh được đưa ra, đó căn bản không cần Trương Dương quan tâm, nô viễn, vương một mục, mục. Vương Thận, Tôn Cẩu Đản, Đoạt Văn, nhìn bọn người riêng phần mình, có riêng phần mình nhiệm vụ, sớm đã không biết diễn luyện bao nhiêu lần, tất cả đội trưởng cấp binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, phối hợp 3 tầng phòng tuyến hỏa diễm, cùng công kích mà đến quỷ binh triển khai trăm giết. Trận chiến đấu này hạch tâm yếu điểm liền là bảo vệ dân cư, vô luận như thế nào, cũng không thể để có một cái ác quỷ tiến vào dân cư. Mấy chục tên đội trưởng cấp cung tiễn thủ tại Tôn Cẩu Đản suất lĩnh dưới, chiếm cứ vị trí có lợi, mỗi người trước mặt một cái chậu than, chỉ cần có ác quỷ vút không mà đến, liền là hỏa tiễn chào hỏi. Ngoài ra, phòng hộ phủ Trinh sát phủ cũng đều không cần tiền ném ra. Trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào gay cấn. Chương 151, Trương sinh. Sân huấn luyện bên trong, một đống trước nay chưa có to lớn chồng chất ngay tại điên cuồng tiêu đốt lên. Trương Dương đứng tại trước đống lửa, cũng không có tham gia đánh giáp lá cả chiến đấu, hắn đang đợi Quỷ Vương sau hiện thân. Lần trước, hắn liền là dùng một chiêu này bước lui lúc ấy hay là Quỷ Phu nhân Quỷ Vương về sau, hiện tại, đống lửa quy mô làm lớn ra gấp 10 lần, lượng trước hẳn là cũng có thể chứ. Dù sao Trương Dương chính mình là muốn cho Quỷ Vương hậu doanh tạo một loại dạng này hảo giác. Đúng vậy, từ vừa mới bắt đầu, trong thôn làng tất cả bố trí, tất cả phòng tuyến thiết trí đều là căn cứ vào mục đích này, cũng là vì cho Quỷ Vương sau một cái mỹ diệu hiệu lầm ảo giác. Vì để cho cái này mỹ lệ hiểu lầm càng thêm rất thật, Trương Dương thậm chí không tiếp tiêu hao 120 đơn vị thần tính, không tiếc hủy đi một cái gió lốc ngụ thần thần vị. Vì cái gì? Bởi vì Trương Dương cần để cho Quỷ Vương sau cho là hắn đòn sát thủ liền là đại hỏa cầu. Mà đại hỏa cầu thành hình cần diện tích càng lớn đống lửa. Diện tích càng lớn đống lửa muốn đầy đủ thiêu đốt liền cần đủ nhiều không khí mà muốn thu hoạch được đủ nhiều không khí liền cần dùng lực lượng kinh khủng xé rách bốn phía âm khí đám mây. Kỳ thật một cái quỷ vương sau không có lợi hại như vậy, Trương Dương nếu là có thể ở cái thế giới này sống đến 100 tuổi, như vậy hắn có một vạn loại phương pháp cùng cái này quỷ vương sau đấu nữa, tương ái tương sát ai sợ ai a. Nhưng hắn phải lớn quy mô phát triển thôn xóm, hắn chỉ có 20 năm thời gian, cho nên hắn liền cần nhất lao vĩnh giật giải quyết chiến đấu. Vì đạt thành cái này chiến đấu mục đích, hắn tình nguyện trả giá gấp 10 lần, gấp 20 lần đại giới. Đúng vậy, nếu như là tại cấp 3 danh sách chiến trường, không Cho dù là cấp 2 danh sách chiến trường, đại khái chỉ cần xuất ra 10 đơn vị thần tính, đoán chừng liền sẽ có vô số hảo hán nguyện ý đi săn giết một cái quỷ vương sau. Nói cách khác, cái này quỷ vương sau giá trị nhiều lắm là cũng liền 10 đơn vị thần tính, nói nó cổ động lên khí thế vượt qua chút cơ kỳ tu thiên giả, đó là bởi vì nó là quỷ tộc, thiên phú liền là sẽ hoàn mỹ điều khiển âm khí đám mây, con cá biết bơi chim chóc biết bay đây đều là thiên phú a. Cầm Thiên Phú nói sự tình đều là đùa nghịch lưu manh. Thế nhưng là ở chỗ này, không được. Cái kia quỷ vương sau biết bay, bay cực nhanh, mà lại có thể tùy ý biến ảo. Một khi đào tẩu, căn bản lấy nó no không có cách nào. Vì thế, Trương Dương tình nguyện phá sản, cũng phải cấp nó no kiến tạo một lần mỹ lệ hiểu lầm. Nghĩ đến, đã trải qua lần trước đại hỏa cầu bạo tạc kinh lịch, Quỷ Vương sau đã có thể phá giải loại này dân khoa hỏa cầu. Một phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ đi qua. Trên chiến trường chém giết càng phát ra thảm liệt. Trương Dương một phương này binh sĩ không ngừng bỏ mình, toàn dựa vào Ngô Viễn, Vương Mục Mục, Dĩn, Tôn Cẩu đàn chờ những người này như trụ cột vững vàng gắt gao giữ vững dân cư xung quanh, những cái kia quỷ thích khách Quỷ tế tự tại tầm thường mùa bên trong, tùy tiện một cái tinh anh binh sĩ liền cũng có thể chém chết, nhưng bây giờ có âm khí đám mây trợ trận, thậm chí đều có thể cùng Lô Viễn, vương một mục cao thủ như vậy quyết đấu mấy hiệp. Có thể nghĩ, cái kia quỷ vương sau thực lực bây giờ tăng phúc. Nhưng Trương Dương đối đây hết thảy đều bất vi sở động, sau lưng của hắn đại hỏa trùng chất cũng bùng nổ, 120 đơn vị thần tính không phải đùa giỡn, lúc này cái kia bốn đạo vòi rồng còn chưa có bất kỳ yếu bất dấu hiệu, liền như bị điền tại âm khí trong đám mây loạn quấy một mạch, chẳng những đem âm khí đám mây quấy đến thất linh bất lạc, còn mang đến một trận lại một trận cấp 12 cuồng phong. Mà từ đầu đến cuối cái kia quỷ Vương sau cũng cầm cái này bốn đạo vòi rồng không có cách xem ra nó rất thông minh rất cẩn thận A bất quá không quan hệ Trương Dương không tin nó không mắc câu theo binh sĩ thương vong đến một nửa nô việnn rốt cục hạ lệnh từ bỏ đạo thứ nhất phòng tuyến mà Trương Dương mặt ngoài cũng có chút luôn cuống, dù sao đại hỏa chồng chất tiêu đốt là cần tuổi tuổi không có khả năng không hạn chế thiêu đốt xuống dưới nếu như quỷ Vương sau từ đầu đến cuối không xuất hiện vậy liền xui xẻo thế là hắn bắt đầu xuất thủ nhưng tụ càng nhiều càng lớn hỏa cầu đối bầu trời một trận củah lot thời khác này âm khi đá mây đều là bảoôi a chỉ cần không có đủ nhiều âm khí đám mây, đoán chừng cái kia quỷ phu nhân cũng không dám ló đầu a. Trương Dương đem cái này ý nghĩ diễn dịch rất ăn vào gỗ sâu 3 phần. Thế nhưng là quỷ phu nhân còn chưa xuất hiện. Rốt cục, 15 phút đi qua, bốn đạo vòi rồng rốt cục yếu bất biến mất, mà phô thiên cái địa âm khí đám mây cũng, cũng không có cơ hội nữa thiết lao vây kín, Trương Dương cũng chỉ ít thu hoạch được 5000 đơn vị u hồn kết tinh. Sau lưng của hắn đại hỏa trùng chất cũng cơ bản sắp tắt rồi. Hắn rất mệt mỏi, có thể không mệt mỏi sao? Lực lượng linh hồn đều sắp bị tiêu hao sạch sẽ. Cũng chính là ở thời điểm này, Một vòng áo đỏ, một trận làn gió thơm, toàn bộ thế giới đều giống như ấm áp, rất nhiều binh sĩ nghe cái này làn gió thơm trực tiếp mới ngã xuống đất, cũng không còn cách nào. Trương Dương trong mắt cũng mê mang ba phần. Trong tầm mắt của hắn, cả người tư thế biển chuyển nữ tử áo đỏ càng đi càng gần, nhưng chẳng biết tại sao, từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy khuôn mặt của nàng, lờ mờ, đẹp đến mức nhanh nổi lên. Đột nhiên, Trương Dương một cái giật mình tỉnh lại, nghiêm nghị hét lớn, "Yêu Nghiệt, hôm nay là tử kỳ của ngươi." "Khanh khanh, nô gia cũng không phải Yêu Nghiệt, nô, là quỷ." Một cái vô cùng mềm mại thơm ngọt thanh âm tại Trương Dương bên tai nụ nụ vang lên, để hắn cả trái tim đều muốn hòa tan dáng vẻ. Lại là chẳng biết lúc nào, cái kia áo đỏ quỷ ảnh đã ôm lấy cổ của hắn. "Đảm, đảm phán đi. Hợp tác cùng có lợi, thua liền lưỡng bại câu thường, Lại nói, ở dưới Trương Sinh, cũng coi như Ngọc Thụ Lâm phòng, hơn người, Ngâm thơ làm phú, cầm kỳ thư họa, không gì không giỏi, nghĩ đến cô nương ngươi cũng nguyện ý làm nhất tiểu thiên thứ hai. Trương Dương lập bắt cố tự trấn "Hô." Một đạo khí lưu thổi qua, cái kia áo đỏ quỷ ảnh cười duyên một tiếng. "Trương Sinh, Trong chốc lát, mấy trăm đạo lửa đỏ liền đem Trương Dương từ đầu đến chân quấn quanh đến kín không kẽ hở, cái kia áo đỏ quỷ ảnh hóa thành ngàn vạn huyết ảnh, nhẹ nhàng kéo một phát, sau một khắc Trương Dương liền bị toái thi ngàn vạn đoạn. Oeng! Một tiếng xét bạo hưởng, không phải có hảo hán đang chàng, cũng không phải Trương Dương thả đại chiêu, hắn chỉ là đem tình yêu nữ thần thần vị lấy ra, sau đó vào bên trong dốc vào 20 đơn vị thần tính. Chỉ đơn giản như vậy. Mặc dù cái này thần vị là cái ngụy thần vị, nhưng dù sao cũng là từ cấp 3 danh sách trên chiến trường tồn tại, cho nên Trương Dương căn bản cái gì đều không cần làm. A! Đáng chết, người đối ta làm cái gì?" Quỷ Vương sau hét rầm lên, hồng ảnh co rúm lại thành một đoàn, lại không phải nói tình yêu nữ thần thần vị tính chất, lấy quỷ chi thân công kích thần linh là cái gì kết quả đi? "Trương Sinh, ta sai rồi, tha ta chứ." "No." Hung ảnh càng thêm sợ hãi. Trương Dương mặt không biểu tình, tiện tay xoa cái đại hỏa cầu, "oanh" một tiếng, nghiền xương thành cho. Sự tình vốn không có phức tạp hơn. Rất nhanh, chất vật không chịu nổi ngô viễn, vương một một bọn người chạy đến, tất cả đều không thể tưởng tượng nổi. "Lãnh chúa đại nhân, cái kia Quỷ Vương hậu cứ thế mà chết đi." Không phải đâu. Trương Dương tự hồ rất thất vọng. Thế nhưng là động tĩnh lớn như vậy, đổi lấy ngươi có chọn vẹn thời gian 4 tháng xúc tích lực lượng, còn có âm khí đám mây loại thiên phú này, đại sát khí có thể miễn phí sử dụng, ngươi nói không chừng có thể dạy vào ra động tĩnh lớn hơn. Tốt, thu thập một chút, đem chết đi huynh đệ đều phục sinh, mùa xuân liền muốn tới. Ngài giống như không mấy vui vẻ. Nói nhảm, lão tử kém một chút liền muốn hoàn thành khi còn bé ương thuận tứ đại nguyện vọng một trong, nhiếp tiểu thiên a. Trương Dương trầm thở dài. Chương 152, đi ngang qua sân gấu ảm ỉm, một cảnh xuân tươi đẹp Vạn vật sinh trưởng, cho dù là tang thương cây rạ, cũng đầy là xanh biết mầm non, tại ấm áp sáng tỏ dưới ánh mặt trời, như vậy dàn mùa cùng non nớt lại cũng như thế hài hòa. Giờ phút này, một già một trẻ, hai đạo nhân ảnh chậm rãi tới. Lão giả kỳ thật còn năm cháng, dáng người thẳng tóc, chỉ là tóc trắng lơ, sợi dâu cũng là điểm điểm hoa râm, một đôi mắt sáng tỏ lại ôn hòa, tựa như là dãi dầu xương gió hậu ngẫu nhiên đạt được ngày nắng chói chang, không thấy nửa phần lệ khí, ngoại trừ đáy mắt chứa sâu cái kia một tia không dễ dàng phát ra giấc luyến cùng chờ mong. Trẻ ngươi, bất quá năm tuổi, nắm tay của lão giả Tại bích trong bụi cỏ lênh lợi, đối chung quanh mỗi một khỏa hoa cỏ, mỗi một tảng đá đều hiếu kỳ gốc. Ra ra, đi nhanh điểm nha, ta muốn nắm cái kia hồ điệp." Tiểu gia hỏa dứt khoát tránh thoát tay của lao giả, lão đảo nghiêng ngã đuổi theo một cái hồ điệp, chạy về phía trước, đằng sau mấy cái nữ tử xa xa đi theo, thần sắc bên trong tràn đầy tính sợ cùng cẩn thận. Lao giả phất phất tay, mấy cái kia nữ tử mới đuổi theo. "Ha ha, lúc trước ngày nhớ đêm mong, nhưng cũng thật không nghĩ tới, một ngày này đến mức như thế nhanh chóng, thật sự là 20 năm một cái búng tay a." cũng không biết ta còn có thể hay không ăn được trong nhà khối kia dưa hấu ướp đá. Lão giả hơi xúc động tự nói, sau đó tại bên đường một cái hũ đá ngồi xuống, có chút trên khuôn mặt giàn mua thế mà cũng lộ ra mấy phần tinh nghịch. Chỉ là cuối cùng vẫn hóa thành nông đậm không bỏ, ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh một ngọn cây con cỏ, trong đầu cũng không nhịn được hồi tưởng lại đi qua 20 năm qua mưa gió, mỗi một chi tiết nhỏ đều ở trong lòng thăm thẳm. Ta cái này 20 năm biểu hiện, nên tính là miễn cưỡng ưu tú a. Năm thứ nhất đông, ta đánh giết quỷ vương về sau, đến hồn kết tinh ngột vạn đơn vị, ta một khối cũng không có hồi đối bán ra. Toàn bộ tại năm thứ hai mùa xuân một Yêu chiều cường tạo phản lúc dùng để chế một Yêu Chi Tháp, bây giờ suy nghĩ một chút, cái kia Quỷ Vương hậu thật sự là phúc tinh của ta à, bởi vì tiếp xuống 19 năm mùa đông, ta đặc biệt liền một cái ác quỷ đều không có gặp được, huống chi là U hồn kết tinh. Nhiều như vậy U hồn kết tinh, bị ta chế tác thành cấp 38 một Yêu Chi Tháp, ha ha, khủng bố như vậy một Yêu Chi Tháp, ta không dám nói tuyệt hậu, nhưng nhất định là chưa từng có. Ai có thể nghĩ tới cấp 38 một Yêu Chi Tháp mang tới hiệu quả là như thế thần kỳ, lại có thuần phục địa hành Mộc Yêu công năng, cho nên từ đó về sau Thôn xóm phát triển liền rốt cuộc không có đại quy mô chặt cây cây cối, bởi vì muốn cùng hài ở Trung Nha. Cho đến ngày nay, ta đã có vượt qua 100 cái thuần phục địa hành mộ yêu, bọn chúng tuần tra tại 3.000 cây số đường biên giới bên trên, nhiều khi, so binh sĩ cẳng có tác dụng tốt hơn được nhiều. Bất quá ta nhớ được năm thứ 3 thời điểm, hay là có một lần nguy cơ to lớn, không phải nhân họa mà là thiên hai, một năm kia mùa hè, bầu trời giống như bị đánh lật ra hải dương, cái kia mưa to một cái liền là dòng dã 3-2 ngày, hồng thủy tăng vọt mười mấy mét. Lão tử Tân Tân khổ khổ thành lập tiểu trấn trong vòng một đêm liền cho sông sạch sẽ, 10 vạn mẫu đồng ruộng toàn bộ tuyệt thu lại. Ôi, một năm kia lão tử thế, nhưng là kém chút buồn một đêm đầu bạc ca. Không thể làm gì, lão tử chỉ có thể tiêu hao pháp lực, tiêu hao thần tính, trong đêm tạo ra một cái siêu cấp mẹ go lớn, lúc này mới đem từ trên xuống dưới gần 2000 lỗ hổng người cấp cứu đi ra, sau đó dọn nhà, vận chuyển một yêu chi thác, đổi chỗ, cùng những thôn khác rơi giao chiến, xung đột, chiếm đoạt, xuống liên tục 5 năm đều là tại di chuyển trung vượt qua, cũng chính là lão tử trong tay nắm quỷ vương sau răng. Căn bản không sợ mùa đông bên trong rét lạnh âm khí, lúc này mới. Cuối cùng tại năm thứ 9 thời điểm, chết để ổn định lại. Lần này dài đến 2 vạn cây số lưu lãng di chuyển, để Lao tử thủ hạ nhân khẩu vượt qua 2 vạn người, cho nên dứt khoát liền xây thành trì. Cái này một tòa thành dòng giã xây dựng 3 năm A, thật sự là vất vả thời gian, còn tốt Lao hỏa kế nhóm vẫn còn, đã từng thôn xóm thuộc tính vẫn còn, hết thể cũng không có vấn đề gì. Cái này một đám, liền lại là 8 năm, bất chi bất giác, Lao tử liền, liền già, có thể là kiến thôn lệnh thiết định vấn đề đi Rõ ràng chính ta cảm thấy ta còn có thể sống thêm 300 năm, nhưng hết lần này tới lần khác có một loại đại nạn sắp tới hỏng bẻ cảm giác. Ai, ba cái phu nhân lần lượt qua đời, cũng là vận khí tốt, không cần đứng trước ta cái này tặn bã nam không tử mà biệt thẳng kịch. Người thân cũng không quá thành dụng cụ. Đương nhiên khả năng này cùng ta cố ý phóng túng nguyên nhân. Ai bảo Trương Văn Nguyên tiểu tử kiếp như thế ưu tú đâu, cho nên 2 năm trước, tại hắn 23 tuổi thời điểm, thành chủ này vị trí liền dứt khoát nhường ra đi. 20 năm trước một cái thôn sống nhỏ, bây giờ đã biến thành một tòa nhân khẩu tiếp cận 10 vạn. Lãnh địa 3000 cây số thành bang, thành lớn một tòa, thành nhỏ 5 tòa, cứ điểm 6 tòa, biên thành hai tòa, cái này lãnh địa chỗ rửa gặp nước, hay là rất chiếm tiện nghi. Ta đã đã nhìn ra, Trương Văn Nguyên tiểu tử kia nghị sư vương, bất quá hắn năng lực đích thật là có, tại hắn 18 tuổi trưởng thành trước đó, tự do điểm thuộc tính tích lũy là nhiều nhất, sau trưởng thành trực tiếp nhảy lên đến quý tộc cấp nhân khẩu, cái này quả thực làm muốn. Nhưng nhân khẩu hay là quá ít ta, thế nhưng là ta đã giao tiếp chức thành chủ, vậy liền không dễ chịu nhiều can thiệp, đi qua trong 2 năm qua, tiểu tử này làm được cũng coi như không tệ, 25 tuổi Đang lúc trắng Nghiên, 3 loại thuộc tính siêu phẩm, trí thông minh, equer, kinh nghiệm, lòng dạng, đều là nhất lưu. Mà dưới tay hắn một đời mới trưởng thành quý tộc các tướng quân thế, nhưng là so Ngô Viễn, nhìn, vương một một một nhóm kia lão ra hỏa lợi hại hơn nhiều, hết thể 18 cái siêu phẩm cấp anh hùng, 52 cái tam tinh cấp anh hùng, đội trưởng cấp binh sĩ 2000, tinh nhuệ cấp binh sĩ 3000, đặc thù binh chủng gió lốc kiếm sĩ 500 người, đặc thù binh chủng đại giác lộc kỵ binh hạng nặng 500 người, mà khác lại thêm hơn 100 địa hành mục yêu, còn có cấp 38 mục yêu chi thấp làm hậu tuẫn. Chính diện vừa ta cho rằng trong vòng vạn giảm địch thủ bất quá chiến tranh chung quy là một loại thủ đoạn kinh tế dân sinh cùng sức sản xuất mới là trọng yếu nhất bây giờ toàn bộ thành bang đồng ruộng có 1.000 văn mẫu đợi khai khẩn đồng ruộng 90 triệu mẫu có khắc các loại cây ăn quả trồng cho vườn cơ bản có thể bảo chứng vấn đề ăn cơm mà công nghiệp không tính quá tốt dù sao một nghèo 200 nhà không thể quá quá nghiêm khắc, nhưng ít ra trước mắt thành bang đã có thể đại quy mô luyện chế vật liệu thép tạo ra vũ khí công cụ đều phi thường lưu lươngà ra trọng yếu nhất một điểm liền là hoàn cảnh Có một yêu chi thất tại, lại có cái kia hơn 100 con thuần phục địa hành mục yêu tại, có thể đoán được sau này thành bang phát triển rất không có khả năng đối hoàn cảnh phá hư vĩnh viễn không hạ cối, xanh hóa, ô nhiệm nhất định phải đạt tới tương đối cân bằng, không phải địa hành một yêu liền sẽ tạo phản, cây cối cũng sẽ tạo phản. Điểm này thành bang tương lai lãnh đạo giai tầng đều khó có khả năng coi nhẹ, dù sao bây giờ thành bang cao cấp nhân khẩu tỷ lệ vẫn là vô cùng nhiều. Bắc khối kia tiên hiệp kiến thôn lệnh ban tạo, cho tới bây giờ thành bang bên trong 10 tuổi trở xuống hài đồng trung, suất sắc cấp nhân khẩu đã chiếm được 50 mạnh. Tinh anh cấp nhân khẩu chiếm được 5 mạnh, quý tộc cấp nhân khẩu chiếm được 1 mạnh, vương cấp nhân khẩu, tốt a, trước mắt liền xuất hiện 17 cái, thật không coi là nhiều. Ta còn cũng không tin, những này tiểu vương bắt đạn sau này trưởng thành coi như lục đục với nhau tàn nhẫn một chút, chơi âm mưu cao minh hơn một chút, người thắng tổng hẳn là ưu tú nhất mới đúng. Bất qua vấn đề này, Trương Văn Nguyên tiểu tử kia đã ở tay xử trí, chúc hắn hảo vận, cũng chúc ta hảo vận. Xem xong đây hết thảy, Trương Dương cười ha hả ngồi ở chỗ đó, cả người thật giống như biến thành pho tượng, không, có khí tức, chỉ có trước mắt hắn có một đầu tin tức hiện hiện. Viên vẫn xây thôn nhiệm vụ điều khiển giai đoạn kết thúc, chính từng tiến vào chàng A Niệm giai đoạn, xin lựa chọn hình tượng phương thức văn tự phương thức, cái trước xin thanh toán 1000 không điểm năng lượng. Ta lựa chọn văn tự phương thức. Chương 153, đi ngang qua sân khấu A Niệm, hai. Người sau khi chết thứ 10 năm, nghĩa tử của ngươi Trương Văn Huyên sừng vương, kiến vương thành vì dương thành, lấy kỷ niệm ngươi vĩ đại công tích. Người sau khi chết thứ 20 năm, nghĩa tử của ngươi Trương Văn Huyên tao ngộ quá giang mạng ám sát, trọng thương, may có cấp 38 mục yêu chi tháp, 3 ngày sau, khôi phục như lúc ban đầu. Người sau khi chết thứ 30 năm, nghĩa tử của ngươi Trương Văn Uyên mới xây đại thành Vĩ Uyên, đồng niên cháu của ngươi Trương Thạch cùng ngoại thích phản loạn, vị Trương Văn Uyên chấm đầu, khắc lập vương tử. Người sau khi chết thứ 50 năm, nghĩa tử của ngươi Trương Văn Uyên lần nữa tao ngộ quá giang long ám sát, lần này địch nhân có chút tâm động, cho dù là cấp 28 mục yêu chi thấp cũng chỉ có thể duy trì tính mạng của hắn. Người sau khi chết thứ 54 năm, nghĩa tử của ngươi Trương Văn Uyên bị chết, ngươi chắc trai trường kiền kế vị, đổi vương vì, thành, vạn, phủ, vì cha báo thủ. Người sau khi chết thứ 55 năm xuân Vương, Trương Kiền đại quân thế như trẻ che, nào có thể đoán được thì có quá giang long âmưu thiết kế, khiến cho Trương Kiền đại quân 2 mặt tụ địch, khẩu chiến, thu tháng 9, Vương Trương Kiền bị một thần bí quá giang long tại quân trận bên trong nguyền rủa, trọng thương, quân tâm động, may mắn Vương cấp nhân tài, Ngô Viên cháu, đại tướng Ngô Lỗi nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, ngăn cơn sóng dữ, vu đông tháng 10 đạp tuyết đột tiến, đại thắng. Người sau khi chết thứ 57 năm, Vương, Trương Kiền bị nguyền rủa mà chết, áo chủ trương khoát vào chỗ, đại tướng quân Ngô Lỗi phụ tá. Người sau khi chết thứ 60 năm, Đại tướng quân Ngô Lỗi phế hầu chủ chước, kế vị là vừa, Hào Thạch Đầu Vương, nhưng bởi vì đại tướng quân Ngô Lỗi vì Ngô Viên cháu, vẫn tại ngươi khi đó quý tộc thể chế giới, vì vậy ngươi thôn sóng nhiệm vụ như cũ có thể tiếp tục. Người sau khi chết thứ 80 năm, đại tướng quân Ngô Lỗi qua đời, còn hắn Ngô Nhai kế vị, làm vương cấp nhân tài, chấp chính, có phương pháp, bên ngoài giáo khâm phục, bên trong dưỡng sinh tức, trong nước một mảnh thái bình. Người sau khi chết thứ 90 năm, căn cứ vào nhiều lần có quá long gây sự, đời thứ 2 Thạch Đầu Vương Nhai quyết định viễn chinh Người sau khi chết năm thứ 100 Nô Nhai suốt 50 vạn đại quân liền chiến liền thắng, một đường vạn dặm, không có địch thủ, vương quốc cương thổ tại ngắn ngủi trong vòng 10 năm mở rộng 15 lần. Người sau khi chết thứ 110 năm, Thạch Đầu Vương Nô Nhai đăng cơ làm đế, quốc hiệu vì Ngô. Người sau khi chết thứ 115 năm, Quá Tông Nô Nhai bị chết, còn hắn Cao Tông Nô Mai kế vị. Người sau khi chết thứ 118 năm, nô đế Ngô Mai thích việc lớn hám công to, xa hoa dâm đãng, chuyên sủng thần bí yêu nữ, hạ lệnh tu kiến hoàng cung, chặt cây trăm năm, cây cối trăm và quả, trọc giận địa hành mục yêu, địa hành mục yêu phản loạn. Người sau khi chết thứ 128 năm, có quá giang long hoành không xuất thế, tại ngắn ngủi trong vòng 5 năm khuyết trường, 3 trận chiến 3 bại ngô quân, ngô quốc cương thổ giảm mất 1 phần 3, sụp đổ sắp đến. Người sau khi chết thứ 130 năm, khắc thường người tần qua, tại trong thâm cung đánh giết thần bí yêu nữ, chẳng ngô đế ngô mai thủ cấp mấy ngàn cấm quân cũng không cách nào chạm đường, nó rời đi lúc từng cười to 3 tiếng nói, ngu xuẩn, thiếu ta nhân tình một lần. Người sau khi chết thứ 131 năm, nô đế ngô long lanh quế vị, nhưng cùng với 5 bị vương 1-1 chi Người sau khi chết thứ 132 năm, quyền thần Vương Chí phế Ngô đế, đón về ngươi về tôn, chỉ có 9 tuổi Trương Lương là đế, thành lập Đại Trương Vương triều. Người sau khi chết thứ 137 năm, ngươi Huyền Tôn Trương Lương dụng kế tu giết quyền thần Vương Chí, chính thức cầm quyền. Người sau khi chết thứ 169 năm, ngươi Huyền Tôn Trương Lương khai thác thủ thế, nhu đồ phát triển, trải qua 30 năm lo quản lý, khiến cho vương triều trung hưng, nhân khẩu đột phá ngàn vạn, đại thành 18 tòa, trung thành 37 tòa, thành nhỏ 92 tòa. Người sau khi chết thứ 170 năm, Ngươi Huyền Tôn Trương Lương phái gìn năm thế tôn Lôi Minh vì đại nguyên soái, xuất quân 20 vạn, 3 trận chiến ba nhanh, phá được địch quốc, thu hồi cố thổ. Người sau khi chết thứ 200 năm, người Huyền Tôn Trương Lương bị chết, Đại Trương Vương Triều nhân khẩu đột phá 2000 vạn, cương vực 5000 dặm, trong vòng vạn giảm vô địch thủ. Người sau khi chết thứ 300 năm, bởi vì người Huyền Tôn Trương Lương 60 năm quản lý, tiếp xuống trong 100 năm, Đại Trương Vương Triều dù có phong ba, dù có quá giang long ý đồ phá vỡ, như cũng không cách nào đối kháng khủng bố như thế quái vật khổng lồ, bình yên vượt qua, nhân khẩu đột phá 3000 vạn. Người huyền huyễn xây thôn nhiệm vụ như vậy hoàn thành. Người đem thu hoạch được cơ sở ban thưởng, từ 300 năm lên, người ban sơ thành lập thôn xóm mỗi kéo dài thêm 10 năm, ban thưởng gia tăng 1%. Người sau khi chết thứ 400 năm, Đại trương Vương Triều nhân khẩu đột phá 4.000 vạn, có đại thành 57 tòa, trung thành 145 tòa, thành nhỏ 3.792 tòa. Người sau khi chết thứ 4095 Đại trương Vương Triều diệt vong, thất xã tắc tại vạn giảm cương vực, cho là lúc, trước sau 30 năm, kế có tiềm long 1.000 đầu, tranh giành thiên hạ Trong đó nhiều hơn phân nửa tham dự tranh giành tiềm long đều là Quá Giang Long. Người sau khi chết thứ 439 năm, nhờ vào ngươi lưu lại cấp 38 mục yêu chi thác, nhờ vào ngươi đã từng đối địa hành một yêu ứng thuận lời hứa, nhờ vào đi qua 400 năm ngươi tộc đàn đàn sinh xuất sắc tinh anh quý tộc vương cấp nhân khẩu tỷ lệ, giá trị loạn này thế, mới có anh hùng xuất hiện lớp lớp, vượt qua 3000 tên siêu phàm anh hùng tại cái này vạn giảm cương vực bên trên trinh chiến sắp phạt, cho dù là Quá Giang Long, cũng vô pháp thu hoạch được quá nhiều ưu thế. Người sau khi chết thứ 440 năm, siêu phàm anh hùng đoạn cửu tử, đoạn quan hậu đại Thu hoạch được trí bảo một Yêu Chi Tháp, tuyên thể giữ mình ngươi năm đó cùng địa hành một Yêu tộc đàn ký khế ước, cho nên thu hoạch được 200 địa hành một Yêu hiệu chung, Tại Sở Châu khởi binh, càn quét quần hùng thiên hạ, khu trừ yêu ma, cùng nhau hoàn vũ, thành lập Đại Sở Vương triều. Người sau khi chết thứ 500 năm, Đại Sở Vương triều hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, nghỉ ngơi lấy lại sức, dân giàu nước mạnh, sở thái tổ đoạn cửu tư sai người hệ thống chỉnh lý văn tự, truyền thuyết, địa tịch, sử sách, đem biên soạn thành sách, văn minh thành hình. Người sau khi chết thứ 750 năm, Đại Sở Vương triều diệt vong, Đại Vân Vương triều thành lập, nhưng bởi vì đều thuộc về người Ban Sơ sáng lập Văn Minh hệ thống, quân chủ huyết mạch cũng truyền lại từ Ban Sơ, không có bị dị giới quá rang long ô nhiễm, cho nên ngươi xây thôn nhiệm vụ vẫn hữu hiệu tiếp tục. Người sau khi chết thứ 1200 năm, Đại Vân Vương triều diệt vong, Đại Ngụy Vương triều thành lập, Ngụy thái tổ Thiết Kỵ xuất thế, quét ngang cương vực, cương vực từ bắc hướng nam 3 vạn dặm, từ đông sang tây 5 giảm, uy, Người sau khi chết thứ 1800 3 vạn chi đông, khắc thưởng giới ác ma hành thế, tại Đông Hải cùng dân tộc thủy sinh sôi. Sinh hạ mới chủng tộc vì thật tộc, thận tộc sinh sôi cực nhanh, thân thể khỏe mạnh, bốn phía xâm lấn đại nghị vương triều, kinh lịch trên 100 năm chiến tranh, đại nghị vương triều mất đi 1/3 cương thổ, bị ép hướng Tây Di chuyển một vạn giảm, đồng thời dựa vào Thiên Lương Sơn dãy núi, xây dựng Thiên Lương trưởng thành, cùng thận tộc ma nhân Ân rằng. Có. Người sau khi chết thứ 2.2005, đại nghị hoàng tử bị thần bí yêu nữ mê hoặc, cùng sinh hạ một đứa con, kế tục vị vì đại nghị hoàng đế, 3 năm sau, kẻ này diệt sát toàn bộ đại nghị hoàng tộc 9.147 người, đại nghị vương vong, người Hạ Văn Minh cùng thôn xóm thừa. Như vậy đoạn tuyệt. Xây thôn nhiệm vụ kết thúc, xin kiên nhẫn chờ đợi ban thưởng tạo ra. Ban thưởng tạo ra, bởi vì ngươi vượt mức hoàn thành huyền huyễn xây thôn nhiệm vụ, ngươi thu hoạch được như sau ban thưởng. A, ngươi thu hoạch được 1000 vạn tấn lương thực. B, ngươi thu hoạch được 10 vạn tấn gang. C, ngươi thu hoạch được 1 vạn tấn mối ăn. D, ngươi thu hoạch được 10 vạn tấc rực vải. E, ngươi thu hoạch được có thể vũ trang 3000 người áo giáp vũ khí, toàn bộ vì đội trưởng cấp. F, ngươi thu hoạch được 5000 tấc đại rắc lộc tọa kỵ. G, ngươi thu hoạch được 5 con địa hành ngọc yêu. H Ngươi thu hoạch được trò chơi kiến thôn lệnh ban đầu chiêu mộ nhân khẩu Hàn mức, 5000, lớn nhất hạng nghịch. K, ngươi có thể từ ngươi thôn xóm phát triển trong lịch sử rút ra 10 vị quân chủ võ tướng văn thần lưu sĩ bộ hạ cũ. L, vương khí 5, bởi vì ngươi lại về tới ngươi ban sơ phấn đấu địa phương, cho nên ngươi so cái khắc tiềm lòng cẳng có ưu thế. Chú thích, này ban thưởng chỉ sẽ xuất hiện tại huyền huyễn xây thôn nhiệm vụ kéo dài thời gian vượt qua 52000 thôn trưởng trên thân. M, ngươi thu được đặc thủ binh phù, gió lốc sĩ, nắm giữ này binh phù, có thể trực tiếp chiêu mộ Trở lên toàn bộ ban thưởng đã cấp cho đến trò chơi kiến thôn lệnh, đi ngang qua sân khấu à niềm kết thúc, ngươi đem trở về thế giới của ngươi. Sau một tháng, ngươi cần lần nữa bắt đầu trò chơi xây thôn nhiệm vụ, ngươi có thể lựa chọn từ bỏ, nhưng ngươi tất cả liên quan tới kiến thôn lệnh, ký ức sẽ bị xóa đi, tất cả vũ lực giá trị đều đem bị về không. Lúc đến vội vàng, trở lại lúc cũng vội vàng, Trương Dương còn tại sững sờ thời điểm, Một giây sau hắn liền phát hiện hắn còn êm đẹp ngồi tại trên ban công, trước mặt là một khối tản ra lạnh buốt khí tức dưa hầu đá, đều có thể nghe được loại kia nhẹ nhàng khoan khoái hư khí. Trong phòng khách Cái cái gì cái gì kịch truyền hình phiến đuôi khúc ngay tại huyện truyền hát, lão mụ một mặt say mê, hồn nhiên không biết liền cái này mấy giây bên trong con của nàng đều đã trải qua thứ gì. Trương Dương trợn mắt hốc mồm hơn nửa ngày, đột nhiên một cái hổ đói vụ ngồi, trực tiếp nắm lên cái kia một nửa dưa hấu đá, điên cùng cầm ăn, mẹ nó, lão tử góp nhặt 20 năm loáng nhợ à. Dương Dương, ngươi làm gì đâu, làm sao đột nhiên giống con chó, có như vậy ăn dưa hấu sao, tố chết, chú ý tố chết. Trong phòng khách truyền đến mẹ thanh âm, quay đầu nhìn lại, nàng đã tiếp tục vùi đầu vào cái kia kịch truyền hình bên trong. Cái nải kịch truyền hình gọi là cái gì nhỉ? Thời gian quá lâu, đều quên hết. Thật sự là một trận xuân thu đại mộng a. Đông đông đông. Dương Dương, chuyển phát nhanh đến, đi giúp ta cầm một cái. Lão mụ lại đang hô, cũng không quay đầu, kia cái gì cái gì kịch truyền hình có đẹp như thế sao? So ngươi thân nhi tử cũng đẹp. Trương Dương trong lòng đầu đen ra uống, không biết làm sao lại lầm bầm đi ra, kết quả lão mụ thật giống như sinh người thính hai, tại kịch truyền hình lớn như vậy âm lượng dưới, đều có thể chính xác ném mạnh tới một cái dép lê. Có bản lĩnh ngươi liền cho ta háng hại lừa gạt trở về một cái tiểu cô nương. Lão nương liền thừa nhận ngươi so kịch truyền hình còn tốt nhìn, đi mở cửa. Trương Dương nghe răng niết miệng, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đi mở cửa. Cơ mở, không phải chuyển phát nhanh, mà là một cái mỹ nữ, đằng sau đi theo hai cái trắng hán. "Ngươi tốt, Trương Dương, hoang nên trở về, ta là Thanh Tuyển thị thôn trưởng công hội đặc phái liên lạc viên, ta gọi tiểu đệ, thuận tiện cùng chúng ta trao đổi một chút sau. "Đương nhiên, đây không phải cưỡng chế, ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt, bất quá xét thấy thời gian ngắn ngủi, nhiệm vụ khó khăn, ta đề nghị ngươi tiếp nhận, bởi vì chúng ta đều là người một nhà." "Ách, ngươi tốt, tiểu đệ ta đương nhiên không có vấn đề. Trương Dương như quen thuộc đưa tay, đối với đội tuyển quốc gia, hắn cũng không kháng cự, bởi vì hắn còn có hơn N vấn đề muốn hỏi, nhất là, hắn sau đó phải đi thế giới trò chơi, thế mà liền là hắn ban đầu huyền huyễn xây tồn thế giới. Quả thực là hố cái lao cha. Chương 154, thật nhiều nhân vật chính. Ngồi tại một cố rất phổ thông trên xe buýt, Trương Dương rất phiền muộn, hắn còn tưởng rằng hắn là nhân vật chính, quốc gia muốn trọng điểm bảo hộ, thuận tiện đưa cái tiểu thư xinh đẹp tỷ làm đặc phái liên lạc viên kiêm cận vệ cái gì. Nhưng trên thực tế, coi như hắn là nhân vật chính Đó cũng là 37 phần có một nhân vật chính. Bởi vì giống như hắn buồn bực người còn có dòng giá một xe, vừa vặn 37 người. Mà khi xe buýt mở ra Thanh Tuyệt thị, lại một chiếc xe buýt không biết từ nơi nào ngập đi ra, gia nhập đội ngũ, cho nên, Trương Dương hiện tại đại khái đã biến thành 74 phần có một nhân vật chính. Hắn đang đánh ra xung quanh, người xung quanh cũng tại lẫn nhau dò xét, liền cái kia lo sợ bất an cùng hơi có tự hào ánh mắt trong nháy mắt bán rẻ lẫn nhau. À, nguyên lai like tất cả mọi người là tân thủ. Xe buýt lái đi ra ngoài 2 giờ, nửa đường dừng lại, Chương Dương còn tưởng rằng bọn hắn đến mục đích Kết quả sau khi cửa xe mở ra, đập vào mắt liền là võ trang đầy đủ đặc chiến binh sĩ, áp lấy một cái 2526 tuổi tóc vàng, da hỏa này toàn thân trên giới đều bị một loại lóe ra điện quang xiển xích buộc ném ở trên xe, ngẫu nhiên run rẩy một cái, miệng xui bợm mép, trong miệng cãi lại rằng không rõ hô, than bùn nói nghi ngờ không tính châu, nói phát hỏa không mạnh mẽ giữ lại. Cái này thảm liệt tình hình để trên xe tất cả mọi người bao quát Trương Dương đều một trận phía sau lưng phát lạnh, đúng thế, không phải đã nói không cưỡng chế sao? Ta chỉ nói là ta sẽ không sử dụng thủ đoạn cưỡng chế, không nói những người khác sẽ không cưỡng chế, thật có lỗi chứ vị. Các người bây giờ tiếp xúc đều là việc quan hệ tại địa cầu văn minh tương lai, việc này lớn, không có người có thể không đếm xỉa đến. Lúc này vị kia mặt mày như vẽ, ôn nhu động lòng người tiểu tỷ tỷ mở miệng, thuận tiện nói một chút, Huyền Huyền Kiến thôn lệnh hàng năm đều muốn trên địa cầu xuất hiện 10 lần, cho nên liền sẽ có 10 vạn cái may mắn, đương nhiên cũng có thằng xui xẻo, nếu như cái này may mắn còn chưa chờ bị dị tộc thôn trưởng đánh giết sẽ chết rồi, như vậy cái này may mắn trong tay Huyền Huyền Kiến thôn lệnh liền sẽ ngẫu nhiên truyền thừa đến hắn thân thuộc bên trong, mà đây cũng là vì cái gì chúng ta có. Thế nhanh như vậy tìm đến trừ vị nguyên nhân một trong Mà năm nay, ta tỉnh xuất hiện huyền huyễn kiến thôn lệnh hết thảy có 2.27 tám khối, trước mắt thuận lợi trở về 987 7 khối, còn lại, đại khái đã không về được, cho nên các ngươi đều hẳn là minh bạch điều này có ý vị gì, cái kia chính là mỗi qua một giây đồng hồ, địa cầu chúng ta Văn Minh Văn Minh dấu hiệu ngay tại bị nhanh chóng giải mã lấy, chư vị đều là hoàn thành huyền huyễn xây thôn nhiệm vụ 300 năm tinh anh tổ trưởng, hẳn là đều hiểu Văn Minh dấu hiệu bị giải mã hậu quả. Đến lúc đó, các người chư vị đang ngồi, còn có các ngươi người nhà, thật có thể chỉ lo thân mình sao? Cho nên Hy vọng các ngươi có thể lý giải chính phủ đối với chuyện này chọn lựa tất yếu thủ đoạn cùng cường ngạnh biện pháp. Tiểu tỷ tỷ, ta có vấn đề muốn hỏi, cái này cái gì kiến thôn lệnh là địa cầu chúng ta các quốc gia nghiên cứu ra được mới nhất khoa học kỹ thuật sao? Lúc này trên xe buýt liền có một cái kính mắt muội tử nhấc tay hỏi. Không phải, địa cầu chính phủ các nước phát hiện chuyện này thời điểm, địa cầu chúng ta văn minh dấu hiệu đã bị giải mã 5%, cho nên đối với chuyện này, mọi người không cần lo lắng sẽ xuất hiện trong tiểu thuyết kiểu đoạn, cái gì cổ võ thế gia, thần bí gì tổ chức, cái gì phía sau màn hắc thủ, hết thảy không có. Quốc gia đối với chuyện này, giống như các người, đều là tân thủ, đều chỉ có thể nôm nớp lo sợ mò đá qua sông. Ừm, đừng lại hỏi, ta không chịu trách nhiệm trả lời vấn đề của các người, dù sao ta không phải là bị người được tuyển chọn tiếp xuống chúng ta sẽ đi tỉnh thành, ở nơi nào sẽ có chuyên gia giải đáp vấn đề của các người, nhưng đáp án không có khả năng chính xác. Trên xe bus lần nữa lâm vào chơ mặc, ngoại trừ cái kia răng cửa đều rơi mất to vàng. Dù sao có thể hoàn thành 300 năm xây thôn nhiệm vụ, cũng sẽ không quá đẩn, điểm này, chỉ nhìn phần trăm người đều lựa chọn tạm thời phối hợp chính phủ liền có thể biết. Phải biết trở về về sau, bọn hắn tất cả thủ tính, thực lực, cũng không có rút lại, thật muốn động thủ, mười mấy cái cảnh sát, tốt à, dù sao Trương Dương là sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Lúc này không ít người bắt đầu đê mi thuật nhãn, bao quát Trương Dương cũng giống vậy lúc này không qua loa, chờ đến khi nào, nhất là tại biết quốc gia cũng không rõ ràng mỗi người tại huyền huyễn xây thôn trong nhiệm vụ cụ thể thành tích thời điểm, vậy thì nhất định phải đến cầu thả. Đây không phải tiêu cực kháng cự, mà là tình huống không rõ, cho ta cầu thả một cái, cầu thả một cái một, cầu, thả một cái hai, cầu thả một cái ba. Trong xe không khí lập tức liền vi diệu, dù sao tất cả mọi người tại cậu thả, so một người cậu thả tại một đám người bên trong phải gian nan được nhiều. Mà vị kia đặc phái liên lạc viên tiểu tỷ tỷ tựa hồ đối với này nhìn quen không trách, khóe miệng vẩy một cái, an vị trở về. Lại một giờ, Tỉnh Thành đang nhìn, không có máy bay trực thăng vũ trang hộ vệ, cũng không có xe tăng mở đường, bọn hắn cũng không có bị đưa vào thần bí trụ sở dưới đất, chỉ là bị thật đơn giản đưa vào Tỉnh Thành thứ nhất trung học sân trường, ân, bây giờ chính được nghỉ hè đâu. Đây thật là đủ keo kiệt. Nhưng đợi đến Trương Dương bọn hắn xuống xe, trong nháy mắt liền hiểu Nguyên lai like nơi này trở lệnh thiên mệnh nhân vật chính gọi là hơn một cái, người người hỗn náo, một mảnh đen kịt, giống như chợ bán thức ăn. Về phần bốn phía đã không có mấy tên lính võ trang đầy đủ, cũng không có họng súng đen ngòm, ngược lại là có một đám thanh xuân tịnh lệ tiểu tỷ tỷ, lần lượt cho tất cả mọi người đưa lên một cái giấy chứng nhận, "Ân, đây cũng quá tùy tiện chút đi." Bất quá tiên mệnh nhân vật chính cũng thực sự hơi nhiều, khá lắm, hơn nghìn người đâu. Cuối cùng tất cả mọi người liền trùng trùng điệp điệp, cùng một chỗ châu đầu ghé hai cẩu thả lấy tiến nhập một trung đại lễ đường, dựa theo giấy chứng nhận bên trên châu ngồi hào từng cái nhập tọa. Một giây sau, cạch cạch, đỉnh đầu đèn lớn hết thảy mở ra, đại lễ đường trong nháy mắt sáng như ban ngày, lúc này mới có một cái hói đầu lao đầu nhi, một cái bụng phệ trung nhân nhân, cùng một cái thần sắc lạnh lùng người trẻ tuổi đi đến đài chủ tịch, tùy tiện ngồi xuống. Đầu tiên mở miệng chính là người trung nhân kia. Hoan nên các vị bình an trở về, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lưu về Tây, trước mắt là ta tỉnh thôn trưởng công hội danh dự hội trưởng, ân, mọi người không muốn đầu đen rau muốn danh tự này có bao nhiêu tục khí, thật sự là không có ý nghĩa, tình huống hiện tại ta trước nói đơn giản một cái đi. Đầu tiên Các ngươi đang ngồi mặc dù đều là hoàn thành tân thủ cấp xây thôn nhiệm vụ, nhưng quốc gia trên bản chất vẫn sẽ không bắt buộc các ngươi làm cái gì, đây cũng là vì cái gì chúng ta cái tổ chức này muốn gọi thôn trưởng công hội nguyên nhân. Tiếp theo, quốc gia là có tổ chức đội tuyển quốc gia, trong các ngươi ở giữa rất nhiều người có thể sẽ được thỉnh mời, cũng sẽ có rất nhiều người bị tự tuyệt, nhưng bất kể như thế nào, các ngươi tiếp xuống đều sẽ bị ước định, các ngươi phải chăng có năng lực hoàn thành lần tiếp theo xây thôn nhiệm vụ, nếu như ước định kết quả là các ngươi có rất lớn tỷ lệ không cách nào hoàn thành lần tiếp theo xây thôn nhiệm vụ, như vậy quốc gia liền sẽ cưỡng chế, chú ý là cưỡng chế các ngươi lựa chọn từ bỏ. Các ngươi sẽ không tử vong, chỉ là sẽ mất đi tương quan ký ức. Có lẽ đối với các ngươi cá nhân tới nói, cái này rất không công bằng, nhưng xuất phát từ địa cầu văn minh dấu hiệu bị giải mã tầm quan trọng, cá nhân vinh nhục thực sự không đáng giá nhất tới, nếu có mạo phạm, ta ở đây sẽ gây nên lấy chân thành xin lỗi. Đương nhiên, nếu như các ngươi thật mất đi ký ức, quốc gia cũng sẽ cho các ngươi 5.000 vạn đến 100 triệu bồi thường, cho nên các ngươi là không lỗ. Tốt, ta kể xong, cho mời thâm niên chuyên gia Hoàng giáo sư. Lúc này cái kia hói đầu lão đầu nhi liền cầm lên mịt rổ phồn, khụ khụ hai tiếng trực tiếp mở miệng, chư vị, thời gian cấp bách, ta liền không rảnh rỗi, nhằm vào các ngươi tiếp xuống có thể muốn đặt câu hỏi vấn đề, ta đại khái sửa sang lại một cái. Đừng hỏi kiến thôn lệnh là từ đâu đến, không có ai biết. Kiến thôn lệnh có bao nhiêu loại? Trước mắt có hai đại loại 5 loại, thứ nhất loại là nhiệm vụ chính tuyến loại, tương huyền huyễn kiến thôn lệnh, trò chơi kiến thôn lệnh, tiên hiệp kiến thôn lệnh, ân, đây là đoán, bởi vì trước mắt không người có thể mở ra tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ. Loại thứ hai là chi nhánh nhiệm vụ loại, loại này thôn lệnh có điểm đặc sắc, sẽ không cưỡng chế mở ra, trước mắt có tận thế kiến thôn lệnh. Kỳ huấn kiến thôn lệnh hai loại, phòng đoán khả năng còn sẽ có thần linh kiến thôn lệnh. Quốc gia chính phủ trước mắt đối đại kiến thôn lệnh thái độ là như thế nào? Tự nhiên là toàn lực ứng phó, toàn cầu đều chủ yếu quốc gia bây giờ đều đã liên hợp lại, thành một tổ chức khổng lồ, các ngươi tới thời điểm, có phải hay không cảm thấy rất may mắn? Thế mà không, có đại binh áp giải. Ha ha, yên tâm, các ngươi nhất cử nhất động, trên trời vệ tinh đều nhìn đâu, coi như các ngươi có người thực lực đạt tới siêu phàm, cũng gánh không được một phát đạn đạo. Cho nên ta phải chúc mừng các ngươi, trí thông minh đều đạt đến tuyến hợp lệ, mặc kệ các ngươi cảm thấy ủy khuất cũng tốt có chịu cũng được, chỉ cần địa cầu văn minh dấu hiệu còn không có bị trăm phần trăm giải mã, dị giới ác ma không có xâm lấn tiến đến, quốc gia trật tự lực lượng không có sụp đổ, các ngươi cũng đừng có hy vọng xa vợi bằng vào lực lượng cá nhân đối kháng toàn bộ quốc gia chính phủ. Cuối cùng, địa cầu chính phủ các nước đã hợp thành 280 chi đội tuyển quốc gia, ngay tại trọng điểm công lược tương quan xây thôn nhiệm vụ, nhưng tình huống cụ thể không thể để lộ. Chỉ có các ngươi gia nhập mới có tư cách biết được. Tốt, ta kể xong, tiếp xuống cho mời ta tỉnh duy nhất một chi đội tuyển quốc gia đội trưởng Quách Hắn đã liên tục 2 lần công lực hoàn thành huyền huyễn xây thôn nhiệm vụ, thành tích theo thứ tự là lần thứ nhất xây thôn kéo dài thời gian là 879 năm, lần thứ hai xây thôn kéo dài thời gian 1080 năm, tiếp xuống hắn muốn dẫn quân tiến đến công lực tận thế xây thôn nhiệm vụ, bây giờ hắn trong trăm công ngàn việc chạy tới nơi này, chính là muốn cho mọi người giảng vài câu kinh nghiệm chi. Nôn, ta cũng không muốn nói nhiều, có thể còn sống sót đều là người thông minh, người thông minh nói chuyện xưa nay không dùng bút tích, ân, ta kể xong, chờ mong ta lần sau trở về thời điểm, các vị đang ngồi còn nhảy nhót tương mừng. Cái kia Quách Đại vĩ đứng lên thuận miệng nói một câu, liền đang đang đang đi. Bất quá không có người cảm thấy khó xử, bao quát trên đại hội nghị hai vị, còn có phía dưới đám người, bởi vì Quách Đại vĩ kỳ thật giảng rất thực sự, mọi người đang xây thôn trong nhiệm vụ, đều đều có các gã vợ, cho nên ai kinh nghiệm kỳ thật cũng không giống nhau. Lúc này, Quách Đại vĩ trừ phi là tiết lộ bí mật của riêng hắn, nếu không có cái gì kinh nghiệm có thể giảng. Bọn hắn cũng không phải đội tuyển quốc gia. Lúc này, cái kia bụng phệ danh dự hội trưởng lưu vệ tây lại lần nữa cầm nói lên. "Các vị, hiện tại căn cứ trong tay các ngươi dãy số chính trị Đi theo công việc của chúng ta, nhân viên tiến đến tiến hành ước định, lần này ước định là cưỡng chế tính, nhưng ngươi có thể lựa chọn nói cái gì, hoặc là không nói cái gì, tóm lại, vì nhân loại văn minh, vì tốt cho ngươi ta thật lớn nhà tốt, mời mọi người tận lực bảo trì khắc chế. Chương 155, muốn mạng giả phân số. Mời ngồi. Không nên qua khẩn trương, kỳ thật nên khẩn trương là ta, dù sao ta mới là người bình thường. Một gian rất phổ thông trong văn phòng, một tên 30 mấy tuổi, có chút phúc hậu, nhưng bảo dưỡng rất tốt, cũng rất có khí chất trang phục nghề nghiệp nữ tử mỉm cười hướng Trương Dương ra hiệu. Tạ ơn Trương Dương ngồi xuống, đánh giá cái này càng giống là lao sư văn phòng gián phòng. Ta rất hiếu kỳ, quốc gia đã như vậy coi trọng, vì sao ngay cả một cái chuyên dụng làm việc nơi trốn đều không có? Có, nhưng đây là cân nhắc đến các ngươi những này, người mới đối chính phủ chống lại tâm lý, cho nên mới sẽ an bài ở chỗ này, nếu như ngươi thông qua được ước định, ngươi gặp được chúng ta làm việc nơi trốn. Đúng rồi, lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta là cấp 3 ước định sư Cô Vân, tên của ngươi gọi Trương Dương đúng không? Dương nhanh muốn mướt, Vân Vũ bay lên, thật sự là rất trẻ trung danh tử. Đối diện em nữ nhân rất ôn hòa, cũng giỏi về điều tiết bầu không khí. Trương Dương nháy mắt mấy cái, liền chậm rãi ngồi thẳng thân thể, mặc dù hắn không có xuất động linh hồn lực trường, nhưng nhạy cảm thiên phú lại nói cho hắn biết, đối diện nữ nhân này rất am hiểu khám phá nguy trang, đây là một cái tâm lý học cao thủ. Như vậy cậu thả xuống dưới sẽ không có ý nghĩa. Ta giống như chỉ có một tháng thời gian lưu lại, cho nên, chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề đi, ta trên nguyên tắc là đồng ý phối hợp quốc gia nhu cầu, nhưng ở này trước đó, ta có thể hay không hỏi mấy cái vấn đề nhỏ. Thỉnh Thứ nhất, ta thu hoạch được kiến thức lệnh, một giây đồng hồ liền đi dị giới. Mười mấy giây đồng hồ liền trở lại nhưng vì sao người của chính phủ liền có thể tại mấy phút đồng hồ sau liền chuẩn xác hóa chặt vị trí của ta cũng gõ vang ra tộc của ta cái này giống như có chút không thể tưởng tượng nổi Trương Dương đưa ra vấn đề thứ nhất đây cũng là hắn tương đối không quan tâm một vấn đề ân nếu là sự kiện thân bí, còn muốn đi hiện hưu khoa học hệ thống bên trong đi tìm lời chú giải đây không phải là ăn nhiều chết no sao nhưng thông qua vấn đề này đó có thể thấy được chính phủ đối với chuyện này nội tình cùng thái độ mọi việc như thế đủ loại cho nên đây coi như là tìm ttòi trước khi hành động đi suy nghĩ của người rấtghih nhẹn Không hổ là có thể hoàn thành xây thôn nhiệm vụ trở về người, nhưng người vấn đề này rất phức tạp, lại dính đến rất nhiều quyền hạn của người không cách nào lấy được tình báo, cho nên ta chỉ có thể trước cho ngươi một tổ số liệu." Cố Vân mỉm cười. "Đầu tiên, hàng năm mùa xuân đều sẽ có 10 vạn khối kiến thôn lệnh khóa lại mới thôn trưởng, nhưng cái này khóa lại phương thức là toàn bộ hành trình tại quốc gia chính phủ giám sát phía dưới, cụ thể như thế nào, tha thứ ta không thể để lộ. Tiếp theo, khóa lại kiến thôn lệnh về sau, mỗi tên thôn trưởng đều sẽ có 3 tháng đến 5 tháng khác nhau giạm xác kỳ, quốc gia chính phủ sẽ ở trong thời gian ngắn nhất tìm tới bọn hắn." Sau đó đối bọn hắn tiến hành cường độ cao tương quan huấn luyện, để bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn sẵn sàng các loại lý luận tri thức, phòng người bọn hắn mới mở ra xây thôn nhiệm vụ liền chết đi, cái này một nhóm thôn trưởng, chúng ta để bọn hắn nguyên sơ thôn trưởng. Nguyên sơ thôn trưởng tại mở ra xây thôn nhiệm vụ về sau, sẽ biến mất ước chừng thời gian một tháng, sau đó mới có thể trở về, trở về hậu sẽ lập tức nhận anh hùng cấp hàm nên, bởi vì bọn hắn tại mở ra xây thôn nhiệm vụ trước đó liền đã cùng quốc gia chính phủ ký kết hợp đồng, trở thành đội tuyển quốc gia một viên, ân, ngươi có thể hiểu được đúng không? Không có siêu năng lực lượng người bình thường rất khó cự tuyệt quốc gia cho ra chính sách ưu đãi. Cố Vân nói đến đây liền nháy mắt mấy cái. Hàng năm mùa hạ đến mùa thu, không sai biệt lắm liền là nhóm đầu tiên nguyên sơ thôn trưởng trở về thời gian, đại đa số bọn hắn đều sẽ trở về, bởi vì dựa theo quốc gia chính phủ tổ chức chuyên gia đoàn chế định công lược, huyền huyễn thế giới xây thôn cũng coi như hoàn cảnh không giống, kỳ thật cũng chỉ có một chút mạch lạ, bọn hắn chỉ cần không phải quá đần hoặc vận khí quá không tốt, hầu như đều có thể kiên đến 300 năm nhiệm vụ kết thúc. Nhưng là, như cũng sẽ có một nhóm nguyên sơ thôn trưởng không cách nào trở về. Tử vong của bọn hắn có thể sẽ dẫn đến địa cầu chúng ta văn minh dấu hiệu tiết lộ, cho nên tại bọn hắn mở ra xây thôn nhiệm vụ trước đó, bọn hắn Kỳ Thật liền đã chỉ định người thừa kế, những người thừa kế này đều tại quốc gia trong theo dõi. Những người thừa kế này, chúng ta gọi lần thay mặt thôn trưởng, bọn hắn mở ra xây thôn nhiệm vụ cơ chế cùng Nguyên Sơ thôn trưởng không giống, chính là, Nguyên Sơ thôn trưởng sau khi chết trong 3 ngày, người thừa kế của hắn liền sẽ tại cái nào đó giai đoạn đột nhiên mở ra xây thôn nhiệm vụ, tại nguyên chỗ biến mất, sau đó đại khái sẽ ở vài phút, hoặc vài giây đồng hồ, dài nhất sẽ không vượt qua trong vòng 10 phút trở về. Cho nên, đây cũng chính là vì cái gì? Ngươi cảm thấy ngươi xuyên qua mới vài phút, nhưng chúng ta cũng đã gọi vang cửa phòng của ngươi chân chính nguyên nhân, trên thực tế không phải chúng ta đến nhanh, mà là làm người thừa kế ngươi trước kia ngay tại quốc gia giám thị phía dưới. Như vậy, còn có vấn đề sao? Nếu như ta chết làm sao bây giờ? Ta thiết định người thừa kế cũng sẽ vèo một cái liền cưỡng chế mở ra xây thôn nhiệm vụ sao? Trương Dương lại hỏi ra vấn đề thứ hai, hắn rất hài lòng quốc gia chính phủ hiệu suất cùng loại này kín không kẽ hở siêu cường năng lực chế, này mới đúng mà. Sẽ không, trong vòng 1 năm Một khối kiến thôn lệnh sẽ chỉ khóa lại hai cái thôn trưởng, một cái nguyên sơ thôn trưởng, một cái là lần thay mặt thôn trưởng, nếu như ngươi chết, như vậy ngươi liền sẽ không xuất hiện, sau đó căn cứ chúng ta giám sát, ngươi một khi biến mất vượt qua 10 phút đồng hồ, như vậy cơ bản liền xác định tử vong của ngươi, sau đó chúng ta sẽ lập tức loại bỏ ngươi tất cả thân thuộc, tìm tới người thừa kế kế tiếp cũng chỉ là vấn đề thời gian, sau đó hắn sau đó một năm độ, trở thành nguyên sơ thôn trưởng, tiếp tục mở ra xây thôn nhiệm vụ. Nói thật, dạng này nguyên sơ thôn trưởng là chúng ta rất vui lòng nhìn thấy. Bởi vì có đầy đủ thời gian đi bồi dưỡng hắn, bao quát sử dụng một chút từ thế giới khác mang về đặc tù đạo cụ. Còn có vấn đề sao? Trương Dương lúc này liền muốn nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu, vấn đề hắn muốn hỏi còn có rất nhiều, nhưng là lúc đó bại lộ hắn tại Huyền Huyễn Tây thôn trong nhiệm vụ thành tích, tại không có càng tốt lựa chọn trước, hắn thả rằng lựa chọn chờ mặc. Nhìn thấy Trương Dương biểu lộ, cái kia cố vân liền nhìn thật sâu hắn một chút, như vậy, chúng ta có thể bắt đầu được định sao? Có thể, bất quá, không có cái gì khảo thí công cụ khí giới loại hình sao? Tạm thời không có cái kia tất yếu, bởi vì ngươi bây giờ nói tới sẽ ảnh hưởng đến quốc gia phải chăng cưỡng chế kết thúc ngươi xây thôn nhiệm vụ, cho nên ngươi có lá gan, cứ việc nói lao tốt, cái này rất giống là thiên quân vạn mã quá cao thi, có phần số tiến nhà. Trương Dương ngạc nhiên, sau đó không thể không thừa nhận, chiêu này quá độc ác. Tính danh: Ách Trương Dương. Tuổi tác: 19 tuổi. Giới tính: Nam. Ngươi tại Huyền Huyền xây thôn trong nhiệm vụ cuối cùng lấy được 4 chiều thuộc tính là bao nhiêu? Lực lượng A, nhanh nhẹn B, phòng ngự B, linh hồn B Trương Dương tiến vào trạng thái Hắn hiện tại là không có chút nào dám xem thường cái này cười híp mắt cô vân, bởi vì đối phương đứng sau lưng toàn bộ quốc gia, có lẽ hắn hiện tại mỗi cái nhỏ xíu thần sắc biến hóa, cũng sẽ ở kính lúc dưới, bị mấy trăm chuyên gia đoàn đội tiến hành nghiên cứu phá giải. Cho nên hắn câu trả lời này cũng là đi qua nghị sâu tính kỹ, lực lượng siêu phàm là dễ dàng nhất, đã có thể triển lộ xương đầu, không đến mức bị phân số xoẹt rơi, cũng không trở thành biến thành vật biểu tượng. Về phần hắn chân chính thuộc tính, lại là sớm tại xây tồn nhiệm vụ đến tiếp sau 19 năm thời gian bên trong, liền bị hắn thông qua các loại anh hùng thí luyện thậm chí hắn còn chuyên môn đi triệu hàm ngư thế giới 7 8 lần, chỉ là chúc cơ kỳ tu tiên giả đều để hắn giết đi 10 cái, cuối cùng mới một hơi cho soát đến từ a. Tức 4 loại thuộc tính toàn bộ siêu phàm đỉnh điểm. Dù sao hắn không có lý do gì khiêm tốn đúng hay không, đã hắn có thực lực này, làm gì không tại quy tắc lớn nhất trong hạn chế đi soát đâu. Đương nhiên, đoán chừng cũng không có cái nào thôn trưởng có thể như thế càng dễ, trực tiếp tại cấp 3 danh sách trên chiến trường mở một cái cửa sau, hơn nữa còn hèn hạ vô sỉ lợi dụng 3 cấp 7 đại sơn thần làm lao động, lợi dụng phong bạo thành cái này quen thuộc nhất chiến trường chuyên môn lặng lẽ trộm đầu người, hạ độc thủ. Bằng không mà nói, coi như bốn loại thuộc tính toàn bộ a, kỳ thật đơn đã độc đấu cũng giết không được chút cơ kỳ tu tiên giả. Rất tốt. Lúc này nghe được Trương Dương báo ra thuộc tính, cái kia Cố Vân khỏe mắt bên trong liền dâng lên vẻ tươi cười, hiển nhiên cái này thuộc tính để nàng rất hài lòng. Như vậy, người thôn xóm tại mở ra chàng án nhiều trước, là đạt đến cái nào cấp bậc? Cấp bậc gì? Trương Dương giả ngu. Cố Vân liền ý vị thâm trường cười lên, thôn, trấn, thành, vương quốc, tứ đại cấp bậc, ngươi đến cái kia một cấp. Trương Dương giống như là nghe được đại lục mới Con mắt chớp chớp, liền khiêm tốn hỏi: "Có thể nói cụ thể một chút không? Ta kỳ thật mới tới trấn một cấp." "Đương nhiên có thể, thôn một cấp, chỉ là nhân khẩu 1000, thực tế khống chế thổ địa hạn chế tại 100 cây số vuông, trấn một cấp, chỉ là nhân khẩu đột phá 3000, thực tế khống chế thổ địa hạn chế tại 500 cây số vuông, thành một cấp, chỉ là nhân khẩu đột phá 2 vạn, thực tế khống chế thổ địa hạn chế tại 1000 cây số vuông, mà vương quốc một cấp, chỉ là nhân khẩu đột phá 10 vạn, thực tế khống chế thổ địa tại 3000 cây số vuông. Bất đồng cấp bậc, độ khó cũng là bất đồng, tỉ như thôn một cấp cũng sẽ không dẫn tới quá lợi hại quá giang long, chỉ cần vận khí không kém, bình thường đều có thể thông qua 300 năm, chấn một cấp, độ khó liền ra tăng không ít, sau đó cứ thế mà suy ra, "Ân, ngươi xác định ngươi thật là chấn một cấp sao?" "Ách, dựa theo tiêu chuẩn này, ta là miễn cưỡng đủ lên thành một cấp." Trương Dương rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, liền báo ra đáp án này, đồng thời nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, chắc không được lao tử thôn xóm văn minh một đường lang dong, nguyên lai là phát động độ khó khăn nhất ta, vẫn luôn tại bị quá giang long ám sát, chưa hề có ngoại lệ, bất quá kia cái gì thần bí yêu nữ?" Tuyệt đối không nên để lão tử bắt lấy các ngươi dấu đầu lòi đôi, không phải hết thể diện sạch. Rất tốt, có thể nói một chút đang xây thôn nhiệm vụ bên trong, ngươi thành lập thôn xóm văn minh đến cùng kéo dài bao lâu sau. Chú ý, đáp án này rất trọng yếu, cho phép ngươi báo cáo sai ba thành, đương nhiên ngươi tốt nhất vẫn là ăn ngay nói thật, bởi vì quốc gia đối với các ngươi dạng này xuất sắc nhân tài, mời chào còn đến không kịp, là tuyệt sẽ không đem các ngươi cắt miếng, mà lại quốc gia có tài nguyên nhân lực, cũng không phải các ngươi cá nhân có thể so sánh. Lúc này cái kia cố vấn liền hướng hở, rất nhẹ nhàng nói: Thế là Trương Dương sẽ giả bộ lộ ra thần sắc suy tư, hơn nửa ngày liền báo ra một con số. 500 năm. Thành một cấp độ khó, kiên trì 500 năm, hơn nữa còn là lực lượng siêu phạm, thành tích này làm sao cũng hẳn là qua phân số đi, hắn cũng không hy vọng bị quốc gia cưỡng chế kết thúc, sau đó cầm cái 100 triệu về nhà. Đương nhiên, hắn không nói ra toàn bộ thành tích là có suy tính, cái gọi là biết người biết ta, trong trận trăm thắng. Bây giờ hắn liền chính phủ đối tình thế chân chính khống chế cùng tiến triển đều không hiểu rõ đâu, hắn đi lên liền hồ, ta là vương quốc một cấp độ khó, vượt qua 2000 năm đại lão. Tới cùng bay đi vậy liền quá lô mãng cẩn thận tại bất cứ lúc nào đều là một loại lợi người lợi mình Mỹ Đức chương 156 Phi long cưới mặt muốn làm sao thua chúc mừng Trương Dương tiên Sinh người cung cấp số liệu đã thông qua được sơ cấp ước định tuyến tiếp xuống cố vân tại một trang giấy bên trên tô tô vẽ vẽ cuối cùng liền đứng lên mỉm cười nói bất quá một chiếc điện thoại đánh gây nàng tại nghe xong điện thoại về sau nàng nhìn về phía Trương Dương ánh mắt liền lộ ra cực kỳ ngạc nhiên Trương Dương tiên sinh tiếp xuống ngày không cần bất luận cái gì ước định ngài đã bị dự định tiến nhập đội tuyển quốc gia làm dự quyết Giới thiệu người là Lưu Khải cùng Liêu Trung Nguyên, mà trong tương lai 20 ngày đều chính là ngày ngày nghỉ, xin ngài chờ một chút, tương quan thân phận văn bản tài liệu sẽ ở 3 giờ làm thỏa đáng, bao quát một trường tài khoản làm một ước nguyên thẻ ngân hàng, một bộ tại tỉnh thành 3 tầng biệt thự, chuyến đặc biệt lái xe, bảo mẫu, còn có tiếp thân. Liên lạc quan, xin hỏi ngài còn có cái gì phân phó sao? Ách, có khoa trương như vậy. Trương Dương sửng sốt, hắn ngược lại là chưa quên Lưu Khải những cái kia tiềm long người một nhà, nhưng hắn thực sự không cách nào tưởng tượng đối phương quyền hạn lớn như vậy, không đúng, là gia nhập đội tuyển quốc gia giai nộ tốt như vậy. Đây đều là là Trương Dương tiên sinh. cố vẫn ánh mắt có một chút từ nóng ngược lại là rất có một phen phong tình bất quá Trương Dương hiện tại cũng không có thời gian để ý tới như vậy ta có thể đi rồi sao đương nhiên ngay hiện tại có đầy đủ quyền hạn làm như thế tạ ơn Trương Dương chútt lễ phép đầu quay người đẩy cửa ra ngoài liền gặp được xếp thành mấy đầu trường lòng các nhân vật chính chính không dám không kiên chỉ chờ haha Camôn ước định thông qua được sao? một cái chính xếp hàng tuổi trẻ nam tử đối Trương Dương cười hỏi vẫn được may mắn may mắn Trương Dương mỉm cười đáp lại Trong đầu xoay nhanh, liền lại nắng, bái cát, so, còn có cái gì có thể so sánh dưa hấu hớp đá càng ăn ngon hơn. Lao tử liền là muốn thư giãn một tí. Lao tử nguyện ý. 3 giờ sau, Trương Dương một lần nữa ngồi tại nhà mình trên ban công, trước mặt bày biện ba cái đặc biệt lớn hảo dưa hấu hớp đá, đối diện tầng 15 trên ban công, cái kia phơi nắng quần áo bay trắng như hài đối diện hắn trận mắt nhìn. Trong phòng khách, chi phủ kịch truyền hình rốt cục thả xong, lão mụ đi xuống lầu mua thức ăn, lão ba trốn vào trong thư phòng tranh thủ lúc rảnh rỗi đánh hắn cái kia một đời ma thú. Ân, về nhà thật tốt. Roán một cái liền là 20 ngày. Trương Dương cái gì cũng không làm, ngoại trừ về lại tại trên ban công phơi nắng, liền là huề vải ăn dưa hấu, hoặc là huề vải chơi game, ngẫu nhiên huề vải buổi tiếp lão mụ đi dạo phố, cuối cùng lại ngẫu nhiên huề vải nhìn trộm một cái cô bé đối diện. Cái khác hết thảy, không muốn không nghe không nhìn không cân nhắc. "Cha, mẹ, ta đi rồi." Trương Dương trong tay nắm lấy đại học nào đó thư thông báo trúng tuyển, đeo túi sách, kéo lấy dương hành lý, huề vải ra cửa, một điểm thương cảm đều không có, bởi vì hắn muốn đi đại học ngay tại rời nhà ba trạm xe địa phương. Cho nên thẳng đến hắn đi ra thật xa, Sau lưng mới chuyển đến lão mụ độ cao trì hoan thanh âm, "Ngày nghỉ thời điểm đừng quên đem bạn gái nhỏ lĩnh trở về, không phải ngươi liền đợi đến ngủ đầu đường đi." Lão nương nói được thì làm được, đừng trách là không nói trước đấy. Làm sao đến mức này? Lão ba tựa hồ đang khuyên, "Làm sao đến mức này? Ta cái chào đâu?" Lão mụ giống như là trong nháy mắt bị nhen lửa một tòa núi lửa hoạt động. "Làm gì?" Lão ba vẫn còn chưa ý thức được nguy cơ đến. "Ai?" Trương Dương lắc đầu, mặc dù trong nhà cách hắn đi học địa phương cũng chỉ có 3 chạm xe, nhưng hắn muốn rời ra ngoài ở yêu cầu hay là để lão mụ rất thương tâm? Ra cư xá vòng qua người đến người đi khu vực chống trải Trương Dương lúc này mới tại một chỗ bùn hoa trước dừng lại một lát một cỗ màu đen xe sang trọng chạy qua mở cửa lên xe rời đi một ngày về sau Trương Dương đã thân ở ở ngoài mấy ngàn dằm một chỗ trụ sở dưới đất bên trong haha Trương Dương Huynh đệ ta nói không sai đi chỉ cần ngươi trở lại hiện thực chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại như cũ coi như lớn lên đẹp trai lưu Khải bước nhanh đi lên trước cho Trương Dương một cái lung tung ôm tới tới tới chúng ta mấy cái ngươi cũng nhận ra Liêu Trung Nguyênên viên Dương Tào hằng Đạng thẳng Lưu Vũ, chúng ta võ uy quận 7 đầu Tiềm Long bây giờ đã toàn bộ tê thủ, không cho phép chúng ta bên trong một vị nào đó liền có cơ hội vấn đỉnh trung nguyên a. Trương Dương không để ý tới khoa trương Lưu Khải, phân biệt cùng với những cái khác 5 người chào hỏi, bọn hắn 7 người lúc trước đều gặp, xem như Tiềm Long tranh bá một tiểu đội. Trương Dương, ngươi lần này thành tích như thế nào? Chúng ta còn lo lắng cho ngươi qua không được ước định cái kia quan, cho nên cô ý tìm người chào hỏi, đem ngươi làm tiến đội tuyển quốc gia làm hậu bị. Lúc này Viên Cương liền trầm mở miệng nói, cái này dĩ nhiên không phải giữa bọn hắn hữu nghị thân hậu bao nhiêu mà là tiếp xuống tại trò chơi xây thôn trong nhiệm vụ, bọn hắn đều là địa bản hơi gần, có một cái người một nhà, đương nhiên muốn so thêm một cái dị tộc tiềm long thoải mái hơn. Còn có thể đi, ta xây thôn thành tích là lực lượng siêu phàm, linh hồn siêu phàm, thành một cấp độ khó, tiếp tục thời gian 582 năm. Trương Dương tại mấy người trước mặt liền không có quá nhiều che giấu, bởi vì mấy tên này đều là biết lai lịch của hắn. T. Thành một cấp độ khó. Ta đụng, Trương Dương ngươi thật hay giả. Lời vừa nói ra, mặc kệ là nhất uy nghiêm viên cương hay là nhất nhạy thoát lưu khai, hoặc là mấy người khác khất thể ngây ngẩn cả người. "Ách, thành tích này chẳng lẽ không tốt sao?" Trương Dương rất lo sợ. "Không tốt? Cái này mẹ nó ai nói thành tích này không tốt?" Lao tử lập tức liền xách dao chặt hắn. "Được à, Trương Dương, ngươi có thể là năm nay chúng ta Đại Đông Nam Tráng Nguyên, đúng, thành tích của ngươi báo lên sao?" Tao hăng lúc này liền kích động đến hô. "Không có chứ, ta chính là báo ra một cái sơ cấp dự định, sau đó các ngươi một chiếc điện thoại xuống tới, ta liền đội tuyển quốc gia dự khuyết." Trương Dương cười đáp ý, vô cùng nhẹ nhõm. Đi, "Đi đi cái kia còn thất thần làm gì, đi báo thành tích ta." Ngươi thành tích này nếu là không cầm, cái hoa hạ 10 vị trí đầu ngươi cũng khuất đến hoảng. đến lúc đó còn cái gì đội tuyển quốc gia dự khuyết ta, trực tiếp bên trên chủ lực, mấy ca sau này cũng đều được dựa vào huynh đệ ngươi trông năm a. Lưu Khải tiến lên nắm lấy Trương Dương cánh tay liền đi. Chờ một chút, ta nói mấy vị, ta còn ngập đây, cụ thể nói một chút, ta thành tích này ta không có cảm giác tốt bao nhiêu a. Trương Dương vội vàng nói. Dừng a. Ngươi liền lao xối vây đôi đi, ta làm sao lại không nhìn ra ngươi, ban đầu ở cái kia góc đầu lĩnh cứ điểm, ngươi chẳng cũng thật giống, hiển nhiên một con lợn. Kết quả hiện tại xem ra ta mới là đầu kia chứ. Biết thành tích của ta là cái gì không? Ta thế nhưng là tư thầm, lực lượng siêu phạm, nhanh nhẹn siêu phàm, trấn một cấp độ khó, tiếp tục thời gian mới 680 năm, người thành tích này trực tiếp đem ta cho nghiền ép đến không có chút nào tính tình. Không sai, chúng ta mấy cái đều là khống chế, để thôn xóm văn minh rơi vào trấn một cấp độ khó bên trên, liền Lưu Vũ bị nàng con quỷ kia mị nữ cho hố, vừa vặn 300 qua tuổi quan. mà lại ngươi biết không, năm nay thành tích tốt nhất nghe nói là châu Âu bên kia, ba thuộc tính siêu phạm, thành một cấp độ khó tiếp tục thời gian là 891 năm, chúng ta hoa hạ bên này tốt nhất đội tuyển quốc gia chủ lực thành tích là ba thuộc tính siêu phẩm, thành một cấp độ khó, tiếp tục thời gian 872 năm, hiện tại ngươi liền tương đối đi ra rồi hả? Thành một cấp độ khó, chỉ cần qua 300 năm, cái kia hàm kim lượng căn bản cũng không phải là chấn một cấp có thể so với. Đương nhiên, hết thể điều kiện tiên quyết là, ngươi không có nói láo, sơ cấp ước định mọi người ai cũng có thể ăn nói bờ bãi, nhưng phía sau ước định liền không tốt lừa gạt, Chu Dương, ngươi nói có mấy thành trình độ? Lư Khải, viên cương mấy người lúc này liền nhìn chằm Dương. Trương Dương cũng một mặt bộ dáng kiếp sợ hồi lâu mới nói sơ cấp cấpước định bên kia ta đích xác là báo ba thành trình độ nhưng là cùng các người tất cả mọi người là hiểu rõ cho nên ta là một thành trình độ đều không có cái kia còn dài dòng cái gì báo thành tích đi đội tuyển quốc gia chủ lực tính toán cái chim chúng ta õ huy quận 7 đầu trùng không 7 đầu tiềm Long cũng không tin chơi không lại trung đô quận đội tuyển quốc gia chủ lực dựa vào cái gì muốn chúng ta có hạn độ trợ giúp bọn hắn Hana Trương Dương thành tích không có chút nào kém Lưu Khải lần lưỡiảy dươngg lên vô cùng kết động anh cái gì Trung đấu quận Trương Dương dõng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi. Liên La Đại Ngụy Vương đô Trú Quận, Đại Ngụy 36 quận, trung đô quận giàu có nhất, cũng vũ khí sắc bén nhất, đội tuyển quốc gia 9 đầu trùng bây giờ đều tụ tập ở bên kia đâu, nghe nói còn dựa vào một vị nào đó đại ngụy công chúa, là thật quyền cao chức trọng cái chủng loại kia công chúa, đại ngụy đương kim thiên tử ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân muội muội. "Ách, đại ngụy, chúng ta cái kia trong trò chơi đại ngụy thiên tử, hắn đăng cơ mấy năm?" "3 năm à, chúng ta tại ngốc đầu lĩnh cứ điểm tụ họp vào cái ngày đó, vừa vận đại ngụy thiên tử đăng cơ 3 năm." Nghe nói ra hỏa này vẫn là rất anh minh thần võ, mọi người chúng ta cũng đều suy đoán đại ngụy đã phi long cưới mặt muốn làm sao thua đâu. A, Trương Dương, ngươi thế nào? Mấy người đều nhìn về Trương Dương. Bởi vì lúc này giờ phút này Trương Dương trong lòng thật là rời sông lớp biển. Đặc biệt, đặc biệt, đại ngụy thiên tử liền muốn nhảy phản a. Dính vào đại ngụy công chúa đội tuyển quốc gia chủ lực sợ là muốn một nồi liền bị người bưng, đại ngụy thiên tử đều là dị tộc, hắn ruột thịt cùng mẹ sinh ra mọi mọi còn có thể có hảo. Ta, ta, tại trung đô còn những người kia cái kia đại ngụy công chúa không có. Nói cho ta biết, chưa ngủ sao? Trương Dương cơ hồ là giống giận. Khẳng định là à, nghe nói đây chính là quốc sắc thiên hương, trước mấy ngày đội tuyển quốc gia tiểu tử kia còn gặp người liền khen đâu, khiến cho chúng ta đều là lòng ngưỡng ấy, bất quả nói đi thì nói lại, Trương Dương, người cái kia nhân vật trò chơi đồng thành không phải cũng cái kia đại ngụy quận chúa mà. Đối mặt mấy người trêu chọc, Trương Dương đang chát cười một tiếng, hắn không biết thần bí yêu nữ là chủng tộc gì, nhưng tuyệt đối là vô cùng lợi hại, nếu như đội tuyển quốc gia chủ lực đã đại nghị thiên tử thân muội muội, như vậy hết thảy đã chế rồi. Trương Dương Ngươi có phải hay không có cái gì phát hiện?" Viên Cương lúc này lại hỏi. "Có, nếu như ta hướng lên phản ứng, hy vọng đội tuyển quốc gia rút khỏi trung đô quận, phía trên sẽ nghiêm túc nghe ta để nghị sao?" Trương Dương khôi phục lại bình tĩnh hỏi. "Phía trên? Nhìn cái nào cấp độ phía trên, nếu như là hạ lệnh để đội tuyển quốc gia rút khỏi trung đô quận phía trên, cái kia rất xin lỗi, đó là không có khả năng. Đội tuyển quốc gia trước mắt ở trong game bắt đầu không sai biệt lắm thì tương đương với phi long cái mặt, đừng nói ngươi một lời mới, liền xem như chúng ta những người có thân như này, cũng không có tư cách nói cái gì, bất quá ta ngược lại là hiếu kỳ." với cho rằng đội tuyển quốc gia hẳn là rút khỏi trung đô quận lý do là cái gì? Ta cái kia tiện nghi nhạc phụ đại nhân nói cho ta biết, trung đô quận, từ địa đấy. Phục. Ha ha. Mấy người đều cười đến ngửa tới ngửa lui. Được, được, Trương Dương huynh đệ, ta biết ngươi cái kia tiện nghi nhạc phụ, ngươi cũng không cần chết cười chúng ta, chúng ta đều cho ngươi. Đi thôi, đi thôi, nhanh đi báo thành tích. Chương 157, xin ngươi đi chết. Trấn định. Trương Dương trực tiếp cho mình tới một đạo linh hồn chấn động. Cái này khiến bên cạnh Vi Lưu Khải bọn người vô cùng ngạc nhiên trong lòng tự đủ cái này huynh đệ là bị hóa điên. Hô, thở ra một hơi thật dài, Trương Dương cũng không quan tâm mấy người khác ánh mắt kỳ quái, ngay tại trong lòng nhanh chóng suy tư. Có một cái đại tiền đề, ta không có khả năng ngồi nhìn địa cầu văn minh dấu hiệu bị giải mã, những ta đó ngoài tầm tay với liền không cần phải nói, nhưng lần này chỉ cần ta xuất thủ, đội tuyển quốc gia cái này mấy phần văn minh dấu hiệu liền chắc chắn sẽ không bị giải mã. Như vậy ta có gì loại phương pháp đến lần tránh việc này? Đầu tiên, ta có thể đem ta biết hết thảy báo cáo đi lên, cái này tựa hồ là một cái an toàn nhất, nhất nhanh gọn đường tắt. Nhưng vấn đề ngay tại ở chúng ta vi ngôn nhẹ mà lại chưa hoàn chỉnh chứng cứ, kiến thôn lệnh cái gì tại thế giới hiện thực đều ở vào tắt máy trạng thái, ta liền muốn đem đại ngụy thái tổ cho triệu hoán tới tự chứng trong sạch cơ hội đều không có. Quốc gia ý chí mặc dù cương đại, nhưng lại không phải độc đoán, ta báo cáo đi lên độ vật, cần dựa theo chương trình từng tầng từng tầng báo cáo, từng tầng từng tầng xét duyệt, cuối cùng mới có thể đến phiên ta một lần lại một lần tự mình đi trần thuật sự thật. Đối phương có tin hay không là một chuyện khác, còn cần chuyên ra, chí kho tiến hành từng vòng phân tích thảo luận, thậm chí càng lên cao đến toàn cầu các quốc gia độ cao cuối cùng mới có thể cho ra loại chuyện này phát sinh tỷ lệ lớn nhỏ cuối cùng của cuối cùng mới có thể dơ tay biểu quyết mà cái này trọn vẹnrường ra quá trình đi xuống sợ là dưa hấu đều muốn lạnh bởi vì từ giờ trở đi lại có 8 ngày lại 17 tiếng kiến thôn lệnh liền sẽ bị kích hoạt sau đó tất cả mọi người sẽ tiến vào thế giới trò chơi mở ra Vương chiều xây thôn nhiệm vụ về thời gian căn bản không kịp như vậy đầu thứ nhất phương án bị phủ quyết đầu thứ hai phương án văn minh dấu hiệu bị giải mã căn bản ngay tại ở kiến thôn lệnh khóa lại người bị dị tộc đánh giết từ đó rơi xuống kiến thôn lệnh cùng văn minh bản vẽ Như vậy, nếu như ta có thể khuyên can đội tuyển quốc gia cái kia chín tên đội viên từ bỏ lần này xây thôn nhiệm vụ đâu, chỉ cần bọn hắn từ bỏ, tự nhiên là không có văn minh bị giải mã nguy hiểm, mà bọn hắn trả ra đại giới liền là chỉ có thể từ đây làm một người bình thường, đồng thời mất đi tất cả liên quan tới kiến thôn. Lệnh ký ức. Đối phương sẽ tiếp nhận lời khuyên của ta sao? Ta cũng không hoài nghi đối phương phẩm đức cùng hành vi thường ngày, nhưng vấn đề ngay tại ở ta không cách nào thuyết phục bọn hắn, trên thực tế đổi lại là ta, có người như thế ta, ta sẽ trực tiếp làm thịt hắn. Thế là sự tình lại về tới đầu thứ nhất phương án bên trên tự lộ. Ta cần cùng bọn hắn giảng đạo lý, bày sự thật, duy chỉ có không bỏ ra nổi chứng cứ, ta cũng không phải miệng pháo vương giả triệu hàng ngư. Không có cấp 30 thần dụ có thể dùng. Như vậy, ta biết ta nên làm như thế nào? Ba giây đồng hồ qua đi, Trương Dương liền đã làm ra quyết định. Mấy vị, báo thành tích loại chuyện này không nổi, trong tay các ngươi nhất định có đại ngụy vương triệu địa đồ đi, nhất là quốc gia chúng ta quân chính vị chủ lực phạm vi thế lực. Đương nhiên là có, ngươi cũng sẽ có, tin tức cùng hưởng nha, nhưng Trương Dương huynh đệ, ngươi cũng đừng làm chúng ta sợ Lưu Khải kinh Nghị bất định hỏi Lúc này bọn hắn tự nhiên phát hiện Trương Dương không đúng. Không có gì, ta chỉ là muốn xác định một cái sau cùng vấn đề thôi." Trương Dương mỉm cười, mây trôi nước chảy. Lưu Khải bán tín bán nghi, nhưng vẫn là lấy điện thoại di động ra, điểm ra Az giờ địa đồ, ở phía trên cấp tốc điểm một cái, trung đô quận chín vị quân đội bạn phạm vi thế lực liền xuất hiện. Mà cái này địa đồ vừa xuất hiện, Trương Dương liền thở dài, mẹ nó, quả nhiên là Lao tử Dương Thành. Gần cả nơi hiểm yếu, mồm mỡ, thật sự là vương giả trung hưng chi địa a. Người kia là ai? Trương Dương chỉ chỉ nhất tới gần đại nghị vương đô cái kia tiểu hồng kỳ. Đại ngụy Ph mát thôi cũng là quốc gia chúng ta quân chủ lực đội trưởng Vương Tân trí thế nào vị trí của hắn đủ được trời ưu ái đi tiềm Long tranh bá trên bảng danh sách hắn nhưng là xếp tại người thứ 17 cũng là địa cầu chúng ta văn minh một cái duy nhất có thể giết vào top 100 tranh bá tiềm Long taoo hàng hơi có chút tự hào giới thiệu nói nhưng bọn hắn 6 người ánh mắt lại gắt gao nhìn chầm chằ Trương dương bọn hắn càng hiếu kỳ ra hỏa này muốn làm gì tốt liền hắn đi cái khác 8 người vị trí coi như an toàn mấy vị một chuyện không phiền hai chủ còn xin mang ta đi tìm một cái vị này Vương Tân trí Trương Dương thản nhiên nói Trương Dương nghiêm đệ, nói câu không dễ nghe, ngươi đừng nóng giận à, đây chính là đội tuyển quốc gia đội trưởng, tại cái này trụ sở dưới đất địa vị đều có thể xếp vào 3 vị trí đầu, không nói là ngươi, coi như chúng ta cũng không phải muốn gặp là có thể gặp. Lưu Khải Uyển chuyển nói. Vậy hắn ở đâu? Chúng ta đi tìm hắn. Cái này không ổn đâu. Xa thỏa, dẫn đường đi. Trương Dương mặt mỉm cười, tay phải liền khoác lên Lưu Khải trên bờ vai, lập tức ra hỏa này liền là một cái giật mình, muốn dãy rủa, nhưng căn bản không thể động đậy, hắn đường đường một M85, Ngọc thụ lâm phong, cơ bụng 10 tầng lực lượng siêu phàm to con, giờ phút này yếu đối đến tựa như là một cái đứa bé. Trương Dương, người sau khi từ biệt kia, nơi này có quý củ. Lưu Vũ Hô, bọn hắn cũng nhìn ra không thích hợp. Hắn là linh hồn siêu phàm, cứu, Lưu Khải chỉ hô lên một chữ liền điu dịu. Mà cách đó không xa Tào Hằng vừa định cũng phong thích giam cầm pháp thuật, Ân, hắn cũng là linh hồn cường độ siêu phàm, nhưng không phải tất cả linh hồn siêu phàm đều gọi đặc biệt luôn. Ẩm, Tào Hằng trong nháy mắt mặt như giấy vàng, đang đang đang liền lùi lại vài chục bước, ầm một tiếng ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Mà mấy người khác Cũng đồng bộ Tké xỉu ta là linh hồn siêu phàm nhưng ta là a cấp linh hồn siêu phàm hiểu Trương Dương rất ôn hòa đối duy nhất hoàn toàn thanh tỉnh lấy Lưu Khải đạo đối phương liều mạng gật đầu bắp chân đều sắp bị dọa chuẩn rút linh hồn siêu Phàm không tính là gì chỉ cần đặt tới a liền là siêu phàm nhưng là a cấp mẹ nó đó là cách rời ra trọn vẹn cấp 3A dẫn đường đúng đúng Trương Dương ngươi cũng chớ làm loạn cái này dưới đất căn cứ chú đóng một cái ta là tứ thuộc tính siêu phàm toàn bộ A Lưu Khải không nói cả người giống nhưun rẩy Trương dứt khoát mang theo hắn Dùng đầu ngón tay của hắn chỉ đường. Mấy phút đồng hồ sau, tại một đống lớn súng ống đầy đủ cảnh vệ tiền hô hậu hùng bảo vệ dưới, Trương Dương một cước liền đạp ra trước mặt cái kia phiến một mét dày hợp kim đài môn. Người nào?" Người ở bên trong bị giật lại mình, giống như ngay tại họp, hai mươi mấy người, mà lại rất có mấy vị quan lớn dáng vẻ. "Ai là Vương Tân Chí?" Trương Dương ném đi lưu khải, bình tĩnh hỏi. "Đúng là ta, ngươi là ai? Bạo lực như vậy đạp cửa phương thức rất không ca." Một cái vóc người cao lớn, một mặt ánh nắng nam tử đứng lên, đồng thời ra hiệu những người khác an tâm chờ đợi. Lực lượng rất mạnh. Sợ không phải lực lượng a, nhưng cũng không giống, bởi vì ngươi vừa rồi một cước này mạnh hơn, giống như có pháp lực ẩn chứa ở trong đó, có thể tại thế giới hiện thực bên trong thể nội còn bao hàm pháp lực, ta chỉ có thể nói ngươi là một cái thiên tài, có hứng thú hay không đến đội tuyển quốc gia. Cái kia Vương Tân trí tự nhiên hảo phóng địa đạo, khí độ phi phạm. Trương Dương mặt không biểu tình, ta tới, là xin ngươi từ bỏ trò chơi xây thôn nhiệm vụ, bởi vì Đại Ngụy Thiên tử cùng muội muội của hắn đã là dị tộc, bọn hắn sẽ ở trò chơi ngay từ đầu thời điểm liền giết sạch tất cả Đại Ngụy hoàng tộc hết, dựệ, Đại Ngụy Vương chịu như vậy diệt vong, mà ngươi Ở trong lên phạm vi thế lực vừa lúc ở Đại Ngụy Vương đô, ngươi lại cùng Đại Ngụy công chúa cấu kết, cho nên ngươi có thể còn sống trở về cơ hội xa vời, cùng Văn Minh dấu hiệu rơi vào dị tộc chi thủ, không bằng ngươi bây giờ liền từ bỏ. Ngươi, tại Khôi Hải. Vương Tân Trí rất kinh ngạc, ở đây tất cả mọi người rất kinh ngạc, bởi vì bọn hắn tất cả mọi người vì công lực lần này tiềm long tranh bá, đây chính là mời tới nhất tư thâm chuyên gia, ưu tú nhất đoàn đội, các loại dự bị phương án đều chế định mấy trăm bộ, kết quả, cái này không biết từ nơi nào tới tiểu tử lại nói cái gì, Đại Ngụy Vương triều sợ dị sẽ giật vong là bởi vì đại ngụy thiên tử muốn tự hủy tường thành. Nói đùa cái gì à, đây chính là một vị cương thổ vạn dặm, con dân hơn đức đế vương a, hắn rượi vào cái gì muốn làm như thế, lý do đâu? Bằng hữu, ta có thể hiểu được ngươi dự tính ban đầu, mọi người chúng ta hội tụ ở chỗ này, không phải là vì địa cầu văn minh mà đến a, nhưng cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung a. Có lẽ, ngươi muốn thông qua loại phương thức này một tiếng hót lên làm kinh người, như vậy ta chúc mừng ngươi, ngươi thành công, ta thậm chí có thể hiện tại liền mời ngươi gia nhập. Trương Dương khẽ đầu, tiếp tục mặt không thay đổi nói ta là tứ thuộc tính siêu phàm, toàn bộ a, vương quốc một cấp độ khó, kéo dài thời gian là 2200 năm, các ngươi hiện tại nghiên cứu cái gọi là Đại Ngụy Vương triều, bất quá là ta phát triển ra tới thôn xóm văn minh, cho nên các ngươi hẳn là minh bạch, coi ta kết thúc xây thôn nhiệm vụ, ta liền biết Đại Ngụy Vương triều đến cùng là bởi vì gì diệt vong, cho nên ta tới, muốn chứng cư không có, nhưng là hôm nay, vương đội trưởng, nếu như ngươi không buông bỏ, ta sẽ đích thân xuất thủ xin ngươi từ bỏ. Bốn phía trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, miệng của mọi người đều giống như có thể nhét vào một cái trống ngỗng, hoặc là không dám tin cảm giác của bọn hắn không phải chấn kinh, mà là hoang đường. Hoang đường? Ngươi không thể bởi vì ngươi một phen, liền quyết định sinh tử của một người vận mệnh, trừ phi ngươi có thể xuất ra chứng cứ, nếu không ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Muốn giết đội trưởng, trước qua ta cửa này. Có người nhảy ra kêu gạo, nhưng Trương Dương bỏ mặc, chỉ là nhìn chằm chằm Vương Tân trí. Thật lâu, Vương Tân Chí cố gắng hút ra một hơi, "Cho ta một cái chứng cứ, dù là một cái liền tốt, ta hiểu y an để ý đến xuất ngũ, từ bỏ." "Không có, kiến thôn lệnh tại lúc này toàn bộ tắt máy, ta căn bản không có chứng cứ cho ngươi xem." Nếu như ngươi nhất định phải chứng cứ, ta cái này tứ thuộc tính toàn bộ a có tính không chứng cứ. Vương đội trưởng, ngươi ta ngày xưa không thủ, gần đây không đoán, ta căn bản không nhận ra ngươi, ta không cần thiết đến nhằm vào ngươi, nhưng là, chuyện này liên quan đến địa cầu văn minh dấu hiệu giải mã tiến độ, nhất là ngươi, đại lượng tài nguyên đều nện ở trên người ngươi, ngươi chết, địa cầu văn minh dấu hiệu giải mã tiến độ lại so với người bình thường càng đáng sợ. Nhưng cái này quá hoang đường. Lại hoang đường sự tình cũng có thể sẽ phát sinh. Việc này ta không thể làm chủ. Không ai có thể vì địa cầu văn minh tương lai làm chủ. Chúng ta chỉ có thể hết sức nỗ lực. Nhưng ta cái này quá oan. Văn minh như phá, người nào không oan? Ta không phục. Vậy ngươi liền đến đánh ta a? Huynh đệ, ngươi đang nói đùa. Trương Mỗ người từ trước tới giờ không nói đùa. Ta, ta có thể hay không an bài một chút? Sớm tối đều như thế, ngươi cũng không phải thật đã chết rồi, ta sẽ đưa ngươi 1 tỷ, bao ngươi lúc tuổi già thái bình. Ta, ta vẫn là không phục, cái này đặc biệt tính là gì điều sự? Không phục. Vậy thì mời ngươi đi chết. Nhanh ngăn lại hắn. Giữ hắn. Oành. Không điểm lệ lói một giây. Vương Tân Trí đầu tựa như là một đạo diễm hỏa, nhiệt liệt, chói lọi, lại quy về tinh mịch. Một cái trắng trắng mập mập lao đầu nhi lao mặt một cái bên trên một máu, mỹ mắt đều không có nháy một cái. "Ngươi tới làm đội trưởng, ván này ngươi như thua, ta diệt ngươi cửu tộc." Chương 158, Vương khí 7. Trương Dương giống một cái quái vật đi ra phòng họp, lại như quái vật đi trở về thuộc về hắn gian phòng, không ai tiến lên chào hỏi, tất cả mọi người nhìn hắn ánh mắt hoặc là sợ hãi, hoặc là liền là căm hận cùng tức hận, thậm chí không thiếu vụng trộm nhổ nước miếng. Liền ngay từ đầu danh xưng Võ Huy quận 7 trùng viên cương, Lưu Khải bọn người tránh ra thật xa. Hắn thành một cái thần tăng quỷ ghét ra hỏa. Dù sao, hắn vừa mới xử lý một cái người một nhà, bởi vì không hiểu thấu một cái lý do, cho nên cũng liền trách không được cái kia trắng trắng mập mập lao đầu nhi sẽ như vậy phẫn nộ. Người nhà, đã là bọn hắn những này siêu phàm người cuối cùng tiếng kỵ, có thể hô lên diệt hắn toàn tộc bốn chữ, đủ thấy Trương Dương làm ra sự tình là như thế nào cao, chứng, chí ít tại sự tình cha ra manh mối trước đó là như vậy. Bất quá Trương Dương cũng thật bội phục lão đầu nhi kia lại khí ở ngay trước mặt hắn hán bạo dưới tay hắn số một đại tướng đầu, thế mà không có bị tức điên, trái lại đem Trương Dương một quân. Thôi được, liền để ta đi đoạt lại nguyên bản là ta đồ vật, đây coi là không tính nhân quả tuần hoàn. Trương Dương nằm ở trên giường, không lúc lích, liền tinh tế suy nghĩ. Sau đó tám ngày, hắn từ đầu đến cuối chưa bước ra cửa phòng một bước, thẳng đến trò chơi kiến thôn lệnh bị kích hoạt trước một giờ, hắn bị gọi vào một cái cự đại trong phòng họp, nơi này ngồi hơn trăm người, trong đó 58 người là giống như Trương Dương, là muốn kích hoạt trò chơi kiến thôn lệnh, những người còn lại đều là quan viên, chuyên gia quân đội. Cái kia trắng trắng mập mập lão đầu nhi tình lình ngồi ở chủ vị, ngồi tại bên cạnh hắn, là một cái lão giả người da trắng, chuyên gia trong đoàn đội mặt cũng không thiếu người da trắng, bao quát kiến thôn lệnh khóa lại người, cũng có 14 người người da trắng nam nữ, một cái làn da hơi đen người da đen nam tử. Lúc này cái kêu lão giả người da trắng trước tiên mở miệng, một giọng lưu loát tiếng chung. Các nữ sĩ, các tiên sinh, các dũng sĩ, chúng ta biết rõ nhiệm vụ lần này mấu chốt, bởi vì đây là chúng ta thông hướng kế tiếp thế giới cầu thang, là chìa khóa, mà trước đó, chúng ta đã liên tục thất bại 3 lần. Trong đó có một lần liền thua ở chúng ta vị này Trương Dương Tiên Sinh trong tay, dùng Cổ lão Đông Vương ngạn ngự tôi nói, đây thật là lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương. Lần này, có vị này Trương Dương Tiên Sinh tự mình dẫn đội, ta tin tưởng vững chắc chúng ta nhất định có thể thành công, đồng thời vì lần này thành công, chúng ta riêng phần mình bỏ ra giá cả to lớn cùng thỏa hiệp, bởi vì tiềm long tranh bá người thắng chỉ có thể có một cái, mà cho đến trước mắt, Trương Dương Tiên Sinh tỷ số thắng là 89%, đây là chúng ta chuyên gia đoàn đội lập đi lập lại nghiệp chứng, lập đi lập lại suy đoán kết quả. Mà vì một kết quả như vậy, Lần này đại biểu địa cầu chúng ta Văn Minh xuất trình 58 tên dũng sĩ, đem vô điều kiện phối hợp Trương Dương tiên sinh. Chờ một chút. Trương Dương bỗng nhiên đứng lên, đánh gậy lao đầu như kìa, ta không phải đang làm sự tình, ta chỉ là muốn nói, ta một người là đủ rồi, những người còn lại có thể sử dụng kim sắc hy vọng mảnh vỡ trực tiếp rời khỏi tiềm long tranh bá, cái này cũng không sẽ ảnh hưởng kết quả sau cùng, bởi vì bọn hắn trợ giúp ta không nhiều, lại có khả năng bị dị tộc cho săn giết. Trương Dương, ngươi qua cuồng vọng đi. Có người nhất thời vô bàn đứng dậy, giận không kèm được. Trương Dương quay đầu, thần tình nghiêm túc, ngươi cho rằng ta là tại bẩy chào. Các ngươi biết cái kia thế giới trò chơi, rõ ràng chính là ta một tay tạo dựng lên, ở trong đó tình huống ta so với các ngươi đang ngồi mỗi người đều giải, mà ta có ưu thế là các ngươi thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Nhưng ta không phải là đang khoe khoang, ta cũng không phải đang nhìn không dậy nổi các ngươi, mà là ta cho rằng lần này xuất hiện dị tộc Tiềm lòng Cường Đại Quỷ dị chỗ, là các ngươi hoàn toàn không ngăn cản được. Các ngươi đều cảm thấy ta tâm ngoan thủ lạc giết vương tân trí, nhưng nếu như hắn không phải cùng đại nghị công chúa kết, khả năng này tương lai sẽ trở thành một cái thai hoang ẩm, ta coi như lại hung tàn, cũng không trở thành đi giết một cái quân đội bạn. Linh hồn của ta cường độ. Là a, ta hoàn toàn có thể đem hắn đánh thành người thực vật. Các ngươi tử vừa mới bắt đầu liền căn bản không tin tưởng ta cho ra manh mối, ta nói, ta không sợ quá Giang Long, ta lưu lại văn minh cũng không sợ quá Giang Long, ta những cái kế hậu đại cơ hồ thưởng cách một đoạn thời gian liền bị quá Giang Long cho ám sát, nhưng là duy trì có tại cái kia thần bí yêu nữ trong tay ăn hai lần thua thiệt, cái này thần bí yêu nữ liền là đại ngụy thiên tử cùng đại ngụy công chúa mâu thân. Ta không phải nói trong này có âm mưu, mà là lai lịch của đối phương quá quỷ dị, sơ ý một chút Rất có thể các ngươi liền kim sắc hy vọng mảnh vỡ đều không có tới kịp sử dụng, liền treo, đã sớm tối đều là kết quả như vậy, ta trước đó nhảy ra ngoài làm gì? Ta chẳng lẽ không biết cậu thả đi xuống chỗ tốt sao? Ta nhìn các ngươi chết sạch, ta lại ra tay không phải cũng giống nhau sao? Trương Dương, đa tạ ngươi nhiệt tâm đề nghị, nhưng rất xin lỗi, ta không cho rằng đang ngồi tình anh đều là ngu xuẩn, chúng ta đều không phải là tiểu hải tử, sẽ bảo vệ tốt mình, cùng lắm thì, sau này chúng ta nhìn thấy mỹ lệ nữ nhân trước hết rất vì kính. Nhớ kỹ, ngươi không phải Chúa cứu thế. Lại có một người lạnh lùng nói, Không sai, Trương Dương, dựa theo như lời ngươi nói, mọi người chúng ta còn liều mạng làm gì, đều núp ở trong nhà tốt, chắc hẳn ngươi cũng biết thứ 2 danh sách văn minh tranh bá chiến trường cùng thứ 3 danh sách văn minh tranh bá chiến trường, ngươi nói, đều văn minh tranh bá, ngươi dạng này có đầu rút cổ có ý nghĩa sao? Hy sinh là không thể tránh được, nhưng ta tình nguyện chết tại cùng dị tộc quyết chiến trên chiến trường, cũng không muốn bị ngươi thằng ngu này cho nổ đầu giết chết, ngươi tồn tại, liền là đối quân đội bạn hai chữ lớn nhất xỉ nhục. Trong lúc nhất thời, Trương Dương cái đội trưởng này đúng là bị một đám thủ hạ hợp nhau tấn công. Tốt, đều an tĩnh. Nói những này không có chút ý nghĩa nào." Mập trắng lao giả cuối cùng mở miệng. "Trương Dương, ngươi điểm xuất phát là tốt, nhưng ngươi có nghĩ tới không, quốc gia cần chủng tụ các văn minh tin tức, cần phá giải chủng tụ các văn minh khoa học kỹ thuật ưu thế, sau đó biến hóa để cho bản thân sử dụng, đây mới là chúng ta muốn chinh chiến văn minh tranh bá chiến trường nguyên nhân trọng yếu nhất, tiến công vĩnh viễn muốn so phòng ngự có thể tin hơn. Đừng tưởng rằng ngươi là tứ thuộc tính toàn bộ A cấp liền có thể trên địa cầu xung pha, không nói đến bây giờ có thể giết chết người vũ khí có thể xếp tới 10 cây số bên ngoài, ngươi cho rằng toàn cầu các quốc gia chỉ còn thiếu cao thủ sao?" Ngươi bất quá là thứ 14 cái toàn bộ thuộc tính A người, đương nhiên, bàn về đụng đại vận, cái khác 13 người đều kém xa Tít Tất ngươi. Cho nên, lần này Tiềm Long tranh bá nhìn như chỉ là một cái thành lập vương triều nhiệm vụ, nhưng trên thực tế là chúng ta tham dò không biết hành trình, chúng ta cần trong cái thế giới này tham dò càng nhiều khả năng, chúng ta cần thu hoạch được càng nhiều loại hơn loại kiến thu lệnh, từ đó để cho chúng ta văn minh tiến thêm một bước. Cuối cùng, Trương Dương, ta cuối cùng lại cảnh cáo ngươi một lần, cùng loại vương tân trí sự tỉnh tuyệt không cho phép có lần thứ hai, địa cầu văn minh xa xa không tới muốn diệt vong thời khắc hoặc là coi như muốn giật vong, cũng không phải một mình ngươi định đoạt. Trương Dương liền nhìn chằm chằm mập trắng lao đầu nhìn một hồi, sau đó hỏi: "Nếu như bọn hắn tại Tiềm Long tranh bá chung chết làm sao bây giờ? Hoặc là ta vừa lúc biết bọn hắn liền phải chết làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta còn muốn liều lĩnh đi cứu bọn hắn sao? Trước đó ta chặn đánh giết Vương Tân trí, hoàn toàn là bởi vì sự tỉnh tại trong phạm vi khống chế, cho nên ta mới có thể xuất thủ. Nhưng là, nếu như là tại trong thế giới game, nếu như các ngươi có người chính diện sắp tử vong nguy hiểm, như vậy ta muốn nói tiếng xin lỗi." Ta có chính ta kế hoạch, ta không phải thánh mẫu, ta không có khả năng liều lĩnh đi cứu các ngươi. Đã sớm tối là như vậy một kết quả, Vương Tân Tri đã chết mới kêu than uổng. Cung vọng tự đại, ngươi nghĩ rằng chúng ta ở trong game kinh doanh đều là giấy? Ngươi Trương Dương thật cho là ngươi liền vô địch. Vô Tri không phải sai lầm, nhưng ở cái này nghiêm túc trường hợp, chúng ta là không cần một vị vừa mới tốt nghiệp trung học học sinh đến khoa tay mùa chân. Ta đối với cái này thâm biểu hoài nghi. Đủ rồi, tất cả câm miệng. Mập trắng lao đầu nhi lần phát uy, "Trương Dương, vậy ta liền cho chính xác trả lời." ngươi chỉ cần cam đoan ván này ngươi có thể thắng liền có thể, những người khác sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi, mà cái này toàn lực phối hợp liền bao gồm bọn hắn coi như đứng trước tử vong, cũng không cần ngươi đi cứu viện, hiểu. Đều đem người thừa kế của mình danh tự viết xuống đến, sau đó tại trò chơi xây thôn nhiệm vụ ngay từ đầu liền lập tức thiết lập người thừa kế, còn có, tận lực muốn an bài 18 tuổi trở lên người thừa kế. Phòng họp lần nữa an tĩnh lại. Trương Dương ngồi xuống, ngay tại người thừa kế một cột bên trên viết xuống mộ thiếu quân ba chữ. Không có cách, hắn tộc huyết duệ chi nhánh bên trong Liền hai người phù hợp người thừa kế lựa chọn tiêu chuẩn một cái là 13 tuổi mộ thiếu quân một cái là chỉ có 5 tuổi mộ trẻ ăn hắn có thể làm sao hắn cũng rất tuyệt vọng a đây đều là chính phủ điều tra ra được mà khác một số thời khắc kiến thôn lệnh người thừa kế cũng sẽ xuất hiện sai lầm rõ ràng người thừa kế là giáp kết quả kế thừa lại là Ất tất cả mọi người đứng chung một chỗ khi trò chơi kiến thôn lệnh tới gần kích hoạt thời gian bao quát Trương dương ở bên trong tất cả 59 người đều chạm xe tại một cái dự định ô vương bên trong tự có nhân viên hậu cần nhanh chóng tràn vào đến cho mỗi cá nhân mặc vào đại biểu địa cầu mới nhất khoa học kỹ thuật áo chống đạn, ba lô hành quân, bên trong bao gồm dược phẩm, địa đồ, còn có cỡ nhỏ vô tuyến điện trang bị, có khắc cùng loại cỡ nhỏ vân bạo đạn, đơn binh bỏ túi đạn đạo, máy không người lái những này, dù sao, mỗi người mang theo trang bị đều vượt qua 500 kg. Đây cũng là địa cầu các quốc gia tại quá khứ mấy năm thông qua phá giải văn minh khác khoa học kỹ thuật sau đó lấy được Tân Tiến Dương, cái kia chính là có thể làm cho kiến thôn lệnh khóa lại người tại bắt đầu lúc sẽ không quá chật vật. Đếm ngược 10 giây, tất cả mọi người lui lại, bảo trì 50 mét khoảng cách an toàn. Ông. Khi đếm ngược về không, Trương Dương cũng cảm giác thân thể chấn động, lại là dưới chân hình sáu cạnh ô vuông bên trong xuất hiện một loại nào đó biến hóa, đây không phải kiến thôn lệnh lực lượng, mà là địa cầu khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Sau một khắc, trò chơi kiến thôn lệnh mới bị kích hoạt. Trương Dương đã cảm thấy trong tầm mắt cháng lóa như tuyết, một giây sau, cả người hắn liền biến mất tại nguyên chỗ. Mà cơ hồ là tại đồng thời, trụ sở dưới đất cái nào đó khắp nơi đều là dụng cụ đo lường địa phương, có người lo lắng hô to, giám sát không đến số 001 tín hiệu, đã mất đi đối nó truy tung định vị, tất cả giám sát trang bị mất linh. Cái gì Những người khác tình huống như thế nào? Số 002 vào chỗ, hết thảy bình thường. 005 số 5 vào chỗ, hết thảy bình thường. Bình thường. Mấy phút đồng hồ sau, nghe hỏi mà đến mập trắng lao giả cấp húng húng hô, chỉ có Trương Dương một người xảy ra vấn đề. Những người khác đâu? Những người khác hết thảy bình thường. Có thể xác định Trương Dương còn tại cái kia thế giới trò chơi. Không quá xác định, nhưng hắn hoàn toàn chính xác kích hoạt là trò chơi kiến thức lệnh, cho nên không có khả năng xuất sai lầm, có lẽ duy nhất lỗ hổng chính là, lúc trước hắn nói đều là thật, bắt đầu liền là vương khí 7, có lẽ chính là bởi vì điểm này Trương Dương mới không cần tuân theo trò chơi kiến thôn lệnh một ít quy tắc, hắn khả năng xuất hiện tại có lợi nhất với hắn xuất hiện địa phương. Đương nhiên, đây cũng chỉ là chúng ta đoán một loại khả năng, một khả năng khác chính là hắn xuất hiện tại nhất không lợi cho hắn xuất hiện địa phương. Đây là cái gì quỷ cái dám đạo lý? Mập trắng lao giả cả giận nói. Vậy cũng chỉ có một loại giải thích, vương giả trở về, khi đúc lại vương giả chi kiếm. Chương 159, thứ hai loại hình thức. Ta thế mà không phải đồng thành rồi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mà lại ta thế mà chưa có trở lại gốc đầu lĩnh cứ điểm. Cái này không khoa học ga. Một đầu thanh tịnh khen núi bên cạnh, Trương Dương nhìn xem cái bóng trong nước, vô cùng kinh ngạc, bởi vì cái kia rõ ràng chính là mình. Chỉ bất quá hắn hiện tại có chút chật vật, hắn không biết cái khác kiến thôn lệnh khóa lại người trạng thái, nhưng hắn, ba lô hành quân đã không có, tất cả vũ khí cũng bị mất, liền thân bên trên bộ kia áo chống đạn cũng mất, chỉ còn lại có thiếp thân một thân quần áo. Đương nhiên cái này không trọng yếu, trọng yếu là, nếu như hắn không thể lại đóng vai đồng thành, hắn nên như thế nào hoàn thành tiềm long tranh bá nhiệm vụ, như thế nào hoàn thành trò chơi xây thôn nhiệm vụ, trò chơi kiến thôn lệnh Trương Dương ở trong lòng mạ nghiệm sau đó không có phản ứng hắn cái này coi như trận tròn mắt cái quỷ gì hắn Nội vàng triển khai nội thị xem sâu trong linh hồn nơi đó vốn là có bốn quả sao trời đại biểu chính là bốn cái tuyến thu lệnh mà bây giờ chỉ còn ba cái thiếu một cái trò chơi kiến thu lệnh ta đụng đến cùng xảy ra chuyện gì Trương Dương đơn giản vong hồn đại mạo nhưng ngay lúc này từng hàng tin tức mới từ tầm mắt của hắn bên trên khoan thai tới chậm bởi vì thế giới này cùng ng nguyên nguồn gốc cực lớn lại phát động một phần 100.000 tỷ lệ Tư ngươi Huyền Huyền xây thôn nhiệm vụ cùng trò chơi Vương Triều xây thôn nhiệm vụ ở vào cùng một thế giới, vì vậy kích hoạt hoàn toàn mới nhiệm vụ, Vương giả trở về. Ngươi có thể lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ này vụ, tiếp tục lựa chọn tiềm lòng tranh bá nhiệm vụ, lại không sẽ có bất kỳ trừng phạt nào. Ngươi cũng có thể lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ này vụ, tiếp thu ngươi ở cái thế giới này để lại tài phú, vật tư, danh vọng, cùng cường đại đến làm ngươi hít thở không thông địch nhân. Hiểu nghĩ nhắc nhở một, nhiệm vụ này vụ cũng không cấm chế, coi ngươi lựa chọn cự tuyệt về sau, ngươi cùng thế giới này một điểm cuối cùng liên hệ đem bị cắt đứt, từ đây vì người lạ. Sinh sinh tử tử mỗi người dựa vào thiên mệnh. Nhưng trước ngươi lấy được ban thưởng sẽ không khấu trừ. Hiếu nghĩ nhắc nhở hai, thế giới này ngay tại gặp khó có thể tưởng tượng kinh khủng xâm lấn, địch nhân của ngươi nhiều vô số kể, cái này nhất định là một đầu huyết tinh tàn khốc tuyệt vọng con đường, nếu như ngươi làm ra lựa chọn, ngươi thu hoạch khả năng không phải ngươi hy vọng lấy được, mà là một cái thùng trăm nan lỗ, không, có chút nào hy vọng chi địa. Thì ra là thế. Trương Dương bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó hắn liền một giây đồng hồ đều không có do dự, đương nhiên là lựa chọn hoàn toàn mới nhiệm vụ, vương giả trở về. Cái này cố nhiên là bởi vì hắn với cái thế giới này không bỏ cùng cái luyến, nhưng còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn chính là, mặc kệ hắn lựa chọn cái gì, địch nhân đều sẽ không trở nên thiếu cùng biến yếu. Đã như vậy, làm sao tuyển còn cần cân nhắc sao? Thật sự cho rằng hắn tuyển tiềm long tranh bá nhiệm vụ, địch nhân liền sẽ đối với hắn thoáng ôn nhu một điểm. Nằm mơ đi thôi. Ta lựa chọn vương giả trở về. Nhiệm vụ thay đổi, trò chơi xây thôn nhiệm vụ loại thứ nhất hình thức tiềm long tranh bá thay đổi vì loại thứ 2 hình thức vương giả trở về. Bởi vì nhiệm vụ thay đổi, ngươi Huyền Huyền thôn lệnh cùng trò chơi Kiến thôn lệnh đem sáp nhập. Cụ thể công năng không thay đổi. Người đang cùng thế giới này thuộc về ngươi nguồn gốc triển khai liên hệ. Bởi vì thế giới này thổ dân cư dân đối ngươi sự tích chuyển tụng, ngươi vương khí 5, trước mắt làm vương khí 12. Bởi vì thế giới này thổ dân cư dân chung mang theo có nguyên sơ huyết mạch tỷ lệ vì 45%, ngươi vương khí 3, trước mắt làm vương khí 15. Bởi vì thế giới này địa hành mục yêu trận danh đối ngươi thân thiện, ngươi vương khí 1, trước mắt làm vương khí 16. Thế giới này thổ dân cư dân sẽ bắt đầu tự phát truyền tụng sự tích của ngươi, nhưng ngươi cũng sẽ bởi vậy trở thành tất cả mọi người nhân, bao quát ngươi đồng tộc nhưng tiếp nhận đầu hàng. Bởi vì không biết thế lực lợi dụng quỷ kế thu được ngươi lưu lại một yêu chi pháp, ngươi một bộ phận tin tức bị giải mã, không biết thế lực có thể sẽ căn cứ những tin tức này đến đây truy sát ngươi. Nhiệm vụ ban thưởng, tại 30 năm bên trong, hoàn thành vương giả trở về nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được hoàn chỉnh tiên hiệp kiến thôn lệnh, chú thích, không chọn vẹn tiên hiệp kiến thôn lệnh vĩnh viễn cũng vô pháp kích hoạt tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ, lại cũng sẽ không sát nhập chữa trị, chỉ có hoàn chỉnh tiên hiệp kiến thôn lệnh mới có thể kích hoạt, nhiệm vụ này vụ vì duy nhất một loại có thể thu hoạch được hoàn chỉnh tiên hiệp kiến thôn lệnh phương thức. Nhiệm vụ tiến độ, không 1000 Nhiệm vụ bổ sung, ngươi có thể tùy thời xem tiềm long tranh bá bảng danh sách biến hóa cùng thế lực khắp nơi địa đồ. Ngươi thu hoạch được thuộc về gia tộc của ngươi cùng ngươi thuộc cấp gia tộc để lại tài phú, 893010 điểm năng lượng. Ngươi thu hoạch được ngươi thôn sóng tộc duyệt để lại tài phú, kim sắc hy vọng mảnh vỡ 5, màu trắng hy vọng mảnh vỡ 29, màu xám hy vọng mảnh vỡ 87. Ngươi thu hoạch được ngươi thôn sóng văn minh để lại tài phú, đại sở toàn thư, đại sở cương vực hình. Xem hết những tin tức này, Trương Dương thật là có chút thức, nguyên like đây mới là thu hoạch được tiến vào tiên hiệp thế giới chìa khóa phương pháp cũng chính là nhất định phải tại Huyền Huyền xây thôn nhiệm vụ bên trong lấy tối cao độ khó để thôn xóm tiếp tục năm 2000 trở lên, sau đó còn phải tại trò chơi xây thôn nhiệm vụ bên trong hoàn thành loại thứ 2 hình thức vương giả trở về, cuối cùng mới có thể thu hồi được. Không thể nghi ngờ, địa cầu văn minh trung, trừ mình ra, cái khắc kiến thôn lệnh khóa lại người liền chìa khóa bên cạnh đều không có sơ đến, bọn hắn tại cái thứ nhất khâu liền thua. Sau đó hắn liền mở ra kiến thôn lệnh, bây giờ hắn cảm thấy hứng thú nhất không phải những cái kia tài phú cùng tiềm long tranh bá bảng danh sách, mà là cái kia hai quyển sách. Xuất phát từ trực giác, Hắn cảm thấy cái này hai quyển sách phi thường không đơn giản. Quả nhiên, cái này hai quyển sách căn bản cũng không có thể lấy ra, cũng không thể chân chính đọc, mà là lấy một loại kỳ dị phương thức xuất hiện. Hai hách kỷ năm thứ nhất hạ mùng 9 tháng 5, ta dọc đường qua Yến Sơn, gặp một núi suối, Thanh tịnh thấy đấy, có chút hiểu được. Có chút hiểu được ngươi cái giám a. Trương Dương thật sự là không thể làm gì, cũng may tin tức này cấp ra trước mắt hắn cụ thể địa điểm, mở ra tiềm long tranh bá dưới bảng đều thế lực lớn địa đồ. Bảng đồ này là sống, tựa như toàn bộ tin tức địa đồ, tất cả tiềm long tựa như là một đám đại con kiến. Tại cái này to như vậy trên bản đồ ngộng ngoại, ngẫu nhiên ngươi à ta, ngẫu nhiên ta à ngươi, phân loạn dị thường. Cũng may bản đồ này rất tinh tế, tỷ lệ xích đoán chừng có so sánh 10 cây số đi, mà lại phía trên sơn sơn thủy thủy, cây cối thảm thực vật đều rất lập thể, có khác mây trắng trôi qua, có địa phương đang đổ mưa, có địa phương đang có tuyết rơi, có địa phương tại gió thổi, sinh động như thật, rất là có một loại đi qua game cổ dáng vẻ. Trương Dương rất mau tìm đến cái gọi là Quá Yến Sơn, sau đó hắn liền nhíu mày. Bởi vì hắn vị trí này quá hố. Hắn là biết đại nghị cùng tận tộc ma nhân đối kháng thiên lương trường thành. Song Vương coi đây là giới hạn, một phân thành hai. Nhưng bây giờ chỗ hắn ở khoảng cách Thiên Lương Sơn Trường Thành không sai biệt lắm có 5000 cây số, cách hắn muốn đi hư hư thực thực ngóc đầu lĩnh cứ điểm khoảng cách càng xa, không sai biệt lắm hơn 6000 cây số. Nói cách khác, Trương Dương hiện tại xung quanh bốn phương 8 hướng tất cả đều là thận tộc ma nhân địa bàn, mặc kệ hắn là muốn đánh muốn chạy trốn, đều trốn không thoát một cái chiến chữ. Tình hình như thế, hắn ngược lại không ngoài ý muốn, hoàn chỉnh tiên hiệp kiến thôn lệnh không phải dễ cầm như vậy, nếu không có như địa ngục độ khó, chẳng phải là lộ ra tiên hiệp kiến thôn lệnh đều là rau cải trắng rồi. Mà lại đây đối với người khác mà nói là tương đương với địa ngục bắt đầu, Trương Dương nhưng chưa hẳn. Như vậy, trước hết xoa nó mấy chi một mâu đi. Trước 160, ẩn nút người. Thần tộc ma nhân cũng không phải cái gì sinh hóa tạo vật, nghe nói bọn chúng cũng trồng trọt đi săn, kiến tạo phong ốc cùng chế tạo vũ khí, cho nên cho dù là kể bên này Sơn Lâm đã bị thần tộc ma nhân chiếm lĩnh mấy trăm năm, chỉnh thể hoàn cảnh vẫn không có cái gì quá đại biến hóa. Thậm chí Trương Dương một đường đến trả thấy được rất nhiều đại ngụy vương triều dấu vết lưu lại như con đạo, tường thành trờ. Trong đó đại nghị Vương Triều lưu lại quan đạo đại bộ phận đều không có hoàng phế, mà là trở thành thần tộc ma nhân giao thông yếu đạo. Một phần nhỏ tường thành thì triệt để hoang phế, bởi vì nhân tộc cùng thần tộc tại ở lại phương thức bên trên có cách biệt một trời, nhân loại ưa thích giếng áp khô giáo sạch sẽ sáng tỏ địa phương, thần tộc thì là ưa thích đậm ướt ẩm lánh dơ bẩn hát ám địa phương. Minh bạch điểm này, Chu Dương đoạn đường này tại sơn Giã trung đi vội, phối hợp của hắn linh hồn lực chẳng, cũng là an toàn không lại. Trên thực tế, trước mắt hắn còn chưa nhìn thấy dù là một đầu thần tộc ma nhân. Có chút kỳ quái, căn cứ ta trước đó dò tin tức Thần tộc ma nhân là một loại đẻ trứng dị chủng, một lần nhưng gây giống mấy chục, sinh mệnh lực kinh người, không có đạo lý đi ra xa như vậy đều không gặp được a. Trương Dương âm thầm suy tư, trên lưng còn đeo thập nhị chi bích ngọc sắc ngọc hóa mộc mâu, những này một mâu mặt ngoài đều tạo ra lấy phức tạp đồ án, rất là thần dị, đây cũng là hắn cuối cùng nắm giữ phụ ma năng lực. Thập nhị chi ngọc hóa mộc mâu, tứ chi là cực phẩm giam cầm chi mâu, tứ chi là cực phẩm phá giáp chi mâu, cuối cùng tứ chi là cực phẩm bạo liệt chi mâu. Tùy tiện một chi lấy ra, liền có thể miểu sát siêu phàm. Kỳ thật lấy Trương Dương trước mắt tứ thuộc tính toàn bộ á thực lực tới nói, gặp được siêu phàm cùng siêu phàm trở xuống địch nhân, căn bản không cần đến cái này thập nhị chi ngọc hóa mục mâu, hắn đề phòng chính là gặp được siêu phàm phía trên địch nhân. Bởi vì cái này thế giới cho chơi, thế nhưng là thực sự thứ hai danh sách văn minh tranh bá chiến trường, có lẽ coi như không phải, nhưng chỉ bằng ở chỗ này là duy nhất có thể thu hoạch hoàn chỉnh tiên hiệp kiến thôn lệnh địa phương, cũng nhất định sẽ dẫn tới vô số ác ý ngấp nghé. Liên trên địa cầu đông tây phương mấy cái đại quốc đều đối với chuyện này cực kỳ đại bụng, Liều mạng văn minh dấu hiệu bị đại lượng giải mã đại giới, đều muốn thu hoạch được chìa khóa Đúng chi là văn minh khác, cho nên từ điểm đó tới nói, vương Tân chí đã chết thật toan, quan tâm sẽ bị luận a. Trương Dương trong đầu hiện lên phụ mẫu còn có cả một nhà thân nhân bằng hữu, nếu không đổi hắn tại huyền huyễn thế giới bên trong trạng thái, hắn mới sẽ không đi làm loại này đắc tội với người chuyện ngu xuẩn. Suy nghĩ chợt lóe lên, Trương Dương tiếp tục như ũ linh ghé qua. Rốt cục, tại hắn lại tiến lên hơn 10 dặm về sau, rốt cục nhìn thấy một đầu cỏ hoang mọc thành bụi, nhưng rõ ràng còn có thể nhìn ra hình dáng đại nghị quan đạo, quan đạo bên cạnh còn có một tòa sụp đổ dịch trạm, từ quy mô của nó đến xem Lờ có thể thấy được lúc đó quan đạo phồn vinh. Đại ngụy vong tại thần bí yêu nữ, đây là không thể nghi ngờ, nhưng còn có một cái kẻ cầm đầu, cái kia chính là thận tộc ma nhân, nhưng cái này thận tộc vốn chỉ là phổ thông dân tộc thủy, bởi vì khắp thường giới tà ma quái phá, mới sinh sôi đi ra dị chủng, cái này hai đầu manh mối, có lẽ có thể cho ta một chút mạch suy nghĩ. Mặt khác, thế giới này cùng nói là thế giới của ta, còn không bằng nói, là ta thôn xóm văn minh thông qua tháng năm dài đằng đẵng, đào thải tất cả người cạnh tranh, bao quát ta đồng tộc người cạnh tranh, bọn hắn thôn xóm chỉ kéo dài mấy trăm năm. Sau đó Đoán chừng chậm rãi liền bị ta thôn xóm thành lập vương triều cho vô thành vô tức chiếm đoạt. Mà những cái kia về sau xuất hiện quá giang long cái gì, khi thật liền là từng cái dị tộc kiến thôn lệnh khóa lại người tìm đến giúp đỡ. Bọn chúng đếm thử ở cái thế giới này thành lập thôn xóm, đáng tiếc tại càng thêm khổng lồ vương triều quân đội trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Thậm chí hơn 1.400 năm trước, thế giới này cũng xuất hiện qua một lần tiềm long tranh bá, Đoán chừng cũng là phi thường hung hiểm, nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì ta thôn sóng văn minh bên trong nhân tài xuất hiện lớp lớp, anh hùng vô số cuối cùng đem bao quát địa cầu đội tuyển quốc gia ở bên trong tất cả tiềm long đánh bại, sau đó, ta thôn xóm văn minh mới thật là vững như bàn thạch, một hơi tiếp tục đến 6, 700 năm trước, thần tộc ma nhân xuất thế, lúc này mới khiến cho đại nguy khai. Thất thủ thế, vì lần này tiềm long tranh bá chôn xuống thai hoàng ầm. Từ trên tổng hợp lại, những cái được gọi là 999 đầu tiềm long căn bản không thể xem như đối thủ, ta thôn xóm văn minh bồi dưỡng ra được nhân tài cùng anh hùng là có thể đem bọn chúng làm nằm xuống, duy nhưng lo người, một là thần bí yêu nữ, hai là dị giới tà ma. Vậy không, có biết rõ ràng lai lịch của bọn nó cùng lực điểm trước đó, ta là không nên chiêu mộ quân đội, ta cũng không muốn tái diễn lúc đó lang yêu chuyện xưa." Trương Dương một bên suy tư, một bên xuôi theo quan đạo cạnh ngoài quan sát, trên quan đạo này gần đây có hành tẩu vết tích, hắn có lẽ có thể đụng tới một chút con mồi. Chỉ là đi nửa giờ, con mồi không thấy được, hắn ngược lại là ngửi thấy một sợi quen thuộc tanh hôi chi khí, lúc trước hắn đánh giết trận tộc ma nhân hậu chính là cái này hương vị. Ngay sau đó hắn lập tức mượn cỏ cây hiểm hộ, lượn quanh một vòng lớn, đi vào cái kia tanh hôi chi khí hạ phong chỗ, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt thấy, lại là hai chi thận tộc ma nhân đang chém giết lẫn nhau, bọn chúng dáng dấp cơ bản không sai bịt lắm, nếu như không phải có hai chi đồ án bất đồng lá cờ đang tung bay, rất dễ dàng để cho người ta coi là bọn chúng là tại nội hồng. Thế là Trương Dương liền say xưa ngon lành nhìn, cũng không thời điểm bình luận 1-2. Sức chiến đấu không sai, hầu như đều có đội trưởng cấp thực lực, mà lại rất rõ ràng bọn chúng đều biết đối phương ưu thế cùng được điểm, cho nên cái này rất đến là khó phân thắng bại. Từ hiện trường tản mát cỗ xe đến xem. Đây càng giống như là một chi vận lương đội xe gặp phải một cái khác nhánh quân đội tập kích, một phương chờ đợi lâu ngày, một phương bối rối đánh trả, tựa hồ thắng bại liền muốn phân ra tới, hả? Ngay tại Trương Dương coi là chiến đấu cũng nhanh lúc kết thúc, vận lương một phương một tên gầy yếu ma nhân bỗng nhiên gào thét một tiếng, thân hình cấp tốc bành trướng, không, là thân thể nó mặt ngoài làn da bành trướng, sau đó bị xé đứt ra, nhảy ra một đầu toàn thân xích hồng sắc quái vật, nhưng tuyệt đối không phải tận tộc ma nhân. Cái này đột phát tình huống để chính song phương giao chiến ma nhân đều ngây ngẩn cả người, sau đó một giây sau, chỉ thấy hồng ảnh lấp loé. Mấy hơi thở ở giữa, hiện trường hơn 100 tên đội trưởng cấp cấp giết ma nhân, cùng 340 tên vận lương ma nhân, liền hết thảy bị bêu đầu đánh giết. Mà lại cái này màu đỏ quái vật còn rất dáng vẻ phẫn nộ, đem những cái kia vận lương xe hết thảy tháo thành tám khối, giống như loại thức ăn này đã từng cho nó lưu lại to lớn bóng ma. Cho hả giận về sau, cái này màu đỏ quái vật tiện tay nắm lên một đầu ma nhân ủi, tựa hồ rất muốn cắn xé, nhưng cuối cùng nó hay là lắc đầu ném đi, liền bắt đầu rất kiên nhẫn cắt gọt những cái kia ma nhân là da. Sau một lát, cái kia màu đỏ quái vật một lần nữa biến thành một cái đội trưởng cấp ma nhân. Toàn bộ quá trình nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Trương Dương đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Lúc này hắn rất muốn ra tay giết chết cái này màu đỏ quái vật, mặc dù cái này màu đỏ quái vật thực lực tuyệt đối là siêu phàm phía trên, cũng chính là chuyển kỳ cấp, nhưng hắn như cũ có biện pháp lưu lại đầu của nó. Nhưng cuối cùng Trương Dương hay là nhịp, không phải sợ đánh không lại, mà là sợ đánh cỏ động rắn. Lai lịch của đối phương, mục đích, thủ đoạn đều không rõ ràng, tùy tiện đánh giết, lưu lại hậu hoạn. Rất nhanh, cái kia màu đỏ quái vật ngay tại hiện trường bố trí một phen, hướng về một phương hướng chạy như điên. Nhưng Trương Dương cũng không đi theo lại là hướng phía một phương hướng khác bước đi. 2 giờ về sau, trước mắt hắn xuất hiện một tòa cự đại miệng cá thành lũy, đây là thần tộc ma nhân đặc hữu phòng ngự kiến trúc, miệng cá thành lũy là sống, Sắc nhất tại phòng thủ. Đại Ngụy Vương triều sở dĩ trong mấy trăm năm đều không thể khởi xướng phản công, thu hồi cố thổ, cũng là bởi vì có vô số cái miệng cá thành lũy ngăn tại phía trước. Trương Dương tại tòa này, miệng cá thành lũy ngoài 3 cây số liền dừng lại, nằm ở trong bụi cỏ, toàn thân cao thấp bị linh hồn lực trưởng bá phủ, cơ hồ tương đương không tồn tại. Hắn tại kiên nhẫn chờ đợi. Khi trạng vạng tối sắp xảy ra, Một cái ma nhân thân ảnh mới mệt mỏi xuất hiện tại tòa Kiêu Miệng Cá Thành Lũy trước, chính là cái kia giả hoạt màu đỏ quái vật. Nếu như lúc ấy thật đuổi theo, chỉ sợ muốn bị ém rơi. Nhưng Trương Dương lại thông qua cái kia hai chi ma nhân quân đội cờ sĩ, còn có vận lương xe phương hướng, lại thêm cái kia màu đỏ quái vật thay đổi ma nhân làn da liền đơn giản xác định mục tiêu chỗ. Căn bản không cần đi truy tung. Cái kia hồng da quái giả trang ma nhân rất dễ dàng liền tiến vào miệng cá thành lũy, Trương Dương suy đoán hoặc là nó giả trang ma nhân thân phận cực cao, hoặc là liền là gần nhất trong khoảng thời gian này Cái này ma nhân thế lực nhiều lần bị đối địch ma nhân thế lực tấn công, đến mức bọn chúng liền xác nhận một chút thật giả đều miễn đi. Ta ngay ở chỗ này canh chừng, còn không tin cái kia hồng gia không lạ sẽ lộ ra chân ngựa. Trương Dương cũng là tại cao gia lớn, liền quyết định ở chỗ này ẩn nấp xuống tới. Sau đó hai ngày, con cá này miệng thành lũy bên trong ma nhân quân đội ra ra vào, vào, điều hành rất bận rộn dáng vẻ, nhưng này cái hồng gia quái ma nhân nhưng vẫn không xuất hiện. Trương Dương cũng không nổi, liền tiếp tục trông coi. Rốt cục tại ngày thứ ba, theo một đám chợt vật chạy trốn ma nhân binh sĩ trốn về miệng cá thành lũy. Một chi tại 3000 ma nhân quân đội tiến công đến tận đây, chính là trước đó chi kiếp ăn cướp ma nhân trận doanh, Trương Dương đã cho chúng nó lên danh hiệu, là người tiến công là tôm sắc ma nhân, phòng ngự người là môi cá nhám ma nhân. Ừm, ẩn nút lâu này, mỗi ngày quan sát những loại ma nhân chi tiết, Trương Dương hiện tại đã có thể chuẩn xác mà nói ra giữa bọn chúng điểm khác biệt, bao quát bọn chúng nói chuyện khẩu âm biến hóa các loại. Không sai, Trương Dương còn tại thuận tiện giải mã bọn chúng ngôn ngữ, bây giờ đã rất có tiến triển. Biết người biết ta, trong trận trăm thắng nha. Chiến tranh bắt đầu, mà Chương Dương đã sớm tìm tới một cái tầm mắt rộng lớn. Điều kiện tốt đẹp vị trí tiến hành hiện trường trực tiếp, tại vị trí này hắn có thể rõ ràng quan sát được cái kia hồng ra quái sẽ hay không xuất hiện đảo vong. Quá trình chiến đấu không ngoài sở liệu rất đơn giản điều, cũng rất tìm kiếm cái lạ, thật có lỗi, Trương Dương không cảm thấy hai nhóm ma nhân lẫn nhau chặt sẽ rất hế tình, cảm giác này không sai biệt lắm cùng quan sát đấu dế thú vị chơi vui. Tôn Sát ma nhân hiển nhiên là biết rõ miệng cá thành lũy nhược điểm, bọn chúng hướng trong pháo đài ném bắn một loại chất lỏng, rất mùi tanh tươi, khi chất lỏng này đủ nhiều thời điểm, miệng cá thành lũy liền biến hình, nguyên bản kiên cố vô cùng cửa thành lập tức mở rộng, rất kỳ diệu. Thế là tôm xác ma nhân xông đi vào cùng chặt, muôi cá nhám ma nhân lao ra cổ chặt, thành lũy thùng rống kêu to. Cái đồ chơi này là đồ tốt, có cơ hội thu thập nhiều một chút, ai có thể nghĩ tới làm phức tạp đại ngụy vương triều mấy trăm năm nan để là bị ngâm chất lòng giải quyết. Không có khắp nơi trên đất miệng cá thành lũy, chỉ bằng đại ngụy vương triều vô địch thiết giáp kỵ binh, cái này khu khu ma nhân tính là gì? Đáng tiếc, đáng tiếc ca. Trương Dương rất cảm khái, cũng vẹn vẹn cảm khái, bởi vì đại ngụy hoàng tộc gần một vạn nhân khẩu đã sớm tại trò chơi bắt đầu trong nháy mắt đó liền bị toàn thể chém đầu tuyệt. Trung đô quận đã triệt để biến thành dị tộc nhạc viên. Điểm ấy từ đội tuyển quốc gia một tên khác phạm vi thế lực tới gần Vương đô chủ lực đội viên tao ngộ liền biết, hắn đã bị từ tiềm lòng tranh bá trên bảng xóa tên. Lúc này mới mấy ngày a. Chương 161, 10 chim tại rừng, không bằng nướng lên ăn. Trương Dương không thể nào suy đoán thực lực kia tại siêu phạm phía trên hồng ra quái tại sao muốn tiềm phục tại môi cá nhám ma nhân trận doanh, mà lại nó khẳng định cũng không phải tôm xác ma nhân trận doanh phái ra. Lại thông qua trước đó nó thả răng tiếp nguy trang, cũng phải canh giữ ở tòa này miệng cá thành lũy bên trong hành vi. Như vậy thì không khó đạt được mấy cái kết luận. 1. Hồng gia quái cùng môi cá nhám ma nhân trận doanh, tôm xác ma nhân trận doanh đều không hề quan hệ. 2. Thông qua nó cái kia siêu phàm phía trên thực lực, đủ để chứng minh nó là dị giới sinh vật. Bởi vì thế giới này có thể tăng lên trên thực lực hạn liền là siêu phàm, đây là trương dương vô số lần khảo thí có được, lúc trước hắn vô luận là tu luyện cái kia đạo thiên nhất khí tạo hóa huyền công hay là thanh vân ngữ kiếm thuật, cũng không phải không thể lĩnh ngộ, nhưng tiến triển từ đầu đến cuối dừng lại tại thô thiển trình độ. Về sau hắn hay là thông qua tiến về triệu hàm ngư chố cấp 3 danh sách chiến trường, Lúc này mới để giành trước mắt vô liếng, nhưng khoảng cách siêu phàm phía trên như cũ có rất lớn khoảng cách. Cho nên, nếu có đủ nhiều siêu phàm phía trên dị giới sinh vật tiến vào thế giới này, như vậy thế giới này liền sẽ biến thành cấp 2 danh sách văn minh tranh bá chiến trường. Đây là chương dương gần nhất tỉnh ngộ lại. Đồng lý, lúc trước hắn đi qua cấp 3 danh sách văn minh chiến trường, kỳ thật cũng không phải cùng tiên hiệp thế giới đặt song song. Mà tiên hiệp thế giới nếu như phát sinh sấm lớn, kỳ thật hẳn là tính cấp 4 danh sách văn minh tranh bá chiến trường. Vì vậy, pháp lực lớn hơn thần tính, thần tính lớn hơn hy vọng mảnh vỡ, hy vọng mảnh vỡ lớn hơn năng lượng Đây xem như bốn cái cấp độ thế giới lưu thông tiền tệ, nhưng loại này lưu thông tiền tệ cũng không cố định, thật giống như lúc trước Trương Dương liền có thể tại Huyền Huyễn xây thôn nhiệm vụ bên trong thu hoạch đại biểu cho trước mắt đã biết đẳng cấp cao nhất pháp lực. 3. Căn cứ vào điểm thứ nhất cùng điểm thứ hai có biết, Hồng ra quái là lưu tại nơi này là chờ đợi cái nào đó không biết mục tiêu hoặc là không biết sự kiện, mục tiêu cùng sự kiện có cực lớn xác suất ngay tại tòa này miệng cá thành lũy phụ cận xuất hiện hoặc phát sinh. Tứ, Hồng ra quái tính toán quá lớn. Nam, cho nên Trương Dương trước đó nhẫn mại chờ đợi đều là chính xác, tốt ta Đầu này là góp đủ số, bởi vì hắn cũng tính toán lớn hơn. Hống ra quái trở, đến tụt cùng là cái gì đây? Trương Dương một bên quan chiến, một bên lần thứ mấy chục giò xét cái này bốn phía, giống như cũng rất phổ thông, hai tòa sơn núi, ở giữa kẹp một tòa miệng cá thành lũy, nơi xa là chưa bị phá hư rừng rậm, chỗ gần một đầu quan đạo, thấy thế nào cũng không giống là có bảo vật xuất thế dáng vẻ. A. Chính suy tư Trương Dương bỗng nhiên ánh mắt khẽ động, hắn bắt được phía trên chiến trường hôn loạn kia xuất hiện rất không hài hòa một màn, một đầu cường tôm sắc ma nhân đang muốn đem đối thủ đầu kéo xuống đến. Kết quả đột nhiên liền co quắp một cái, cái này ngắn ngủi một màn rất khó bị phát giác, nhưng đầy đủ đối diện tương đối nhỏ yếu ma nhân cuồng hống lấy một chin lèn xuống, lập tức góc vỡ toang. Khá lắm, người rốt cục nhịn không được xuất thủ a. Trương Dương hiện tại càng phát ra xác định lúc trước hắn suy đoán. Rất nhanh, theo cái kia hồng ra quái không ngừng âm thầm ra tay, trên chiến trường cục diện cấp tốc ổn định lại, môi cá nhắm ma nhân phương diện sĩ khí càng ngày càng tràn đầy, mà tôm sắc ma nhân thì bắt đầu hoài nghi nhân sinh, không có đạo lý a, nhất dũng sĩ xông đi lên đều muốn bị đối diện tiểu bất điểm cho đánh chết. Bất quá ngay lúc này Để Trương Dương cũng nhịn không được vui lên tình huống xuất hiện, môi cá nhám ma nhân quan chỉ huy bỗng nhiên hạ lệnh mượn nhờ cái này ngắn ngủi ưu thế, toàn quân rút lui. ân kỳ thật nó làm như vậy cũng không thể cỡ trách nhiều, phe mình chỉ có không đến 500 binh lực, đối diện lại có 3.000 binh lực, tại thành lũy ưu thế không còn sót lại chút gì, mà phe mình binh sĩ vừa vận đánh ra một cái ưu thế phản kích thời điểm, lúc này không rút lui, chờ đến khi nào. Nhưng nó căn bản không biết ưu thế này là hồng gia quái âm thầm ra tay tạo thành, chỉ cần nó tiếp tục kiên trì Không chừng liền có thể thắng được một trận không hiểu thấu, nhưng tuyệt đối phân chấn quân tâm nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly đại thắng. Ha ha. Trương Dương giờ phút này cũng nhịn không được tưởng tượng cái kia hồng da quái tâm tình sẽ có nhiều hạng bét, đặc biệt, quả nhiên không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như Leo A. Mắt thấy quân đội bạn phần phật thủy triều rút lui, mà quân địch tại hơi sững sờ về sau liền thủy triều nhào lên, cái kia hồng da quái trong nháy mắt lâm vào lưỡng nan lựa chọn, là cầu thả hay là đối. Đó là cái vấn đề. Bất quá nếu như hồng da quái biết Trương Dương liền tại phụ cận một mực nhìn trộm, nó nhất định sẽ cầu thả, mà bây giờ nó lựa chọn là đối. Đấu thiên đối, đối hết thể không phục. Ma nhân làn ra trong nháy mắt xé rách, một thân phong cách hồng da quái lóa mắt đang tràng. Thẻ xem xét khắc mộ tất kéo. Lúc này Trương Dương rốt cục nghe được tôm xác ma nhân thông soái, một tên siêu phàm anh hùng, phát ra một tiếng chấn thiên động địa kêu to, nó tựa hồ là nhận ra cái này hồng da quái lai lịch. Mà khi nó hô lên một tiếng này về sau, vô cùng thần kỳ một mản xuất hiện, cái kia trước đó còn hạ lệnh chạy trốn môi cá nhám ma nhân quan chỉ uy thế mà cũng gào to một tiếng, tất cả chính rút lui ma nhân binh sĩ cũng quay đầu trở về. Một khắc trước Song Phương còn giết đến ngươi chết ta sống, nhưng giờ khác này bọn chúng không chút huyền niệm liên hợp cùng một chỗ. Mà lại cùng lúc trước cuồng chặt đường phố Vũ Bất Đồng, lần này, Trương Dương xem như thấy được ma nhân quân đội sức chiến đấu. Bọn chúng không còn không phân bất luận cái gì binh chủng đi lên cùng chặt, mà là lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ, mặc kệ địch ta ngay tại chỗ tạo thành 5 vòng tổn trận, dù là Hồng Gia quái đã triển khai như thiểm điện rất chóc, nhưng cái này thuận trận từ đầu đến cuối đang nhanh chóng thành hình. 3 giây, vẹn vẹn 3 giây. Cái kia Hồng Gia quái lấy siêu phía trên thực lực tuấn sát 500 ma nhân tinh huệ, Nhưng hai chi ma nhân quân đội cũng tạo thành thập tam trọng tuấn trận, trừ bỏ bị tàn sát, giờ phút này còn lại ngũ trọng tuấn trận. Ngao hợp, bọn chúng đồng thời phát ra gầm lên giận dữ, cái này ngũ trọng thuận trận liền như bị điên hướng trung ương và chạm đi qua, mỗi tên ma nhân binh sĩ phối hợp chi tinh diệu, đều để Trương Dương nhìn mà thán thở. Sau đó hắn coi là cái kia hồng da quái sẽ vọt lên đảo tẩu, dù sao lấy nó siêu phàm phía trên tốc độ, ngoại trừ không biết bay, trên cơ bản so bay lên còn nhanh hơn. Nhưng hồng da quái không có làm như vậy, bởi vì, vòng ngoài cùng còn có không sai biệt lắm một ngàn tên ma nhân binh sĩ rút ra bọn chúng đôi xứ cụt loại này đấm máu vũ khí giống như so một mâu tiêu thương còn đáng sợ hơn đổi lại là Trương Dương tại cục diện này dưới hắn khẳng định cũng sẽ không vọt lên tới bởi vì vậy thì đồng nghĩa với chết chắc bất quá lúc này hắn là càng phát ra tò mò nơi này đến cùng có cái gì bí mật đáng giá cái kia Hồng ra quái liều mạng như vậy nhất là tại chính nó biết rõ bại lộ thân phận hậu quả tình huống dưới Và anh từng mặt tấm chắn bị tắt nát từng con ma nhân binh sĩ bị sẽứ cái kia hồng ra quái cũng bạ phát giống như một đạo màu đỏ vào rồng Không ngừng sẽ rách chính va chạm tới tổn trận, thế nhưng là theo không gian càng ngày càng nhỏ, nó lại không dám nhũ nhạy, kết quả cuối cùng liền là bị đệ nhất trọng thuận trận đè ép cùng một chỗ, mặc dù trong nháy mắt liền bị nó lần nữa sẽ rách, nhưng đệ nhị trọng tổn trận cạch kịch kịch liền đụng vào. Những cái kia ma nhân binh sĩ lúc này đều là khai thác chín mặt tâm chắn một cái va chạm danh sách, thật giống như bánh răng, không kém chút nào đụng vào. Mặc dù mỗi lần va chạm, chín tên ma nhân binh sĩ hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng cũng đối cái kia hồng da quái tạo thành nhất định tổn thương. Nhất là hạn chế hồng da quái phát huy không gian, điểm ấy thật sự là tuyệt vọng rốt cục, hồng da quái giống to một tiếng, một đạo hồng quang chợt hiện, lóe lên liền biến mất, nhìn xem không có uy lực gì, nhưng một giây sau, lấy nó làm trung tâm, phương viên tất cả thuận trận đều bị quét sạch. Thật là khủng khiếp lực sát thương, không hổ là siêu phàm phía trên. Mà lúc này cái này hồng quang hơi ảm đạm, nhưng cái kia hồng da quái lại giữ dằn cuồng khiếu một tiếng, cái kia hồng quang đột nhiên hóa thành một chi tiêu thương, siêu siêu, trong nháy mắt liền đè tôm xác ma nhân thống lĩnh, mỗi cái nhắm ma nhân thống lĩnh, hai cái siêu phàm anh hùng trực tiếp đánh giết. Đến tận đây, cái này hồng quang mới tắng đi, Trương Dương chú ý tới Cái kia hồng da quái trên người làn da màu đỏ cấp tốc chuyển thành ám đạm, hiện lên màu xanh tím, hiện nhiên cái này tam liên cuồng giết để nó tổn thất khá lớn. Trương Dương mình càng là mồ hôi lạnh hứa ra, bởi vì để tay lên ngực tự hỏi, hắn sợ cũng là tránh không khỏi cái này hồng quang tiêu thương ám sát, bởi vì tốc độ kia quá nhanh. Ngao hợp. Tất cả còn lại ma nhân binh sĩ giống to một tiếng, đồng loạt ném mạnh ra bọn chúng đôi sườn cụt, đầy trời đều là bóng mâu, lực uy hiếp cực lớn, cho dù là hồng da quái cũng trong nháy mắt bị thành con nhím. Thế nhưng là nó vẫn không chết, mà lại hành động mau lẹ, thanh quang lóe lên liền là từng mảnh từng mảnh gật lúa mạch đồ sát, 1000 tên ma nhân binh sĩ, chỉ dùng 10 giây đồng hồ liền bị đổ sát hầu như không còn. Thật sự là tùy hứng vô cùng thực lực a. Trương Dương thấy vong hồn đại mạo, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng đồng thời, cũng ở trong lòng kích động, vạn hạnh, vạn hạnh. Bất quá hắn hay là không có động thủ, bởi vì hắn nhìn thấy cái kia hồng da quái bắt đầu không chút kiêng kỵ thôn phệ ma nhân thi thể, điều này nói rõ cái gì, nói do nó rốt cuộc không cần ăn nút, không cần mại, mặc dù sự tình có chút sai lầm, nhưng sẽ không có ngoại ý muốn. Trương Dương đè nén tâm tình, Linh hồn lực trường từ đầu đến cuối không thay đổi, cách ba cây số khoảng cách như cũ kiên nhận chờ đợi, hắn 10 vạn cái khẳng định, Thu Mạch đang ở trước mắt. Đương nhiên, hắn cũng lo lắng cái kia hồng da quái thực lực có thể hay không bởi vì tồn vẹ ma nhân thi thể mà khôi phục, nhưng ngẫm lại hắn chỉ lắc đầu, nếu như thông qua thôn vẹ ma nhân thi thể liền hắn có thể khôi phục thực lực, như vậy cái này năng lượng chuyển đổi hiệu suất đều có thể so với pháp lực. Lấy loại hiệu suất này, hồng da quái còn cần ẩn nút. Nó cùng nó tộc đàn trực tiếp đôi đi lên liền tốt. 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, sau nửa giờ Khi cái kia hồng da quái đột nhiên ngước đầu nhìn lên thương khung một khắp này, Trương Dương rốt cuộc biết nó đang chờ cái gì, trên bầu trời bỗng nhiên vỡ ra một cái khe, vết nước biên giới chỗ màu xanh cuồng phong, kim sát thiểm điện tán loạn, khe hở bên trong bộ lại là đen ngòm, cái gì đều nhìn không thấy. Mặc dù đây là lần thứ nhất mắt thấy, nhưng Trương Dương lại có thể đoán được, ngoại trừ quá giang long, còn có thể là cái gì? Khác nhau chỉ ở tại, cái này đem là thực lực tại siêu phàm phía trên quá giang long, hơn nữa còn là lên qua. Cho nên đây cũng là vì cái gì cái kia hồng da quái nhất định phải ở chỗ này chờ đợi. Bởi vì cương ép đột phá thế giới hàng rào, không có khả năng lông tóc không thương, giống nhau cùng ngày đó Trương Dương giáng Lâm Thần Linh thế giới, sau đó bị quẻ chân rô Robin phát hiện, cho phong ấn linh hồn như thế. Trừ phi là thông qua chính quy con đường, tức thông thường thí luyện mới có thể vô hại giáng Lâm, nhưng này gọi thí luyện, không cứ gọi quá giang long. Ngắn ngủi mấy giây, trên bầu trời đầu kia trong cái khe liền dây rủa lấy toát ra một vệt ánh sáng đoàn, tựa như là gà mái đẻ trứng, vô cùng gian nan, mà cái kia vết nước biên giới cuồng phong thiên điện không ngừng đập đện tại phía trên kia, cái kia quang đoàn liền như là nến tàn trong rõ, lung lay sắp đổ. Trong nháy mắt liền ảm đạm tám thành trở lên. Giờ khác này trên mặt đất cái kia bị thương hồng da quái cũng vô cùng thận trọng, không ngừng du đậu, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, đây cũng là tốt nhất đánh lén cơ hội. Thế nhưng là Trương Dương như cũ bất vi sở động, hắn chỉ là gắt gao nhìn chầm chầm cái kia quang đoàn, hắn có loại dự cảm, cái này quang đoàn chỉ cần cho rơi đài ích lợi muốn so đánh giết cái kia hồng da quái cao hơn. 2 3 giây sau, trên bầu trời đầu kia màu đen vết nước cấp tốc biến mất, mà cái kia quang đoàn đã ảm đạm đến trước đó 1%, có thể coi là dạng này như cũ có một đoàn màu xanh cuồng phong cùng kim sắc thiểm điện tại như bị điên truy sát. Quang đoàn cấp tốc rơi xuống, tại cách xa mặt đất hơn ngàn thước cao địa phương, quang đoàn vỡ tan, lộ ra một kẻ thân thể càng ngang tăng hơn, chỉnh thể vì kim sắc hồng da quái, tốt a, phải gọi kim bị quái. Cái kia màu xanh cuồng phong cùng kim sắc thiểm điện trong nháy mắt liền đem nó trọng thương, hư hư thực thực máu tươi đổ vật đầy trời ném tung, cái kia kim bị quái trên thân cũng có quang mang không ngừng ngấp loé, tựa hồ là đang phản kháng, nhưng không, có chút ý nghĩa nào. Tại ngắn ngủi rơi xuống vài giây đồng hồ, cái kia kim bỉ quái cũng đã la hấp hối, cho đến triệt để hôn mê. Nhưng nó cuối cùng vẫn là thành công, bởi vì phía dưới tiếp ứng hồng gia quái cuồng hống một tiếng, lần nữa liều mạng tụ tập được hào quang màu đỏ, như bị điên đánh vào cái kia cuối cùng còn sót lại màu xanh cuồng phong cùng kim sắp thiểm điện bên trên. Phục, hồng gia quái lề bài trên mặt đất, như cũng phấn khởi dư lực, sông lên không trùng, muốn đem hôn mê kim bị quái tiếp ứng xuống tới. Liền là giờ phút này. Trương Dương cũng hống một tiếng, a cấp linh hồn lực trường như 18 cấp gió lốc quét sạch phương viên 10 cây số. Đúng vậy, đây chính là a cấp cường độ uy lực, nếu là ở một lát trước đó, Dạng này linh hồn lực trưởng căn bản cũng sẽ không bị cái kia hồng da quái để ở trong mắt. Thế nhưng là tại lúc này, Trương Dương Kiên nhẫn cùng chờ đợi cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm. Thập nhị chi cực phẩm ngọc hóa một mâu đàng không mà lên, ở giữa không trung lướt qua khói nhẹ tàn ảnh, trước mắt lướt qua ba cây số khoảng cách, toàn bộ đánh vào cái kia kim bị quái trên thân. 10 chim tại rừng, không bằng một chim nơi tay. Đây là Trương Dương hoàn toàn như trước đây phong cách, dù là giờ phút này cái kia hồng da quái cũng là cực kỳ suy yếu cũng vô dụng. Trong mắt, cái kia kim bỉ quái trên thân lần nữa bốc lên mấy đạo quang mang. Thế nhưng là tại thập nhị chi cực phẩm Ngọc Hóa Mộc Mâu liên tục đánh kích dưới, cấp tốc liền tăng dã, sau đó trực tiếp liền bị vây thành thịt vụn. Cái kia hồng da quái phát ra một tiếng vô cùng tuyệt vọng tức giận quái khiếu, lại bất lực. Cơ hội là đồng thời, một đạo cuồng phong lướt qua, đem cái kia kim bị quái liền xương nộn mang huyết nục cùng linh hồn hết thể đóng gói bắt đi. Tiếp theo, Trương Dương không nói hai lời, quay đầu liền vô thanh vô tức bỏ chạy. Từ đầu đến cuối, cái kia hồng da quái cũng không biết nhân là ai, đến cùng ở đâu. Thậm chí cái kia thập nhị chi Ngọc Hóa Mộc Mâu, đều trong nháy mắt bị Trương Dương thu hồi. Ông nào oh, oa oh, ông nào oa. Oh, oh, oh, oh. Hầu Vương truyền đến cái kia hồng ra không lại đoạn gào thét, nó là thật điên rồi, toàn bộ thân hình đều cùng bạo đến gấp 3 trở lên, tựa như là 100 đài máy xúc tại nguyên chỗ trà đạp, phát tiết. Đại địa đều rung động ầm ầm, phản phát địa chấn. Như vậy uy lực, đơn giản để Trương Dương mồ hôi lạnh ứa ra, nương lặc, còn tốt lao tử cơ trí vô cùng, bằng không, hắn thật đúng là không, có năm chắc xử lý đầu này đã là dầu hết đèn tắt quái vật. Thậm chí, còn muốn lật truyền trong mương. Siêu phàm phía trên a, từ hồng gia quái, kim bỉ quái xuất hiện đến xem. Thế giới này tiết tấu giống như có chút không đúng, quá nguy hiểm, ta cần cẩn thận. Một hơi thoát ra mấy chục dặm, Chương Dương nhẹ nhàng thở ra hậu mới có cơ hội xem kiến thôn lệnh cấp đoạt tới tin tức. Thành công đánh giết một tên vực sâu yêu tộc tù trưởng, cấp sử thi kim nan kỳ. Thành công cấp đoạt một đầu cấp 15 hoàn chỉnh tiên hồn, có thể ra bán. Thành công cấp đoạt một viên cấp 15 chữ vật bảo châu, có thể ra bán. Thành công cấp đoạt một khối không chọn vẹn tiên hiệp kiến thôn lệnh, có thể ra bán. Thành công cướp đoạt một khối không vẹn sâu kiến thôn lệnh, có thể ra bán. Thành công cướp đoạt một phần không chọn vẹn vực sâu văn minh dấu hiệu bản vẽ. Có thể ra bán. Thành công cấp đoạt 500 đơn vị vực sâu yêu tộc tinh huyết, có thể ra bán. Thành công cấp đoạt một phần hoàn chỉnh vực sâu yêu tộc hải cốt, có thể ra bán. Chương 162, vực sâu cùng tiên cung. Hắn tà dương đỏ quạt như máu, cỏ hoang tê tê. Một mảnh tan phá tường thành trung, một bóng người hiện lên, mũi chân tại kiến trúc hài cốt bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, liền là mấy chục mét nảy vọt, rơi xuống đất y mắng. Cuối cùng tại lấp kín cao ngất dưới tường đá, bóng người dừng lại, chính là ẩn nốt mấy ngày, một khi đã thủ, lập tức trốn xa mấy trăm dặm Dương. Nhưng hắn không có trốn vào rừng sâu núi thẳm. Mà là tìm một chỗ tới gần thận tộc ma nhân cỡ lớn khu quần cư nhân tộc thành thị phê tích. Cả hai cách xa nhau không đến 30 dặm, thậm chí có thể tùy tiện người được ma nhân khu quần cư trung tán phát trùng thiên ngồi tối. Ở chỗ này, có thể gia tăng bị thận tộc ma nhân phát hiện tỷ lệ, thế nhưng là đồng dạng, cũng dễ dàng tránh đi cái kia phẫn nộ phát cuồng hồng da quái truy sát. Trương Dương không biết cái kia hồng da quái có thể hay không thông qua linh hồn lực trường đến nhận ra hắn người tộc thân phận, nhưng hắn phóng thích linh hồn lực trường tôi động ngọc hóa một mâu phương thức công kích lại vô luận như thế nào đều che lấp không đi chỉ cần của hắn linh hồn lực tràng lần nữa bị cái kia hồng ra quái khóa chặt, liền nhất định có thể đem hắn cho nhận ra tới. Chính là căn cứ vào điểm ấy, Trương Dương mới làm ra cái lựa chọn này. Mà trừ cái đó ra, hắn còn có một cái mục đích, cái kia chính là đến thử phá giải thận tộc ma nhân ngôn ngữ hệ thống. Đại Ngụy Vương triều chưa hề có cơ hội, cũng không có năng lực giải số này trăm năm tộc địch, Trương Dương làm một cái ưa thích mưu định hậu động, ngẫu nhiên giả trang mãng phu người, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Dù sao Thiên Lương Sơn trưởng thành mặc dù cản lại trận tộc ma nhân đại quân, Nhưng số lượng càng nhiều ma nhân đại quân cũng đã cách trở nhân tộc tiến vào nó tìm gan con đường. Thanh Lý ra một phiến khu vực, Trương Dương liền sắt bên tường đá ngồi xuống, nơi xa, ma nhân nói chuyện với nhau thanh âm như hết kêu liên tiếp, bọn chúng vui sướng sinh hoạt tại to lớn trong vùng đầm lầy, nhưng ở đầm lầy bên dưới cũng đồng dạng xây dựng lít nha lít nhí thấp bé xảo hoạt, phía ngoài nhất mới là miệng cá thành lũy. Chương Dương chiều sâu hoài nghi, đầm lầy địa chi tại chủng tộc ma nhân, liền cùng loại với nhân tộc chi tại thành thị hoàng kim khu vực, chỉ có tầng dưới chốt ma nhân mới có thể ở tại trên bờ, có thân phận đều sẽ chui tại đầm lầy chỗ sâu nhất. Mang theo nghĩ như vậy tượng, hắn liền ấn mở kim sắc thiên binh, xem lần này phục kích cụ thể thu hoạch. Bây giờ, hắn là phi thường bức thiết nghĩ đột phá đến siêu phẩm phía trên, dị vàng hắn tại thứ 3 danh sách trên chiến trường, ám sát những cái kia có trúc cơ kỳ thực lực dị tộc thời điểm, cũng không cảm thấy áp lực lớn bao nhiêu, dù sao có triệu hàm ngư kẻ này làm mở tờ ngăn tại phía trước, hắn chỉ cần tinh linh, trong nháy mắt chuyển vận lớn nhất tổn thương, bảo đảm một kích đánh giết là đủ rồi. Nhưng là lần này, Trương Dương là khắc sâu cảm nhận được gáp lực. Cái kia hồng da quái đoán chừng cũng chính là cùng loại chúc cơ kỳ thực lực Nhưng ở trước sau làm hao mòn rơi nó lực lượng nhiều như vậy thủ đoạn, thậm chí thân chịu trọng thương tình huống dưới, hắn dựa vào tự hào tứ thuộc tính A siêu phàm thực lực lại để cho chật vật đến chạy chối chết. Cái này nói cho hắn một cái đạo lý, vượt cấp giết quái là có thể được, chỉ cần có to con hộ giá hộ thống, hoặc là có thiên độc hậu hoàn cảnh có thể hoàn thành một giây lớn nhất bạo kích. Trừ cái đó ra, cấp độ nghiền ép sẽ là như vậy vô tình, tàn khốc như vậy. Tứ thuộc tính toàn bộ A lại như thế nào? Tại siêu phàm phía trên trước mặt, cùng phổ thông tiểu binh không có gì khác biệt. Lúc này khi Trương Dương đem cấp đoạt mà đến đầu kia cấp 15 tiên hồn phóng tới Kim Sắc Thiên Bình một mặt, dị tượng chợt hiện, một đạo thải quang hiện lên, thứ 8 loại giao dịch hình thức rốt cục bị kích hoạt lên. Nhưng đợi đến thải quang biến mất, hắn lại kém chút không có bị tức điên cái mũi, bởi vì phía trên kia thế mà xuất hiện trọn vẹn một vạn quả nhất phẩm trúc cơ đan. Đúng vậy, liền là loại thứ 4 giao dịch hình thức bên trong sẽ bị hối đoái giao dịch đi ra nhất phẩm trúc cơ đan. Đây cũng quá nói giỡn đi, đã từng Trương Dương là coi là, chỉ cần đan vào viên kia nhất phẩm trúc cơ đan, liền có thể mở ra tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ. Kết quả về sau sự thật chứng minh hắn thuần túy là suy nghĩ nhiều. Bởi vì tại Huyền Huyền xây thôn nhiệm vụ thứ 20 năm 1 tháng cuối cùng ngày cuối cùng cái cuối cùng giờ bên trong, hắn liền đánh bạo đem viên kia trước kia hối đoán nhất phẩm trúc cơ đan ăn vào. Kết quả, ngoại trừ để hắn tính khí càng thông thuận một chút, đúng là một chút tác dụng đều không có. A, còn có cái kia nghe giận cả người giới thiệu. Cái gì? Ngươi thu hoạch được nhất phẩm trúc cơ đan. Phương pháp sử dụng, phục dụng, lấy pháp lực vận chuyển, hình thành chu thiên. Hữu Nghị nhắc nhở, bởi vì vật phẩm tính đặc thù, chỉ cần phục dụng liền sẽ phát động cưỡng chế chuyển trước nhiệm vụ. Xin đừng nên đang xây thôn nhiệm vụ quá trình bên trong sử dụng, nếu không tự gánh lấy hậu quả." Nhìn một cái, cỡ nào làm cho người kinh khủng nói rõ. Trương Dương vẫn hận vô cùng đem đầu kia cấp 15 tiên hồn triệt hạ đến, hắn là đánh chết cũng sẽ không hối đoái. Cấp 15 tiên hồn à, một người trúc cơ kỳ tu tiên giả tiên hồn mới cấp một tiên hồn mà thôi. Ừm, vấn đề này không đúng, Kim Sắc Thiên Bình mặc dù là thế gian đệ nhất chờ giang thương, nhưng lúc nào sẽ gật người? Trương Dương nghĩ lại, liền lấy ra 20 phần màu trắng hy vọng mảnh vỡ đặt ở Kim Sắc Thiên Bình bên trên. Cái giá tiền này vừa vặn có thể hối đoái một viên nhất phẩm trúc cơ đan. Nghiêm Túc suy nghĩ mấy giây, hắn liền lựa chọn hối đoái, lấy ra xem xét, không sai, hay là loại kia hủ chết người giới thiệu, thuận miệng nuốt vào, quả nhiên liền, cái giấm đều không có. Liền là cảm giác rất tốt. Lại hối đoái. Hắn lại để lên 20 phần màu trắng hy vọng mảnh vỡ, kết quả lại là một viên nhất phẩm trúc cơ đan. Cái này hối đoái tỷ suất không đúng, ta thà rằng dùng 200.000 phần màu trắng hy vọng mảnh vỡ đến hối đoái một vạn khoản nhất phẩm trúc cơ đan, cũng tuyệt đối sẽ không lãng phí một đầu cấp 15 tiên hồn. Nghĩ như vậy, Trương Dương lại phục dụng viên thứ 3 nhất phẩm trúc cơ đan. Lại hối đoái hắn lại để lên 20 phần màu trắng hy vọng mạnh mẽ, sau đó, để hắn dùng mình một màn xuất hiện. Bởi vì, kim sắc thiên bình bên trên vậy mà không còn có xuất hiện nhất phẩm trúc cơ đan, mà là đổi loại vật phẩm. Ta đụng, việc này rất quái thật đấy. Ta đã nói rồi, địa cầu các quốc gia người tài ba vô số, khẳng định có chuột bạch nguyện ý phục dụng nhất phẩm trúc cơ đan, kết quả nhưng không, có cái gì gợn sóng, rất hiển nhiên đây là một cái hố, sảo diệu vô cùng hố. Mặc kệ đổi lại là ai, nếu như một hơi đổi bà viên nhất phẩm trúc cơ đan, Kết quả sau khi phục dụng phát hiện cũng chính là cường thân kiện thể, ấn kỳ thật có thể cải thiện người bình thường thân thể, sống lâu trăm tuổi không là vấn đề. Thế nhưng là, khoảng cách này thành tiên còn kém xa đâu, nhất là cái kêu hố người nói rõ, quả thực là hố trời a. Cho nên, cái này nghe rợn cả người giới thiệu nhưng thật ra là thật. Nhưng điều kiện tiên quyết là cần phục dụng một vạn quả nhất phẩm trúc cơ đan, thảo, lão tử liền đổi lại như thế nào? Trương Dương cắn răng nghiến lợi nghĩ, kỳ thật hắn không hối đoán cũng không có biện pháp, bởi vì cái này cấp 15 tiên hồn hảo tuy tốt, có thể toàn bộ thuộc tính năng cực phẩm. Tuy nhiên lại không cách nào dùng để tăng lên siêu phàm cấp độ. A liền là lớn nhất cực hạng, chứ phi hắn là siêu phàm phía trên. Tỷ như lúc trước hắn lấy tới cái kia mười mấy đầu cấp một tiên hồn, đều là toàn bộ thuộc tính hay, đều bị hắn dùng để đền bù tứ thuộc tính ngược điểm. Đây không thể nghi ngờ là to lớn lãng phí, cũng không có biện pháp, siêu phàm phía trên liền là cửa hạng, cái chết người cánh cửa, không dùng một vạn quả nhất phẩm trúc cơ đan, căn bản là đừng nghĩ là qua, hết lần này tới lần khác cái này một vạn nhất phẩm trúc cơ đan còn phải dùng đắt vô cùng thứ 8 loại hối đoán hình thức đến hối đoán. Không phải liền là tu cái phá tiên a, có gì đặc biệt hơn người, đại ca ta sai rồi. Trương Dương không nói hai lời lựa chọn hối đoái, một vạn quả nhất phẩm trúc cơ đan a, hắn an vị ở nơi nào? Như cùng ăn đổ tạm biệt điu đem từng quả trúc cơ đan hướng miệng bên trong ném, hôm nay hắn là không thèm đếm xỉa. Nhưng không chờ hắn ăn vào một vạn quả, hắn chỉ ăn 9990 quả, bỗng nhiên đã cảm thấy trong bụng như lửa lô bốc cháy lên, cái này nhiệt lực nhanh chóng hướng toàn thân, trong ngũ tạng lục phủ tán, loại kia cảm giác thoải mái giống như bay lên. Nhưng chỉ kéo dài mấy giây, hỏa lô bỗng nhiên biến thành một ngọn núi lửa. Sức mạnh càng khủng bố hơn nổ lớn bắn ra, cái này không thoải mái, mà là vô cùng kịch liệt đau nhức, giống như có người cầm cưa điện tại bắt hắn cho cắt miếng thiên đao và quả, phấn thân bài cốt. Ông Chu Dương lực lượng linh hồn tự động mở ra, trong chốc lát cùng loại kia bộ phát lực lượng dung hợp được, giờ khác này đau đớn thần kỳ biến mất, nhưng hắn cũng đã mất đi tất cả giác quan. Thật giống như phiêu lên, hắn ngẩng đầu, không có đầu, nhưng lại có thể nhìn thấy sáng chói tinh không, túi đầu đi xem, trên mặt đất nằm một bóng người, còn chưa chờ hắn nhìn cẩn thận, liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ hút trở về, tất cả giác quan lần nữa trở về. Đồng thời mấy hàng tin tức tại tầm mắt phía trên chiếu rọi. Cảnh cáo, ngươi đã phát động cưỡng chế chuyển trước nhiệm vụ, nhiệm vụ này vụ không thể gián đoạn, không thể làm tiêu, kỳ hạn bên trong không cách nào hoàn thành, chúc cơ thất bại, kinh mạch tiêu tổn, tử vong. Nhiệm vụ miêu tả, vừa các đổi thành vực sâu quỷ tộc, bản vực sâu ma tộc, bản thiên khung yêu tộc, bản thiên khung nhân tộc bản, trước mắt là thiên khung nhân tộc phiên bản miêu tả ngươi là một cái thật đáng buồn sâu kiến, sinh mệnh ngắn ngủi, nhục thân yếu đớt. chỉ có một điểm linh hồn chi hỏa mới là ưu thế của ngươi, mượn nhờ điểm ấy linh hồn chi hỏa, ngươi có thể dần dần đi hướng siêu phàm. Nhưng đây cơ hội là ngươi có thể đạt tới cực hạn, muốn tiếp tục đột phá, chỉ có chút cơ. Nhìn thấy cái này hai đầu tin tức, Trương Dương nhíu mày, nghĩ nghĩ liền bắt đầu hoán đổi thành cái khác phiên bản. Vực sâu quỷ tộc phiên bản. Ngươi làm một cái thật đáng buồn thi dù rồi, cả ngày tại hắc ám trong vực sâu như như tượng gỗ du đãng, chỉ có một điểm âm khí tinh phách mới là ưu thế của ngươi, mượn nhờ điểm ấy âm khí tinh phách, ngươi có thể dần dần đi hướng siêu phạm. nhưng đây cơ hội là ngươi có thể đạt tới cực hạn, muốn tiếp tục đột phá, chỉ có nhóm lựa âm phách chi hỏa. Vực sâu ma tộc phiên bản. Ngươi làm một cái thật đáng buồn bọ sát. Từ xuất sinh đến tử vong đều là ngơ ngơ ngắc ngắc, chỉ có thân thể mạnh mẽ cùng nhanh chóng khép lại cùng sinh sôi năng lực mới là ưu thế của ngươi, mượn nhờ thân thể mạnh mẽ, ngươi có thể dần dần đi hướng siêu phạm, nhưng đây cơ hội là ngươi có thể đạt tới cực hạn, muốn tiếp tục đột phá, chỉ có rèn luyện ma thân. Thiên cung yêu tộc phiên bản. Ngươi là một cái thật đáng buồn xúc sinh, từ sinh ra đến chết đều là người khác trên bàn ăn mỹ vị, trên quần áo tô điểm, người tu hành đan dược phụ trợ vật liệu, chỉ có có thể nhạy cảm nhanh trong câu thông thiên địa linh khí thiên phú mới là ưu thế của ngươi, mượn nhờ có thể câu thông thiên địa linh khí ưu thế ngươi có thể dần dần đi hướng siêu phạm, nhưng đây cơ hội là ngươi có thể đạt tới cực hạn, muốn tiếp tục đột phá, chỉ có biến hóa. Nếu như nói ngay từ đầu Trương Dương còn cảm thấy cái này cái gọi là nhiệm vụ miêu tả có chút không đúng lúc tự kỷ, nhưng nhìn xong sau, hắn lại bị rung động thật sâu, bởi vì hắn lập tức ý thức được, cái này vượt sâu quỷ tộc, ma tộc, thiên khung yêu tộc nhân tộc, liền là kiến thôn lệnh chỗ bao dung văn minh tranh bá nhân vật chính. Nhưng đây không phải đơn thuần bốn cái chủng tộc, mà là tứ đại loại, cũng tỉ như địa cầu văn minh, khẳng định là phải bị phân loại nhập thiên khung trong nhân tộc, thế nhưng là địa cầu văn minh cũng không phải là duy nhất nhân tộc. Cho nên, nhân tộc có thể trúc cơ, quỷ tộc có thể nhóm lửa âm vách, ma tộc có thể rèn luyện ma thân, yêu tộc có thể biến hóa, này làm sao cảm giác càng giống là 4 loại nghề nghiệp, ân, đây vốn chính là cưỡng chế chuyển chức nhiệm vụ a. Chương 163, có thổ hào khóa khu á. Lúc này Trương Dương liền thuận những tin tức kia tiếp tục xem tiếp. Nhiệm vụ lớn nhất kỳ hạ, 20 năm. Nhiệm vụ lớn nhất hạn chế, vô. Bởi vì ngươi đã mở ra cưỡng chế chuyển chức nhiệm vụ, ngươi kiến thôn lệnh đem vô điều kiện cưỡng chế chuyển thành trạng thái chiến tranh, tức chỉ cần ngươi tiến vào thế giới Cho dù là cấp thấp nhất huyền huyễn xây thôn thế giới, có tùy ý một cái trở lên mở ra trạng thái chiến tranh kiến thôn lệnh khóa lại người, thì thế giới này tức là thứ hai danh sách văn minh tranh bá chiến trường. Hữu Nghị nhắc nhở, thế giới hiện tại vì trò chơi xây thôn thế giới, trước mắt đã có 12 cái mở ra trạng thái chiến tranh kiến thôn lệnh khóa lại người tham gia, tức thế giới này đã thăng cấp làm thứ hai danh sách văn minh tranh bá chiến trường. Hữu Nghị nhắc nhở, cùng thế giới này vốn có xây thôn nhiệm vụ bất đồng, mở ra trạng thái chiến tranh kiến thôn lệnh khóa lại người có thể tại đại địa hình bên trên cảm ứng được những người khác đại khái vị trí. Hữu Nghị nhắc nhở Bởi vì ngươi chủ kiến thôn lệnh đã thành công tiến vào thứ hai danh sách văn minh tranh bá chiến trường, vì vậy, văn minh tranh bá hệ thống đem toàn diện mở ra, ngươi trước mắt vị trí trận doanh là Thiên khung nhân tộc. Điểm kích xem đều trận doanh đặc điểm. Thiên khung nhân tộc, chỉ là sinh hoạt tại có ánh nắng bao trùm khu vực trung tộc, trước mắt không có liên minh, đặc điểm là thân thể yếu ớt, tuổi thọ ngắn ngủi, chỉ có linh hồn chi hỏa là ưu thế lớn nhất, cho nên trí lực cực cao, công nghiệp cùng khoa học kỹ thuật phát đạt, đối ngoại chuyển vận chiến tranh phương thức có vật để ý chuyển vận, hỏa lực nặng, cơ giáp chiến xa, ma pháp chuyển vận, tu tiên giả, dễ dàng bị quỷ tộc khắc chế. Tiên cung yêu tộc, cùng thiên cung nhân tộc sẽ lẫn, thuộc về cạnh tranh tử địch quan hệ, trước mắt không có liên minh, đặc điểm là thân thể tương đối cường hãn, sống lâu chờ, có thể so cái khác bất kỳ chủng tộc nào đều muốn càng bén nhạy cảm ứng thiên địa linh khí, đối ngoại chuyển vận chiến tranh phương thức vì tu tiên chuyển vận, am hiểu đơn binh tác chiến, đặc chủng tác chiến, cực ít có đại binh đoàn xâm lấn tình huống, dễ dàng bị ma tộc khắc chế. Vực sâu quỷ tộc, chỉ là sinh hoạt tại u ám trong vực sâu sinh vật, cũng không phải là thông thường trên ý nghĩa quỷ hồn, trước mắt không có liên minh, đặc điểm là thân thể vô hình, có thể điều khiển âm khí hàn băng, dễ dàng bị yêu tộc khắc chế. Đối ngoại chuyển vận chiến tranh phương tức là hoàn cảnh chuyển vận, vực sâu quý tộc trời sinh có thể điều khiển đại lượng âm khí, dùng cái này công hám mục tiêu thế giới. Vực sâu ma tộc chỉ là sinh hoạt tại u ám trong vực sâu sinh vật, cùng quý tộc sẽ lẫn, thuộc về cạnh tranh tử địch quan hệ, trước mắt không có liên minh, đặc điểm là thân thể siêu cấp cường hãn, năng lực tái sinh, năng lực sinh sản, điều khiển giống loài biến dị năng lực cực mạnh, miễn dịch một bộ phận pháp thuật cùng vật lý công kích, nhưng linh hồn yếu kém, dễ dàng bị nhân tộc khắc chế. Đối ngoại chuyển vận chiến tranh phương tức là biến dị sinh sôi chuyển vận, tức thông qua ô nhiễm mục Tiêu thế giới một loại nào đó sinh vật huyết mạch, đem cải tạo thành đại lượng ma nhân chiến sĩ, sau đó lấy hải lượng binh sĩ đối thủ dân quân đội hình thành áp chế. Hiếu nghĩ nhắc nhở: "Bởi vì ngươi chủ kiến thôn lệnh đã thành công tiến vào thứ hai danh sách văn minh tranh bá chiến trường, căn cứ vào ngươi qua lại hoàn thành xây thôn nhiệm vụ đánh giá, ngươi thu hoạch được cấp một chiến tranh huân chương. Này huân chương tác dụng là: có tư cách hóa lại 3 loại trung lập kiến thôn lệnh, tức huyền huyễn kiến thôn lệnh, trò chơi kiến thôn, lệnh, kiến thôn lệnh, thích: Điều kiện tiên quyết là nhất định phải thu hoạch được, mà khác trung lập kiến thôn lệnh chưa hẳn vĩnh cũ trung lập" Lúc nào cũng có thể biến thành trạng thái chiến tranh. Có tư cách khóa lại hai loại chiến tranh kiến tối lệnh, tức vực sâu kiến tối lệnh, có thể cùng ngươi cùng trận doanh chiến hữu, cùng một chỗ tổ đội tiến về vực sâu, lấy xâm lấn phương thức, mở ra tàn khốc hơn xây tồn nhiệm vụ. Cũng có thể khóa lại thiên khung kiến tối lệnh, này kiến tối lệnh vì vĩnh cửu năm giữ, có thể làm đại bàn doanh, nhưng dễ dàng nhận công kích. Đồng thời có tư cách mở ra phó bản loại kiến tối lệnh, như tận thế kiến tối lệnh, võ hiệp kiến thần linh kiến tối lịch sử kiến tối lệnh, loại này kiến tối lệnh đều có thể tổ đội hoặc cá nhân tiến về, thông quan hậu có thể thu được đại lượng quý tài nguyên. Từ đó có thể mở ra cao cấp hơn giao dịch hình thức. Thu hoạch được cấp một chiến tranh huân chương về sau, liền sẽ không lại có cưỡng chế xây thôn nhiệm vụ, nếu như nguyện ý còn có điều kiện, thậm chí có thể vĩnh viễn không cần mở ra xây tồn nhiệm vụ, chỉ làm một người bình thường. Cấp một chiến tranh huân chương không thể chuyển nhượng. Cảnh cáo, cấp một chiến tranh huân chương chỉ có thể tham gia thứ nhất, thứ hai danh sách văn minh tranh bá chiến trường, như cưỡng ép tiến vào thứ ba, thứ tư thậm chí cao hơn danh sách văn minh tranh bá chiến trường, đem coi là lén qua, cũng nhận hạng cưỡng chế suy yếu đến một điểm trừng phạt, đồng dạng cao cấp hơn chiến tranh hơn chương cũng vô pháp tiến vào cấp thấp danh sách chiến trường. Xem hết những tin tức này, Trương Dương đều sửng sốt rất lâu, hắn cảm giác mình giống như là một cái tiểu phi trùng, chui vào một trường thiên la địa võng. Xem ra địa cầu văn minh là xa xa lạc hậu a, lần này như sau khi trở về, ta nhất định phải hảo hảo phối hợp đội tuyển quốc gia, bởi vì hậu kỳ tổ đội hình thức rất trọng yếu, nhất là vực sâu kiến thôn lệnh cùng phó bản loại kiến thôn lệnh, chính là thu hoạch tài nguyên tốt nhất địa phương, ta nếu là còn muốn đơn đao thất mã đi cậu thả, sợ là không thành công cơ hội. Trương Dương đang nghĩ ngợi. Bỗng nhiên tiếng thôn lệnh bên trên liền chiếu rọi ra liên tiếp màu đỏ tin tức. Trung đô quận Thiên khung nhân tộc Tiềm Long 021 bị xóa tên. Trung đô quận vực sâu ma tộc Tiềm Long 095 bị xóa tên. Trung đô quận Thiên khung nhân tộc Tiềm Long 154 bị xóa tên. Trung đô quận Thiên khung yêu tộc Tiềm Long 910 lựa chọn đầu hàng. Trung đô quận Thiên khung yêu tộc Tiềm Long 009 thu hoạch được 4 điểm vũ khí, trước mắt vũ khí 7. Ta đụng, đơn giản giống như mở vô song cắt cỏ a. Trương Dương lấy làm kinh hãi, trung chiến tranh độ chấn động đã đến loại trình độ này sao? Mới mấy ngày a. Lại một quốc gia quân chủ lực bị cái này thiên khung yêu tộc cho xử lý, tính cả trước đó vị kia, đã liên tục hao tổn hai cái. Bất quá, trong thế giới này thế mà còn có không thuộc về địa cầu văn minh nhân tộc Tiềm Long, như thế làm hắn ngoài ý muốn. Mà cái kia không không 009 số Tiềm Long đến cùng có bao nhiêu lợi hại, một hơi xử lý nhiều như vậy, tên kia không phải là Đại Ngụy Thiên tử a. Nghĩ đến cái này Đại Ngụy Thiên tử cùng cái kia Đại Ngụy công chúa, Trương Dương liền phiền muộn, hiện tại hắn đã xác định, đối phương nhất định là đến từ thiên khung yêu tộc. Bởi vì hành vi của bọn nó hình thức cùng Tiên khung yêu tộc giới thiệu giống nhau như lúc Về phần cùng đại ngụy vương triều đánh mấy trăm năm thận tộc ma binh, thì khẳng định là đến từ vực sâu ma tộc, như vậy, hôm qua hắn xử lý cái kia kim bị quái còn có hồng gia quái, liền nhất định là thiên khung yêu tộc, xem ra hắn ngược lại là đã ngộ thương địch nhân của địch nhân, kỳ thật vẫn là địch nhân. Cho nên thiên khung yêu tộc kỳ thật cũng là nghĩ đến bên này gây sự tình, kết quả lại bị mình làm hỏng rơi mất. Trương Dương ngấm lại đều cảm thấy vui mừng, bởi vì như cái kia hồng gia quái thật đến từ thiên khung yêu tộc, khẳng định không dám đại quy mô trắng trận đuổi giết hắn cũng không biết chuyện ngày hôm qua có hay không kinh động vực sâu ma tộc ở cái thế giới này tiềm Long. Soạt, lại một đầu màu tím tin tức hiện hiện. Vực sâu ma tộc tiềm Long 720 sử dụng hai phần màu tím hy vọng mảnh vỡ, khóa khu bản chiến trường, từ đó cắt ra bắt đầu, không có kiến thôn lệnh khóa lại người có thể lén qua tiến đến, bằng không bọn hắn đem nhận 200 trời phạt tuyệt sát. Ta đi, dạng này cũng được, màu tím hy vọng mảnh vỡ như bức như vậy sao? Thật sự là thổ hào a. Trương Dương thật sự là cảm thấy mình là nhà quê vào thành, mở rộng tầm mắt ta. Không hề nghi ngờ Vực sâu ma tộc Tiềm Long sở dĩ mở ra khóa khu hình thức, hẳn là cùng hôm qua Kim Bỉ quay lén qua có quan hệ, mặc khác, vực sâu ma tộc Tiềm Long tại bây giờ đại cục thế phía dưới, là chiếm cứ nhiều nhất ưu thế. Nếu như đem cái này tranh bá thiên hạ chiến trường so sánh ván cờ, sâu như vậy nguyên ma tộc đã chiếm cứ một nửa đại thế. Người còn lại tộc Tiềm Long, yêu tộc Tiềm Long, không biết có quỷ hay không tộc Tiềm Long, đoán chừng treo, mới chiếm một nửa kia, nhưng cái này một nửa bên trong, hay là yêu tộc Tiềm Long cường thế nhất. Nhân tộc trận doanh đáng lo Chương 164, chương thị ma nhân. Ngao hợp Tiên công ý tứ. Ngao lớn, tốc độ cao nhất tiến công. Ngao nô, tập kết. Trẻ bút cái tư bá, tướng quân hoặc là thống lĩnh. Không nôn, vũ sư hoặc là ma thần ý tứ. Một mảnh bụi cỏ lao bên trong, Chương Dương Miệng bên trong ngậm một cây cỏ lao, ngay tại tích cực nghiêm túc học tập trận tộc ma nhân ngôn ngữ. Tại không sai biệt lắm mười mấy thời gian bên trong, hắn không sai biệt lắm liền nắm giữ hơn 5800 cái ma nhân từ ngữ, đương nhiên, độ chính xác cần nghiên cứu thêm. Hắn ban sơ là muốn thông qua loại phương thức này hiểu rõ ma nhân quân đội tin tức, nhưng là về sau hắn đã cảm thấy không được bình thường. Thần tộc ma nhân bộ lạc kỳ thật sự sản xuất cũng không tiến tiến, bọn chúng trên cơ bản đều là chiến sĩ, từng cái cơ bắp phá trần, công kích quỷ dị, thân thể hình thù kỳ quái. Thông qua những ngày này quan sát, Trương Dương phát hiện những loài ma nhân cũng liền nắm giữ cơ bản nhất sinh hoạt năng lực, căn bản cũng không có văn minh cái kia thuyết pháp, càng chớ luận văn chữ. Thế nhưng là cái này mâu thuẫn, thần tộc ma nhân tụ hợp lại thời điểm, tại quân trận phương diện biểu hiện tương đương xuất sắc, mà lại bọn chúng tại chiến thuật, chiến lược bên trên tạo nghệ, càng làm cho nhân tộc đều nhìn mà than thở. Chính là loại này kỳ dị mâu thuẫn thúc đẩy Trương Dương tạm thời từ bỏ tu hành cũng phải ẩn nút xuống tới, muốn làm cái nhất thanh nhị sở. Hiện nay, tại nắm giữ nhiều như vậy ma nhân âm tiết về sau, hắn rốt cục phát hiện một chút manh mối. Cái kia chính là rất nhiều ma nhân nói ra được âm tiết đều là không có ý nghĩa. Bọn chúng trong sinh hoạt có thể dùng đến âm tiết không sai biệt lắm chỉ có 500 cái tả hữu, hầu như đều cùng loại đi ngủ, ăn cơm, người, ta, nó loại này đơn giản giao lưu. Trương Dương đem những này âm tiết mệnh danh là thận ngữ. Về phần còn giữ lại những cái kia to lớn hơn âm tiết, Chương Dương cho rằng cái kia nhưng thật ra là vực sâu ma tộc ngôn ngữ, hoặc là thiên phú cái gì. Hắn đem mệnh danh là ma tộc ngữ. Dù sao, khi một cái thận tộc ma nhân ở vào không có việc gì trạng thái thời điểm, nó nói ra được âm tiết liền cái kia hơn 500 cái thận tộc ngữ, tuyệt đối sẽ không nói nhiều một câu ma tộc ngữ. Thời khắc này bọn chúng tựa như là một đám con sen, tại bùn nhão trồng chất bên trong lăn a lan. Nghĩ đến nếu như đại ngụy đám binh sĩ nhìn thấy đây chính là bọn họ sinh tử đại địch, nhất định sẽ kinh ngạc đem cái cầm hài cho rơi trên mặt đất. Đúng vậy, dạng này con sen, làm sao có thể thắng được đại ngụy tinh binh? Nhưng là, chỗ thần kỳ ngay ở chỗ này. Mỗi khi gặp được địch nhân, Hoặc là chỉ cần đi vào trạng thái chiến đấu, những này con xin sẽ lập tức hóa thân kinh khủng ma nhân, lúc này bọn chúng trong miệng phát ra tới âm tiết liền là ma tộc ngữ. Trương Dương thậm chí cố ý quan sát thí nghiệm qua, đơn độc ma nhân đang chiến đấu lúc sẽ chỉ nói 3 loại ma tộc ngữ âm tiết. 5 cái ma nhân đang chiến đấu lúc liền sẽ nói 5 loại ma tộc ngữ âm tiết. Một tiểu đội 20 cái ma nhân đang chiến đấu lúc lại nói 10 loại ma tộc ngữ âm tiết. Sau đó cứ thế mà suy ra, ma nhân số lượng càng nhiều, đang chiến đấu lúc nói ra ma tộc ngữ âm tiết thì càng nhiều. Mà lại trong này rất thú vị một điểm chính là Ma nhân cùng ma nhân ở giữa chiến đấu rất ít phát động ma tộc ngự âm tiết, nhưng ở tao ngộ dị tốc lúc thì như gặp gỡ làm thí nghiệm Trương Dương, còn có lúc trước vây quét hồng ra quái thời điểm, ma tộc ngự âm tiết xuất hiện tỷ lệ liền phi thường tập lập. Trương Dương thậm chí chuyên môn phục bàn một lần ma nhân binh sĩ vây quét hồng ra quái trận diện, phát hiện tại cái kia trong khoảng thời gian ngắn, cái kia hơn 3000 ma nhân binh sĩ đúng là nói ra gần 3000 cái ma tộc ngữ âm tiết. Cũng chính là căn cứ vào trở lên suy đoán cùng thí nghiệm, Trương Dương mới cho rằng, cái này căn bản liền không phải ma tộc nữ nữ, mà là một loại kỹ năng tiên phú. Hiện tại là thai ích kỳ năm thứ nhất hạ 14 tháng 6, ta muốn làm một cái thí nghiệm, thí nghiệm vật liệu một cái nhảy nhót tương bừng nết xanh cùng một cái ngải nhóp tương bừng con thỏ, thí nghiệm nội dung là, ta muốn nghiệm chứng ta đối ma tộc ngự âm tiết một chút suy đoán. Hiện tại, thí nghiệm chính thức bắt đầu. Chương Dương tay trái nắm nuốt một cái hết xanh, hai mắt nhìn chăm chú, linh hồn lực trường một chút thả ra, sau đó bờ môi biến hóa, một chỗ cơ hồ có thể dễ giả loạn chân ma tộc ngự âm tiết liền bị hắn phục hồi như cũ đi ra. Mà tại thanh âm hắn vang lên trong đáy mắt, cái kia rất bình thường nết xanh đúng là bắt đầu không bình thường thân thể phản chứng. Mặt ngoài thân thể cũng biến thành đen như mực, cuối cùng bịch một tiếng, nổ tung. Trương Dương cười không ra tiếng, hắn đã tìm được thận tộc ma nhân khởi nguyên chân tướng. Nhất định là có vực sâu ma tộc tại liên tục không ngừng chế tắt thần tộc ma nhân, thật giống như trong tay hắn cái kia đáng thương vết xanh, cái này ma tộc ngữ âm tiết, chuẩn xác hơn mà nói, thật là một loại thần kỳ ma ngữ. Sau đó, Trương Dương ngay tại núi này rừng bến nước bên trong bắt đầu hắn cực kỳ tàn ác thí nghiệm. Hắn không ngừng tổ hợp, lựa chọn ma ngữ âm tiết biến hóa, vị trí, âm điệu lớn nhỏ, cùng thử nghiệm rút vào pháp lực, lực lượng linh hồn Dù sao nơi này là vực sâu ma tộc địa bản hậu phương lớn, không có bao nhiêu quân đội, hắn liền có thể sức lực dày vò. Trong giá một tháng, tại không sai biệt lắm diệt tuyệt vài tòa núi con thỏ cùng một tòa trong hồ lớn nhất xanh về sau, chương dương rốt cục tổ hợp thành công 8 tổ ma ngữ. Ba vị trí đầu tổ ma ngữ theo thứ tự là Hỏa Diễm Ác Linh, nói ra ma ngữ về sau, liền có thể để một tên ma nhân trong nháy mắt biến thành hỏa diễm người, sau đó đối mục tiêu triển khai tự sát thức công kích. Hàn Băng Ác Linh, đạo lý giống như trên. Ném mạnh Ác Linh, liền là loại kia có thể rút ra chính mình đuôi xương cột. Đối mục tiêu triển khai công kích năng lực. Còn giữ lại 5 tổ ma ngữ thì là có thể dùng đến gia nhập pháp lực, lực lượng linh hồn để sinh vật biến thành cường đại, trường thị ma nhân. Theo thứ tự là nắm giữ một mâu ném mạnh kĩ xảo một mâu ma nhân, nắm giữ tuấn binh kĩ xảo đại tuấn ma nhân, nắm giữ cung tiễn kĩ xảo cung tiễn ma nhân, nắm giữ trường thương kĩ xảo trường thương ma nhân, cùng nắm giữ đại kiếm hai tay kĩ xảo đại kiếm ma nhân. Đương nhiên, hắn dùng ma ngữ chế ra ma nhân còn rất yếu, cho nên hắn là dứt khoát đi tù binh lạc đàn thận tộc nhân chiến sĩ, tại phía trên kia trên cơ sở tiến hành cải tạo. Quá trình này không tồn tại quyền tài sản tri thức phản phệ, chỉ cần pháp lực đưa vào được nhiều, lực lượng linh hồn đưa vào được nhiều, những này vốn là nghe theo tại vực sâu ma tộc ma nhân liền biến thành nghe lời nhất trương thị ma nhân. Nhất là trương dương tại nắm giữ ma ngữ càng sâu tầng bí mật về sau, hắn càng là không keo kiệt pháp lực cùng lực lượng linh hồn, chế tạo ra 50 tên đội trưởng cấp trương thị ma nhân. Bọn chúng lại so với thận tộc ma nhân càng thông minh, có thể độc lập hoàn thành rất nhiều chuyện, hoàn toàn có thể coi như 1 phần 3 người bình thường đến đối đãi. Hay hơn chính là, chỉ cần không tới gần những cái kia cỡ thận tộc ma nhân căn cứ, Tại dã ngoại gặp được cái khác thần tộc ma nhân, căn bản liền sẽ không bị công kích. Kết quả là, thương thị ma nhân số lượng từng ngày gia tăng, Trương Dương liền mang theo bọn chúng tại dã ngoại dạo chơi, gặp được chút ít ma nhân liền ướp, đại lượng ma nhân độn ngũ, thì lập tức tất cả mọi người là hảo bằng hữu. Chờ đến sau 3 tháng, Trương Dương tiếp tục hướng đông nam 6 quận thọc sâu đi tiếp 2000 cây số về sau, dưới tay hắn thương thị ma nhân số lượng đã đạt đến 3000, trong đó phổ thông ma nhân 2000, song tử ma nhân 500, lưới giải ma nhân 500, bởi vì hắn lại tổ hợp bước phát triển mới mang ngữ. Cũng chính là ở thời điểm này Trương Thị Ma nhân quân đoàn mới rốt cục bị thận tộc Ma binh cho chú ý tới, chủ yếu là vận khí không tốt, mới vượt qua một ngọn núi, kết quả đối diện đã lái đến một chi một vạn người Ma nhân quân đoàn, cờ sĩ pháp hối, xem xét liền là quân chính quy, muốn chạy cũng không kịp. Mà lại đối phương trong quân tựa hồ có am hiểu sâu đạo này người, vừa đối mặt liền phát hiện Trương Thị Ma nhân không ổn, không nói hai lời liền triển khai tiến công, bọc đánh, vây quét trận hình. Vậy liền khai chiến đi, dù sao trong tay của ta còn có một viên cấp 15 chữ vật bảo châu không có mở đâu, đại gia có tiền, tùy hứng. Trương Dương trốn ở Trương Thị Ma nhân trong quân đoàn thậm chí trên thân còn hất lên ma nhân tạo hình, hắn hay là nguyện ý cho những này vực sâu ma tộc đám thổ hào một điểm ngoài ý muốn ngạc nhiên. Chương 165, Trọng Giáp, Ngao Cáp, Ngao. Trương Dương tuổi hạ 3000 Trương thị ma nhân đối mặt đen nghị quân địch, cũng không e ngại, lập tức rựợ vào đỉnh núi địa hình, 800 đại thuần ma nhân tại phía trước hình thành hai trọng tốt trận, lại đang hai cánh trái phải hình thành nhất trọng tốt trận. Đại thuần cắm trên mặt đất, thân thể hơi nghiêng, động tác tiêu chuẩn lại xuất khí. Dù sao đây chính là dựa theo Chương Dương tiêu chuẩn thẩm mỹ làm ra, ngoại hình càng tiếp cận nhân tộc. Thuẫn trận về sau, Liên là 500 trường thương ma binh, đây là tiêu chuẩn trường thương, tiếp cận dài 4 mét độ, cũng là một mặt cắm trên mặt đất, một mặt chỉ xéo bầu trời, cung gác ở đại thuần bên trên, hình thành dãy đặc thương trận. Thương trận về sau, chính là 500 dị hình lưỡi dài ma nhân, bọn chúng lưỡi dài có thể bắn ra 20 mấy mét, tốc độ cực nhanh, phối hợp thuần trận thương trận, hiệu quả coi như không tệ. Sau đó liền là 500 mộc mâu ma binh, đây mới là trương dương cô ý chiếu cô dòng chính, bởi vì bọn chúng mộc mâu đều là ngọc hóa mộc mâu, tổn thương cũng cao nhất. Cuối cùng tại hai cánh gạt ra 500 song tử ma binh cùng 200 đại kiếm ma binh. Về phần Trương Dương, hắn từ đầu đến cuối đều núp ở ở giữa nhất, không phải sợ hãi, mà là sợ dọa đi đối diện ma binh thủ lĩnh, bởi vì hắn chợt phát hiện, tên kia rất có thể là một cái ma tộc Tiềm Long, nhưng không phải đặc biệt lợi hại, cũng chính là siêu phàm giai đoạn. Đoán chừng nó cũng không cho rằng tại loại này phe mình trận doanh tộc sâu nội địa sẽ có nguy hiểm gì. Trên thực tế, hoàn toàn chính xác cũng sẽ không có nguy hiểm gì, bởi vì nó thủ hạ thế nhưng là nhất chính quy, tinh hoa nhất ma nhân, điểm ấy Trương Dương có thể nhìn ra, hắn bây giờ có thể nắm giữ ma ngữ kỳ thật đều là bình thường nhất, rắc rữa nhất, phía ngoài nhất. Dù sao coi như nhân tộc chuyên môn khắc chế ma tộc, hắn cũng không có đạo lý có thể trong mấy tháng ngắn ngủi liền phá giải ma tộc chân chính hạch tâm tiên phú. Hắn cái này 3000 trương thị ma nhân có thể trồng chất đến loại trình độ này, thuần túy là bởi vì hắn có tiền, tùy hứng. Hắn căn bản không sợ một trận chiến cho đả quang, hắn rốt gì có thể tại dạng này trong chiến đấu hiểu rõ trưởng không càng chuyên nghiệp ma ngữ. Đối phương ma binh tại trong thời gian rất ngắn liền xong tới, địa hình tạo thành thế yếu ảnh hưởng đơn giản cực kỳ bé nhỏ. Trong giáp ma nhân, tại thân thể mặt ngoài sẽ hình thành một tầng lưng phiên áo giáp, phòng ngự cực cao, thân cao tại khoảng 4m. Trên lăn phiến còn có đặc thù ma văn, chất trượng, hảo yếu có, loại này ma ngữ đẳng cấp tuyệt đối rất cao. Trương Dương tại quân trận bên trong thấy hai mắt tỏa ánh sáng. Mặt thằng này, cùng những cái kia tại bùn nhão bên trong lăn lộn thận tộc ma nhân căn bản không thể so sánh nổi. Bành bành bành, Trương Dương một mâu ma nhân bắt đầu ném mạnh ngọc hóa mộc mâu, loại vũ khí này hoàn toàn chính xác lợi hại, mặc dù cái kia trọng giáp ma nhân cũng có thể phá phòng, đáng tiếc lực đạo không đủ, cho nên lãng phí một cách vô ích loại vũ khí này. Đối với cái này Trương Dương không có chút nào để ở trong lòng, hắn hiện tại tựa như là một tên ăn mày. Tại Tam Lam thôn vẻ hết thảy đồ tốt. Vài giây đồng hồ, đối phương 1000 trọng giáp ma nhân liền xông lên, 500 mục mâu ma nhân liên tục ném mạnh song ba lượn, mới giết chết không đến 200, sau đó, đồ sắt bắt đầu. Cái kia 1000 trọng giáp ma nhân quả thực là hoa thức người người, trường thương ma nhân trường thường căn bản đâm không thủng, lưới dài ma nhân lưới dài tựa như là ôn nhu tình nhân tại thêm, buồn nôn chết chực dương, dù là hắn sớm có dạng này chuẩn bị tâm lý, nhưng loại này thực chiến hiệu quả đều để hắn không đành lòng tận mắt chứng kiến. Sau đó là đại tuấn ma nhân, bọn chúng uy vũ thân thể tựa như là bị sốc lên bài bộ kẹ. Lại Vương, Tiểu Vương, gian tà cả, ca, gọi là một cái có thứ tự. Đến, toàn quân đập xuống đi, còn liệt cái gì trận a, liền đối phương này 1000 trọng giác ma nhân cũng có thể diệt hết hắn 3000 chương thị ma nhân. Trương Dương đã nằm trên mặt đất bắt đầu vãng thân thượng bôi lên các loại nội tạng máu đen, lúc này đến sợ một cái, sau đó mới tốt thám thính tin tức a, dù sao hắn ma ngữ mới nhà trẻ trình độ. Sau 5 phút, Trương Dương 3000 trương thị ma nhân toàn quân bị diệt, chính hắn cũng tử trạng thê thảm ngã vào trong vũng máu. Toàn quân bị diệt a. Sau đó, không ra hắn sở liệu Cái địa ma tộc Tiềm Long phái ra hắn chuyên nghiệp thủ hạ đến xem cái này, một chi cổ quái ma nhân. Đó là một cái cao hơn 2m, mặt ngoài thân thể bao trùm lấy màu tím nhỏ bé lân phiến lao ma người, màu trắng lông mày trọn vẹn dài một thước, thân thể còn xuống, trong mắt rất trí tuệ dáng vẻ. Không nôn, a không đều kéo lô rất rười. Lao ma miệng người bên trong cô lỗ, Trương Dương cũng dựng thẳng lỗ tai dùng sức nghe, giống như tiếng trời, toàn thân tâm đều say mê, bởi vì cái này ma ngữ quá mẹ nó chính quy, quá mẹ nó có vật vị, thật giống như châu tấm ngân vị tiếng Anh căn bản không phải bùn nhau đường bên trong những thận tộc đó ma nhân nói những cái kia ma ngữ có thể so sánh. Chỉ bằng câu này, Trương Dương cảm thấy hắn cái này 3000 ma nhân đã chết thật giá trị. Ma ngữ tinh túy a. Lao ma người quay người đi, liền lưu lại một câu như vậy ma ngữ, thật đáng nghiền. Trương Dương đều không muốn lên nó, sau đó hắn liền thật chơ mắt nhìn cái này một chi chính quy vô cùng ma nhân quân đội dần dần đi xa. Bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được, hắn sợ là sẽ phải tại cái này một chi chân chính ma nhân tinh nhuệ trước mặt chết không có chỗ chôn. Chí ít 5000. Chí ít 5000 chân chính vực sâu ma nhân toàn bộ siêu Phàm sau một hồi lâu Trương Dương tử thi thể trồng chất bên trong leo ra thần xác nghiêm trọng hắn lần này có thể man thiên quá hải không phải chi này ma nhân quân đội không đủ cường đại mà là bọn chúng thống thốngxoáy cùng Trương Dương không phải một cái cấp bậc lại không có thu hoạch được cấp một chiến tranh hơn chươngương không có mở ra trạng thái chiến tranh cho nên mới không cách nào phát hiện hắn nhưng nó quân đoàn là thật xa hoa cái này cỡ nào trẻ tài nguyên mới có thể tích tụ ra đến thật thủ hào a lao tử mà cảm nhưng lần này thật đúng là kiếm lợi lớn bởi vì tên ti cũng đã nói một câu mang ngữ So lão ma người nói ma ngữ còn cao cấp hơn. Trương Dương vẫn là rất cao hứng, hắn suy đoán được sâu ma tộc khẳng định đều là ưa thích tím lặng là vàng, chí ít bên ngoài tộc trước mặt là như thế này, bằng không chẳng phải là khắp thế giới đều là bị phá giải ma ngữ. Bất quá ma tộc khẳng định cũng có chính bọn chúng giữ bí mật biện pháp, phổ thông ma ngữ có thể tùy tiện phá giải, cao cấp hơn ma ngữ muốn phá giải liền khó khăn. Trương Dương suy tư, dọc theo tương phản phương hướng lặng yên lao đi, hắn hiện tại phải nhanh tìm một chỗ, bằng vào ký ức, đem trọng giác ma nhân ma ngữ sao chép được. 3 ngày sau đó, một chỗ trong sơn động Trương Dương thần sắc nghiêm túc đối một cái chộp tới ma binh phun ra ma ngữ, đồng thời phối hợp pháp lực rót vào cùng linh hồn lực trường điều khiển, mấy giây về sau, cái kia ma nhân mặt ngoài thân thể bắt đầu sinh trưởng ra vậy chất dày, nhưng chỉ vẻn vẹn mười mấy giây sau, cái này ma nhân liền kêu thảm tử vong, thất bại. Trương Dương thần sắc không thay đổi, với tay một cái, một quả cầu lửa trực tiếp đem cái này ma nhân thi thể đốt cháy sạch sẽ, tiếp tục kế tiếp ma nhân, dù sao thí nghiệm vật liệu có là. Lại 5 ngày sau đó, Trương Dương trong miệng thốt ra ma ngữ thay đổi đã là tương đương tiêu chuẩn, có lẽ vẫn còn so sánh không lên cái kia ma tộc Tiềm Long. Nhưng ít ra có cái kêu lão ma người tám thành tiêu chuẩn. Lần này, cái kia ma nhân trên người nặng nghề lần phiến một hơi sinh trưởng đến sau gót chân, cuối cùng thuận lợi còn sống. Cùng lúc đó, Kiến thôn lệnh bên trên cũng rốt cục hiện lên công nhận tin tức. Người thành công nắm giữ vực sâu ma tộc cấp 1 ma ngữ bí thuật, trọng 15-200. Chú 1, bởi vì này ma ngữ bí thuật không phải người bản tộc Thiên Phú, cho nên cần lấy số liệu phương thức đến ghi chép. Chú 2, bởi vì này ma ngữ bí thuật không phải người bản tộc Thiên Phú, cho nên coi như ngươi đem tăng lên tới cao nhất, cũng chỉ tương đương với thuần khiết ma ngữ bí thuật tám thành hiệu quả chưa 166, ta có một tòa thành. Hai ánh kỷ năm thứ nhất hạ 16 tháng 9, ta cắm trại tại đại ngụy trốn cũ vô danh phế thành, thấy sao băng lớn tại bắc, lại có thiên sát tinh sáng tại tây bắc, ta thở dài nói, đại loạn sắp tới, làm sao đến mức này. Ta lại gặp Tây Nam phương hướng, binh phong khói báo động hội tụ, chủ sắp phạt, hắn nói, nơi đây đại hùng, lê dân sao mà vô tội. Trời có chút sáng lên, chương dương ngay tại chớp mắt, thình lình hai đầu tin tức xuất hiện, lại là Kiến thôn lệnh lại đang thay hắn đọc đại sở toàn thư cùng đại sở cương vực kỷ cái này hai quyển sách. Làm sao đến mức này em gái ngươi a? Trương Dương đậu đen rau muốn một câu, sau đó liền nhìn phía sau trong sơn động đứng đấy 20 cái ngang nặc uy vũ Trương thị trọng giáp ma nhân. Những cái trọng giáp ma nhân vũ lực cũng liền tương đương với chính bản 1/3, nhưng cũng muốn so lúc trước hắn làm ra ma nhân lợi hại hơn nhiều, mà lại, đây là có độ thuần thục có thể tăng lên. 20 cái trọng giáp ma nhân, liền để hắn đem ma ngự bí thuật, trọng giáp kỹ năng độ thuần thục tăng lên tới 120 200. Một ngày mới, lại đến cải quái luyện cấp thời điểm. Trương Dương bản thân trêu chọc một cái, tâm tình vô cùng tốt. Ừm, chờ một chút. Hắn chợt dừng bước, Hồi tưởng vừa rồi cái kia hai đầu cảm tưởng, luôn luôn cảm thấy trong đó có thâm ý. Mở ra kiến thôn lệnh bên trong đại địa hình, đầu tiên tại phía trên tiêu suất trung đô quận, quả nhiên là tại phương hướng tây bắc. Như vậy, Tiềm Long không chín hẳn là thiên sát tinh rồi. Dựa theo cái này mạch suy nghĩ, Trương Dương lại đang trên bản đồ tìm tới mặt phía bắc ba cái hư hư thực thực quận, Hiến Sơn quận, bên trên rừng quận, chúc bắc quận, nơi này hết thể có 326 đầu Tiềm Long đang ngọ nguyệt. Thế nhưng là có thể bị hình dung là đại tinh, tuyệt đối không phải là phổ thông Tiềm Long, khẳng định liền là mở ra trạng thái chiến tranh kiến thôn lệnh khóa lại người cuối cùng là Tây Nam phương hướng, Trương Dương ánh mắt cấp tốc lướt qua địa đồ, một chút liền khóa chặt một cái khu vực, rừng Nam quận, Đại Ngụy Vương Triều nhất phía Nam một cái quận, hai mặt quan biển, phía Tây là Đại Sơn, chỉ có mặt phía Bắc là đường bằng thẳng. Nơi đây đa số hoang mãng, dù là Đại Ngụy Vương Triều cường thịnh nhất thời kỳ, cũng không có quá lớn lực lượng kinh doanh, tại rừng Nam quận tổng cộng mới có 9 đầu tiềm long, có thể nói là trước mắt mà nói, dễ dàng nhất cầm xuống địa bàn. Cho nên, vực sâu ma tộc trận doanh tiềm long là muốn đối với nơi này binh rồi. Cái này đích xác là một cái lựa chọn rất tốt, giờ phút này Đại Ngụy Vương triều giật vong, trọng yếu nhất dầu có nhất Trung đô quận rơi vào tay Yêu tộc, mà phần lớn nhân tộc cùng Yêu tộc Ma tộc Tiềm Long đều tề tụ Thiên Lương Sơn Trường Thành hai bên tứ quận, hình thành trọng binh tụ tập trung bộ chiến trường. Nơi này rất khó trong khoảng thời gian ngắn mở ra cục diện, dù sao Thiên Lương Sơn Trường Thành phòng ngự là trải qua mấy trăm năm chiến hỏa kiểm nghiệm. Mà bác Địa ba quận cũng rất khó cầm xuống, thậm chí rất có thể sẽ hình thành rắc một phát động toàn thân thế cục. Bởi vậy, Ma tộc Tiềm Long mở Nam Bộ chiến trường, chỉ cần cầm xuống rừng Nam quận, mặc dù vẫn không cách nào uy hiếp trung bộ chiến trường tứ quận lưng bụng, lại có thể đả thông thẳng hướng Trung đô quận môn hộ. Vì cái này chiến lược mục đích, Ma tộc Tiềm Long quân đội trọng tâm tất nhiên hướng cái này ba phương hướng nghiêng, đầu tiên phòng ngự Bắc bộ chiến trường, tiếp theo duy trì trung bộ chiến trường rằng cơ cục diện, cuối cùng chủ yếu tập trung binh lực, đã thông rừng Nam quận. Đây cũng chính là nói, tương lai một đoạn thời gian, Ma tộc khống chế Đông Nam 6 quận khẳng định là binh lực chống không, như thế một cái không sai lạc tử cơ hội. Trương Dương ánh mắt tại trên địa đồ chậm rãi đảo qua, 1000 cái tranh bá Tiềm Long bên trong, Ma tộc trận doanh chiếm 247 cái doanh nghịch, trừ bỏ trước mắt bị xóa tên, có 142 cái tại Đông Nam 6 quận, 13 cái tại Hải đảo lại liên tưởng đến vài ngày trước gặp phải tên kia mang theo một vạn ma nhân quân đoàn ma tộc Tiềm Long, như vậy việc này 89 phần 10 làm thật. Vậy liền đi nơi này, hành sự tùy theo hoàn cảnh, đánh trước một đợt thổ hào lại nói. Trương Dương cấp tốc làm ra quyết định, bây giờ tình thế biến hóa quá nhanh, lập tức liền để hắn cái này, lẽ ra khi ưu thế lớn nhất phía sau màn lao đại thay đổi ưu thế không còn. Nhất là chúc cơ chuyển chức nhiệm vụ thời hạn lại để cho 20 năm, hắn rất hoài nghi nơi này có cái gì yêu tiêu thân, cho nên hắn không thể dựa theo ý tưởng ban đầu, tiên tiến giai siêu phía trên, lại chậm chậm phát triển tranh bá thiên hạ. Hắn nhất định phải nắm lấy thời cơ, dù là thời cơ này cũng không phải là rất hoàn mỹ. Nhưng ở này trước đó, ta hẳn làm ở một đợt bảo dương bổ sung một cái vô liếng. Trương Dương đi ra sân động, trả lại một chỗ ẩn nấp lại rộng dài sơn cốc, liền lấy ra viên kia cấp 15 chữ vật bảo châu, lại lấy ra hai phần, không, 3 phần kim sắc hy vọng mảnh vỡ. Thứ này dùng rất tốt, có thể so với vạn năng chìa khóa, hơn nữa còn an toàn không độc tác dụng vụ. Ta muốn tận mức độ lớn nhất phá giải viên này chữ vật bảo châu. Chương Dương đọc lên chú ngữ, xoát, xoát xoát, ba đám kim sắc hỏa diễm bốc cháy lên. Bao Trùm viên, kia chữ vật Bảo Châu, trong nháy mắt, cái này chữ vật Bảo Châu liền làm lớn ra gấp 10 lần, sau đó kim sắc hỏa diễm dập tắt, lại là 3 phần kim sắc hy vọng mảnh vỡ lực lượng đã dùng hết. A, 3 phần đều không được. Trương Dương rất kinh ngạc, sau đó lập tức lại bổ sung 2 phần kim sắc hy vọng mảnh vỡ, lần này, cái kia chữ vật Bảo trâu một hơi mở rộng gấp trăm lần, giống như một tòa núi nhỏ, thậm chí có thể lờ mờ nhìn thấy bên trong chồng chất như núi vật tư. Chờ một chút, binh khí, khôi giáp, lương thảo, lão tử sẽ không trúng thưởng lớn a. Trương Dương sắc mặt rốt cục khóe nhếch lên. Hắn coi là kim đan kỳ tu tiên giả chữ vật bảo châu bên trong vật tư đều là cao đại thượng, cho nên mới tùy ý trả lại chỗ sơn cốc mở ra. Thế nhưng là nếu như bên trong là trọng chất như núi lương thảo áo giáp, như vậy hắn căn bản mang không đi à, hắn kiến thôn lệnh không gian cũng còn tràn đầy đâu, nhưng mà này còn là nắm nhiệm vụ ban thưởng phúc, đem cái kia 1000 vạn tấn lương thực giải quyết. Rang rắc. Đang lúc Trương Dương do dự muốn hay không tiếp tục mở ra thời điểm, cái kia đã mỏng như cánh ve chữ vật bảo châu bị mở bung ra một cái khe, tiếp theo là càng nhiều vết nứt. Đừng, tuyệt đối đừng a. Trương Dương kêu thảm lui lại. Đồng thời để cho thủ hạ ma nhân rút lui, mấy giây về sau, như sơn băng hải thiếu, đơn giản không cách nào tưởng tượng cực lớn vật tư thủy triều liền đem cái này dòng giá một đầu sơn cốc cho chất đầy. 20 tên trọng giáp ma nhân trực tiếp liền đè chết rồi, Trương Dương không chết là bởi vì hắn chạy nhanh. "Kiến tốt lệnh, có thể hay không cho ta cướp đoạt rồi?" Trương Dương ngồi tại đỉnh núi, mất hồn mất vía, hai mắt đăm đăm, quá kinh khủng, đầu này sơn cốc dài 15 năm cây số, rộng 3 cây số, hai bên sơn phong đều có hơn 100m cao, kết quả cái này vật tư lương thảo sửng suốt đem sơn cốc này cho lấp đầy. Vạn hạnh hắn cái này trước đó chọn lựa đều là hoang vu nhất, khéo lánh nhất khu vực, mà vực sâu ma tộc lại là ở hậu phương điều trọng binh, bằng không mà nói, lớn như vậy một nhóm vật tư chẳng khác nào chắp tay tặng người. Kiến thôn lệnh đương nhiên không có bất kỳ cái gì đáp lại, nó chỉ phụ trách cấp đoạn, cấp đoạn địch nhân, nhưng mình, hoặc là vô chủ, đều không có hứng thú. Tốt ta, ta phục, vậy liền ở chỗ này mở ra vương giả trở về xây thôn nhiệm bụi đi. Trương Dương tại im lặng một lát sau, cuối cùng làm ra quyết định. Hắn nguyên bản còn muốn thâm nhập hơn nữa ma tộc nội địa thọc sâu 5000 bên trong, đi một tòa tuyệt hảo phế thành bắt đầu cơ nghiệp của hắn đâu. Tại bốn phía trả lại một tòa độ cao so với mặt biển cao nhất đá núi, Trương Dương liền đem kiến thôn lệnh lấy ra, để xuống đất, trong nháy mắt một đạo tia sáng màu vàng chấn động mà lên, bao phủ phương viên 100 cây số. Phải chăng xác nhận ở chỗ này xây thành trì? Xin thanh toán 1 triệu điểm năng lượng, hoặc 10 đơn vị pháp lực, hoặc một phần kim sắc hy vọng mảnh vỡ. Xác nhận, thanh toán 10 đơn vị pháp lực. Trương Dương đã không có lựa chọn nào khác. Ngay tại thành lập thành trì Ngay tại phân biệt ngươi kiến thôn lệnh đẳng cấp, ngay tại phân biệt ngươi có kiến thôn lệnh thuộc loại, ngay tại phân biệt thân phận của ngươi cùng chiến tích, ngay tại phân biệt ngươi chiến tranh huân trường, phân biệt hoàn tất. Ngươi có thể trực tiếp kiến tạo cải tạo một tòa thành thị, ngươi trước mắt có thể chọn thành thị thuộc loại có, 1-3 cấp quan hải, 1-3 cấp huyện thành, 1-3 cấp châu thành, 1-3 cấp quận thành, cấp 1 vương đô, xem thành thị kiến trúc chi tiết cùng tường thuật tổng lược. Quan hải, trung cấp 6, thuộc về phòng ngự cực cao, dân sinh cực yếu quân sự chiến lược đơn vị, một cấp 4 vì phổ thông quan hải, cấp 5 vì châu quận cấp hùng quan, cấp 6 vì thiên hạ cấp hùng quan. Nếu có cơ duyên, có thể thăng cấp vì chuyển kỳ cấp hơn quan. Huyện thành, trung cấp 6, thuộc về phòng ngự cực yếu, dân sinh kiến thiết cực cao, Vương triều cơ bản quản lý đơn vị, cấp 1 huyện thành xuống nhưng lập 2 tòa tiểu trấn, cấp 2 huyện thành xuống nhưng lập 4 tòa tiểu trấn, cao nhất cấp 6 huyện thành nhưng lập 12 tòa tiểu trấn, là Vương triều trung trọng yếu nhất, hạch tâm nhất cơ sở. Châu thành, trung cấp 6, thuộc về trong phòng ngự chở, dân sinh kiến thiết trung đẳng, thương nghiệp giao thông hậu cần độ cao phồn hoa Vương triều trung tầng kiến trúc đơn vị, có quản lý huyện thành, cân đối sản vật, dịch vắng lại, tụ lại nhân tài đồng thời sẵn sàng nhất định phòng ngự chiến tranh năng lực. Cấp 1 châu thành nhưng lập 2 tòa huyện thành, cấp 2 châu thành nhưng lập 4 tòa huyện thành, cao nhất cấp 6 châu thành nhưng lập 12 tòa huyện thành, là vương triều trung trọng yếu nhất trung tầng hành chính, cơ cấu quản lý. Quân thành, trung cấp 6, thuộc về phòng ngự cao đẳng, dân sinh kiến thiết trung đẳng, thương nghiệp giao thông hậu cần độ cao phân hoa, văn hóa tư tưởng giáo dục vô cùng tốt, đại lượng chủ quân, có chủ tính trung một quận quân dân, sản vật, chống lại thiên tai, nhân họa, chống cự xâm lược năng lực, cấp 1 quận thành nhưng lập 1 tòa châu thành, cấp 2 quận thành lập 2 tòa châu thành. Cao nhất cấp 6 quận thành nhưng lập 6 tòa châu thành, là vương triều trung trọng yếu nhất cao tầng hành. Chính cơ cấu quản lý cùng quân sự trọng trấn. Vương thành trung cấp 6, thuộc về phòng ngự vô cùng tốt, dân sinh kiến thiết yếu kém, thương nghiệp giao thông hậu cần độ cao phân hoa, văn hóa tư tưởng giáo dục vô cùng tốt, đại lượng chủ quân, thuộc về một cái vương triều hạch tâm nhất trung tâm quyền lực, đế vương chi chỗ ở. Vương thành phía dưới không có quản lý đơn vị. Vương thành cấp bậc càng cao, văn thần võ tướng tiềm lực trưởng thành liền cao, đế quốc tương lai người thừa kế tiềm lực trưởng thành liền cao, đồng thời an phòng cấp bậc cũng càng cao. Cao nhất cấp 6 vương thành Có thể trấn nhiếp hết thể dị tộc, căn bản là không có cách bước vào vương thành trong vòng trăm giảm. Phụ chú 1, trở lên kiến trúc đơn vị, cũng vô tuần tự phân chia, vận dụng chi diệu, tồn tại hồ một lòng. Phụ chú 2, bởi vì ngươi trước mắt kiến thôn lệnh đẳng cấp cùng quyền hạn, ngươi chỉ có thể ở đồng thời kiến tạo một tòa thành thị, tòa thứ hai thành thị kiến tạo cần tòa thành thứ nhất thị hoàn thành 60% tiến độ mới có thể. Xem xong kiến trúc này chi tiết, Trương Dương rất nghiêm túc suy nghĩ một giây đồng hồ, quả quyết lựa chọn kiến tạo cấp 3 của thành, ân, hắn hiện tại không cần phòng ngự, bởi vì nơi này là vực sâu ma tộc hậu phương lớn. Tạm thời không cần lo lắng bị phát hiện cùng bị tiêu công. Tiếp theo, hắn sở Dĩ muốn ngẫu nhiên địa điểm xây thành trì, hay là bởi vì vật tư nhiều lắm, hắn sợ trận tiếp theo mưa to một trận đại hồng thủy liền để hắn ruột gan đứt từng khúc. Mà cấp 3 quận thành bên trong liền có lớn nhất lương thực vật tư dự trữ công năng, mà lại kiến tạo cấp 3 quận thành quá trình bên trong cũng sẽ đại lượng tiêu hao vật tư. Còn nữa, cấp 3 quận thành bản thân cũng là có rất cao phòng ngự, dân sinh đánh trận hay không chế. Ngươi ngay tại kiến tạo cấp 3 quận thành, bởi vì trong tay ngươi thần linh kiến toán lệnh, cùng tiên hiệp kiến toán lệnh, tàn, bị thêm vào đặc tính Ngươi đem thu hoạch được một tòa cấp 15, một tòa cấp 22 đặc thù kiến trúc, xin lựa chọn. Cấp 15 Miếu Sơn Thần, đặc thù kiến trúc. Cấp 15 Miếu Thành Hoàng, đặc thù kiến trúc. Cấp 15 Miếu Hà Bá, đặc thù kiến trúc. Cấp 22 Đạo quán, đặc thù kiến trúc. Cấp 22 Võ đạo tông môn, thành văn kiếm phái, đặc thù kiến trúc, căn cứ vào ngươi nắm giữ thanh vân ngự kiếm thuật bên trên sách. Cấp 22 Võ đạo tông môn, tử hạ kiếm phái, đặc thù kiến trúc, căn cứ vào ngươi nắm giữ thanh thuật bên trên sách. A. Võ đạo. Cảm giác giống như làm ra khó lường đồ vật. Cái này không phải là võ hiệp bên trong kiếm khí chi tranh a. Trương Dương cảm thấy hứng thú, bất quá hắn trước mắt đối với thanh vân ngự kiếm thuật lĩnh ngộ cũng không quá cao, cũng không biết là bởi vì thế giới hạn chế hay là tư chất quá kém, cho nên hắn cũng không thể nào phân biệt. Vậy liên tuyển cấp 15 miếu thành hoàng cùng cấp 22 thành vân kiếm phái tốt. Chương 167, Triệu Hoán. người ngay tại kiến tạo cấp 3 quận thành, cảnh cáo, trước mắt địa hình không phù hợp kiến tạo cấp 3 quận thành, như cưỡng ép kiến thiết, tự gánh lấy hậu quả. Một đầu tin tức xuất hiện, đối với cái này Trương Dương không ngạc nhiên chút nào. Dưới chân hắn tòa này đán núi mới bao nhiêu lớn, có thể cho phép tòa tiếp theo cấp 3 quận thành. Trên thực tế, cái này phương viên vài trăm dặm, liền không khả năng có thích hợp kiến tạo cấp 3 quận thành địa hình. Cái gọi là núi cao rừng rậm, nước sâu lùng cỏ, chỉ liền là nơi này, ngày bình thường liền thận tộc ma nhân đều chẳng muốn tới đây. Có thể nghĩ ở chỗ này tu kiến một tòa cấp 3 quận thành, tốn hao đại giới ít nhất là tại cái khác địa phương mười mấy lần. Bất quá tình hình như thế, có thể làm gì? Liền xe ở nơi này đi, nhưng ở này trước đó ta cần một vị nhân sĩ chuyên nghiệp. Trương Dương mở ra kiến tố lệnh, điểm tuyển triệu hoán tuyên hạ. Đây là hắn tại vượt mức hoàn thành huyền huyễn xây thôn nhiệm vụ hậu lấy được ban thưởng một trong, nhưng tại 2200 năm thôn xóm văn minh lịch sử phát triển trung triệu hồi ra 10 tên quyền xuất nhân khẩu, bao quát lại không giới hạn trong đế vương, võ tướng, nhân thần, công tượng các loại. Mà bây giờ Trương Dương muốn triệu hoán liền là công tượng. Nhiệm nghiệp hiện lên, kiến thôn lệnh bên trong liền tự động gạt ra từng mảnh nhỏ danh tự, đây đều là trong lịch sử xuất sắc nhất công tượng. Liền ngươi. Trương Dương điểm chọn một tên người, Triệu Châu, Triệu Thiết Chủ chi trọng tôn, truyền kỳ cấp công tượng đại sư, toàn thân thuộc tính, kỹ năng cường đại đến bạo tạc. Danh tự Triệu Châu, Nghề nghiệp: Công tượng đại sư, truyền kỳ cấp. Tuổi tác: 52. Lực lượng: C. Nhanh nhẹn: C. Phòng ngự: C. Linh hồn: B. Thiên phú: Linh tâm diệu thủ, vẽ rồng điểm mắt. Thank you, từng chủ trì xây dựng Đại Trương Vương triều Tân Vương Đô. Nay đô thành hơn 1000 năm đến nhiều lần chiến hỏa, cho tới nay còn tại, trước mắt vì Đại Ngụy Vương Đô. Chủ kỹ năng: Kiến tạo chữa trị 1200, độ thuần thục đại viên mãn. Thứ cấp kỹ năng: Cung nọ chế tạo chữa trị 1200, độ thuần thục đại viên mãn. Thứ cấp kỹ năng, vũ khí lạnh chế tạo chữa trị 1200, độ thuần thục đại viên mãn. Thứ cấp kỹ năng, công cụ khí giới chế tạo chữa trị 1200, độ thuần thục đại viên mãn. Thứ cấp kỹ năng, kiến trúc chế tạo chữa trị 1200, độ thuần thục đại viên mãn. Thứ cấp kỹ năng, thảo dược chế tạo 310, độ thuần thục. Thứ cấp kỹ năng, lấy quang giá luyện 810, độ thuần thục. Tương đương lưu sỏa nhân vật, mà đây mới là trương dương ưu thế lớn nhất chỗ. Triệu Châu gặp qua chủ công. Một đạo bạch quang hiện lên, sau đó một cái tinh thần quốc tộc Thân thể cứng rắn lao đầu liền xuất hiện tại Trương Dương trước mặt cái tuổi này đúng là hắn kỹ nghệ thời khắc đỉnh cao nhất quá tốt rồi ta đến triệu được rồi tòa này cấp 3 quận thành ngươi nghĩ biện pháp cho ta kiến tạo ra được không ưu tiên kiến tạo kho lúa loại cực lớn kho lúa càng nhanh càng tốt Trương Dương vốn còn muốn túm hai câu từ bất quá ngấm lại thôi được rồi bởi vì không cần thiết triệu Châu cái này triệu hoắn đi ra tiểu lao đầu mà độ trung thành trực tiếp mát trị số Triệu Châu lại cũng không trực tiếp đánh cực hoặc làù đầu đi làm mà là đang trên đỉnh núi hướng 4 phía nhìn ra xa chỉ chốc lát lại nhìn mắt trong sơn cốc đống, kia tích như núi lương thảo vật tư, sau đó quay người, đối Trương Dương lần nữa đại lễ tham viếng. "Chúc mừng chủ công, lại tìm được chưa thành hình long mạch một chỗ." Ách, Trương Dương thật bất ngờ, ta là để ngươi tranh thủ thời gian cho ta xây thành trì xây kho lúa, không có để ngươi cho ta xem phong thủy à, không đúng, ngươi cái lao giả biết cái gì phong thủy? Mà lại hắn vậy mới không tin tùy tiện một đầu phá núi câu, liền là chưa thành hình long mạch, đùa giỡn hay sao? Âu Hoàng đâu không có như thế điều. "Triệu Châu à, chúng ta trước mắt nhiệm vụ chủ yếu nhất hay là xây thành trì xây kho lúa, long mạch sự tình" Có thể ngày sau hay nói. Chủ công lời nói sai rồi. Ai nghĩ đến Triệu Châu lão đầu nhi này đúng là bướng bỉnh cực kỳ, một bộ phương phương chính chính dáng vẻ, uy, ngươi có phải hay không đi nhầm nghề rồi. Chủ công thế nhưng là đang hoài nghi thuộc hạ năng lực. Kiến trúc chí đạo, khai sơn phá thế, đoạn thủy di chuyển, mỗi một chi tiết đều có đại văn trường, như bình thường công tượng, tự nhiên có thể vô chi không sợ, nhưng thuộc hạ thấm vào đạo này mấy chục năm, không dám nói đàng phong tạo cực, cũng coi như được hơi có tâm đắc. Vừa rồi thuộc hạ nói tới chưa thành hình chi lô mạch, kỳ thật cũng không phải là có bao nhiêu hiếm lạ chi vật. Mạt La Thái mặt chỉ một chỗ sơn thủy tự thành tự khéo, quỷ phủ thần công, chưa thêm tạo hình, giống như ngọc thổ, loại này địa hình địa vật, bình thường cũng có thể xưng là vô hình long mạch, nói ngắn gọn, chỉ cần căn cứ nơi đây cách cục, xây dựng thành trì, lấy vương khí trấn trì, dần già, tự thành long mạch, đến lúc đó long mạch hộ thành, sơn thủy dưỡng khí, mười đời bên trong, nhất định nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Vì vậy, thuộc hạ khẩn cầu chủ công, không muốn suy nghĩ tại trong sơn cốc những cái kia lương thảo vật tư, không muốn vì những mảnh tục vật nơi đây phong thủy. Triệu Châu vừa dứt lời, Trương Dương trên Mỹ mắt liền nhảy ra một nhóm tin tức. Người ngay tại kiến thiết cấp 3 quận thành bởi vì có một vị truyền kỳ cấp công tượng gia nhập, xây dựng đẳng cấp tự động thêm một, đồng thời phát động long mạch xây thành trì chi nhánh nhiệm vụ, nhiệm vụ này vụ cần tiêu hao 10 điểm vương khí, có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận. Trương Dương lúc này không do dự. Mà Triệu Châu lúc này lên đường, "Chủ công, ngài khẳng định muốn kiến tạo là quận thành sao?" "Cẩn thận yếu là mà nhánh." Tha thứ thuộc hạ nói thẳng, thuộc hạ đi qua mấy chục năm, dù chưa từng có thể đạt biến thiên hạ, nhưng gặp ngọc thô phong thủy long mạch nhưng cũng không ít, khả năng xây thành long mạch hộ thành trì thế người vẹn vẹn như nhau mà thôi. Chủ công ngài trí tại thiên hạ, nhưng sau này ngài chưa chắc có thời gian, có cơ duyên, có điều kiện kiến tạo một tòa so nơi đây tốt hơn vương thành, vương thành nếu không ở chỗ này, dần giả, đem không cách nào trấn áp, thiên hạ tất loạn. Vì vậy, phàm thiên hạ long mạch hộ thành người, đều là vương thành, còn lại thành trì, nếu dám xây long mạch hộ thành, tất có mưu phản chi ý. Triệu Châu một phen lừa dối, Trương Dương đều cho ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn căn bản liền không có nghĩ tới muốn đem mình vương thành xây ở như thế vắng vẻ khó đi địa phương, mà lại hắn thấy, tu kiến vương thành sự tình có thể hướng Về, sau chỉ hoãn rất lâu rất lâu. Bất quá Triệu Châu nói hình như cũng có đạo lý. Người có thể xây mấy cấp vương thành. Nếu là long mạch hộ thành, đó là đương nhiên là duy nhất một lần kiến trúc đến tốt nhất, hoàn mỹ nhất, thuộc hạ lúc đó tiết nối nhất sự tình, liền là kiến tạo một tòa cấp 5 vương thành, cứ việc đây đã là đương thời có 102 vương thành, nhưng chúng quy là có lỗ thủng, cái này lỗ thủng một ngày kia bị có ý khác người biết được, tất sinh đại họa. Triệu Châu nói đau lòng như nhất, Trương Dương cũng lập tức đổi mới, còn không phải sao? Nếu như lúc đó có thể xây dựng ra cấp 6 vương thành Như vậy cái gì yêu nữ liền không khả năng liên tục hai lần mê hoặc đế vương, cuối cùng để hắn xây thôn nhiệm vụ không thể tiến thêm một bước. Nhất định, nhất định phải cấp 6, có nhu cầu gì? Trương Dương hỏi, hắn giờ phút này là triệt để bị thuyết phục. "Ta chủ công, xây dựng cấp 6 vương thành phải nhanh, muốn ổn, còn muốn bảo trụ bí mật, cho nên, trong sơn cốc này vật tư hẳn là miễn cưỡng đủ xây dựng một tòa cấp 6 vương thành, ngoài ra ta còn muốn 1000 tên cao cấp công tượng, 2000 tên đội trưởng cấp binh sĩ, như thế 3000 người, hẳn là có thể trong vòng 1 năm hoàn thành sơ bộ kiến thiết." 3000 Ngươi muốn 3000 người." Trương Dương thanh âm cũng thay đổi, "Kiến thôn lệnh bên trong cái kia 5000 người hắn còn dự định làm thành hắn bách chiến siêu phạm binh sĩ đâu, kết quả lão đầu nhi này trực tiếp liền cho hắn chặn ngang chém tới hơn phân nửa." "Đúng vậy, chủ công, nhất định phải 3000 người." Triệu Châu rất kiên quyết. Trương Dương trầm mặc, sau một hồi, hắn mới cắn răng nói, "Tốt, liền cho ngươi 3000 người." Tại chủ công, việc này nếu không thành, xin tiêu Triệu Châu chi trên cổ đầu người." Triệu Châu lĩnh mệnh mà đi, hăng hái như là một cái trống soái, 1000 tên cao cấp công đống. 2000 tên đội trưởng cấp binh sĩ bị chiêu mộ sau khi ra ngoài, liền bị hắn từng cái ra lệnh, chỉ huy đến thứ tự rõ ràng, thư gian thỏa đáng. Chỉ có Trương Dương một người ở bên cạnh phiên muộn. Nhân khẩu a, nhân khẩu là cái vấn đề lớn. Nếu như hắn là tại Đại Ngụy Vương triều cảnh nội, bách tính nhân khẩu đều là rất tốt lấy được, nhưng nơi này là vực sâu ma tộc nội địa, đi đâu làm bách tính nhân khẩu đi? Mà lại, theo hắn quyết định ở chỗ này xây thành trì, nhất định phải bắt đầu chủ bị quân đội, phong ngừa ma tộc tiến công. Vậy liên lại triệu hắn đến một cái thống binh danh đi. Trương Dương lần nữa mở ra kiến tư lệnh, 2200 năm thôn xóm văn minh bên trong, có thể thống binh người tại ba vẫn là rất nhiều. Thậm chí rất nhiều quân chủ đế vương liền là bất thế gia thống binh thiên tài. Tỷ như Hán chắc trai Chương Kiền, thằng danh con này mặc dù tráng niên mất sớm, nhưng chiến lược mưu lược đều là tương đương lợi hại, nếu không phải bởi vì thống binh bên ngoài, bị quá giang long mượn rửa, tương lai như thế nào thật đúng là khó mà nói. Sau đó Ngô Viễn cháu trai, Vương Cấp Nhân tài Ngô Lỗi, cũng là một cái tương đương lợi hại thống binh đại tướng, liền là đặc biệt xွမ်း vị. Mà con của hắn Ngô Nhai lợi hại hơn, đời thứ hai Thạch Đồ Vương, Đại Nghị Vương triều bây giờ cương vực Liên Ngô Nhai đánh xuống 1/3 bản đồ đều không có. Lại sau đó, Trương Dương Huyền Tôn, không phải nghĩa tử Trương Văn Nguyên cái kia một chi, mà là thật Trương Dương huyết mạch lưu lại Huyền Tôn Trương Lương, đó cũng là một cái khó lường ra hỏa, tâm ngoan thủ lạc, quả quyết dứt khoát, chỉ quốc thủ đoạn không thể chê. Còn có liền là dì̉n cháu trai Lôi Minh, Đoạn khoan hậu đại Đoạn Cửu Tư, thậm chí bây giờ Đại Ngụy Vương Triều, danh tướng biển đi. Trước Tuyển Ngô Lôi đi, ra hỏa này tương đối mà nói am hiểu hơn phòng thủ, mà lại đa mưu túc chí, rất có tư má ý phong phạm, mà con của hắn Ngô Nhai càng là nhất định phải triệu hoán một cái. Có cái này hai đời Thạch đầu Vương, ta cái này vương thành không sai biệt lắm liền ổn. Một đạo bạch quang hiện lên, một cái có ngũ viên ba phần thần vận hơn 40 tuổi nam tử cao lớn xuất hiện tại Trương Dương trước mặt. Thần nô lỗi, gặp qua chủ công. Cùng vừa rồi Triệu Châu bất đồng, nô lỗi là trực tiếp quỳ xuống đất thăng viếng, kỳ thật Trương Dương cũng tò mò, hắn có biết hay không thân phận của mình. Bất quá cái này giống như không trọng yếu. "Đứng lên đi, ta cho ngươi 500 binh sĩ, ngươi tạm thời phụ trách tuần tra chỗ này sơn lâm đi." Trương Dương bình nói, nô lỗi dạng này vương cấp nhân tài, đến có phát huy không gian. Bây giờ hắn liền một tòa thành đều không có, nói chuyện gì phong thủ. Chủ công, thần có chuyện quan trọng bẩm báo. Ừm, chuyện quan trọng gì? Trương Dương hỏi, vừa rồi Triệu Châu cho hắn rải vào ra ngoài 3000 người, làm ra một cái cấp 6 vương thành đại địa bánh, hắn muốn nhìn một chút nô lỗi làm sao gây sự tình. Chủ công, thần vừa rồi xem núi này rừng, ẩn có rồng ngâm hổ gầm chi khí, lại gặp Triệu Châu tiểu tử kia đang bận rộn, liền có thể biết chủ công muốn ở chỗ này xây dựng vương thành, mà nếu là vương thành, chỉ là 500 binh sĩ như thế nào đủ, thần cả gan, muốn đi chiêu mộ lưu dân Tân Bình, lấy một năm trong vòng Nhất định có thể vì chúa công mộ đến 3000 tân binh. Cái gì? Trương Dương ngạc nhiên, mà ngay tại lúc đó, một đầu tin tức chiếu giỏi. Ngươi trận doanh có một vị vương cấp thống soái gia nhập, quân đội của ngươi sĩ khí tăng lên, ngươi thu hoạch được quân đoàn thiên phú, thủ giỏi, chiêu mộ, đồng thời phát động chi nhánh mộ binh nhiệm vụ, nhiệm vụ này vụ cần tiêu hao lương thảo cùng năng lượng, phải trang tiếp tục. Trương Dương đại hỉ, đông nhiên hiểu được, 10 vị nhân vật lịch sử, mỗi triệu hoán một cái tới, liền có thể mang đến một cái chi nhánh nhiệm vụ, cái này tình cảm là chuyện của ta. Nói lỗi, ngươi có thể chiêu mộ bao nhiêu lưu dân cùng tân binh? Hồi bẩm chủ công, chỉ cần có lương thảo cùng tiền tài, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vậy thì tốt, chiêu một vạn lưu dân cùng 3000 tân binh trở về. Trương Dương vốn định hô hảo cho ta chiêu một 100 vạn lưu dân trở về, đáng tiếc đây đã là chi nhánh nhiệm vụ hạn mức cao nhất. Tại chủ công, nô lỗi nhanh chân lưu tình đi, sau đó tại Trương Dương trợ mắt nhìn soi mói, trực tiếp biến mất trong không khí. Thứ này lại có thể là chính thức cho phép thí luyện. Mà cùng lúc đó, Trương Dương kiến thôn lệnh bên trong, lương thực cũng bị trực tiếp khấu 10 vạn tấn, năng lượng khấu trừ 10 vạn điểm. Ưng, nô lỗi cái này tặc lạ tặc một chút, nhưng hắn vẫn là rất hữu du. Trương Dương tâm tình bỗng nhiên tốt đẹp, hắn bắt đầu chờ mong còn thừa 8 vị nhân vật lịch sử có thể mang đến cho hắn cái gì chi nhánh nhiệm vụ. Chương 168, siêu phàm bình chủng. Ta có phải hay không có chút quá lãng tiến bảo? Khi Triệu Châu đưa tới cấp 6 vương thành dự toán danh sách thời điểm, Trương Dương nhịn không được cứ như vậy nghĩ. Hắn kiến tôn lệnh quyền hạn chỉ đủ kiến tạo cấp 1 vương thành, dưới mắt cấp 6 vương thành toàn dựa vào Triệu Châu cái này chuyển kỳ cấp kiến trúc đại sư đến giải quyết, cho nên không thể tránh khỏi, cái này cần tài nguyên liền biển đi. Ý nghĩ này hiện lên, Trương Dương liền nghiêm túc suy nghĩ vài phút, sau đó cho ra kết luận là, lúc này không lãng, lại lãng liền không có cơ hội. Đầu tiên, hiện tại thuộc về tiềm long tranh bá bắt đầu thời khắc, tất cả mọi người, bao quát những cái kia thực lực tại siêu phàm phía trên, thu hoạch được cấp một chiến tranh huân chương đối thủ, không có người nào có thể ở thời điểm này kiến tạo cấp 6 vương thành, đoán chừng cũng không có ai nghĩ kiến tạo, bởi vì cái này hao phí tài nguyên quá lớn, vạn nhất bị đối thủ cho để mắt tới, vậy liền ngổm cụ tỏi, cho nên còn không bằng chế tạo ra 5000 tên siêu phàm binh sĩ càng có lợi, dù sao đây là tranh bá thiên hạ cũng không phải kiến trúc giải thi đấu tiếp theo Trương Dương hiện tại thuộc về bản thân nhân vật tất cả mọi người cho là hắn hiện tại hóa thân đồng thành ngay tại ngốc đầu lĩnh cứ điểm bên trên làm chỗ đâu nhờ vào trước đó dự trữ còn có cái kia tiện nghi nhạc phụ trợ giúp, chỉ cần ma nhân đại quân không toàn lực tiến công đồng thành kẻ này tại ngốc đầu lĩnh từ trẻ còn có thể vì Trương Dương hấp dẫn 5 năm trở lên lực chú ý thứ ba đó chính là hắn vị trí ma tộc đại bản doanh hậu phương lớn một chỗ núi hoangãng ngoại in hai lui tới liền ma tộc chính mình cũng không nghĩ tới địa phương rất an toàn vô cùng an toàn Hoàn toàn không cần lo lắng bị địch nhân quấy rầy, dù sao cấp 6 vương thành đầy chính là không thể coi thường, chỉ cần xây xong, chẳng khác nào đứng ở thế bất bại, địa linh nhân kiệt, nhân tài xuất hiện lớp lớp lời này cũng không phải nói đùa, à, ngươi có 10 cái vương cấp nhân tài liền đã trí. Không có ý tứ, cấp 6 vương thành có thể bán buôn vương cấp nhân tài. Căn cứ vào đây, khắp thiên hạ tiềm long nọ, ai sẽ cho phép đối thủ kiến trúc cấp 6 vương thành. Vậy còn không đến hợp nhau tấn công a? Trên thực tế, những này tranh 3 tiềm lòng có thể có thừa lực lượng tại trong vòng 10 năm kiến tạo một tòa cấp 4 vương thành, vậy đã nói rõ bọn hắn rất lợi hại. Thứ tư thì là Thiên Hạ Đại Thế, bây giờ yêu tộc chủ lực tại Trung Đô quận, hướng 4 phía từng bước xâm chiếm, ma tộc mạnh nhất, chủ lực chia ra làm ba, một bộ phận tại Thiên Lương Trường Thành tứ quận giàng co, một bộ phận tại Bắc Điệu ba quận biên cảnh giàng co, một bộ phận tụ tập Lâm Nam quận, còn lại nhân tộc Tiềm Long, cùng một bộ phận yêu tộc Tiềm Long, kỳ thật đều bị vây ở Thiên Lương Sơn Trường Thành tứ quận bên trong. Trở ở dưới cửa, kim giáp viên bạc thảo cái bụng, yêu tộc chiếm Trung Đô quận, tương đương với chiếm Thiên Hạ một góc, nắm giữ 1/4 thế. Ma tộc chiếm Đông Nam sáu quận, cũng trở tại chiếm Thiên Hạ một góc thêm một bên, nếu như Lâm Nam quận bị công phá, Nam giữ một phần tư mạnh đại thế, còn lại hai góc lại cần thời gian rất dài chinh phạt mới có thể quyết định ra đến, thế nhưng là này bằng với đã rơi xuống tầm thường, bị yêu tộc cùng ma tộc xa xa bỏ lại đằng sau. Cho nên Trương Dương ở chỗ này kiến tạo cấp 6 vương thành, cũng là tương đương cho nhân tộc tại vốn có thiên hạ đại thế bên ngoài, lại độc lập một thế. Bởi vì nguyên bản thiên hạ đại thế, hắn đã chen chân không tiến vào, đi vào liền rơi xuống tầm thường. Thứ 5 thì là cùng hắn kiến thôn lệnh mở ra trạng thái chiến tranh có quan hệ, loại trạng thái này có chút cùng loại Overworld, tức tại 3000 dặm bên trong gặp được liền sẽ sinh ra cảm ứng nhưng cho đến trước mắt Trương Dương đều không có cảm ứng được cái khác 12 tên mở ra trạng thái chiến tranh địch nhân địch nhân tự nhiên cũng không có cảm ứng được hắn như vậy nguyên nhân chỉ có một cái hắn chạy đủ xa cho nên liền cái này ngũ đại lý do Trương Dương vì cái gì không đi kiến tạo một tòa cấp 6 Vương thành đâu về phần lại bởi vậy tiêu hao tài nguyên quá nhiều mà không cách nào chiêu mộ siêu Phàm binh sĩ cái này căn bản liền không gọi sự tình cái gọi là siêu phàm binh sĩ vậy nhưng có rất nhiều khái niệm một loại thuộc tính siêu phàm cũng gọi siêu phàm hai loại thuộc tính siêu phàm Còn cứ gọi siêu phàm. A tính siêu phàm, cấp A cũng coi như siêu phàm, á hay là siêu phàm. Chương Dương trước mắt hoàn toàn chính xác có thể chiêu mộ siêu phạm binh sĩ, cũng chính là gió lốc kiếm sĩ, nhưng đây chính là loại kia một loại thuộc tính siêu phàm, hay là A siêu phàm thấp nhất phối trí. Chiêu mộ đi ra, gặp được địch nhân hai loại thuộc tính siêu phàm, thậm chí là ba loại thuộc tính siêu phàm binh sĩ, còn không phải muốn bị đặt tại trong đất bùn treo lên đánh a. Cho nên vấn đề này không đội, bởi vì hắn sắp triệu hoán còn thừa 8 vị lịch sử nhân tại bên trong, bọn hắn đã từng xuất lĩnh binh sĩ bên trong liền có vũ lực cường đại hơn siêu phàm binh sĩ. Cái này rất giống Hổ Báo Kỵ, không phải ngươi có tài nguyên liền có thể chiêu mộ, ngươi là ai a? Có tài nguyên không tầm thường a. Ngươi trước tiên cần phải triệu hoán đến Tào Tháo hoặc là Tào Nhân, tao chân cái gì, có lẽ có thể lấy tới Hổ Báo Kỵ binh phù mới được. Hiện tại cũng giống như vậy đạo lý. Triệu Dương tương lai tất nhiên muốn chiêu mộ Thạch Đầu Vương Lô Nhai, dưới tay hắn liền có một chi siêu phàm binh chủng, lúc đó quét ngang vạn dặm, treo lên đánh quá long, dựa vào là liền là chi này siêu phàm binh chủng. Đương nhiên, Lô Nhai bản thân mưu lực tướng tài đó cũng là nhất định Còn có giống Trương dương huyền tôn Trương lương, gìn cháu trai lui mình, đại sở khai quốc hoàng đế đoạn cửu tư, thậm chí đại ngụy khai quốc hoàng đế, thủ hạ bọn hắn siêu phàm bình chủng thậm chí đều không phải là chỉ có một cái, mà là hai ba cái, ba bốn nhiều như vậy. Thật sự cho rằng 2200 năm văn minh phát triển là dễ dàng như vậy. Tại ở trong đó, lợi hại nhất muốn thuộc đại sở hoàng đế đoạn cửu tư, kẻ này phát tích hoàn cảnh lớn liền cùng loại với hôm nay, 1000 cái tiềm lòng tranh bá a, còn có chí ít 10 cái siêu phàm phía trên, thế cục độ khó không kém gì hôm nay, đã từng địa cầu văn minh cũng phái ra qua 30 người đội tuyển quốc gia tham dự qua. Kết quả thua dối tinh dối mù. Sau đó bao quát cái quỷ dì tộc, yêu tộc, ma tộc, hết thầy bị đại sở hoàng đế đoạn kiểu tư cho đổi tận giết tuyệt, nhất thống hoàng vũ 4 chữ này đủ để chứng minh hết thầy.